Chương 60: Cho Mỹ Hoán tỷ gây đại phiền thoái. Chương 60: Cho Mỹ Hoán tỷ gây đại phiền toái. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mộng. Giang Ninh đây là ý gì? Chủ động thái vị. Lâm Phong đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp theo cười ngạo nghễ, "Giang Ninh, cảm ơn người a." Hắn cho là, Giang Ninh sợ gì sẽ chủ động thái vị, là bởi vì hắn tự tin mà cảm. Dù sao, hai chúng ta như đặt chung một chỗ so, hắn nơi nào sẽ là của ta đối thủ. Hú hô, ta từ trong tay hắn cướp đi Sở Tiêu Nhiên, hắn là của ta bại tướng dưới tay, bại tướng dưới tay nên chủ động nhặt vua. hít sâu một hơi, bình thản ứng khí định tân nhàn. Nếu chính mình chiếm cứ thượng phòng, cũng không cần phải lại chèn ép Giang Ninh, không phải vậy lộ ra quá keo kiệt Giang Ninh, vừa rồi thật có lỗi à, ta nhất thời kích động, nói ngươi một chút không dễ nghe lời nói, ta xin lỗi ngươi. Vì biểu hiện mình rộng lượng, Lâm Phong mỉm cười cho Giang Ninh đạo xin lỗi không cần nói xin lỗi, ngươi nói đều là lời nói thật. Giang Ninh không thèm để ý chút nào nói, ta cũng cảm thấy ngươi rất ưu tú, tên cuộc này, ngươi tham gia thích hợp nhất. Ngươi nếu là đi tổ tiết mục, chờ đợi chính là dừng mưa nhiệt đối độc thú đi thôi, tú Lâm Phong. Nhưng mà, Kim Mỹ hoán lại không làm nữa. Nàng hôm nay thế nhưng là tìm đến Giang Linh đàm luận chuyện này, kết quả Giang Linh vậy mà chủ động nhường hiện Giang Linh, thẩm tiểu thư đầu tư hạng mục này, nàng cũng hy vọng ngươi tham gia. Kim Mỹ Hoán nhìn Thẩm Lăng Nguyệt một chút. Thẩm Lăng Nguyệt lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng. Vừa rồi trên lầu, Giang Linh đã đem viễn đại âm u sự tình nói cho Thẩm Lăng Nguyệt. Trải qua Giang Linh nhắc nhở, Thẩm Lăng Nguyệt kết hợp đủ loại dấu hiệu, cũng phát giác viễn đại lần này hạng mục có chút kỳ quái. Kiện, người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên, nàng lựa chọn tin tưởng Giang Linh. Nhưng Kim Mỹ Hoán Thẩm không ra tiếng cũng không biết là có ý gì, liền tiếp theo khuyên Giang Linh Giang Linh, ta cảm thấy không cần bởi vì ý kiến của người khác, phủ định chính mình, ngươi hẳn là tự tin một chút, hảo hảo vì chính mình suy tính một chút. Giang Ninh cười nhạt một tiếng nói, Kim tiểu Thương, ta rất tự tin, nhưng ở trong chuyện này, ta cường lực đề cử Lâm Phong tham gia diễn tiết mục này, lấy hắn nhan trị, năng lực, tài nghệ, nhất định sẽ làm cho tiết mục đại hỏa, ngươi cũng tốt tốt suy tính một chút. Lần này Kim Mỹ Hoán không biết nên làm sao bây giờ tốt. Lúc này, một bên sở tiêu nhiên nhưng trong lòng mười phần xúc động. Lâm Phong khắp nơi nhằm vào Giang Linh, nhưng là, Giang Linh có vẻ như chưa từng có nói qua hắn một câu nói xấu. Bây giờ, Giang Linh còn tại Kim Mỹ Hoán trước mặt giúp Lâm Phong nói chuyện. So sánh dưới, Giang Ninh biểu hiện thật để cho người ta rất bội phục. Kim Mỹ Hoán không rõ Giang Ninh tại sao phải đề cử Lâm Phong, nàng thở dài một hơi nói Giang tiên sinh, chúng ta tiết mục này nhân tuyển tốt nhất là ngươi, sẽ không cân nhắc người khác. Có lỗi với, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là, ta đã quyết định sẽ không tham gia tiết mục này. Giang Ninh lễ phép cười một tiếng ai. Kim Mỹ Hoán nặng nề thở dài. Xem ra, đừng đùa. Nhưng cái này còn không phải làm nàng khó chịu nhất, càng khó chịu hơn chính là, một giây sau, Thẩm Lăng đi vào trước mặt của nàng. Khê Mị bươi nói: "Kim tiểu thư, ta vừa vặn có kiện sự tình muốn thông chi người một chút, chúng ta Thẩm Thị tập đoàn dự định rút vốn." "Cái gì?" Kim Mỹ Hoán lập tức như bị xét đánh thẩm tiểu thư, "Tại sao muốn rút vốn? Là ta chỗ nào chiếu cố không chu toàn đến sao?" Thẩm Lăng Nguyệt cười cười, "Kim tiểu thư không nên suy nghĩ nhiều, người người rất tốt, ta cũng rất hứa thích, rút vốn là tập đoàn chiến lược cân nhắc, không có quan hệ gì với người, phía sau ta sẽ gọi người đi thông chi Viễn Đại Từ Lao tổng." Kim Mỹ Hoán sững sờ nhìn xem Thẩm Lăng Nguyệt, nghĩ mãi mà không rõ Thẩm Thị tập đoàn vì sao đột nhiên rút vốn. Lúc này, Giang Linh đi vào Kim Hoán bên người, nhỏ giọng nhắc nhở: Kim Diệu Thương, cảm tạ ngươi đối ta tán thành, từ đối với cảm tạ của ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu, bản thân ngươi tốt nhất cũng đừng tham gia tiết mục này, không sau đó hối hận cả đời. Giang Ninh không muốn xem lấy xinh đẹp như vậy có tiền đổ một nữ nhân, cả một đời hủy ở nơi này đương nhiên, hắn không phải thánh mẫu, cũng không phải lạn hảo nhân. Kim Mỹ hoắn là sợ Tiêu Nhiên quên mật, không phải là của mình quên mật. Cho nên, hắn chỉ là nhắc nhở một câu, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ không có việc gì chúng ta liền đi trước. Giang Linh mỉm cười, quay người rời đi, từ đầu đến cuối không có nhìn Sở Tiêu Nhiên một chút. Thẩm thế ôn nhu kéo lại cánh tay. Hai người nhàn nhã đi ra phòng ăn, chỉ để lại Kim Mỹ Hoán Nguyên Địa sững sờ Kim tiểu thư, Kim tiểu thư. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi nói. Kim Mỹ Hoán thu hồi tâm thần, nhíu mày nhìn về phía Lâm Phong, chuyện gì? Hiện tại Giang Ninh cự tuyệt, xin ngươi chăm chú suy tính một chút ta đi. Lâm Phong dương dương đắc ý nói, Giang Ninh biết không sánh bằng ta, cho nên hắn chủ động nhường ra vị trí, ngay cả hắn đều biết, ta so với hắn càng thích hợp tiết mục này. Kim Mỹ Hoán lập tức một trận nổi nóng. Ngươi là thứ gì a? Nàng hôm nay không chỉ có sự tình không có hoàn thành, ngược lại ngay cả Thẩm Thị tập đoàn cái này đầu tư lớn Vương, đều không có chiếu cố tốt. Trong lòng chính phiền một đâu, kết quả Lâm Phong trả hết đến Đào Chân Tượng. Nếu như không phải xem ở Sở Tiêu Nhiên trên mặt mũi, Ki Mị Hoán đã sớm đối với Lâm Phong bão nổi. Nhưng nhìn xem Lâm Phong một mặt đắc ý biểu lộ, nàng đột nhiên minh bạch một sự kiện. Chắc không được Thẩm Lăng Nguyệt muốn rút vốn. Nguyên lai, like, đều là bởi vì cái này Lâm Phong. Nàng hai mắt như dao, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Phong, đại não nhanh chóng tính toán. Bởi vì Lâm Phong phía sau mắng Giang Ninh, bị Giang Ninh nghe thấy, dẫn đến hắn tức giận. Cho nên, Giang Ninh vừa rồi cực lực đề cử Lâm Phong, rõ ràng là nói nhảm. Làm Giang Ninh thân, Thẩm ủng hộ Giang Ninh, trong cơn tức giận, rút vốn. Nghĩ như vậy, tất cả vấn đề đều thông Lâm Phong, ngươi thật là xấu đại sự của ta à. Kim Mỹ Hoán nghiến chặt hàm răng, tức giận trừng mắt Lâm Phong Kim tiểu thư, "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Lâm Phong lập tức ngậm ta có ý tứ gì? Kim Mỹ Hoán áp chế lửa giận trong lòng, không để ý tới Lâm Phong, quay đầu đối với Sở Tiêu Nhiên nói ra, "Ngươi vì cái gì hôm nay hết lần này tới lần khác dẫn hắn đến? Thật sự là sao tai họa?" Sở Tiêu Nhiên cũng kinh ngạc, "Mỹ Hoán tỷ, đến cùng thế nào?" "Thế nào?" Kim Mỹ Hoán thở nói, "Thẩm thị tập đoàn là chúng ta một cái đầu tư lớn vương, kết quả ngươi cái này bạn trai tốt mắng người ta gian lăng." Giang Ninh cùng Thẩm Lăng Nguyệt là bản thân, dẫn đến Thẩm Lăng Nguyệt trong cơn tức giận rút vốn. Đây chính là mấy trăm triệu đầu tư a. Kim Mỹ Hoán khinh bị quét Lâm Phong một chút, tổn thất này, ngươi thường nổi sao? Ta Lâm Phong khẽ nhún dậy, làm sao có thể là bởi vì ta? Nếu không muốn như nào? Hôm nay sớm đi thời gian còn rất tốt, vì cái gì vừa rồi đột nhiên rút vốn? Kim Mỹ Hoán nói vừa rồi Giang Ninh cực lực để cử ngươi, ngươi thật sự cho rằng hắn là không sánh bằng ngươi sao? Người ta rõ ràng nói chính là nói nhảm. Lần này, Sở Tiêu Nhiên cùng Lâm Phong đều trợn mắt vậy làm sao bây giờ? Sở Tiêu Nhiên một mặt lo lắng nói còn có thể làm sao? Tẩm Lăng Nguyệt đều quyết định rút vốn, Giang Ninh cũng quyết định không tham gia thiết mục, ta còn có thể làm sao? Kim Mị Hoán Nghiên chặn hàm răng, hung hăng quét Lâm Phong một chút, phẫn nộ rời đi. Sở Tiêu Nhiên lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Kim Mị Hoán đều không có cùng chính mình nổi giận lớn như vậy. Bất quá, lần này thật sự là cho Mỹ Hoán tỷ trêu ra đại phiền toái, chương 61. Ti tiện thủ đoạn chi bức hiệp. Chương 61. Ti tiện thủ đoạn chi bức hiệp. Sở Tiêu Nhiên hiện tại rất tự trách. Có lẽ, chính mình không nên mang Lâm Phong đến. Lần này tốt, sự tình không có đảm luận được không nói, đem Mị Hoán tỷ cùng kéo xuống nước. Lâm Phong cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, cảm giác mình tại Sở Tiêu Nhiên trước mặt thật mất mặt, không khỏi hoán giận nói: "Ngươi cái kia tỷ tỷ tốt, tính tình thật là lớn, bình thường cũng như vậy phải không?" Sở Tiêu Nhiên nhíu như mày, "Hôm nay chuyện này, vô luận là ai đều sẽ phát cáo." Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ, "Chỉ đổ thừa nàng nhất định phải tuyển Giang Ninh, trực tiếp tuyển ta, chẳng phải chẳng có chuyện gì?" Nghe chút lời này, Sở Tiêu Nhiên trong lòng càng là nổi nóng. "Hôm nay nếu không phải ngươi có trong đất nói Ninh, liền sẽ không có loại sự tình này." Cùng lắm thì Giang Ninh không tham gia tiếp mục, nhưng thẩm thị tập đoàn tuyệt sẽ không rút vốn làm sao bây giờ? Lâm Phong thuận miệng hỏi ta làm sao biết? Sở Tiêu Nhiên hơi có vẻ sinh khí. Lâm Phong chịu không được Sở Tiêu Nhiên phiền miệt. Trước kia Sở Tiêu Nhiên thế nhưng là xem hắn làm thần tượng. Trong thấy hắn lúc, hai mắt đều tùyn ra sùng bái qua mang. Một câu nói của hắn, một động tác, đều để Sở Tiêu Nhiên si mê. Nhưng Sở Tiêu Nhiên hiện tại ngữ khí, rõ ràng mang theo oán trách Tiêu Nhiên, việc này cũng không thể trách ta. Lâm Phong nói, ta tranh thủ giấc mộng của mình có lỗi a. Người không sai. Sở Tiêu Nhiên nói, nhưng ngươi không nên sau lưng nói Giang Ninh nói xấu. Lâm Phong nhất thời nghẹn lời. Hắn lúc đó không biết Giang Ninh cũng tại, cái này thật có chút xấu hổ. Nhưng hắn hay là không phục, đang muốn cãi lại, lại nghe Sở Tiêu Nhiên thở dài, "Ai, sự tình đều đã phát sinh, ngậm lại giải quyết như thế nào đi." Lâm Phong lời nói nuốt trở vào, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên trong não sáng lên Tiêu Nhiên, "Ta có cái biện pháp tốt." "Biện pháp gì?" Lâm Phong nói, "Kim Tiểu thư sở dĩ tuyển Giang Ninh, không phải liền là xem ở Giang Ninh lưu lượng phương gì thôi, mà Giang Ninh lưu lượng, cũng tất cả đều là đến từ tuyển đắm sự kiện." Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên không có minh bạch, nhíu mày hỏi, "Sau đó thì sao?" Lâm Phong một mặt tự tin mỉm cười, "Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua?" Giang Linh truyền đắm sự kiện là một trận âm mưu đi. Sở Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu đạt được Sở Tiêu Nhiên tán thành, Lâm Phong càng hăng hái cho nên, ta trước kia liền phái người đi điều tra chuyện này, hiện tại không sai biệt lắm cũng có kết quả rồi. Thật là âm mưu sao? Sở Tiêu Nhiên có chút hoài nghi. Dù sao, lấy nàng đối với Giang Ninh hiểu rõ, không phải là loại người này. Lâm Phong hừ cười một tiếng, có phải là âm mưu hay không, ta liên lạc một chút người của ta, tự nhiên là biết. Hắn cùng Sở Tiêu Nhiên rời đi kim tức thịch đỉnh, tìm một chỗ yên tĩnh, Lâm Phong Trần Châu điện thoại a, Trần ca, sự tình tiến triển được thế nào? Lâm Láo Đệ, ta còn đang muốn nói cho ngươi đây. Trần Châu thanh âm lộ ra thập phần hưng phấn, thuyền trưởng Triều, hắn vừa nhận là Giang Ninh làm âm mưu. Quá tốt rồi. Lâm Phong trong nháy mắt ngạc nhiên nhưng ngậy. Trước mấy ngày Trần Quốc Hạo phụ tử liền đã tìm được thuyền đắm sự kiện thuyền trưởng, nhưng thuyền trưởng phủ nhận là Giang Ninh làm âm mưu. Lâm Phong rắc cố chấp cho là, nhất định là Giang Ninh mua được thuyền trưởng, cho nên để Trần gia phụ tử mấy ngày nay suy nghĩ tiếp biện pháp tham dò kỹ. Kết quả Trần gia phụ tử tính tình nóng nảy, bọn hắn nơi nào có biện pháp gì đi sông, trực tiếp dùng ra trên xã hội bộ biện pháp cũ. Uy hiếp. Mà lại, là rất ti tiện thủ đoạn. tử cùng nhi tử đến uy Ngươi không thừa nhận là Giang Ninh làm âm mưu đúng không? Chốt như vậy, con của ngươi không phải ở trên tiểu học a? Mấy năm vài bàn chúng ta rõ ràng, thế tử của ngươi không phải tại Thiên Đạt trong thương trường làm hướng dẫn mua a? Nàng thương ngày Lộ Tuyến, chúng ta cũng rõ ràng. Nếu như ngày nào con của ngươi tại tan học trên đường xảy ra chuyện, hoặc là thế tử ngươi tan tầm trên đường bị xe đụng, ngươi cũng đừng hối hận. Phải biết Trần Quốc Hảo phụ tử từ trước đến nay ngang tàng đã quen, nói chuyện làm việc một cô giang hồ khí tức. Bộ này diễn xuất, thật đúng là đem truyền sợ. Hắn cũng không dám báo động. Dù sao đối phương miệng uy hiếp, báo cảnh sát không chỉ có không dùng, ngược lại sẽ càng thêm trọc giận bọn hắn. Thuyền trường rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng là Giang Ninh làm âm nưu. Hắn một cái dân đi làm, căn bản không thể chơi vào trần gia phụ tử loại này xã hội nhân viên nhà tuyển. Cho nên, hắn cũng không phải là cung khai, mà là bị buộc thay cho đồng thời, hắn còn tại trần gia phụ tử bức hiếp bên dưới, viết vạch trần Giang Ninh thư tín, cũng ký tên. Trần gia phụ tử đối với cái này tương đương hài lòng Trần Ca cùng Trần Thúc Thúc thật sự là lợi hại a. Lâm Phong cao hứng rất nhiều, nhịn không được tán dương lên Trần gia phụ tử. Chuyện này, với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại không chỉ có có thể làm dịu kim mị hoán sự tình, mà lại là quang đại hạng mục đấu thầu một cái tạc đạn năng ký. Mặc dù hắn cảm thấy tại quang đại bên trên, Giang Linh không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh, nhưng để phòng vạn nhất, hắn luôn tại đấu thầu hiện trường, xuất ra vạch Trần Tin, chiết để để Giang Linh anh hùng nhân vật thiết lập sổ đổ. Luôn 10. Không không không được dạng, coi như quang đại muốn cùng Giang Linh hợp tác, nhưng có hắn vạch Trần Tin, quang đại cũng sẽ trở ngại công ty hình tượng, không sẽ cùng loại này người âm hiểm hợp tác. Cho nên, cầm tới cái này vạch Trần Tin, hết thảy đều ổn. Hắn thậm chí mặc sức tưởng tượng lấy quang đại hạng mục kết thúc, hắn hỉ để 300 triệu hạng mục Giang Linh lại tại trường học trên diễn đàn bị chửi thành chó. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phong khẽ bật cười lâm lao đệ, đa tạ chỉ được a, đầu bên kia điện thoại, Trần Châu nói, quay đầu sự tình làm làmvarphi đáng, ta sẽ cho người một bút ban thưởng phí. Trần gia phụ tử nói sự tình, tự nhiên là cầm vạch Trần Tin đi uy hiếp Giang Linh, giao ra tiền giải tỏa. Trần gia phụ tử là xuất phát từ động cơ này, mới đi truy tra thuyền đám sự kiện dưới mắt trước đường động. Lâm Phong ngăn cản Trần Châu, chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Hắn tại đại hạng mục mở ngày, chuyện này, mới có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả, gây nên xã hội hoành động. Nếu như sớm chỉ sợ Giang Ninh sẽ có phòng bị, nhưng Trần Gia phụ tử lại không rõ, chờ cái gì thời cơ? Cái này cụ thể ta liền không nói, dù sao các ngươi đừng nóng vội là được." Lâm Phong hơi không kiên nhẫn nói. "Không nên hỏi, mù hỏi. Cùng những người ngu này hợp tác, có đôi khi hoàn toàn chính xác rất phiền tốt ta. Nghe ra Lâm Phong không vui, liền cúp điện thoại. Trần Quốc Hào ở một bên lại lạnh mặt nói, "Tiểu Mao Hải tử, khoa tay mua chân, hai người chúng ta tân tân khổ khổ tự thân đi làm, hắn lại ngồi trong nhà làm chỉ huy." Trần Châu cũng là có chút buồn mực, bất quá chú ý thật là hắn ra. "Chúng ta không phải cũng nói cho hắn cảm tạ phí a?" "Trâu cái gì đâu?" Trần Quốc Hào nói, mà lại, hắn vừa rồi muốn chúng ta chờ đợi thời cơ, chờ cái gì thời cơ? Trần Châu gãi gãi đầu, ta cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Trần Quốc Hào lúc này vô bàn một cái, chuyện này không có khả năng lại để cho hắn chủ đạo, chúng ta muốn làm đều làm xong, chờ đợi thêm nữa, cũng là vì chính hắn cân nhắc. Cha, ngươi có chủ ý gì tốt? Trần Châu tiến tới, góc mặt chúng ta đã coi nhân chứng, cái này đủ, nhất định phải nhanh đi đối phó Giang Linh. Trần Quốc Hào nói thế, nhưng là cái gì thế nhưng là? Trần Quốc Hào trừng mắt hạt Châu nói chúng ta không phải là vì phải gì rời quần a. Hiện tại thuyền trưởng đều chiều, còn chờ cái gì? Hán Lâm Phong rõ ràng có ý đồ của mình, hắn phải dùng chuyện này đạt tới mục đích của hắn, nhưng chúng ta đợi không được, chẳng lẽ các loại giang linh đem tiền giải tỏa đã xài hết rồi lại đi có mất không? Cha, ngươi nói đúng." Trần Châu nặng nghề mà nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác không có khả năng đợi thêm nữa. "Sáng mai, chúng ta đi giang linh nhà. Trần Quốc Hào nói. Chương 62: Tới cửa dọa dẫm bắt chuyện. Chương 62: Tới cửa dọa dẫm bắt chuyện. Bên này, Lâm Phong cúp điện thoại, một mặt đặc ý ngươi nhìn ta nói cái gì tới, giang linh trận kia thuyền đắm sự kiện, chính là một trận âm u. Lâm Phong vì chính mình không gì sánh được tinh chuẩn phán đoán, tự hào không tôi không nghĩ tới Giang Linh lại là người như vậy. Sở Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc ta đã xấu nói, Giang Ninh nhìn từ bề ngoài là người tốt, sau lưng không biết bao nhiêu tâm điệu gian dảo. Lâm Phong căm giận nói đồng dạng làm nam nhân, ta cho hắn cẩu thả cảm thấy xấu hổ. Sở Tiêu Nhiên thở dài, trong lòng lại có chút khó mà tiếp nhận. Nàng vẫn cảm thấy Giang Ninh làm việc quang minh lỗi lạc. Kết quả này, để trong nội tâm nàng có chút không phải mái. Nếu có một ngày đối chất nhau, nàng nhất định phải hảo hảo mà răn gian dạy Giang Linh một phen sau đó ngươi có tính toán gì? Sở Tiêu Nhiên hỏi đương nhiên là đi tìm Kim Tiểu thư đảm luận, đem Giang Ninh Âm Nhu đều nói cho nàng. Lâm Phong Đạo híp mắt nói Giang Linh không có thuyền đám sự kiện quan hoành, chỗ nào còn sẽ có lưu lượng. Nói, hắn nhìn về phía Sở Tiêu Nhiên, huống hổ, người vị tỷ tỷ tốt này, cũng nhất định không thích đem Âm Nhu ra kéo đến tổ tiết mục bên trong đi. Đó là đương nhiên. Sở Tiêu Nhiên nói, Mỹ Hoán tỷ làm được đang ngồi bừng, ghét nhất dở cho người. Đây cũng không phải là tiểu động tác. Lâm Phong Cường Điểm nói, đây là từ đầu đến đuôi to lớn Âm Nhu, hắn lửa hải thành người, lửa cả nước ngợi, này chỗ nào hay là tiểu động tác. Sở Tiêu Nhiên trầm mặc không lên tiếng Tiêu Nhiên. Đến lúc đó ngươi muốn tại Kim tiểu thư trước mặt, thật đẹp nói ta vài câu." Lâm Phong một mặt ước mơ nói Kim tiểu thư cũng sẽ bởi vì ta vạch Trần Giang Ninh, đối với ta lau mắt mà nhìn, tựa ta nhập tiết mục sát xuất ra tăng thật lớn. Sợ Tiêu Nhiên nhíu như mày, không nói gì, biểu thị ngẩm tựa nhận muốn. Sáng sớm hôm sau, Giang Ninh còn đang trong giấc ngủ, liền bị chuông cửa đánh thức Giang Ninh, mở cửa. Trần Châu tại cửa ra vào la to. Nửa ngày, biệt tự cửa tự động mở ra. Giang Ninh cầm trong tay một ly đá cà phê, ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía Trần gia phụ tử. Khi hắn nhìn thấy Trần Gia phụ tử đứng phía sau một người xa lạ, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đối với người này có ấn tượng, chính là thuyền đắm sự kiện thuyền trưởng. Trần Gia phụ tử vì cho Giang Ninh tạo áp lực, hôm nay đặc biệt đem thuyền trưởng cũng mang theo tới ngồi đi. Người tới là khách, Giang Ninh lễ phép chiêu đãi Trần Gia phụ tử không cần ngồi. Trần Châu chỉ vào thuyền trưởng, lớn tiếng đối với Giang Ninh chất hỏi, "Giang Ninh, người này, ngươi không xa lạ gì đi? Gặp qua một lần." Giang Ninh cười nhạt một tiếng, vông xuống trong tay cà phê, "Thế nào? Thế nào?" "Hừ." Trần Châu trừng trong mắt nói nếu như không phải hắn, chúng ta đều bị ngươi lựa. "A." Giang Linh nhíu nhíu mày, biểu lộ nhưng thủy trung bình tĩnh ngươi đừng giả bộ. Trần Châu nói, lần trước Giang Tâm đảo thuyền đắm sự kiện, chính là ngươi một tay điều khiển, ngươi phái người tự tiện động trên thuyền linh kiện, tự biên tự diễn một trận thuyền đắm sự cố. Tiếp theo hắn móc ra vạch Trần Tin, ném tới trên bàn trà, thuyền trưởng trong lòng ngày nấy, viết một phong vạch Trần thư của ngươi, chính mình xem đi. Giang Linh cau mày, ngước mắt nhìn thuyền trưởng một chút. Thuyền trưởng chột dạ, vội vàng túi xuống, tiệm hướng Trần Châu phía sau xây dịch. Giang Linh cầm lấy vạch Trần Tin, nhìn qua, cười lạnh nói, trăm ngàn chỗ hở vạch Trần Tin, ngươi còn muốn chế. Trần Châu chỉ vào Giang Linh nói, Rõ ràng là ngươi phái người sớm đối với tuyển động tay động chân, bị thuyền trưởng phát hiện." Giang Linh đánh gãy Trần Châu nói, "Thử hỏi, ta phái người nào đi đối với tuyển động tay động chân? Người kia đâu? Các ngươi bắt đến?" Cái này Trần Châu ngứ tắc. Trần Quốc Hào tiến lên một bước, ngồi vào trên ghế salon, thẳng nhiên nói, "Giang Ninh, ngươi cảm thấy ta phái sát thủ đi giết ngươi, sẽ còn để sát thủ lại xuất hiện a?" Giang Linh cười cười nói, "Ngươi cái này lo dịp rất gượng ép a." "Vất quá, liền xem như ta phái người đi động tay chân, thử hỏi, trên thuyền liên khung có giám sát sao?" Hắn chỉ, chỉ thuyền trưởng hướng Thuyền công ty đối với thuyền quản lý rất nghiêm ngặt, thuyền trưởng là đệ nhất người có trách nhiệm, thuyền trưởng phát hiện ta động thủ chân, đều không ra ngăn cản sao. Thuyền trưởng bị ngươi uy hiếp, không dám ra ánh sáng ngươi. Trần Quốc Hào nhìn về phía thuyền trưởng, luô khí trầm thấp mang theo vài phần uy hiếp, "Thuyền trưởng, có phải như vậy hay không a?" Thuyền trưởng tắn răng, nhẹ gật đầu. Giang Ninh nhìn ra được, thuyền trưởng là bị hai trà con này bức hiếp. Hắn đứng dậy đến thuyền trưởng trước mặt, nói ra, "Làm ngụy chứng là pháp pháp, đặc biệt là chuyện này, nguyên bản không ra quan hệ, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ, đừng đem chính mình hưởng trong vũng bùn kéo." sắc mặt không gì sánh được khó coi, muốn nói điều gì Nhưng nhìn lớp qua hung thần ác sát Trần Gia phụ tử, nói lại nén trở về Giang Ninh, ngươi còn tại uy hiếp tuyển trưởng, ngươi tốt gan to. Trần Châu quát ha ha. Giang Ninh cười nhạt một tiếng, vừa ăn cắp vừa la làng, có chút ý tứ. Hắn nhìn về phía Trần Quốc Hảo, nói đi, các ngươi làm một màn này, muốn thế nào? Trần Quốc Hảo coi là Giang Ninh phải hiệp, lập tức một mặt hài lòng cười nói, chúng ta cũng không muốn thế nào, chính là lần trước nói cho ngươi sự tình, ngươi đến suy tính một chút. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng tràn đầy ý uy hiếp phân một nửa tiền giải tỏa cho các ngươi. Giang Ninh nhíu mày hỏi không phải một nữa, là toàn bộ. Trần Châu gặp Giang Ninh ngựa bộ, liền hùng hổ dọa người nói tiền giải tỏa chúng ta muốn hết, bất quá chúng ta cũng là dạng đạo lý, người mua đất ra 6 triệu, chúng ta sẽ trả cho người. Khẩu khí không nhỏ a. Giang Linh ngồi trở lại trên ghế salon, lần nữa cầm lấy cà phê đá, uống một ngụm, cũng không lên tiếng. Trên thực tế, hắn là đang tự hỏi chuyện này chấn tướng. Chấn gia phụ tử làm sao lại tìm tới truyền đẫm truyền trưởng đến uy hiếp hắn? Hai cha con này không giống như là có loại này đầu náo người, có rất lớn một loại khả năng, phía sau có người cho bọn hắn bảy mưu tính kế. Mà người kia, đối với mình Trần Đám sự kiện 10 phần chú ý không phải vậy, sẽ không náo động lớn đến đem yêu cầu tiền giải tỏa, cùng thuyền đám sự kiện liên hệ với Giang Linh, ngươi đừng giả bộ trơ mặt. Trần Châu gặp Giang Ninh không nói lời nào, thúc giục nói, sự tình liền bày ở trước mắt, hoặc là đem tiền cho chúng ta, hoặc là, ngươi thân bại danh liệt, tiến đại lao kiểm điểm. Trần Quốc Hảo thêm dầu thêm mỡ nói, "Giang Linh a, ngươi cũng là kẻ có tiền, ở lớn như vậy biệt thự, tương lai tiền đổ sẵn lạnh." Hắn vô vụ Giang Linh vai, tận tình khuyên bảo nói làm thúc thúc, một câu, không cần vì trước mắt một chút lợi ích, tự hủy tương lai a." Giang Linh miệng cười một tiếng, Ta ân thúc thúc nhép nhở, bất quá chuyện này, cho ta suy nghĩ một chút. Nghe chút lời này, Trần Quốc Hảo cùng Trần Châu nhìn nhau cười một tiếng. Giang Linh sợ hãi. Việc này thành. Ngay tại hai cha con đắc ý lúc, Giang Linh lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Ai giúp các người gia chủ ý?" Trần Châu lập tức quát, "Không lượt ngươi xem vào." Trần Quốc Hào hung hăng trừng Trần Châu một chút. Trần Châu ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, "Cái gì ai giúp chúng ta ra chủ ý? Rõ ràng là chính chúng ta ra chủ ý." Lời này càng nghĩ trọn, liền càng họng bét phi phi phi. cái gì nghi cái này rõ ràng là âm mưu của ngươi, ta mẹ nó bị ngươi vòng vào đi. Chương 63. Các ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Chương 63. Các ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi đùa đối mặt Trần Châu giải thích, Giang Ninh chỉ là cười nhạt một tiếng. Từ trấn gia phụ tử trong ánh mắt, hắn càng thêm xác định chuyện này có người phía sau giở trò quỷ. Nhưng dưới mắt chính mình không có chứng cứ, thuyền trưởng lại bị đối phương khống chế, vạch mặt sẽ chỉ làm mình bị động. Giang Ninh tính quyết tâm đến, một mặt bình tĩnh nói, chuyện này, cho ta mấy ngày thời gian suy tính một chút đi. Cái này còn cần mấy ngày thời gian cân nhắc. Trần Châu quát, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta không phải tại cùng ngươi thương lượng. Giang Ninh răng, nhíu mày nhìn xem Trần Châu. Ngươi gấp cái gì, tiền giải tỏa còn phải đợi một hồi xuống tới, ta lập tức tổn thất nhiều như vậy, tốt xấu cho ta mấy ngày thở một bụng đi." Trần Quốc Hảo nghe ra Giang Ninh trong lời nói có thỏa hiệp ý vị, lạnh lùng nói, liền ba ngày." "Đi." Giang Ninh nói đưa Tiễn Trần ra phụ tử, Giang Ninh nhắm mắt té ngựa ở trên ghế salon đối phương đến có chuẩn bị. Nếu như bị bọn hắn âmưu đặt được, liền không đơn thuần là tiền giải tỏa chuyện. Danh dự của mình, Giang ra danh dự, thậm chí tiếp xuống quang đại hàn mục, đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Giang Ninh hít sâu một hơi, cắn răng, trong mắt ra sắc bén quang mang đã các chơi, ta liền các ngươi chơi đùa." Hắn cơ lấy điện thoại Gọi cho thư ký của mình a, Tiểu Bạch, lần trước để cho ngươi tìm bảo tiêu sự tình, tiến triển thế nào?" Giang Ninh hỏi Giang Tổng, "Bảo tiêu người ứng cử có 4 cái, đều là xuất ngũ công nhân, trong đó 2 cái làm qua lính đánh thuê, đi lên chiến trường đầu kia nói cuối cùng muốn chờ ngài đến đã định chọn cái nào?" "Đều muốn." Giang Ninh nói a, đầu bên kia điện thoại kinh ngạc nói, "4 cái đều muốn." Đúng Giang Ninh tăng thêm ngữ khí, "Ngày mai liền để bọn hắn vào cương vị." "Là, Giang Tổng." Cúp điện thoại, Giang Ninh lại đang trên điện thoại di động rất nhiều trong nhóm phát cùng một câu nói các huynh đệ tỉ có ai nhận biết người của công ty sao? Rất nhiều bầy cá trùm đáy biển. Nhưng cùng với học trong nhóm cũng rất sinh động. Hạ Vũ Ninh hỏi một chút Giang Ninh, "Là chúng ta hại thành Lâm Giang thuyền bạc công ty sao?" Giang Ninh, "Đúng." Hạ Vũ Ninh, "Ta có người quen." Giang Ninh, "Quá tốt rồi, ta phải xin ngươi giúp một chuyện, không biết có tiện hay không?" Hạ Vũ Ninh phát cái thẹn thùng tiểu hướng mặt, "Ngươi sự tình, ta nhất định hết sức giúp a." Câu nói này lập tức đưa tới bạo động. Các bạn học cũng bắt đầu ồn u, nghe lời này, hai vị quan hệ không tầm thường a. Còn có bao nhiêu chúng ta không biết sự tình a? Hiện tại giai đoạn gì? Lúc nào chính thức thông báo a? Hạ Vũ Ninh phát cái bặnh nhãn, ghét ra các ngươi." Nhưng càng như vậy, các bạn học cổ nào liền càng mạnh hơn. Giờ phút này Hạ Vũ Ninh chính cầm điện thoại phía sau trộm vui đầu. Tại đại học lúc ấy, nàng liền thầm mến Giang Ninh. Hiện tại không có sở tiêu nhiên cản trở, nàng hận không thể tìm hết thể cơ hội cùng Giang Ninh rút ngắn quan hệ. Nhóm bạn học bên trong, Giang Ninh, Vũ Ninh, ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta gặp mặt trò chuyện. Dù sao cần làm sự tình, trọng yếu hơn, một đôi lời nói không rõ ràng. Hạ Vũ Ninh, ta ở nơi khác, bất quá không quan hệ, ta hiện tại liền đặt trước vé, ngày mai buổi sáng về Giang Ninh quĩnh, đường dài vợ, ta vẫn là điện thoại cho ngươi nói đi. Hạ Vũ Ninh khuôn mặt tươi cười không có việc gì dù sao cũng muốn về hải thành ngày mai buổi sáng gặp rồi các bạn học gặp xong phương dạng này ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhau nhau hiểu ngay lập tức hạ Vũ Ninh vì Giang ninh có thể tùy thời tùy chỗ về Hải thành thứ tư này còn không rõ lộ ra sao cùng lúc đó sở tiêu nhiên cũng cầm điện thoại đang nhìn trong nhóm nói chuyện thiếm. nhìn xem hạ Vũ Ninh đối với Giang Ninh triển khai truy cầu thế công trong nội tâm nàng rất không thoải mái trong nhóm mọi người còn tại không ngừng tại nào nàng nhưng càng nhìn mộtội trong cơn tức giận trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy chỉ một thoáng thế giới an tính nhưng là Sở Tiêu Nhiên tâm, lại thật lâu bình tĩnh không được bày. Qua hơn 2 giờ, Lâm Phong tới cửa. Gặp Sở Tiêu Nhiên phụ mẫu không ở nhà, Lâm Phong trên mặt dễ dàng không ít tiêu nhiên, điện thoại di động của ngươi làm sao tắt máy? Lâm Phong nói, ta đánh ngươi tốt mấy cái điện thoại, lo lắng chết ta rồi. Vừa rồi ngủ thiếp đi, sợ bị người khác quấy dậy. Sở Tiêu Nhiên tùy tiện tìm cái cớ. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Dĩ vãng Sở Tiêu Nhiên đều là khởi động máy, bởi vì sợ bỏ lỡ điện thoại của hắn cùng tin tức. Trên mặt hắn có chút thất lạc, Tiêu Nhiên, về sau tận lực thiếu tắt máy được không? Tốt. Sở Tiêu Nhiên qua loa một câu, ngươi vội vã như vậy tìm ta? là có chuyện gì không? Lâm Phong lung lay trong tay thư tín, ta lấy được tuyển trưởng biết vạch Trần Tin, đây là Giang Ninh Âm Như chứng cứ. Sau đó, một mặt vội và nói, ngươi nương một chút Kim tiểu thư, chúng ta bàn lại một lần. Sở Tiêu Nhiên hơi không kiên nhẫn, Mỹ Hoán tỷ hiện tại đang sinh khí đâu? Chúng ta đem Giang Ninh sự tình nói, nàng liền sẽ không tức giận. Lâm Phong nói, chúng ta đây là giúp nàng tại tránh xét ta. Có ý tứ gì? Lâm Phong cười cười, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Kim tiểu thư không biết nội tình mời Giang Ninh tham gia tiết mục, kết quả thuyền đám sự kiện bị vạch Trần, tiếng mục danh tiếng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đến lúc đó nhưng so sánh thẩm thị tập đoàn rút vốn phiền phức nhiều. Sở Tiêu Nhiên nếu mày suy nghĩ, đích thật là như thế cái đạo lý ngươi xác định lần này có thể làm, sẽ không lại đem sự tình làm hư. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong có chút không vui nói, "Tiêu Nhiên, ngươi bây giờ làm sao không tin ta?" "Không phải không tin." Sở Tiêu Nhiên thở dài, nàng là không đánh cổ nồi. Kim Mỹ hoán cùng nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tình cảm so thân tỷ muội còn tốt. Nàng không muốn bởi vì những sự tình này gây hai người không thoải mái. Lâm Phong mang theo khẩn cầu giọng nói, "Tiêu Nhiên, ngươi tin ta lần này, chúng ta là tại giúp Kim tiểu thư." không phải cho nàng thêm phiền phức. Sở Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát sau, cầm điện thoại di động lên a, Mị Hoán tỷ, ngày mai có thời gian a? 7. Sáng ngày thứ hai. Song phương Ngược tại Kim Mỹ Hoán trong nhà Mị Hoán tỷ, thẩm thị tập đoàn rút vốn, không cho ngươi tạo thành ảnh hưởng gì đi. Sở Tiêu Nhiên một mặt lo lắng hỏi còn không biết đâu. Kim Mỹ Hoán thoa lấy màng đắp mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, đúng rồi, không muốn những thứ kia, ngươi hôm nay hẹn ta là chuyện gì? Kim tiểu thương, ngươi xem trước một chút cái này. Lâm xuất ra truyền trưởng Bạch Trần Tin, đưa cho Kim Mị Hoán, sau khi xem ngươi liền hiểu. Kim Mỹ Hoán cầm qua thư tín, cẩn thận đọc một trận cái gì, Giang Linh phiền đắm sự kiện, là giả. Nàng vội vàng kéo trên mặt màng đắp mặt, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong muốn chính là như vậy hiệu quả, hắn mười phần đắc ý cười một tiếng, không sai, hắn vì cho mình dựng nên nhân vật thiết lập, kiếm lấy lưu lượng, tự biên tự diễn một trận thuyền đắm cứu người. Kim Mỹ Hoán cao mày, thật nhìn không ra, Giang Linh tâm cơ đã vậy còn quá sâu. Đúng vậy à, chúng ta đều bị hắn lừa. Lâm Phong nói, cũng may hắn không có tham gia tiếp mục, Kim tiểu thư kịp thời cắt lỗ. Kim Mỹ Hoán nặng nề thở dài, cũng là một trận hoãn sợ. Một lát sau, nhìn về phía Sở Tiêu Nhiên, Hảo muội muội, cảm ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này." Là Lâm Phong công lao. Sở Tiêu Nhi nói, nàng càng xem trọng là giữa lẫn nhau tỷ muội tình cảm. Kim Mỹ hoán quét Lâm Phong một chút, mặc dù rất không thích gia hỏa này, nhưng lần này, thật sự là hắn cung cấp tình báo hữu dụng nói đi, muốn ta làm sao cảm tạ các ngươi?" Kim Mỹ hoán ngựa ở trên ghế salon, cao cao tại thượng nhìn xem Lâm Phong ta muốn tham gia rừng mưa kinh hồn tiết mục. Lâm Phong một mặt định nọ cười nói, "Chương 64, Chẳng ngang một cước." Chương 64, chặn ngang một cước. Mỹ hoán liền biết hắn sẽ nói như vậy. Nàng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Sở Tiêu Nhi. Dù sao, người Lâm Phong tính là thứ gì? Coi như cung cấp tình báo hữu dụng, Cao Y Nguyên nhìn người khó chịu. Sợ Tiêu Nhiên mím môi một cái, nhẹ nhàng nói ra, Mỹ Hoán tỷ, nếu như có thể mà nói, để hắn thử một chút đi." Kim Mỹ Hoán đôi mắt đẩm nhu, thở dài, "Thành." Người cũng lên tiếng. Sau đó, đối với Lâm Phong không mặn không nhạt nói, người đem lý lịch sơ lược cho ta, ta sẽ phát đến tổ tiết mục đi xét duyệt, nếu như bên kia thông qua, liền không có vấn đề." Lâm Phong mừng rỡ như điên, trong đáy mắt, hắn phảng thấy được chính mình bạo hỏa đằng bảo tiêu cảnh tượng Kim tiểu thư, rất đa tạ ngươi rồi. Lâm Phong đứng dậy liền muốn cùng Kim Mỹ Hoán nắm tay. Kim Mỹ Hoán lại dạ vừa làm không nhìn thấy, ngược lại đối với Sở Tiêu Nhiên nói ra, "Tiêu Nhiên, nói thế nào lần này cũng là ngươi giúp ta, để báo đáp lại, ta cũng giúp ngươi một lần." "Mỹ Hoán tỷ giúp ta cái gì?" Sở Tiêu Nhiên ánh mắt mê mang lần trước ngươi nói với ta, thân ngươi có nợ bên ngoài, trong nhà lại ra chút sự tình rất cần tiền. Kim Mỹ Hoán nói vừa vặn, "Ta chỗ hạng mục này, vòng thứ hai góp vốn lập tức bắt đầu." Viễn đại từ lao tổng, những năm này xuôi gió xuôi nước, bây giờ tiền kiếm lời đủ, liền muốn phản hồi xã hội, cho nên sáng lập hạng mục này, tại xã hội diện tích lớn góp vốn phù hợp tiêu chuẩn sáng nghiệp, dựa theo giữ gốc chia hoa hồng phương thức nhập cổ phần, tiết mục kiếm lời, mọi người theo cổ phần đỏ, tiết mục thua lỗ, viên đại tự móc tiền túi toàn ngạch trả lại. Vòng thứ nhất góp vốn là mặt hướng trên xã hội sáng nghiệp lớn, vòng thứ hai này thì là nhằm vào trung tiểu sáng nghiệp, tiêu nhiên người bên này vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn. Một bên Lâm Phong kinh thì nói, còn có loại chuyện tốt này. Sở Tiêu Nhiên lại biểu lộ ngưng trọng, cau mày, "Mị Hoan tỷ, nghe làm sao giống như vậy phi pháp góp vốn đâu?" Nàng phân tích nói, một cái chân nhân tố tiếp mục cần lớn như vậy phạm vi góp vốn Góp vốn thêm ra tới tiền làm gì? Đó là cái vấn đề rất thực tế. Nếu như tiết mục này dự đoán chi phí chỉ cần 100 triệu, hắn góp vốn 3 tỷ có tác dụng cái gì? Đây là một cái hệ liệt tiết mục, chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu. Kim Mỹ Hoán nói còn nữa, viên đại địa sản lớn như vậy tập đoàn, ngươi sợ cái gì? Tất cả góp vốn đều là đi chính quy chương trình, từ lao tổng so với chúng ta càng chân quý trên người mình Lâm Vũ, làm sao có thể phi pháp góp vốn. Nghe lời này, Sở Tiêu Nhiên đến lòng. Kim Mỹ Hoán tiếp tục nói, huống hồ, loại cơ hội này người bình thường căn bản lấy không được, đầu tiên cần nhất định sĩ nghiệp quy mô, thứ yếu, cổ phần có hạn, tới trước được trước. Đương nhiên, có chúng ta tầng quan hệ này Ta có thể sớm giúp ngươi hơn trước, đến lúc đó góp vốn bắt đầu, ngươi lập tức liền có thể nhập cổ phần, không phải vậy, xác suất lớn không tới phiên. Kim tiểu thư có phải hay không sớm đều mua xong? Lâm Phong lênh chen vào nói hỏi đúng vậy a. Kim Mỹ Hoán lườm Lâm Phong một chút, cơ hội toàn bộ gia sản đều mua. Kim Mỹ Hoán nhà cũng là nhà giàu, chỉ bất quá nàng xuất ngoại về sau liền độc lập, những năm này trong tay để giành được hơn 10 triệu, toàn bộ vùi đầu vào trong hạng mục này. Nghe Kim Mỹ Hoán nói như vậy, Sở Tiêu Nhiên triệt để yên tâm đó là cái cơ hội cực tốt Sở Tiêu Nhiên cảm thán nói: Hoàn toàn có thể dùng trong nhà xí nghiệp đi vay một khoản tiền, dựa vào Kim Mỹ Hoán quan hệ, sớm giành lại nhập cổ phần quyền. Dù sao, nếu như tiết mục thua lỗ, cũng sẽ còn nguyên trở lại, cùng lắm thì bội lên điểm lợi tức, không thương tổn gân cốt. Chú ý đã định, Sở Tiêu Nhiên vui vẻ rất nhiều. Lâm Phong mặt dạn mày dày nói ra, Kim tiểu thương, xem ở Tiêu Nhiên trên mặt mũi, cũng cho ta một chút cơ hội đi. Dù sao kiếm bộn không lâu cơ hội, ngàn năm một thở. Nhưng Kim Mỹ Hoán không muốn phản ứng Lâm Phong, căn bản không đáp nói. Lâm ăn quá đáng, cho Sở Tiêu Nhiên một cái ánh mắt cầu trợ. Sở Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, mở miệng nói, Mỹ Hoán tỷ, Lâm bên này Ngươi nhìn, có thể hay không giúp một chút?" Kim Mỹ hoán nhíu như mày, ngươi cũng lên tiếng, "Ta có thể không rút sao?" Nhưng là, trong lời nói mang theo bất mãn tạ ơn, "Tạ ơn Kim tiểu thư." Lâm Phong một trận cuồng hỉ, không chỉ có làm xong tổ tiết mục sự tình, hơn nữa còn lấy được nhập cổ phần cơ hội, thật sự là xong hỷ lâm môn. Mà lúc này, Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy nhóm bạn học bên trong, có người phát một đầu tin tức mọi người nhìn xem ta vừa rồi đi ngang qua, chụp tới cái gì. Là Kim tức Thịnh Đình lầu một đại sảnh vị trí cạnh cửa sổ, Giang Linh cùng Hạ Vũ Ninh ngay tại hẹn họ. Phía dưới có người lại bắt đầu ồn Xem xét cảnh tượng này, Sở Tiêu Nhiên không hiểu nổi giận. Nàng quay đầu đối với Kim Mỹ Hoán nói ra, Mỹ Hoán tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta cùng Lâm Phong ân tình lớn như vậy, hôm nào chúng ta mời ngươi ăn tiệc, hôm nay ta có chút sự tình, muốn đi trước." "Tốt, vậy ngươi bận đi." Kim Mỹ Hoán nói. Sở Tiêu Nhiên vội vã ra cửa, biểu lộ hết sức nghiêm túc, "Tiêu Nhiên, ngươi thế nào?" Lâm Phong đổi ở phía sau hỏi, "Ngươi muốn đi đâu?" Kim Tước Thịnh Đình, "Ta muốn ăn nơi đó thức ăn." Sở Tiêu Nhiên cũng không quay đầu lại nói ra không có vấn đề a, "Ta mời ngươi." Lâm Phong cao Hưng nói, "Hai chúng ta là nên đơn độc ăn mừng một trận Kim Tước Thịnh Đình lầu một đại sảnh. Giang Linh không có lựa chọn bao xương, bởi vì hôm nay là Lâm thời định, bao xương đều đã đẩy. Bất quá, dưới lầu vị trí gần cửa sổ cũng không tệ, tương đối yên lặng Vũ Ninh, chuyện này đối với ngươi tới nói, nếu có áp lực, coi như ta không nói." Giang Linh nói. Giang Ninh vừa rồi đem muốn hạ Vũ Ninh làm sự tình, bàn giao một lần không có bất kỳ áp lực gì. Hạ Vũ Ninh hai mắt nhu tình như nước nhìn chằm chằm Giang Linh, mỉm cười nói, "Ngươi sự tình, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Giang Linh có chút cảm động, nâng chén nói ta kính ngươi. Uống cái đồ uống, khiến cho như thế chính thức làm gì. Hạ Vũ Ninh mỉ nhãn vậy một cái, Chờ ta đem sự tình giúp ngươi làm tốt, ngươi mời ta uống rượu." Thành. Giang Ninh nhẹ gật đầu. Nếu như Hạ Vũ Ninh có thể đem chuyện này giải quyết, Giang Ninh liền có thể hoàn mỹ lật bàn đến lúc đó, ta quản ngươi Trần gia phụ tử phía sau là ai, đều cho lão tử đi ngồi tủ. Ngay tại hai người nói chuyện phi lúc, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới u, các ngươi cũng tại ạ. Sở Tiêu Nhiên cố ý giả bộ như rất kinh ngạc, hướng Giang Ninh đi tới Tiêu Nhiên. Thật là đúng gì a?" Hạ Vũ Ninh một mặt giả cười lên tiếng chào. Trong lòng lại tại thầm mắng tới không phải lúc đúng vậy a, thật là đúng dịp. Sở Tiêu Nhiên giả Mộ Sa Mưa cười một tiếng. Ta cùng Lâm Phong dự định đến ăn một chút gì, không nghĩ tới còn gặp được người quen, hoặc là cùng một chỗ đi. Không che đi, làm sao lại ghét bỏ đâu. Hạ Vũ Ninh mỉm cười hướng bên cạnh ngồi ngồi, rất hào phóng cho Sở Tiêu Nhiên nhường vị đưa. Nhưng mà, Sở Tiêu Nhiên cũng chưa đi đi qua, mà là ngồi xuống Giang Ninh bên cạnh trên chỗ ngồi. Một màn này, để ba người khác đều là một trận kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Giang Ninh cũng ngột. Nàng đây là đang làm cái gì? Lâm Phong Bình dấm chua đều nhanh đổ, nhíu mày ho khan một tiếng, "Tiêu Nhiên, ngươi ngồi sai chỗ đưa." Sở Tiêu Nhiên một mặt bình tĩnh nói, "Tất cả mọi người là bằng hữu." Làm sao ngồi không được chứ? Chương 65, hai nữ tranh chấp. Chương 65, hai nữ tranh chấp. Trên thực tế, sở tiêu nhiên động tác này chính là tại làm dối. Nàng chính là không nhìn nổi Hạ Vũ Ninh dáng vẻ đắc ý nàng cùng Hạ Vũ Ninh tại đại học cạnh tranh bốn năm, vô luận là việc học phương diện, tình yêu phương diện, hay là các loại vinh dự bốn. Lẫn nhau một bước cũng không lường. Hai người đều có một cái chung nhận thức, đã sinh du, hà sinh lượng. Nếu như không có đối phương, chính mình nhất định là chói mắt nhất đóa hoa kia. Nhưng hết lần này tới lần khác người này cũng nên nhảy ra cùng mình tranh. Quá ghê tởm. Cái này khiến hai người quan hệ, cây kim so với con dâu, khắp nơi đối trọi gay gắt. Tốt nghiệp đại học, mặc dù Song Phương tiếp xúc thiếu đi, nhưng có tật xấu tại, Song Phương hay là tại âm thẩm phân cao thấp. Chuyện này dài đến mấy năm nọ sức, tựa hồ đang không có kết quả trước đó, Song Phương cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, trong lúc này, Sở Tiêu Nhiên một mực hơi chiếm thượng phòng. Chỉ vì nàng có Giang Ninh. Giang Ninh một mực vây quanh Sở Tiêu Nhiên chuyển, mà Hạ Vũ Ninh một mực tại thầm mến Giang Ninh đây là Sở Tiêu Nhiên đáng tự hào nhất chứ quả. Bây giờ, nàng cùng Giang Linh chia tay, Hạ Vũ Ninh liền tranh thủ thời gian dính lên Giang Linh, cái này khiến nàng rất khó chịu. Ta mặc dù không phải Giang Ninh bạn gái, nhưng ngươi Hạ Vũ Ninh cũng đừng hỏng Vũ Ninh a. Nhìn ngươi mặt mày hớn hở, gần nhất có phải hay không kết bạn trai a? Sở Tiêu Nhiên mỉm cười, cố ý hỏi không có a. Hạ Vũ Ninh một mặt nghi vấn buông tay, ta một mực độc thân a. Ha ha ha, ta cũng không tin. Sở Tiêu Nhiên cười to, lấy ngươi tư sắc cùng điều kiện, làm sao lại thiếu bạn trai đâu? Che giấu đi. Hạ Vũ Ninh tự nhiên biết trong lời nói của đối phương ý đồ ta à, cũng sẽ không làm loại kia chuyện thất đức, con người của ta đối với tình cảm tha thiếu không đâu. đời này, ta chỉ muốn tìm một cái người mình thích, yêu nhau đến đầu bạc nói, nàng liếc một cái Giang Ninh, mang theo vài phần mị thái độ đẫn đều nhìn ra được nàng ý tứ. Giang Ninh lại sắc mặt bình tĩnh, túi đầu dùng nữa. Hắn sao có thể nhìn không ra, hai nữ nhân này đang tiến hành một trận không có khói lửa chiến đấu, mà hắn không muốn trở thành hai nữ nhân chiến đấu công cụ. Trên thực tế Giang Ninh ánh mắt rất chuẩn. Hắn một mực đối với Hạ Vũ Ninh lấy lòng, không làm đáp lại. Là bởi vì, hắn cảm giác đạt được Hạ Vũ Ninh tình cảm cũng không đắc thuần. Hạ Vũ Ninh từng có trong đất tìm hắc tử cùng đại bang bọn người, nghe qua Giang Ninh gia thế cùng sự nghiệp. Hắc tử bọn người vụng trộm đem chuyện này nói cho Giang Ninh Cho nên, tại Giang Ninh xem ra, nữ nhân này rất hiệu quả và lợi ích, làm bằng hưu hay là không sai, không phục lư, kém chút ý tứ. So sánh dưới, Sở Tiêu Nhiên điểm này cũng không tệ. Nàng chí ít sẽ không bởi vì hiệu quả và lợi ích phương diện, tới chọn chính mình một nửa khác. Mà Giang Ninh hiện tại lại rõ ràng cảm giác được, Hạ Vũ Ninh đối với hắn tình cảm bên trong, có một phần là xuất từ đối với Sở Tiêu Nhiên bất mãn. Bởi vì nàng luôn luôn nữa thích tại Sở Tiêu Nhiên trước mặt, cố ý biểu hiện ra đối với mình thân mật. Cho nên, Sở Tiêu Nhiên loại tính cách này, cũng tất nhiên sẽ làm ra phản kích. Cho nên Hôm nay sở tiêu nhiên hôm nay đột nhiên xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Giang Ninh trong lòng cười nhạt, trong mắt chỉ lo dùng nữa. Nữ nhân ở giữa tranh đấu, hắn không có hứng thú Giang Ninh, ngươi làm sao chỉ lo ăn chay. Hạ Vũ Ninh kẹp một khối chín bảy phần bò bít tết, phóng tới Giang Ninh trong bàn ăn, ăn nhiều một chút thịt trâu, mấy ngày không thấy ngươi cũng gầy. Cử động thân mật, nôn ngữ mập mở. Hạ Vũ Ninh bắt đầu chủ động đánh ra. Sở tiêu nhiên cầm lấy một bên công đúa, đem bò bít tết kẹp ra ngoài, thản nhiên nói, Dùng công đũa kẹp một mảnh cá ngừ sạ si mi, dính điểm điểm sơn quỳ tường, phóng tới Giang Ninh trong bàn ăn trừ hải sản sạ si mi. Sở Tiêu Nhiên muốn để Hạ Vũ Ninh biết, người cùng Giang Ninh chỉ bất quá gần mà thôi, nhưng ta, đối với hắn nhưng lại có cực hạn hiểu rõ. Sở Tiêu Nhiên đang dùng loại phương thức này, biểu thị công khai đã từng chủ quyền. Hạ Vũ Ninh liễu mi nhíu, mỉm cười, "Ai nha, không hổ là tiền bối, người đối với Giang Ninh thật đúng là hiểu rõ à. Câu nói này nghe là cung duy, kỳ thực là ám phúng. Một câu tiền bối, không chỉ có trực tiếp đem Sở Tiêu Nhiên định nghĩa là quá khứ thức, đồng thời ám chỉ chính mình sẽ thành Giang Ninh nữ nhân. Dù sao Hậu bối chính là muốn kế thừa tiền bối Quang Vinh truyền thống. Nhưng mà, các nàng hai người mình tranh ám đấu lúc, một người khác lại cực kỳ xấu hổ cùng phẫn nộ đó chính là Lâm Phong. Sở Tiêu Nhiên, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, cho Giang Ninh gấp thức ăn. Hắn răng hàm đều nhanh cắn nát đáng giận hơn là, hắn giờ phút này còn đứng ở bên cạnh bàn, không biết nên làm sao nhập tọa. Sở Tiêu Nhiên vội vàng cùng Hạ Vũ Ninh đấu, không có bận tâm đến Lâm Phong để tỏ lòng phẫn nộ của mình cũng bất mãn, Lâm Phong đặt mông ngồi xuống Hạ Vũ Ninh phía bên kia. Nhưng mà, Hạ Vũ Ninh trải qua cửa hàng lớn sự kiện, đối với Lâm ấn tượng thật không tốt. Gặp hắn ngồi lại đây, không khỏi hướng bên cạnh xây dịch, kéo ra đầy đủ một người khoảng cách. Cái này khiến Lâm Phong lại là một trận xấu hổ ta ăn no rồi. Giang Ninh lau lau miệng. Hắn đối với trận này riêng phần mình tâm hoài quỷ thai chiến đấu, không có hứng thú. Nếu cùng Hạ Vũ Ninh đều nói rõ ràng, hắn tùy thời có thể lấy đi nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục, liền điểm một ít gì đó đi, tính tại chương mục của ta. Giang Ninh đứng dậy liền muốn rời đi, người chờ một chút. Sở Tiêu Nhiên đuổi theo có việc. Giang Ninh nhàn nhạt ngoái nhìn đúng Sở Tiêu Nhiên nói, ta đơn độc có chuyện cùng ngươi nói. Hai người đi ra ngoài cửa. Một màn này Càng làm cho Hạ Vũ Ninh cùng Lâm Phong không gì sánh được tức giận. Hạ Vũ Ninh tức giận tại, Sở Tiêu Nhiên hồng nàng cùng Giang Linh hẹn hò. Lâm Phong thì không cần phải nói, bạn gái của mình lại là người người ta bên cạnh, lại là tìm người ta nói riêng đây là đang không ngừng mà khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn. Nhưng là, hắn không có khả năng phát tác, không phải vậy lộ ra quá keo kiệt. Cho nên hắn lại tức giận, cũng chỉ có thể hận hận ngồi ở kia. Hạ Vũ Ninh thì lường Lâm Phong một chút, bạn gái của ngươi như thế nào, ngươi cũng mặc kệ quản. Lâm nén một cố khí, vẫn còn muốn giả bình tĩnh, điều này nói rõ các ngươi giữa bạn học chung lớp tình cảm không sai. Ha, thật có thể trang, thật giống như ai nhìn không ra ngươi tại gượng trống giống như." Hạ Vũ Ninh hử cười một tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để Lâm Phong nghe được. Lâm Phong bị Hạ Vũ Ninh một câu vạch trần tâm tư, vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt tiến hai. Lúc này ngoài cửa có cái gì nhất định phải nói riêng. Giang Ninh nhàn nhạt hỏi ra Sở Tiêu Nhiên, hắn không muốn cùng Sở Tiêu Nhiên lại xuất hiện cái gì chuyện xấu, cho nên tận lực tránh cho loại này một chỗ cơ hội. Sở Tiêu tự nhiên minh bạch Giang Ninh ý tứ, nàng cười lạnh một tiếng, "Giang Ninh, ngươi sẽ không coi lạ, ta hôm nay biểu hiện, là muốn vãn hồi Giang Linh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Sở Tiêu Nhiên, không làm đáp lại ta cho ngươi biết, Hạ Vũ Ninh hồ ly tinh này không đơn thuần, ta là đang giúp ngươi tránh xét mà thôi. Sở Tiêu Nhiên nói ta cảm ơn ngươi. Giang Linh nói, nàng đơn không đơn thuần ta thấy rõ ràng, không cần ngươi đến dính vào. Sở Tiêu Nhiên cắn răng, tốt tốt tốt, coi như ta tự mình đã tỉnh. Nhưng là, nàng lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị chất vấn, ngươi bây giờ có thể hay không giải thích cho ta giải thích, cái kia thuyền đám sự kiện đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Giang Linh nhíu mày hỏi ngươi còn giả trang cái gì hồ đồ? Sở Tiêu Nhiên tức giận nói, không có tưởng nào gió không lọt qua được, ngươi làm âm mưu, đã bại lộ, còn muốn ta nói thêm nữa sao? Chương 66. Giang Ninh đối với ta thật quá tốt rồi. Chương 66. Giang Ninh đối với ta thật quá tốt rồi. Giang Ninh hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Tiêu Nhiên, trong nào phi tốc xoay trở lấy, nàng làm sao biết âm mưu chuyện này? Không phải Trần gia phụ tử giở cho quỷ ác, làm sao chuyển đến nàng vậy đi? Gặp Giang Ninh không ra tiếng, Sở Tiêu Nhiên cho là hắn chuẩn dạng, không khỏi cười lạnh nói, "Giang Ninh, ta vốn cho là, ngươi tối thiểu là cái người quang minh lỗi lạc." Nhưng không nghĩ tới ngươi cũng sẽ chơi loại này âm mưu." Giang Linh cười cười, "Ngươi rựa vào cái gì nói đó là một trận âm mưu? Lái thuyền thuyền trưởng, đều viết vạch Trần thư của ngươi, như thế vẫn chưa đủ a?" Sở Tiêu Nhiên ngôn từ chuẩn xác, "Giang Linh, làm đồng học cùng bạn gái trước, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, tốt nhất sớm hướng công chúng xin lỗi, không cần chờ đến sự kiện lên men, khó mà thu thập." Giang Linh nếu mày giang tay ra, nói không chính xác là ngụy tạo đâu. "Trần gia phụ tử lời nói ngươi cũng tin?" "Cái gì Trần gia phụ tử?" Sở Tiêu Nhiên nghi ngờ hỏi. Giang Linh trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, "Ngươi là từ đâu nhìn thấy vạch Trần tin?" Sở Tiêu Nhiên nói, "Lâm Phong cho ta nhìn đó a." Giang Linh bất động thanh sắc cười một tiếng. Xem ra, Lâm Phong mới là phía sau giở trò xấu người a gia hoàn này, thật sự là đủ lâm hiểm. Chính mình rõ ràng đã cùng Sở Tiêu Nhiên chia tay, đồng thời, cùng hắn cũng làm không vắng lai. Nhưng mà, hắn lại phải dùng loại phương pháp này làm cho ta vào chỗ chết. Giang Linh âm thầm cắn răng, "Lâm Phong, ngươi trăm phương ngàn kế đối phó ta, nhưng có lỗi với, trong chuyện này, ta sẽ để cho ngươi cắm cái ngã nào." Hắn hít sâu một hơi, đối với Sở Tiêu Nhiên nói, "Cảm tạ ngươi nhắc nhở ta, nhưng liên quan tới đắm sự kiện ta không muốn giải thích, có một ngày sẽ được phơi bày." Giang Linh, ngươi bướng bỉnh sẽ hại ngươi." Sở Tiêu Nhiên căm giận nói sai liền muốn nhận lầm, bị đánh liền muốn nghiêm, ngươi nhất định phải nháo đến không cách nào thu chàng tình chẳng sao." Tại Sở Tiêu Nhiên xem ra, hiện tại Giang Ninh không chỉ có giả hoạn, mà lại tự cho là đúng. Rõ ràng ngươi làm một trận âm mưu, chính ở chỗ này nói quắc mà không biết ngượng, không cảm thấy mất mặt sao?" Giang Ninh lại cười nhạt một tiếng, hai con ngươi nhìn thẳng Sở Tiêu Nhiên, có tin hay không là tùy ngươi, ta không thẹn với lương tâm." Nói xong, không tiếp tục cho Sở Tiêu Nhiên cơ hội nói chuyện, Giang Linh quay người đi. Lúc này Hạ Vũ Ninh cũng từ trong nhà ăn đi ra. Không cùng Sở Tiêu Nhiên nói chuyện, vội va hướng Giang Linh đuổi theo. Nàng cùng Sở Tiêu Nhiên hôm nay triệt để vẻ mặt, về sau cũng đem triệt triệt để để trở thành địch nhân. Trở lại phòng ăn sau, Sở Tiêu Nhiên đối mặt chính là canh thừa thì ngồi, cùng Lâm Phong một tấm kia lạnh lùng không gì sánh được mặt Tiêu Nhiên, ngươi không phải nói với ta, muốn ăn món ăn ở đây sao? Lâm Phong âm dương quái khí hỏi, làm sao từ đầu tới đuôi, đều không có điểm một món ăn a? Lâm Phong lúc đầu hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, nhưng dưới mắt, tâm tình đã ngã xuống đáy cốc đột nhiên không muốn ăn. Sở phó ha ha. Lạnh, đối với Giang Ninh có tình cảm đúng không? Không có. Sở Tiêu Nhiên nói ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Lâm Phong rốt cục nhịn không được nội tâm lửa giận. Sở Tiêu Nhiên cũng biết cử động của mình có chút quá phận, giải thích nói, có lẽ ngươi không biết ta cùng Hạ Vũ Ninh quan hệ, ta làm như vậy, chỉ vì không để cho Hạ Vũ Ninh thắng. Nàng đơn giản đem mình cùng Hạ Vũ Ninh đại học đến bây giờ một số việc nói cho Lâm Phong. Cuối cùng, bổ sung một câu, ta thua ai cũng có thể, nhưng duy chỉ có không thể thua Hạ Vũ Ninh, ta không được xem nàng Dương Dương đáp ý bộ dáng. Lâm Phong không hiểu nói ngươi cùng Giang Ninh đã không có quan hệ, nàng liền xem như cùng Giang Ninh cùng một chỗ, làm sao có thể tính ngươi thua đâu? Ngươi cùng Hạ Vũ Ninh so, còn có ý nghĩa gì?" Sở Tiêu Nhiên nghiến chặt hàm răng, hỏi ngược lại, "Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta cùng Giang Ninh đã không quan hệ rồi, ngươi vì cái gì còn muốn cùng Giang Ninh so?" Lâm Phong lập tức ngắt lời. Sở Tiêu Nhiên lắc đầu cười cười, "Ngươi còn không phải giống như ta. Tiêu Nhiên, ngươi có thể hay không đừng cưỡng từ đạo lý?" Lâm Phong nói, "Đây không phải một mã sự, bản này chất bên trên chính là một mã sự." Sở Tiêu Nhiên lập tức phản bác. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí kịch liệt. "Nửa ngày, nói, "ngươi hôm nay để cho ta rất khó chịu. Làm sao khó chịu?" Sở Tiêu Nhiên hỏi ngược lại ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta, ngồi vào Giang Ninh trước mặt, còn cho hắn gấp thức ăn Lâm Phong tức giận nói, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Sở Tiêu Nhiên lắc đầu cười khẽ, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, trước kia có một lần ta mang theo Giang Ninh cùng ngươi ăn cơm, ta cũng là ngồi tại ngươi bên cạnh, cho ngươi gấp thức ăn, khi đó Giang Ninh vẫn là của ta bạn trai hắn cũng sẽ cảm thấy khó xử. Lâm Phong nói không? Sở Tiêu Nhiên nói, hắn qua đi chỉ nói trong lòng của hắn khó chịu, không hi vọng mất đi ta. Hắn đang nói láo. Ha ha. Sở Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ, chờ mà Nàng đột nhiên phát hiện, rất nhiều chuyện, một khi thay đổi nhân vật, liền hoàn toàn khác nhau. Hắn càng ngày càng phát giác, Giang Ninh đã từng đối với hắn thật quá tốt rồi. Tốt đến nàng cảm thấy đây hết thảy đều chuyện đương nhiên. Thấy hai người cãi lộn không có kết quả, Lâm Phong cũng không muốn lại nhau nhau xuống dưới, chỉ là nghiêm túc hỏi một câu, "Ngươi thật đối với Giang Ninh không có tình cảm?" "Đương nhiên." Sở Tiêu Nhiên thẳng nhiên nói. Lâm Phong trưởng ra một hơi. Biết Sở Tiêu Nhiên hôm nay không phải muốn vãn hồi Giang Ninh là đủ rồi Tiêu Nhiên, có lỗi với, là ta hỏi hỏi, bởi vì ta quá yêu ngươi." Lâm Phong chủ động xin lỗi. Sở Tiêu Nhiên mím môi một cái, không nói gì. Nàng hiện tại cảm xúc rất phức tạp, bởi vì nàng trên miệng nói đối với Giang Ninh không có tình cảm, nhưng trong lòng lại càng phát không xác định. Vừa rồi ngồi vào Giang Ninh bên người, cho Giang Ninh gấp thức ăn trong nháy mắt đó, phản phất lại về tới lúc trước. Nàng vào thời khắc ấy, thể sắc tinh thần không gây so bương lòng Tiêu Nhiên. Người đang suy nghĩ gì? Lâm Phong gặp Sở Tiêu Nhiên thất thần, vội vàng hỏi không muốn cái gì. Sở Tiêu Nhiên thở dài, hôm nay chúng ta hẳn là cao hứng mới là." Lâm Phong nói, "Chúng ta chuyển sang nơi khác chúc mừng một cái đi." Sở Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng tất cả cảm xúc, đối với Lâm Phong mỉm cười, "Tốt. Dù sao, Kim Mỹ hoán cho bọn hắn nhập cổ phần cơ hội, trong nhà khủng hoảng kinh tế nếu như có thể giải quyết, liền trừ đi một cái tâm bệnh." La hẳn là chúc mừng một chút đúng rồi Tiêu Nhiên, vừa rồi ngươi cùng Giang Ninh đi ra cửa, nói chuyện riêng cái gì? Lâm Phong hai người đi ra phòng ăn, Lâm Phong hỏi ta chỉ là nói cho hắn biết, Hạ Vũ Ninh không có đơn giản như vậy, để nàng chú ý nhiều nhiều một chút mắt. Sở Tiêu Nhiên nói a. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, "Đúng rồi Tiêu Nhiên, ta quên căn dặn ngươi, tuyệt đối đừng cùng Giang Ninh nói trưởng Bạch Trần tin sự tình. Vì cái gì không thể nói?" Sở Tiêu Nhiên giật mình còn không phải thời điểm. Lâm Phong nói, ta muốn tại Quang Đại Hạng mục bên trên da ánh sáng hắn, để hắn triệt để mất đi cùng ta cơ hội cạnh tranh. Sở Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc, có lẽ hắn đã sớm biết vạch Trần tin sự tình đâu. Dù sao, Giang Ninh vừa rồi nâng lên Trần gia phụ tử, xem ra đã sớm biết. Lâm Phong một mặt tự tin nói, hắn không có khả năng biết, tóm lại, ngươi đừng nói cho hắn liền tốt. Sở Tiêu Nhiên lông mày vận thành đuốc cục, nhẹ gật đầu. Nàng không rõ trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nhưng nhớ tới hôm nay Giang Ninh đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, nàng liền cũng không có lại nói cái gì. Chương 67 Kế phần gián. Chương 67, kế Phản gián. Sáng sớm hôm sau, Giang Ninh mang theo hai tên mới vừa vào trước bảo tiêu, cùng Hạ Vũ Ninh tại Hải Thành Lâm Giang thuyền bạc Công ty gặp mặt. Hạ Vũ Ninh thúc thúc Hạ Hà, là thuyền công ty một tên nhân viên quản lý. Hạ Vũ Ninh mời hắn hỗ trợ điều lấy thuyền đám sự cố cùng ngày giám sát. Hạ Hà từ nhỏ rất đau Hạ Vũ Ninh, nhưng là, loại này công ty giám sát là công ty cơ mật, không có khả năng tùy tiện lấy ra cho ngoại nhân nhìn đối với cái này, Hạ Hà 10 phần khó xử hạ thúc thúc, ngài nhìn dạng này được hay không? Giang Linh thấp giọng tại đối phương bên thai nói vài câu. Hạ Hà hai mắt tỏa sáng, Tang Thượng nhìn Giang Ninh một chút. Một giây sau, hắn quay người trở lại phòng làm việc, triệu tập bảo an mở cuộc họp khẩn cấp. Trong giữ phòng quan sát bảo an cũng chạy tới tham gia. Giang Ninh gọi bảo tiêu dùng khăn giấy che kín phòng quan sát cửa ra vào giám sát, hắn cùng Hạ Vũ Ninh tiến vào phòng quan sát, bắt đầu điều lấy màn hình giám sát. Bình thường dân dụng giám sát chỉ có thể bảo tồn 37 trời, nhưng là cục cảnh sát, thuyền công tin này một ít đơn vị giám sát, là dung lượng lớn, có thể tồn tại 3 tháng thậm chí nửa năm. Giang Linh rất mau tìm đến cùng ngày hắn cần video theo dõi, lấy ra xuống tới tồn trên bàn. Hết thể giải quyết, mấy người đi ra phòng quan sát. Hạ Hà, Hà bên kia hội nghị cũng đúng lúc đó mở xong đằng sau, Giang Linh lại xin mời Hạ Hà, Hà hỗ trợ gọi điện thoại cho thuyền trưởng, mời hắn đến phòng làm việc tâm sự. Giang Linh biết, thuyền đắm sự cố thuyền trưởng đã bị Trần Gia phụ tự bức hiếp. Nếu như mình đi tìm hắn, hắn là sẽ không cho chính mình gặp mặt cơ hội. Nhưng Hạ Hà, Hà là công ty lãnh đạo, hắn không thể không đến. Rất nhanh, thuyền trưởng xuất hiện tại Hạ Hà, Hà phòng làm việc. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Linh, thuyền trưởng bản năng khẽ rũ dậy. Hạ Hà, Hà tự nhiên muốn né tránh chuyện này, đối với thuyền trưởng nói ra, vị này Giang tiên sinh nói là bằng hữu của ngươi, hắn có chuyện tìm ngươi, các ngươi trò chuyện. Nói xong, Hạ Hạ cùng Hạ Vũ Ninh đi ra phòng làm việc kéo việc nhà đi lý Hữu Chí. Giang Ninh ánh mắt sắc bén nhìn xem thuyền trường, lên như thế cái có chí khí danh tự, nhưng làm việc lại không cốt khí a. Thuyền trưởng Lý Hữu Chí nhìn xem Giang Ninh sau lưng hai cái thân hình cao lớn bảo tiêu, không khỏi có chút sợ sệt ngươi muốn làm gì. Ta muốn làm gì? Giang Ninh cười cười, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, liên hợp trần gia phụ tử giả tạo vạch Trần Tin, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta ta làm sao ngươi tạo, rõ ràng chính là ngươi chế tạo âm mưu thuyền trưởng chợt giả nói. Hắn hiện tại áp lực rất lớn. Bởi vì mấy ngày qua hắn vô luận đến đâu, cái đó không xa chắc chắn sẽ có người theo dõi hắn. Giờ làm việc cũng là như thế, hắn biết là Trần gia phụ tử phái tới người, cho nên hắn không dám cùng Giang Linh đi được quá gần. Dù sao, vợ con đều tại đôi phụ tử kia trong phạm vi không chế lý hữu trí, đối với thuyền đám sự cố chân chính nguyên nhân, người ta lòng dạ biết rõ. Giang Ninh hai con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Lý Hữu Trí, ta cùng ngày không có vạch Trần ngươi say rượu lái thuyền, đã đối với ngươi mở một mặt lưới, ngươi lại trái lại cắn ta một cái, không cảm thấy rất quá đáng a. Lý Hữu Trí càng thêm chột dạ, lắp bắp nói, ngươi ngươi nói bậy, ta ngày đó không uống rượu. Ha ha. Giang Linh lắc đầu khẽ, hướng sau lưng bảo tiêu phất, phất tay. Bảo Tiêu đưa qua một máy máy tính, phía trên cấm hú quận ta biết người sẽ không nhận nợ, cho nên đặc biệt lấy được cùng ngày giám sát. Nói, Giang Linh tại trên máy vi tính mở ra hình ảnh theo dõi. Phía trên ghi Chép Lý Hữu Trí mang theo một bình rượu trắng cùng mấy cái đóng gói thức nhắm, lặng lẽ chạy tới phòng nghỉ. Sau một tiếng, hắn từ phòng nghỉ đi tới, cả người mặt đỏ tới mang thai đằng sau sạch sẽ viên đi ngang qua, từ phòng nghỉ đem vỏ chai rượu lấy ra, còn có hắn ăn để thừa canh thừa thì muội, cùng một chỗ róc vào thùng rác ngươi biết trong phòng nghỉ không có giám sát, cho nên đặc biệt tìm phòng nghỉ đến uống rượu. Giang Linh nói, nhưng đừng quên, nơi xa hay là có giám sát. Mặc dù hình ảnh mơ hồ, nhưng ngươi dám nói trong tấm hình không phải ngươi sao?" Lý hưu Chí thân thể lắc một cái, hé miệng không nói lời nào. Truyền đắm cùng ngày thuyền công ty đều lấy giám sát, nhưng là, giọng là vị trí then chốt giám sát, loại này cạnh góc khu vực giám sát căn bản không ai cha. Nhưng chính là dạng này cạnh góc giám sát, lại ghi chép đến hắn hình ảnh huống hồ. Giang Ninh đem hình ảnh dừng lại, chỉ chỉ trong tấm hình sạch sẽ viên, ta cùng vị này sạch sẽ viên đại tỷ đã nói, nàng nhìn thấy ngươi uống rượu. Phía sau câu nói này, là Giang Ninh Lâm thời biên. Bởi vì hắn biết, dưới mắt Lý hưu Chí nhất định phần cũng hoảng chỉ cần cho hắn đầy đủ áp lực, hắn nhất định sẽ sụp đổ. Quả nhiên, thuyền trưởng sắc mặt càng phát khó coi, môi hắn có chút phát run, đột nhiên cuồng loạn nói các ngươi các ngươi là muốn bức tử ta à? Thuyền kia giá trị hơn 7 triệu, bởi vì hắn một người sai lầm tạo thành thuyền đắm, hắn làm sao gồng gánh nổi? Mà lại, chuyện này nếu như ra ánh sáng, hắn về sau cũng đừng hòng lại tìm đến công tác. Hắn mở hơn nửa đời người thuyền, căn bản sẽ không làm công việc khác. Chẳng khác gì là gãy mất hắn sinh lộ. Giờ khắc này, thuyền trưởng tuyệt vọng. Một bên có ác bá phụ tự uy hiếp thiên nữ của hắn, một bên có Giang Linh cầm trong tay cùng ngày video theo dõi áp chế hắn. Hắn trên ở giữa, cảm giác sắp hít thở không thông. Giờ khác này, cái này gần 1m8 hắn tử, ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, tâm tình tuyệt vọng không ngừng mà tại hắn thể xác tinh thần các nơi lan tràn không ai bộ ngươi. Giang Ninh xoay người vỗ vô lý Lý Hữu Trí bà vai, chỉ cần ngươi rượi vào lương tâm làm việc, không cần cung cấp nguy chứng, đoạn video này ta sẽ không cho bất luận kẻ nào nhìn. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Lý Hữu Trí than thở khóc lóc ta biết, là Trần Quốc Hảo phụ tử bức hiếp ngươi. một câu đâm trúng Lý Hữu Trí tâm. Lý Hữu Trí mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ninh, ngươi đã nhìn ra. Ừm, ta hiểu ngươi khó xử. Giang Ninh nhẹ gật đầu, ngồi xổm người xuống, đối với Lý Hữu Chí thành thật nói, "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, phải chăng hy vọng vượt qua trước kia cuộc sống bình thản? Phải chăng hy vọng không bị tuyển công ty truy cứu trách nhiệm, không bị Trần gia phụ tử bức hiếp, càng sẽ không bởi vì làm ngụy chứng bị bắt?" Đương nhiên, Lý Hữu Chí liên tục gật đầu. Hắn quá hy vọng. Trước kia cảm thấy thời gian tốt bình hạn, nhưng kinh lịch những này về sau, mới phát hiện cuộc sống trước kia là hắn tha thiết ước mơ, hắn hiện tại mỗi ngày ban đêm đều làm ác mộng, nếu như ngươi tin ta, tất cả vấn đề, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết." Giang Ninh nói ra, cho nên Xin ngươi nói cho ta biết, trần gia phụ tử là thế nào bước ép ngươi? Lý hưu Chí đã cùng đường mặt lộ, hắn hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy nói, "Trần gia phụ tử bắt ta nhi tử cùng lao bà uy hiếp ta, nếu như ta không giúp bọn hắn làm nguy chứng, bọn hắn sẽ đối với lao bà của ta hại tử ra tay." "Con của ta đặc biệt ưu tú, năm nay bên trên lớp 10, lão sư nói hắn nhất định có thể thi đậu trọng điểm của tình. Nói đến đây, Lý hưu Chí nước mắt lần nữa co cộp, cộp đến rơi xuống đồ vô sỉ. Giang Ninh cắn răng mắng một câu, "Hòa không tới vợ con, là tối thiểu nhất đạo đức. Trần gia hai cái này hỗn đản, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào." Giang Linh hướng sau lưng Bảo Tiêu vây vây tay, hai người các ngươi sau đó chia binh hai đường, một cái mọi thời tiết bảo hộ lý thúc thúc nhi tử, một cái mọi thời tiết bảo hộ lý thúc thúc người yêu, không thể có nửa điểm sơ suất. Giang tổng ngại yên tâm, trên chiến trường cái gì kẻ địch giả hoạt không có gặp qua. Loại tên lưu manh này vô lại ở trước mặt ta, chó cũng không bằng Bảo Tiêu một mặt lạnh nhạt nói. Chương 68. Lâm Phong, ngươi đảo hồ chính mình lại đi. Chương 68. Lâm Phong, ngươi đảo hồ chính mình lại đi. Cái này hai tên bảo tiêu là suất ngũ cô nhân, làm qua liếm máu lưới đau đánh thuê. Loại người này có được người bình thường không có đủ khí chẳng cùng lực uy hiếp. Lý Hưu Chí gặp có dạng này hùng hậu chỗ dựa, trong nháy mắt trong lòng có đáy. Hắn xoa xoa nước mắt, nói ra, Giang tổng, nếu như ngươi có thể bảo chứng lao bà của ta Hải Tử an toàn, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Giang Ninh rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Sự tinh tiến triển rất thuận lợi, cùng mình mong muốn một dạng ngươi nói cho ta biết, chuyện này người thâm dự, trừ Trần Quốc Hào phụ tử, còn có ai? Giang Ninh hỏi liền hai người bọn họ. Lý Hữu Chí nói không có khả năng. Giang Ninh độc nhìn xem Lý Hữu Chí. Lý Hữu nghĩ nghĩ, nói bổ sung, đúng rồi, Ta nghe qua bọn hắn cùng một người thông điện thoại, người kia họ Lâm, không biết cùng chuyện này có hay không quan. Giang Linh cười nhạt một tiếng, quả nhiên là Lâm Phong đang làm trò quỷ. Nhưng dưới mắt chứng cứ không đủ, còn không tốt đánh cỏ động rắn. Bất quá, thuyền trưởng bên này đã giải quyết, sau đó, hắn sẽ triệt để bị động làm chủ động. Lâm Phong, ngươi không phải ưa thích cho ta đảo hổ a? Sau đó, ta muốn để ngươi lợi hại hung ác ngã vào chính mình đào hố bên trong, sau đó phải ta làm cái gì? Lý Hưu Chí hỏi nếu như ta không có đoán sai, trấn gia phụ tử nhất định sẽ tìm người theo dõi ngươi. Giang Linh nói, chúng ta hôm nay gặp mặt, bọn hắn cũng sẽ lập tức biết. Đúng đúng." Lý Hưu Chí nói, có cái tiểu hoàng mao một mực tại dưới mí mắt ta lay động, rõ ràng chính là bọn hắn phải tới. Giang Ninh hạ giọng đối với Lý Hưu Chí nói, ngươi rằng này. Một lát sau, thuyền công ty cửa ra vào. Lý Hưu Chí đem Giang Linh bọn người trục xuất khỏi đến đi đi đi, đừng làm trở ngại ta lái thuyền. Giang Ninh mang theo khẩn cầu giọng nói, thuyền trưởng, giảm bạo chứng là phạm pháp, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Ta cân nhắc cái gì? Rõ ràng là lỗi của ngươi." Lý Hưu Chí một mặt ngang hô, "Nếu ngươi không đi ta báo cảnh sát." Giang Linh bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo hai tên bảo tiêu cùng Hạ Vũ Ninh hậm hực rời đi. Thấy tình cảnh này, Giang Ngạn bên cạnh một cái hoàng mao cầm điện thoại di động lên, bấm Trần Châu điện thoại a, Trần K, Trần thúc thúc thật sự là liệu sự như thần, Giang Ninh hoàn toàn chính xác tìm đến Lý Hưu Chí. Bọn hắn nói cái gì? Trần Châu vội vàng hỏi ta không có cách nào tiến vào thuyền nội bộ công ty, bất quá nhìn thấy bọn hắn tại cửa ra vào dùng beng. Hoàng Mao nói ra, Lý Hữu Chí rất tức giận, đem Giang Linh đuổi đi. Rất tốt. Trần Châu yên tâm. Cuộc điện thoại, hắn âm hiểm cười một tiếng, Giang Ninh, cùng chúng ta hai người chơi, tiểu tử ngươi còn non địa bảy. Hai ngày sau, nhìn như gió hém sóng lặng, Kỹ thức quần quẫn sóng ngầm dừng mưa kinh hồn hàng ngủ, đúng hạn bắt đầu vòng thứ 2 góp vốn. Trong lúc nhất thời, tại Hải Thành nhấc lên không nhỏ hấn động. Rất nhiều xí nghiệp đối với cái này kích động đương nhiên, xí nghiệp ra đều là người thông minh, càng nhiều người chỉ là ngoài miệng ồn ào, kỹ thức đều tại quan sát. Mà Sở Tiêu Nhiên đã thuyết phục Sở Quốc phòng, dùng trong nhà xí nghiệp làm thế chấp, vay 40 triệu, chuẩn bị mua định nhập cổ phần. Dù sao Sở ra đã lâm vào tuyệt cảnh đây là một lần lận bản cơ hội, nhất định phải đánh cược một lần. Lâm gia thì không có như thế tốt tiến. Bọn hắn trọng điểm hay là tại quang đại đấu thầu hạng mục bên trên. Căn bản cũng không có tiền nhàn rỗi lấy ra đầu tư. Có thể Lâm Phong lòng tham, hắn lén lén đi tìm bằng hữu làm ủy thác mua bán, vay 20 triệu vay nặng lãi, chuẩn bị nhập cổ phần. Cùng lúc đó, Giang Ninh ngay tại tham gia gia tộc một cái tụ hội. Trên bàn cơm, mọi người cũng ngay tại thảo luận lần này Dư Mưa Kinh Hồn Hạng mục góp vốn sự tình của thành, người cũng biết, chúng ta những thân thích này đều không có tiền dư gì, nhưng là vượt qua chuyện tốt này, cũng đều không muốn bỏ qua một cái niên kỳ hơi lớn trưởng bối nói ra, cho nên, mọi người muốn mời ngươi đánh cái trận đấu, bỏ vốn nhập cổ phần. Dư Mưa Kinh Hồn Hạng mục mặc dù trên miệng là đối với trung tiểu xí nghiệp góp vốn, Nhưng danh ngạch có hạn, lấy nhà giàu ưu tiên, cũng chính là nhập cổ phần kim ngạch. Nhập cổ phần kim ngạch không đủ, liên nhập trận cơ hội đều không có. Giang ra những thân thích này mặc dù đều có một ít sản nghiệp, nhưng đều là trời chiều sản nghiệp, bị mấy năm này mới truyền thông phan hâm mộ kinh tế trùng kích thất linh bát lạc, lung lay sắp đổ. Chỉ có Giang Ninh trong nhà xí nghiệp làm lớn nhất. Cho nên, những người này dự định do Giang Ninh nhà ra đầu to, các nàng có thể ra bao nhiêu liền theo cùng một chỗ, dạng này có lẽ có cơ hội nhập cổ phần. Giang phụ Giang Ngọc Thành lúc này cau mày. Hắn bản năng cảm thấy, chuyện này cũng không đơn giản. Nhưng là là nghi không gian nơi nào có vấn đề. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ưng trệ. Gặp Giang Ngọc Thành không lên tiếng, một vị khách trưởng bối không vui, nói Giang Ngọc Thành, những năm này ngươi xuôi gió xuôi nước, sinh ý càng làm càng lớn, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta những thân thích này vẫn luôn là ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Hôm nay đến phiên ngươi đến mang lĩnh mọi người làm giàu, ngươi cũng không thể lùi bước a. Những lời này trực tiếp đem Giang Ngọc Thành gác ở trên lửa nung ý tứ rất rõ ràng, không có chúng ta giúp ngươi, ngươi không đến được hôm nay. Cho nên, ngươi phải hiểu được độ ơn, thêm gia tiền. Dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ cầm tới nhập cổ phần tư cách Ngọc Thành ca, tốt bao nhiêu cơ hội à? Ta nếu là có nhà các ngươi xí nghiệp làm lớn như vậy, ta khẳng định dẫn đầu lĩnh mọi người nhập cổ phần. Đúng vậy a, ngươi còn do dự cái gì đâu? Bốn. Những người khác nhau nhau bất mãn oán trách đứng lên. Cái này khiến Giang Ngọc Thành sắc mặt càng thêm khó coi. Thấy vậy, Giang Linh đứng ra nói ra, "Các thúc thúc ba bá, cho ta nói vài lời." "Tiểu ninh a, ngươi nói lúc trước người trưởng bối kia mịm cười nói." Giang Linh một mặt kiên quyết nói, "Cái này nhập cổ phần sự tình, kiên quyết không thể." "A." Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Giang Linh mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng kinh ngạc. Giang Ngọc Thành cũng hướng Giang Ninh nhìn qua. Làm sao Giang Ninh đột nhiên nói như vậy? "Tiểu Ninh, ngươi nói lời này là có ý gì? Người trưởng bối kêu cau mày nói, chúng ta để nhà ngươi thêm ra tiền, cho nên ngươi tức giận, nói chính là nói nhảm đúng không?" Tại các vị trưởng bối trước mặt, ta làm sao dám nói nói nhảm. Giang Ninh cười cười, "Ta là luận sự, lần này góp vốn, trên thực tế là một trận âm mưu." "Âm mưu?" "Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau." Giang Ninh tiếp tục nói, "Những năm này địa sản kinh tế đình trệ, Viện Đại Từ Lao tổng sớm đã nội bộ thâm hút, nhưng là Hắn tất cả sản nghiệp cùng phía trên có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, không cách nào hối đoán trở thành sự thật kim bệnh ngân, bản thân hắn lại lấp không lên kết sủ nợ ngần lỗ thủng. Hắn vì cầu sinh, chỉ có thể bí quá hóa liệu, góp vốn một đợt, lần trốn hải ngoại. Đến lúc đó nhập cổ phần tất cả xí nghiệp, đem mất cả trì lẫn trải. Ngươi là thế nào biết những này, người trưởng bối kia kinh ngạc hỏi. Lần này đem Giang Ninh đang hỏi. Nói với hắn ta là chúng sinh, sớm biết trước chuyện này sao? Không đem ta khi bệnh tâm thần mới là lạ chứ. Giang Linh suy nghĩ một chút nói, tin tư ngẩm. Tin tư ngẩm. Người trưởng bối kia sững sốt một chút, trong nháy mắt cười to. Những người khác cũng là một trận cười vang Ngọc Thành a, nhà ngươi tiểu Ninh cố ý tự à, người trưởng bối kia nói chuyện lớn như vậy, hắn nghe tin tức ngầm liền dám nói lung tung, hắn nhưng là không có kế thừa người cẩn thận yêu lương truyền thống a. Giang Ngọc Thành thở dài nói, "Tiểu Ninh, đừng nói lung tung." "Ta không có nói lung tung." Giang Ninh lắc đầu cười khổ, vừa định tiếp tục giải thích, nhưng điện thoại lại vang lên, là Sở Tiêu Nhiên đánh tới. Giang Ninh nhíu như mày, đi ra ngoài nhận điện thoại đầu kia Sở Tiêu Nhiên ngữ khí mang theo vẻ kiêu ngạo nói ra, "Giang Ninh, sớm thông tri ngươi, có lẽ không lâu, ta liền có thể trả hết thiếu tiền của ngươi." "A." "Vậy thì tốt." Giang Linh đạm đạm nói, "Ngươi chính là đến nói với ta việc này?" Sở Tiêu Nhiên cười cười, "Dĩ nhiên không phải, ta là tới tìm ngươi đàm luận một trận hợp tác." "Cái gì hợp tác?" "Nghe nói rừng mưa kinh hồn hạng mục đi." Sở Tiêu Nhiên có chút đắc ý nói, "Ta có ưu tiên nhập cổ phần quyền, ngươi chỉ cần đem tiền vốn đặt ở dưới tên của ta liền có thể cùng một chỗ nhập cổ phần." "Giang Linh." Sở Tiêu Nhiên phối hợp nói ra, "Nếu như hạng mục phát hỏa, để cho ngươi kiếm lời đủ nhiều tiền, ta thiếu ngươi đổ cổ tiền bồi thường, chúng ta xóa bỏ, như thế nào?" "Giang Linh, chương 69." "Dạng này mới kích thích." "Chương 69." Dạng này mới kích thích đối với Sở Tiêu Nhiên đề nghị, Giang Linh mười phần im lặng. Từng cái, đều muốn tiền muốn điên rồi đi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Ninh trầm mặc, để Sở Tiêu Nhiên có chút bất mãn ngươi sẽ không cho là ta đang hại ngươi đi. Sở Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, ta còn không có hèn hạ đến trình độ kia. Nàng mặc dù có chính mình tính toán, nhưng đây là cả hai cùng có lợi hợp tác, Giang Ninh thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Cho nên, hắn là đem hảo tâm của ta xem như lòng lang dạ thú sao? Giang Ninh lại là lắc đầu cười khẽ đúng vậy a, lời này ngươi bây giờ có thể tùy tiện nói, nhưng ở kết trước, ngươi thế nhưng là đem ta làm hại cửa nát nhà tan. Hèn hạ hai chữ đã không đủ để hình dung ngươi, mà một thế này, vốn cho là cùng ngươi phủi sạch quan hệ, liền sẽ không lại bị ngươi liên lụy. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là tìm được cơ hội liền kéo ta xuống nước đương nhiên. Giang Linh biết hiện tại Sở Tiêu Nhiên cũng không phải cố ý từ Sở Tiêu Nhiên góc độ xuất phát, cái này đích xác là có lợi cho song phương hợp tác. Cho nên, tâm hắn bình khí cùng nói ra, "Ta cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng hạng mục này ta sẽ không nhập cổ phần, đồng dạng, ta khuyên ngươi cũng đừng đụng, đây là ta đối với ngươi thành khẩn lời khuyên." Nghe chút lời này, Sở Tiêu Nhiên phần phần cảm. Lời khuyên? Ngươi cản ta tại lộ, còn nói là đối với ta lời khuyên? Giang Ninh, ngươi bây giờ thật sự là đem hù người bản lĩnh phát huy đến cực hạn a." Nàng Nhẫn Mại tính tình nói ra, "Giang Ninh, phải biết ta cũng là vì ngươi tốt, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, ngươi chẳng lẽ muốn luống phí hết? Đây không phải cơ hội, đây là bẫy dập." Giang Ninh cười nhạt nói, "Tiền của ta, hẳn là đặt ở hữu dụng địa phương." Sở Tiêu Nhiên cắn răng, lông mày vận thành u cục đừng nói cho ta, tiền của ngươi còn giữ liệu sạch hạng mục lớn." Sở Tiêu Nhiên mang theo trào phúng ngữ khí hỏi, "Lâm trong nhà chính là nói như vậy, cho nên Lâm gia không có đầu tư. Nhưng cùng Giang Ninh khác biệt chính là, Lâm ánh mắt độc đáo, lá gan lại lớn." Lâm Gia mặc dù không đầu tư, chính hắn lại vay 20 triệu đến nhập cổ phần. Như thế so sánh, Giang Ninh lộ ra rất không có đầu góc kinh tế, Giang Ninh, ta đã sớm khuyên qua ngươi, quang đại hạng một ngươi bắt không được, ngươi tại sao phải tại trên một thân cây treo cổ? Sở Tiêu Nhiên 10 phần không hiểu chất vấn. Giang Ninh không nghĩ tới giải thích thêm, thản như nói, không cần Newton thuyết phục ta, đầu tư nhập cổ phần sự tình, cũng đừng nhắc lại. Thấy đối phương đã quyết tâm, Sở Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài đúng rồi nàng chợt nhớ tới Lâm Phong căng giận, liền đối với Giang Ninh nói ra, Lâm Phong để cho ta cùng ngươi nói một tiếng, thiếu ngươi đổ cổ tiền bồi thường, có thể muốn kéo dài thời hạn. Phía sau hắn sẽ một phần không thiếu bồi thường cho ngươi. Lâm Phong vay 20 triệu, trên thực tế có năng lực xuất ra một bộ phận bồi thường Giang Ninh. Nhưng là, hắn vội vàng nhập cổ phần đầu tư, muốn dùng tiền để ra tiền, tự nhiên không chịu lấy tiền ra. Hắn suy đi nghĩ lại, muốn Sở Tiêu Nhiên tới làm nói cùng người, cảm thấy Giang Ninh xem ở Sở Tiêu Nhiên trên mặt mũi, nhất định sẽ đáp ứng kéo dài thời hạn bồi thường, kéo dài thời hạn. Giang Ninh nhíu như mày, chính hắn làm sao không cùng ta tới nói? Hắn sợ ngươi không đồng ý, để cho ta tới làm người trung gian nói vun vào một chút. Sở Tiêu Nhiên nói, Giang Ninh cười để ngươi làm người trung gian. Hắn cảm thấy ta sẽ bán mặt mũi ngươi có đúng không? Ở kiếp trước, Lâm Phong nghĩ là Sở Tiêu Nhiên bạch mượn quang, mấy lần để Sở Tiêu Nhiên ra mặt, cầu chính mình hỗ trợ làm việc. Chính mình lúc đó yêu tha thiết Sở Tiêu Nhiên, lại khó sự tình, đều không có chút nào lời hoán dẫn tiếp nhận. Nhưng kết quả đây, Sở Tiêu Nhiên liên hợp Lâm Phong, trong 3 năm rỡi chống của cải của nhà mình. Một thế này ngươi còn coi ta là ngu xuẩn tiệm cầu sao? Có lỗi với, ta không tiếp nhận người trung gian cân đối. Giang Ninh nói, để hắn đến tự mình nói với ta. Giang Ninh. Sở Tiêu Nhiên có chút nổi nóng, ngươi làm sao nhọ mọn như vậy? Ta làm sao hỏi hỏi? Ngươi cũng bởi vì hôn lễ sự tình, đến bây giờ đều một mực ghi hận chúng ta." Sở Tiêu Nhiên nói, huống hồ Lâm Phong chỉ nói là kéo dài thời hạn, lại không nói không trả. "Ngươi thật là có để ý a?" Giang Ninh Hành cười lắc đầu. Sở Tiêu Nhiên cái này ngang ngược sức mạnh vừa lên đến, đơn giản không thể nói lý ăn ngay nói thật đi, Lâm Phong tiền, đều dùng đến đầu tư phía trên." Sở Tiêu Nhiên nói, tiết mục phát họa về sau, ta không chỉ có sẽ để cho hắn đem bồi thường khoảng một phần không thiếu trả lại cho ngươi, huống hồ, sẽ cho ngươi đầy đủ lợi tức, coi như là bồi thường." Lâm Phong cũng nhấp cổ. Giang Linh có nhiều ý vị cười một tiếng đúng Sở Tiêu Nhiên nói, không thể không nói, đối với chuyện này, hắn so ngươi có đảm lượng, có ánh mắt. "Vội phục, vội phục." Giang Linh tiểu nói, nếu dạng này, liền viết một phần kéo dài thời hạn phiếu lợi đi, ta đồng ý kéo dài thời hạn, cũng đồng thời chúc mừng hắn phát đại tài. Hắn đột nhiên cảm giác được, so sánh trả tiền, để Lâm Phong đem tiền toàn bộ nện vào hạng mục bên trong, kích thích hơn một chút. Nhưng Sở Tiêu Nhiên lại cắn răng, trong lòng có chút giận dữ. Cái này Giang Linh, hắn ngăn cản ta đầu tư, nhưng lại duy trì Lâm Phong đầu tư, còn chúc mừng hắn phát tài. Giang Linh đầu óc là nghĩ mất rồi sao? Hay là Hắn hiện tại đơn thuần chỉ là hắn ta. Đúng rồi. Giang Linh đánh gãy sở tiêu nhiên suy nghĩ, nói ra, "Ta vừa vặn phải nói cho ngươi một sự kiện, lần trước ngươi để cho ta liên hệ tối lão giúp ngươi bà ngoại chữa bệnh, ta đã liên lạc qua." Tạ ơn." Sở Tiêu Nhiên ngạo nghe nói, "Liên quan tới chữa bệnh phí tổn vấn đề, lần này chính chúng ta sẽ giải quyết không không không, ngươi hãy nghe ta nói hết." Giang Linh lắc đầu, "Nói thôi lão biểu thị, hắn sẽ không giúp ngươi bà ngoại chữa bệnh, hắn cần nghỉ ngơi. "A." Sở Tiêu Nhiên dần mình. Những ngày tiên ngoại bà bị bệnh phổi dày vò đến rất là dày vò. Năm thì 10 họa liền gọi điện thoại tới hỏi chuyện tiến triển. Kết quả này, tại sao cùng nàng lão nhân ra nói a? Có phải hay không bởi vì chúng ta chia tay, thôi lão tài cự tuyệt cho ta bà ngoại chưa bệnh. Sở Tiêu Nhiên rất mềm mễn, nàng nhớ kỹ lần trước thôi lão lai like cho bà ngoại sẽ bệnh, trình trọng nói qua, tất cả đều là xem ở nàng là Giang Linh vị hôn thê trên mặt mũi, cho nên lần này không giúp đỡ, khẳng định là bởi vì chính mình cùng Giang Linh chia tay nguyên nhân có lẽ vậy. Giang Linh đạm đạm nói, nhưng thôi lão nếu nói như vậy, ta cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Hắn không phải thánh mẫu. Lời đã giận tới, thôi lão không chịu hỗ trợ cũng không có cách nào. Dù sao, rất nhiều có mặt mũi đại phú hào tới cửa. Tôi lão đều tự tuyệt. Trên thế giới này cần cứu chữa quá nhiều người, thôi lão cũng không chú ý được đến. Cứu được cả một đời người, người ta thôi lão còn không thể nghỉ ngơi một chút. Giang Ninh, ngươi cố ý a? Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, ngươi đang dùng loại phương pháp này trả thù nhà chúng ta đúng không? Nếu như ngươi dạng này muốn, ta đã không còn gì để nói. Giang Linh đạo thản nhiên nói, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi vẫn còn lòng tiểu nhân, không cần thiết bàn lại ta còn có việc, cúp trước. Tút tút tút. Nghe điện thoại âm thanh bận, Sở Tiêu Nhiên một trận phát điên. Từng có lúc, Giang Ninh đối với nàng đủ kiểu lịnh cầu ta đứng. Bây giờ lại đối xử lạnh nhạt đối mặt, xem như người qua đường. Nhưng là, chính mình đối với cái này lại không thể làm gì đúng vậy à, chúng ta lẫn nhau đã không có quan hệ. Hắn làm thế nào, ta đều không có tư cách đi yêu cầu hắn. Chỉ là, một cỗ thâm bực tại ngực nàng lăn tràn, lên không nổi không thể đi xuống, hết sức khó chịu. Chương 70. Ta hôm nay chết cho các ngươi nhìn. Chương 70. Ta hôm nay chết cho các ngươi nhìn. Giang Linh cúp điện thoại, quay người trở lại Bao xương. Thất đại cô bác đại gì còn tại cho Giang Ngọc thành tạo áp lực, hắn dẫn đầu nhập cổ phần. Thậm chí trong lời nói mang theo uy hiếp. Nếu như Ngọc Thành không giúp mọi người, cái này thân thích làm, ta nhìn cũng không có ý gì. Nói gần nói xa, rất có đem Giang Ngọc Thành chụp xuất ra phả tư thế. Giang Ngọc Thành sắc mặt tái nhợt, đã có chút gánh không được áp lực. Thấy vậy, Giang Ninh cũng không còn bận tâm gia tộc tình cảm, lúc này lớn tiếng nói, "Ta tôn kính đăng ngồi mỗi một vị trưởng bối, nhưng đầu tư nhập cổ phần chuyện này, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi. Ta hôm nay ở chỗ này, thay thế ta cha, đại biểu nhà chúng ta làm ra quyết định. Nhà chúng ta kiên quyết sẽ không nhập cổ phần, về phần trừ vị trưởng bối muốn làm sao thao tác, các ngươi tùy tiện." Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Một tên tiểu bối, làm sao dám nói ra như vậy gan to bằng trời lời nói. Tiểu ninh, ngươi nói cái gì đó? Giang Ngọc Thành cũng kinh ngạc. Giang ra là cái rất có tông tộc quan niệm đại gia tộc. Những năm này thân thích ở giữa đi lại tập lập, ngày lễ ngày Tết cũng đều cùng một chỗ thế tổ, nghiệp vụ ở giữa cũng sẽ lẫn nhau hỗ trợ. Giang Ngọc Thành không có dũng khí cùng gia tộc trở mặt. Hắn quát lớn Giang Linh nói, các trưởng bối nói chuyện, ngươi không cần xen vào, tòa hạ. Cha, ta hạo luôn khuyên các vị trưởng bối, chỉ là không muốn nhìn thấy bọn hắn nhảy vào hố lửa. Giang Linh phẫn nộ khó bình nói, nhưng trái lại bọn hắn, vậy mà dùng gia tộc thân tình đến bắt cóc chúng ta? vỗ chúng ta cùng bọn hắn cùng một chối nảy hố lửa. Đã như vậy, phần thân tình này không cần cũng được. Câu nói này, trong ngáy mắt đốt lên tất cả mọi người hòa khí. Gia tộc các thân thích nhau nhau vô bản đứng dậy nhà các ngươi hiện tại cánh cứng các rồi, bắt đầu xem thường chúng ta những thân thích này đúng không? Chúng ta chỉ là để cho các ngươi nhà ra ít tiền đầu tư, cũng không phải hỏi các ngươi lấy tiền tới, có cần phải nói loại lời này sao? Người ta căn bản không có đem chúng ta những thân thích này để vào mắt, nếu dạng này, chúng ta về sau đường ai nãy đi đi, bốn. Giang Ngọc Thành thấy vậy, vội vàng ăn nói khép nép khẩn cầu đám người tha thứ đường nóng giận, nhà chúng ta tiểu Ninh còn nhỏ. Nói chuyện không, có phân tất đám người nơi nào sẽ mua chứng nghiên kỷ của hắn còn nhỏ. Hắn đều kém chút kết hôn, còn nhỏ sao? Liên nhà các ngươi gian ninh tính tình này, sợ ra nữ nhi không gả là được rồi. Ngọc Thành, ngươi lần này thật làm cho mọi người thất vọng đau khổ a. Bốn. Các thân thích nhao nhao đứng dậy, một mặt tức giận rời tiệc Ngáp Thành, ngươi không đầu tư, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tìm người khác cùng một chỗ nhập cổ phần lớn tuổi nhất trưởng bối lên tiếng, đến lúc đó kiếm tiền, ngươi cũng đừng đỏ mặt Nói xong, thần sắc lạnh lẽo, mang theo những người còn lại rời đi. Trống rỗng trong giảm. Chỉ còn lại có Giang Linh cùng Giang Ngọc Thành hai cha con ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy? Giang Ngọc Thành vỗ bàn một cái, hung hăng dằn gian dạy Giang Linh. Giang Linh hanh cười một tiếng, những này cái gọi là thân thích, nâng cao giống thấp, còn nhận không ra người tốt, gãy mất cũng liền gãy mất. Ngươi còn nói? Giang Ngọc Thành làm bộ muốn một bàn tay đập tới đi, nhưng cánh tay treo giữa không trùng, lại phẫn hận đập vào trên đùi mình ai, hắn thống khổ lắc đầu, thở dài nói, năm đó gia tộc bọn ta như vậy đoàn kết, mọi người cùng nhau tại Hải Thành dốc sức làm, lẫn nhau đến đỡ cho tới bây giờ, nhìn nhìn lại hiện tại, thành hình dáng ra sao. Giang Linh biết phụ thân khổ tâm, Hắn những năm này cũng tại hết sức giúp những thân thế này, nhưng là mới truyền thông Phan Hâm mộ kinh tế của thời, đối với giang gia những này truyền thống sản nghiệp, tạo thành sự đã kích không nhỏ. Phụ thân cũng là lòng có dư lực không đủ cha, ta cũng không phải là xúc động nhất thời. Giang Ninh giọng thành khẩn giang Ngọc Thành nói ra, nếu như bọn hắn đầu tư nhập cổ phần, sẽ mất cả chì lẫn trải. Người đến cùng từ nơi nào nghe được tin tức làm a? Giang Ngọc Thành tức giận hỏi. Giang Ninh hít sâu một hơi, cha, ngài đừng quản tin tức là nơi nào tới, nhưng trận này âm mưu tuyệt đối là thật, không phải vậy, ta cũng sẽ không tức giận lớn như vậy cùng bọn hắn trở mặt. Lời này ngược lại là thật. Giang Linh luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện, đối với trưởng bối 10 phần tôn kính. Hôm nay thật sự là hắn là thái độ khác thường, để Giang Ngọc Thành đều giật mình hết sức. Giang Ngọc Thành thở dài một tiếng, cẩn thận chu đáo lên Giang Ninh. Những năm này hắn bận bộn nhiều việc sinh ý, cùng Giang Ninh giao lưu cũng không nhiều. Tại hắn trong ấn tượng, Giang Ninh hay là cái kia cả ngày bể bộn nhiều việc, việc học Đại Nam Hải. Nhưng trong bất tri bất giác, Giang Ninh đã tốt nghiệp một năm, cũng đã trở thành Ninh đạt vật lưu tổng quản lý. Là thời điểm nên coi hắn là đại nhân nhìn. Giang Ngọc Thành thật sâu thở dài, lư khí dịu đi một chút, hỏi: "Ngươi nói là Viễn Đại Từ Lao tổng tổng ông có căn cứ gì không?" Không có." Giang Ninh dứt khoát hồi đáp. Giang Ngọc Thành cười khổ lắc đầu, lại nói "lui 10000 không không coi như đây là âm ỉ, như vậy, ngươi có cái gì năng lực ngăn cản chuyện này đâu?" Giang Ninh lắc đầu bất đắc dĩ, đây cũng là hắn nhất vô lực địa phương. Giống truyền đám loại kia tiểu sự kiện, hắn có thể bằng sức một mình đi cải biến, đi cứu vớt. Nhưng là, viễn đại từ Lao tổng, là giá trị bản thân vạn đức phú hảo, là cả nước lắc đắc không có mấy nhân vật. Hắn Giang gia chỉ là hại thành một cái cũng không tệ lắm gia tộc, muốn ngăn cản Từ Lao tổng âm ỉ, năng lực hiển nhiên không đủ ta không ngăn cản được." Giang Ninh nói, trên thế giới này quá nhiều chuyện xấu phát sinh. Chúng ta không cách nào ngăn cản, càng không cách nào cải biến, đây là thiên nói. Có lẽ trong tương lai, ta có năng lực đi cải biến bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ ta làm không được, hiện tại ta chỉ có thể ta tận hết khả năng, đi giúp người bên cạnh, trợ giúp bọn hắn lần tránh những cái kia thảm kịch. Giang Ninh lời nói, nặng nề lại chân thành tha thiết. Giờ khắc này, Giang Ngọc Thành tựa hồ có chút an ủi, bởi vì, hắn từ Giang Ninh trong lời nói, nghe được hắn chí hướng thật xa, cùng tại cái này viễn đại trí hướng phía dưới lý trí cũng ổn trọng hơn ta. Giang Ngọc Thành thở dài một tiếng, tạm thời cứ như vậy đi, Giang gia bên này ta đỉnh lấy, nên đạt vật liệu về sau phải xem người rồi. Cha, yên tâm giao cho ta đi." Giang Linh mỉm cười bảy. Một bên khác, Sở gia. Sở Tiêu Nhiên đem thôi lão không cách nào cho bà ngoại chữa bệnh tin tức, nói cho mẫu thân Lý Cẩm. Lý Cẩm cắn răng nghiến lợi mắng to lên lão ngoan cổ này, "Trăng cái gì trăng? Cái kia Giang Linh cũng không phải thứ gì. Nàng cũng không biết nên mắng ai, tóm lại một bụng tà hỏa không chỗ phát thiết, bắt được ai mắng ai." Nhưng sau khi mắng, khó khăn vẫn như cũ còn tại tại sao cùng người bà ngoại nói chuyện này a?" Lý Cẩm nhất mặt vẻ u sầu. Lão thái thái hiện tại con mắt ba mắt nhìn chờ lấy đâu? Đây chính là nàng tất cả hy vọng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Sở Tiêu Nhiên hé miệng nói không được. Lý Cầm lập tức phản bác, cái này không phải là muốn nàng mệnh thôi. Sở Tiêu Nhiên cắn răng, nói hiện tại bà ngoại cơ hồ mỗi ngày gọi điện thoại tới hỏi cái này sự kiện, nàng toàn bộ tâm tư đều tại tôi lãoa nha, để nàng đi bệnh viện nhìn, nàng cũng không chịu, nếu như dấu giếm đi, sẽ chậm chế lại sự. Sau đó, nàng lại chột dạ lầm bầm một câu, "Chú hổ, vừa mới trở về trên đường, ta đã gọi điện thoại nói cho bà ngoại." "A? Ngươi?" Lý Cầm nhất chợt phát điên. Thật vừa đúng lúc, đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Mở cửa xem xét, tới chính là Lao thái thái. Lão thái thái tựa hồn là bị ốm đau tra tấn không do, sắc mặt vàng như nến, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm biểu tình giữ tận mẹ. Ngài sao lại tới đây? Ngài sinh bệnh liền hảo hảo nghỉ ngơi a. Lý Cầm vội vàng tiến lên âng. Lao thái thái đẩy ra Lý Cầm, đặt mông ngồi dưới đất, lập tức gào khóc đứng lên bất hiếu a. Các người đây là muốn giết ta a? Mẹ, ngài nói cái gì đó? Lý Cầm tiến lên kéo Lao thái thái, ngài mau dậy đi, trên mặt đất mát. Thả ta ra, lão thái thái vồ đuổi tê khóc nói các ngươi nếu là không đem tôi lão trung y mời đi theo, ta hôm nay liền chết cho các ngươi nhìn. Chương 711, Thiêu Nhiên là giang già con dâu. Chương 71, tiêu Nhiên là giang già con dâu. Nguyên Lai, like, trong khoảng thời gian này, lão thái thái nhiều lần tới hỏi thăm thôi lão sư tình Lý Cầm mỗi lần đều một thời kỳ nào đó trở về sau tại liên hệ làm lý do, qua loa đi qua. Dân già, lão thái thái lên lòng nghi ngờ. Lại thêm có mấy lần Lý Cầm còn tại trong điện thoại phàn nàn, thôi lão một phó dược liền muốn mười mấy bạn, quá mắc. Lão thái thái bị ốm đau trà tấn, nội tâm mười phần vẫn cảm. Nghe chút lời này, đã cảm thấy nữ nhi là đem mình làm bưng Bây giờ nghe nói không mời được tôi lão. Nàng ấy lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng hỏng mất các ngươi trực tiếp để cho ta chết đi, ta không sống được. Lão thái thái ngồi dưới đất, hai mắt đấm lệ nói ra mẹ, không phải chúng ta không mời thôi Lao tới, thật sự là không mời đổi a. Lý Cầm nhất mặt vẻ u sầu nói lần trước sao có thể mời đến, lão thái thái chừng mắt Lý Cầm ai. Lý Cầm thở dài, lần trước là Giang Ninh bang chúng ta mời đi theo, người ta là xem ở Giang Ninh trên mặt mũi. Nhưng bây giờ hiện tại chúng ta cùng Giang Ninh không quan hệ rồi, người ta tự nhiên là sẽ không lại giúp chúng ta. Nghe chút lời này, lão thái, thái trong nháy mắt kích động nhìn về phía Sở Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên, còn không có cùng Giang Ninh hợp lại. Không có. Sở Tiêu Nhiên mí muôi một cái mẹ, ngươi bảo bối ngoại tôn nữ này, nơi nào sẽ nghĩ đến hợp lại à? Lý Cầm Thừa cơ đoán giận nói, hắn đều cùng cái kia Lâm Phong tốt hơn. "A." Lao Thái thái lông mày vận thành u cục. Kết hôn điện lễ nàng cũng tham gia, náo kịch nàng cũng nhìn thấy. Tại sau đó Lao Thái thái nhiều lần căn dặn Lý Cầm, muốn nàng mang Sở Tiêu Nhiên đi lên môn đạo xin lỗi, vạn hồi hôn nhân. Dù sao, gia ra xí nghiệp làm được lớn, nếu như có thể liên hợp lại, sở gia tương lai bừng sáng. Nhưng Lý Cầm không lay chuyển được Sở Tiêu Nhiên, lại sợ Lao Thái, thái đi theo quan tâm, liền một mực dấu giếm Lao Thái thái hồ nháo, quả thực là hồ khụ khụ khụ. Lão thái thái biết được chân tướng sau, càng thêm táo bạo. Bởi vì quá mức sinh khí, nàng càng không ngừng ho khan, mặt đều nhanh nghẹn tí mẹ, ngoài đường náo đội. Lý cầm vội vàng trấn ăn lão thái thái, tiêu nhiên nhanh cho bà ngoại rót cốc nước. "Ta không uống." Lão thái thái thở phì phò hơi vung tay, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nhìn về phía Sở Tiêu Nhiên, "Ta hỏi ngươi, cái kia Lâm Phong ra cảnh xò giang mình được không?" "Không có." Sở Tiêu Nhiên túi đầu hồi đáp vậy ngươi coi trọng hắn điểm nào a?" Lão thái thái chất vấn. Nếu như vấn đề này đặt ở trước kia, Sở Tiêu Nhiên trong nháy mắt sẽ nói ra một đống lớn lý do. Nhưng cùng Lâm Phong tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện từng coi là Lâm Phong những cái kia ưu điểm, tựa hồ cũng không thấy được ta ta cũng không biết. Sở Tiêu Nhiên đầu rủ xuống đến thấp hơn, giống như là đã làm sai chuyện hai tử. Lão thái thái tức giận đến đấm lực giậm chân, "Tiêu Nhiên, ngươi hồ đồ a." Nàng kéo lại Sở Tiêu Nhiên, người nghe bà ngoại, hiện tại đi tìm Giang ninh, vô luận như thế nào cùng hắn hợp lại." Sở Tiêu Nhiên cắn răng, nói ra, "Bà ngoại, cá nhân ta chuyện tình cảm, ta muốn tự mình làm chủ." Lâm Phong là nàng ngưng lên toàn bộ khí, làm ra lựa chọn đó là nàng bạch Nguyệt quang, tình yêu của nàng đẹp. Nàng tin tưởng khó khăn chỉ là tạm thời, Lâm Phong tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Huống hồ, Giang Ninh liếm lấy nàng lâu như vậy, hiện tại để nàng đi hợp lại, nàng cũng kéo không xuống mặt. Nhưng gặp Sở Tiêu Nhiên như vậy bướng bỉnh, lão thái thái tức giận tới mức lắc đầu Tiêu Nhiên, Người muốn trơ mắt nhìn bà ngoại chết sao? Lao thái thái dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Sở Tiêu Nhiên. Không cùng Giang Ninh hợp lại, xin mời không đến tôi lão, mẹ của nàng, cũng liền chấm dứt bà ngoại, ngài đừng như vậy. Sở Tiêu Nhiên một mặt ưu nói, cả nước nhiều như vậy tốt bệnh viện, ta không tin không ai có thể trị bệnh của ngươi. Đừng cấm loại lời này an ủi ta, trước kia cũng không phải chưa thử qua. Lão Thái thái lại là sinh khí, lại là bề bại. Nàng sinh bệnh trong lúc đó, cơ hội chạy một lượt các đại bệnh viện, cho ra kết quả đều là tận lực duy trì, chỉ không được bà ngoại, nhất định sẽ có biện pháp. Sở Tiêu Nhiên nói, lão thái thái cắn răng, tựa hồ là làm xuống quyết định, ngươi không đi có đúng không? Vậy ta đi, ta đi tìm Giang ra nói cùng. Nàng lắc lắc méo mó chủ quải côn liền muốn đứng dậy bà ngoại. Sở Tiêu Nhiên vội vàng đỡ lấy lao thái thái, ngài làm gì a? Ta làm gì? Ta muốn mạng sống, lao thái thái quát, huống cái kia Lâm Phong Trô nào tốt, một chút nam nhân bộ đều không có, gia cảnh cũng không bằng Giang Ninh. Ngươi chính là bị ma quỷ ám ảnh." Một bên Lý Cẩm cùng Sở Quốc Phong đều không ra tiếng. Về điểm này, bọn hắn tán thành lao Thái Thái thuyết pháp tiêu nhiên, ngươi phải trả nhận ta cái này bà ngoại, liền cùng cái kia Lâm Phong ghệ mất lao Thái Thái cắn răng nói, cái kia Lâm Phong cùng Giang Ninh làm sao so sánh được. Nhưng mà lúc này, Lâm Phong sớm đã đứng ở ngoài cửa. Hắn vốn là cao hứng bừng bừng đến nói cho Sở Tiêu Nhiên một cái tốt đẹp tin tức. Nhưng Lão Thái Thái lúc đến cửa không khoáng nghiêm, vừa rồi đối thoại, đại bộ phận bị Lâm Phong nghe được. Hắn giờ phút này sắc mặt tái xanh, nắm chặt nam đấm, toàn thân đều bởi vì tức giận, có chút run rẩy bà ngoại, ngài đừng động. Sở thiếu niên chứng ăn lao thái thái, Lâm Phong cũng không phải giống người nói như vậy không còn gì khác. Ta nhìn hắn chẳng phải là cái gì, lão thái thái không e rẻ quát đông đông đông. Lâm Phong thật sự là nhịn không được, gõ cửa phòng ai vậy? Lý Cầm đi qua mở cửa a zi, là ta. Lâm Phong sắc mặt không vui đứng tại cửa ra vào. Lý Cầm nhất run rẩy, lời mới vừa nói sẽ không bị Lâm Phong đều nghe được đi. Nhưng nàng tưởng tượng lần trước tại phòng ăn, bị Lâm Thịnh Bân làm có dễ, cái này Lâm Phong cái dám đều không thả một cái, lửa trong lòng đột liền trui lên đến ngươi còn có mặt mũi hít sâu một hơi nói, a ta tìm đến thiếu niên Cô cái tin tức tốt nói cho nàng. Nói, Lâm Phong đi vào cửa, đối với Sở Tiêu Nhiên nói, "Tiêu Nhiên, có thể đơn độc đi ra một chút không?" Dưới mắt Sở Tiêu Nhiên ngay tại trấn ăn lão thái thái, ra ngoài cũng không phải, không đi cũng không được, hết sức khó xử ngươi chính là Lâm Phong đúng không? Lão thái thái thấy một lần Lâm Phong, khí liền không đánh một chỗ đến, "Ta cho ngươi biết, nhà chúng ta Tiêu Nhiên là giang gia con đơn dâu, ngươi về sau đừng đến tìm nàng." Lâm Phong cắn răng, nhìn về phía Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên vội vàng giải thích nói, "Đừng nghe bà ngoại ta nói bậy." Nói bậy? Lão thái thái con mắt trừng lên đến Đối với Lâm Phong nói, ngươi có bản lãnh gì cưới nhà chúng ta Tiêu Nhiên. Lâm Phong áp chế lửa giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta là không có bản sự, nhưng cũng so giang linh dự vào trong nhà mạnh. Sau đó, trên mặt hắn hiện hiện một vòng tự tin, lần này ta tìm đến Tiêu Nhiên, chính là muốn nói cho nàng, ta bị rừng mưa kinh hồn tổ tiết mục tuyển chọn, sau đó, ta sẽ lấy diễn viên chính thân phận, toàn bộ hành trình tham dự tiết mục quay chụp thu. Trong giọng nói đều là khoe khoang cùng đắc ý cái gì? Ngươi nói là, ngươi muốn tham gia diễn tiết mục kia. Sở Quốc Phong kinh nói, nhà bọn hắn thế, nhưng là đem công ty đều thế chấp đi vào. Vậy 40 triệu nhập cổ phần đầu tư. Nếu như Lâm Phong tham gia diễn hạng mục nội ứng ngoại hợp như Hồ thêm cánh huống hổ, cái kia tiết mục là Viễn Đại dẫn đầu, Nam Hàn nổi danh đạo diễn đạo diễn, còn có cảng đẳng đạo hai vị thâm niên diễn viên trợ trận, không muốn lửa cũng khó khăn Nói như vậy, Lâm Phong chẳng phải là muốn thành minh tinh. Nhìn xem người sở ra vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Phong càng thêm lăng lăng, giọng nói chuyện cũng cùng ngạo đứng lên, có người cảm thấy ta hiện tại chẳng phải là cái gì, nhưng cũng có thể mấy tháng về sau, liền bị đánh mặt. Nói gần nói xa, là đang gây hấn với Lao Thái Thái. Chương 72. Lâm Phong xông đại hòa. Chương 72, Lâm Phong sông đại họa. Sở Tiêu Nhiên không nghĩ tới Lâm Phong sẽ nói ra lời như vậy. Cho dù là nghe được bà ngoại cửa chết hắn, làm tiểu bối, cũng hẳn là ẩn nhẫn một chút. Dù sao bà ngoại đều lớn như vậy tuổi rồi. Lui 10. Không không không được dạng, cũng phải nhìn nàng Sở Tiêu Nhiên mặt mũi ai nhưng là, hắn vậy mà không chút kiêng kỵ trực tiếp chào phúng bà ngoại ngươi thì tính là cái gì? Lao thái thái mặc dù nặng bệnh quấn thân, nhưng cũng không hồ đồ. Lâm Phong lời nói như là dao nhọn bình thường, thẳng đâm nàng trái tim. Nàng đây có thể nhịn được. Ngươi chính là thành đại minh tinh, nhà chúng ta cũng không hiếm có thái thái chủ quải đứng dậy mắng to. Ngươi cốt cho ta, lăn ra ngoài. Khu khu khụ. Bà ngoại, mẹ. Sở Tiêu Nhiên cùng Lý Cầm Độ vàng tiến lên trấn An Lâm Phong, ngươi sao có thể nói như vậy? Sở Tiêu Nhiên chừng Lâm Phong một chút, Lâm Phong lại là khẽ giận mình. Hắn không nghĩ tới, Sở Tiêu Nhiên lại oán trách hắn. Sở Tiêu Nhiên thế nhưng là xưa nay sẽ không loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Hú hồn, rõ ràng là người trong nhà của ngươi ở sau lưng nói ta nói xấu. ta còn không thể phản kháng. Nhưng Lâm Phong cũng biết lần này tham gia diễn tiết mục cơ hội là Sở Tiêu Nhiên giúp hắn tranh thủ được, cho nên hắn đè xuống hỏa khí nói ra. Có lỗi với, là ta nói chuyện không thông qua đại náo, bất quá cũng là lời thật nói thật. Đạm này xin lỗi lời nói, còn không bằng không nói. Lão thái thái nghe, tức đến xanh mét cả mặt mày, ngươi cút ra ngoài cho ta. Mẹ, ngài đừng nổi giận. Một mực không nói lời nào sợ Quốc Phong cuối cùng mạ miệng. Hắn cân nhắc lợi hại, cảm thấy Lâm Phong nếu như tham gia diễn tiết mục, đối bọn hắn nhà rất có lợi. Nếu quả như thật thành minh tinh, sở Tiêu Nhiên gả cho hắn, cũng coi là dính vào đuôi. Cho nên hắn đứng ra hòa giải Lâm Phong, ta chúc mừng ngươi gia nhập tốp tiết mục, hôm nào chúng ta tưởng trò chuyện, nhưng hôm nay ngươi cũng thấy đấy, không tiện. Sở Quốc Phong nguyện truyền hạ lệnh khách. Lý Cầm cũng gặp sở Quốc Phong đối với Lâm Phong thái độ, trong lòng cũng biết ý nghĩ của hắn, không còn làm khó dễ Lâm Phong, ngược lại đối với Lao Thái thái nói ra, "Mẹ, ngài cùng Tiểu Hải Tử tức cái gì đâu?" Lão Thái thái che ngực cảm thắn nói, "Ai, đồng dạng là người trẻ tuổi, ngươi xem người ta Giang Ninh đứa bé kia tốt bao nhiêu, biết được tính dạ yêu trẻ, mỗi lần gặp ta đều rất ngoan ngoãn." Nghe chút lời này, Lâm Phong hỏa khí lại nổi lên. Hắn không thể nhất tiếp nhận người khác tại Sở Tiêu Nhiên trước mặt khen Giang Linh, gièm pha chính mình bằng ngoại, ngài tuổi đã cao, có đôi khi giảm mà hồ đồ, ta không tính toán với ngươi." Lâm răng nói ra. Lời này vừa ra, lần nữa để người sở ra chướng kinh. Coi như lão thái thái có lỗi, ngươi làm tiểu bối, nên nói loại lời này sao?" Lâm Phong. Sở Tiêu Nhi nói, bà ngoại nàng lão nhân ra còn mọc lên bệnh đầu. Ngã bệnh càng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt a." Lâm Phong nói, nhỏ giọng thầm thì một câu, mù dính vào cái gì a? Thanh âm tuy nhỏ, lại vừa lúc có thể bị người sở ra nghe được Lâm Phong, ngươi đi ra ngoài cho ta." Lý Cầm cũng nổi giận. Quả ngươi cái gì đại minh tinh không đại minh tinh, ngươi chào phụm mẹ của ta là căn bản không đem ta để vào mắt." Sở Quốc Phong vội vàng nói, giận, đều bất cái. "Lão sở, ngươi nếu là lại cùng bu loãng?" Hai ta thời gian cũng đừng qua. Lý Cầm phẫn nộ quát. Gặp tình thế đã không chế không nổi, Sở Tiêu Nhiên chỉ có thể đem Lâm Phong đẩy ra ngoài cửa Lâm Phong, ngươi làm sao lợi gì đều nói đâu? Bình thường không phải như thế a? Sở Tiêu Nhiên đối với Lâm Phong biểu hiện hôm nay cực kỳ bất mãn Tiêu Nhiên, ta bị người rẻ pha, còn không thể vì chính mình nói chuyện. Lâm Phong cảm giác rất uỷ khuất ngươi là vì chính mình nói chuyện sao? Sở Tiêu Nhiên nói, người đó là tại ngôn ngữ công kích bà ngoại. Lúc này trong phòng lao thái thái cũng nổ miếu, phá âm hết lớn, hôm nay ai đến cũng không dùng được, Tiêu Nhiên chỉ có thể gã cho răng ra, hắn Lâm Phong đừng nghĩ cưới Tiêu Nhiên. Cách lấy cánh cửa đều có thể nghe thấy Lao Thái Thái bạo giọng, hoàn toàn không giống như là bệnh nặng người. Lâm Phong Nghị quất không chỗ phát tiết, lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, há miệng hô lớn, "Tuổi đã cao không hảo hảo dưỡng bệnh, cả ngày cho tiểu bối thêm phiền phức, nào có làm trưởng bối dáng vẻ." Lâm Phong Câu nói này, vừa vặn đánh chúng vào Lao Thái Thái chỗ yếu hại. Nàng không muốn nhất để cho người khác cảm thấy nàng là vướng víu danh con, người cút cho ta, Lan." Lao Thái Thái cuồn loạn bà quát, bởi vì quá mức phẫn nộ kích động, một hơi không có đi lên, mắt tối sầm lại, trực tiếp mới ngã xuống đất mẹ. "Mẹ!" Lý Cầm Nghẹ nào kêu to. Sở Tiêu Nhiên vội vàng mở cửa vào nhà, gặp Lý Cầm Chính ôm Lao Thái Thái khóc lớn mau gọi xe cứu thương a. Lý Cầm đối với Sở Quốc Phong hô, Lâm Phong tại cửa ra vào nhìn xem một màn này, cũng luôn cuống. Hắn chỉ là muốn phát tiết bất mãn trong lòng, không nghĩ tới, trực tiếp đem Lao Thái Thái tức nó đi. Cái này nếu là có chuyện bất trắc bốn, hắn càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, hoàn toàn mất hết trước đó ngạo khí Tiêu Nhiên, ta ngươi đi đi. Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng ném ra một câu. Lâm Phong cũng không mặt mũi ở tiếp nữa, chỉ có thể xám xịt rời đi. Rất nhanh, xe cứu thương đem Lao Thái Thái đưa đến gần nhất bệnh viện, trực tiếp tiến vào y cửa trên hành lang. Sở Tiêu Nhiên đặt mông ngồi tại trên ghế, thân thể sủi lơ vô lực, cảm giác 10 phần mỏi mệt tiêu nhiên, chuyện này đều do Lâm Phong, gọi điện thoại cho hắn, tất cả tiền chữa trị dùng do hắn ra. Lý cầm thép to. Sở ra hiện tại nhập không đủ suất, vay tiền còn không có xuống tới, căn bản không có tiền ứng phó kết sổ tiền chữa trị dùng mẹ. Lâm Phong hắn không bỏ ra nổi tiền. Sở Tiêu Nhiên nặng nghề thở dài, đầu óc đều nhanh nổ. Lâm Phong trong nhà liên nhập cổ tiền đều không bỏ ra nổi, chính hắn cũng là vay đến nhập cổ phần. Liên Giang Ninh bồi thường khoản hắn cũng còn không lên. Trông thấy vào hắn không có cái gì ý nghĩa đầu óc người có bị bệnh không? Đến bây giờ còn che chở hắn, Lý Cầm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chất vấn Sở Tiêu Nhiên mẹ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sở Tiêu Nhiên quẳng xuống một câu, kéo lấy thân thể mệt mỏi, xuyên qua hành lang, đi vào đầu bậc thang bên, cửa sổ a, Mị Hoán tỷ. Sở Tiêu Nhiên bấm kim Mỹ Hoán điện thoại, có thể hay không giúp ta một việc. Hắn đem bà ngoại nằm viện tin tức nói cho Kim Mỹ Hoán, chỉ là không có sách Lâm Phong hiện tại ta rất cần tiền quay vòng một chút, các loại vay xuống tới ta liền trả lại ngươi. Kim Mỹ Hoán sau khi nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp tới bệnh viện. Bệnh viện dưới lầu Sở Tiêu Nhiên gặp được Kim Mỹ Hoán tự dịp bây giờ còn không có có nhập cổ phần, tiền của ta ngươi lấy trước đi dùng." Kim Mỹ Hoán đưa lên một tấm thẻ Mỹ Hoán tỷ. Sở Tiêu Nhiên miệng cong lên, nước mắt ào ào chảy xuống hào muội muội, gặp được chuyện như vậy ai cũng sẽ rất khổ sở. Kim Mỹ Hoán ôm lấy Sở Tiêu Nhiên, ôn nhu an ủi, "Không có chuyện gì, bà ngoại nhất định sẽ không có việc gì." Sở Tiêu Nhiên nước mắt chảy không ngừng, trong khoảng thời gian này bị quyết, khổ sở, một mạch toàn bộ đổ xuống mà ra. Khóc lớn một trận sau, nàng tình hơi hóa giải một chút mỹ hoán tỷ, "Tiền này ta nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi." Sở Tiêu Nhiên nói không đổi, "Cứu mạng quan trọng." Kim Mỹ hoán nói, lại có chút hoài nghi nói, Lâm Phong đâu? Lâm Phong không có giúp ngươi chủ tiền sao? Theo lý mà nói, có loại sự tình này, trước tiên hẳn là liên hệ bạn trai a. Sở Tiêu Nhiên thở dài, hắn không giúp đỡ được cái gì. Kim Mỹ hoán cau mày, Tiêu Nhiên, không phải ta nói ngươi, từ đầu tới đôi, hắn đã giúp ngươi cái gì? Sở Tiêu Nhiên thân thể mềm mại run lên, không biết trả lời như thế nào. Kim Mỹ hoán hừ lạnh một tiếng, a, ta ngược lại thật ra trông thấy ngươi một mực tại giúp hắn. Chương 73. Tiêu Nhiên, ngươi vậy mà giống ta. Chương 73. Tiêu Nhiên, ngươi vậy mà giống ta. Trong nhà chưa tỏ Ngoài ngôi đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong của Cú Mê, Kim Mỹ Hoán đối với chuyện này, Sở so Sở Tiêu Nhiên nhìn đấu trệ. Nhất là nàng mỗi lần trông thấy Lâm Phong, đều có thể nhớ tới tại Kim Tức Thịnh Đỉnh, hắn cố ý rơi ra bờ cờ S1 một màn kia, làm cho người rất buồn nôn. Sở dĩ nàng không có đem chuyện này nói cho Sở Tiêu Nhiên, là sợ sở, sở Tiêu Nhiên không tiếp thụ được. Nhưng làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn quên mật, nàng cũng sẽ không chơ mắt nhìn Sở Tiêu Nhiên nhảy vào hố lửa Tiêu Nhiên, Lâm Phong người này không đáng ngươi phó thác chung thân. Kim Mỹ Hoán nói ai? Sở Tiêu Nhiên nặng nề thở dài đặt ở Dĩ Vãng, khẳng định sẽ lập tức phản bác Kim Mỹ Hoán. Nhưng bây giờ, chính nàng cũng dao động. Kim Mỹ Hoán nhíu nhíu mày nói ngược lại mấy lần này cùng Giang Ninh tiếp xúc xuống tới, ta cảm thấy hắn là cái rất có năng lực người, không hề giống người ở trong điện thoại nói như vậy. Trước kia Sở Tiêu Nhiên cùng Kim Mỹ Hoán nấu điện thoại cháu, mỗi một lần đều đem Lâm Phong khen lên trời. So sánh với đem Giang Ninh thì nói đến không còn gì khác Giang Ninh quá dính người, Giang Ninh thật không có chủ kiến, Giang Ninh quá xúc động, tuyệt không thành thủ. Sở Tiêu Nhiên vẫn nhớ kỹ ở trong điện thoại nói những này, không tự chủ được lại đối Kim Mỹ Hoán phụ ra. Kim Mỹ Hoán cười cười, nói ra, hảo muội muội, ngươi căn bản cũng không có đối với Giang Ninh đầu nhập tình cảm. "Cho nên, ngươi cảm thấy đối phương tất cả đều là khuyết điểm, nhưng ở ta xem ra, Giang Ninh dính người, là bởi vì quá yêu ngươi. Giang Ninh không có chủ kiến, là bởi vì rất để ý ý nghĩ của ngươi. Giang Ninh quá xúc động một người nam nhân nếu như có thể là một cái nữ nhân xúc động, đó mới là chân ai a." Nói, Kim Mỹ Hoán Phượng bất hồi tưởng lại chính mình đoạn kia không chịu nổi quá khứ. Cha năm kia, lý trí đáng sợ, mà nàng lại bị ma quỷ ám ảnh yêu hắn đến mức, nhẫn tâm tự tuyệt cái kia vì nàng có thể lên đao sơn hạ chào dấu xúc động nam nhân. Nàng hối hận. Nhìn trước mắt Sở Tiêu Nhiên, nàng cảm thấy chính là mình phiên bản Nhưng nàng cũng biết, có một số việc, ngươi nói 1000 lần một và lần, cũng không bằng bản thân nàng một lần hoàn toàn tình lộ. Cho nên, điểm đến là dừng. Bất quá lần này, Sở Tiêu Nhiên lại nghe được trong lòng đi. Nàng một mặt mê mang tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ chính là như vậy phải không? Kim Mỹ hoán cười khổ lắc đầu, bất quá, nói trở lại, Giang Ninh nhân thành này phủ quá sâu, vậy mà chế tạo thuyền đắm âm nhu cũng là không đáng phó thác chúng thân. Nếu như nhìn phương diện khác, Giang Ninh tuyệt đối là cái hoàn mỹ người yêu. Nhưng là âm nhu ra điểm này, liền có thể đổi phủ định toàn bộ ai. Sở Tiêu Nhiên lần nữa thở dài một tiếng. Nàng hiện tại trong lòng thật là loạn. Thiên Ti Vạn Lũ tình cảm tại trong đầu của nàng dây dưa. Nàng cắt không được, để ý không rõ. Lúc này, Sở Tiêu Nhiên điện thoại vang lên, là Lý Cầm đánh tới a, Tiêu Nhiên, người bà ngoại thoát khỏi nguy hiểm. Lý Cầm ở trong điện thoại kích động nói ra quá tốt rồi. Sở Tiêu Nhiên chấn động trong lòng đây có lẽ là trong khoảng thời gian gần nhất này, nghe được tin tức tốt nhất ta dưới lầu, hiện tại đi lên nhìn bà ngoại. Sở Tiêu Nhiên vội vàng nói đừng đến, không thấy được. Lý Cầm ngữ khí trầm thấp mấy phần, bác sĩ nói mặc dù thoát ly nguy hiểm, nhưng người không có tứ tỉnh, còn muốn tiếp tục quan sát mấy ngày, chúng ta ai cũng không thể đi vào nhìn. A Sở Tiêu Nhiên thất vọng nhẹ gật đầu. Cuộc điện thoại, nàng phát hiện trên điện thoại di động có cái cuộc gọi nhớ, là nàng cùng Lý cầm trò chuyện lúc đánh tới. Lật ra xem xét, là Lâm Phong. Sở Tiêu Nhiên lông mày vận thành đu cục, nhưng vẫn là trở về đi qua Tiêu Nhiên, bà ngoại thế nào? Nhất định không có sao chứ? Lâm Phong trong giọng nói có chút bối rối, ta chính là như vậy thuận miệng nói, nàng lao nhân ra cũng quá cấp trên. Bất quá ta thừa nhận, chuyện này cũng có ta một phần nhỏ trách nhiệm. Nghe trong điện thoại Lâm Phong không ngừng mà biện giải cho mình, Sở Tiêu Nhiên một trận bực bội, đánh gãy nói Lâm Phong, bà ngoại hiện tại ở y cụ, còn muốn tiếp tục quan sát mấy ngày. Vĩ tồn rất đắt đỏ. Lâm Phong nghe chút, lúc này nói ra, "Tiêu Nhiên, ngươi biết, ta hiện tại không có tiền, đầu tư tiền hay là mượn vay nặng lãi?" "Ha ha." Sở Tiêu Nhiên lắc đầu cười lạnh, "Nàng còn có thể nói cái gì đó? Bà ngoại thoát khỏi nguy hiểm kìa." Lâm Phong hỏi. Sở Tiêu Nhiên nhàn nhạt trả lời một câu, "Ân, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Lâm Phong một trái tim rốt cục buông xuống, "Ân cần nói, quay đầu ta nhất định mang lên quà tặng đi xem bà ngoại, ta cùng với nàng ở trước mặt xin lỗi." "Không cần." Sở Tiêu Nhiên lãnh đạm nói bà ngoại nhất định không muốn gặp ngươi. Nàng hôm nay thấy được Lâm Phong xúc động một mặt, vạn nhất song phương gặp lại, lại bởi vì vài câu khỏe miệng nháo ra chuyện, nàng hối hận cũng không kịp Tiêu Nhiên, ngươi không có giận ta đi. Lâm Phong nghe Sở Tiêu Nhiên ngữ khí không đối, vội vàng giải thích nói, hôm nay thật không chắc ta. Đủ. Sở Tiêu Nhiên rốt cục báng nổi. Lâm Phong lúc nào biến thành bộ dạng này? Gặp được sự tình, liền sẽ một vị trốn tránh trách nhiệm, không có một chút đảm đương Tiêu Nhiên, ngươi vậy mà giống ta. Lâm Phong cũng kinh ngạc đây cũng là Sở Tiêu Nhiên lần thứ 2 giống hắn. Lần trước nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là giống, nhiều nhất xem như xinh khí. Nhưng lần này, là thật giống hắn Tiêu Nhiên, ngươi có trải nghiệm qua tâm tình của ta sao?" Lâm Phong tội nghiệp nói. Sở Tiêu Nhiên không muốn lại nhìn hắn lên diễn khổ tình khí, bởi vì nàng đã thể nghiệm qua vô số lần đừng nói nữa, để cho ta lặng lặng đi. Sở Tiêu Nhiên làm bộ liền muốn cúp điện thoại. Lâm Phong lại gấp vội nói, "Tiêu Nhiên, ngươi đừng như vậy, ta rất chân quý tình cảm của chúng ta, chúng ta đều tốt được không?" Sở Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, cuối cùng không có cúp điện thoại. Tối thiểu, Lâm Phong đã buông xuống tư thái, tại năn nàng. Nhưng một giây sau, Lâm Phong lại nói, Ta ngày mai sẽ phải đi tham gia tổ tiết mục phỏng vấn xét duyệt, nếu như ta mang theo Trẩm Muẫn Tâm Tình đi tham gia, nhất định sẽ phát huy không tốt, tiêu nhiên, ngươi cũng đừng cùng ta náo loạn được không? Sở Tiêu Nhiên, nguyên lai like hắn vẫn là vì chính mình chúc ngươi thành công. Sở Tiêu Nhiên không muốn nói thêm đi xuống, trực tiếp cúp điện thoại Tiêu Nhiên. Lâm Phong nghe bên đầu điện thoại kia manh âm, tức giận đến một tay lấy điện thoại hung hăng ngã ở trên giường. Cho tới nay, hắn đều là chút tình cảm này hoàn mỹ trưởng không giả. Sở Tiêu Nhiên ở trước mặt hắn, vĩnh viễn là cái kia không có nguyên tắc mê muội. Hắn nói cái gì chính là cái đó, thậm chí một câu Sở Tiêu Nhiên liền sẽ hấp tấp chạy đến trước mặt hắn. Nhưng bây giờ, Sở Tiêu Nhiên lại bắt đầu đối với hắn phát cáu, còn không để ý mặt mũi của hắn, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phong không tiếp thụ được Sở Tiêu Nhiên dạng này chuyển biến, nội tâm của hắn cực độ phiền muộn muốn Bên này, Sở Tiêu Nhiên sau khi cúp điện thoại, đột nhiên hỏi Kim Mỹ Hoán, "Mỹ Hoán tỷ, Lâm Phong không phải đã tiến vào tổ tiết mục rồi sao? Làm sao còn sẽ có phỏng vấn xét duyệt? Đây là lên TV tiết mục, làm sao lại tuyển người như vậy qua loa, khẳng định phải phỏng vấn xét duyệt." Kim Mỹ Hoán nói bất quá bởi vì là ta đề cử, phỏng vấn xét duyệt cũng bất quá là đi một chút hình thức. Nói xong, Dừng một chút, điều kiện tiên quyết là hắn đừng biểu hiện được quá kém cỏi. Sở Tiêu Nhiên cau mày, rõ ràng còn không phải trăm 100% tiến vào tổ tiết mục, Lâm Phong lại nói được bản thân giống như gần thành minh tinh một dạ ai. Sở Tiêu Nhiên lắc đầu, đối với cái này mười phần im lặng. Chương 74: Cho người mặt muối. Chương 74: Cho người mặt muối. Thương Tạ Lệ Hoa viên biệt thự khu. Giang ninh mấy ngày nay trải qua rất nhàn nhã, tâm tình cũng rất không tệ. Hắn vất tay trả hỏi sau Lương Bảo Tiêu Lôi Long, "Long ca, đừng như vậy nghiêm túc, ngồi lại đây cùng ta cùng uống trà." Lôi Long Khiêm Tốn nói Giang tổng, "Ngài gọi ta a Long là được." Hắn làm thật nhiều năm bảo tiêu, lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy. Giang Ninh không chỉ có đưa cho hắn kết sổ tiền lương, mà lại mỗi ngày còn không có chuyện gì làm. Phải biết trước kia bảo vệ những cái kia khách hàng, đều là đầu đẩng trên lương quần, mười phần nguy hiểm, hơi không chú ý liền có thể xảy ra chuyện đến mức hắn thần kinh thời khắc căng thẳng. Lần đầu tiếp nhẹ nhàng như vậy lại lương cao làm việc, hắn còn có chút không thích thượng Giang tổng, ngài thái bình vô sự, thế nào còn xin cận vậy đâu. Lôi Long tiếp nhận chén trả, không hiểu hỏi Giang Ninh. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy húng tướng, lại dị thường thật thà há tử, Giang Ninh mỉm cười, Người làm sao sẽ biết ta thái bình vô sự đâu? Lôi Long đại đại liệt liền nói, "Ta cùng ngài cùng một chỗ mấy ngày nay, không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ." Ha ha ha, Giang Ninh cười to. Lúc này, biệt tử chuông cửa vang lên. Ngoài cửa, Trần Châu kéo cuống họng hô to, "Giang Ninh, ở nhà không?" Giang Ninh mở cửa nhanh. Nguyên lai là Trần gia phụ tử cho ba ngày cân nhắc đã đến giờ, cho nên hai cha con lần nữa đến nhà. Giang Ninh hướng Lôi Long như mày, "Cái này không, cần ngươi xuất thủ thời điểm đến." Hắn nắm lên trên bàn điều khiển từ xa, viễn trình điều khiển mở ra biệt thự cửa lớn. Trần Quốc Hào, Trần Châu hai cha con, nện bước ngang tàng bộ pháp vào cửa Giang Ninh ngươi vẫn rất có nhã hạ thoải mái à. Trần Châu gặp Giang Ninh Dương Dương tự đã uống trà, không khỏi giễu cợt một câu hoặc là tọa hạ uống một chén. Giang Ninh túi đầu pha trà, căn bản không có con mắt nhìn Trần Châu uống cái rắm. Trần Châu không gì sánh được lớn lối nói, chúng ta đưa cho ngươi kỳ hạn đến, ngươi suy tính được thế nào? Cân nhắc cái gì? Giang Ninh cho lôi lông rót trà, ngước mắt lướt qua Trần Châu. Trần Châu quát, ngươi nói cân nhắc cái gì? Đương nhiên là. Trần Quốc Hào lôi kéo Trần Châu, ra hiệu hắn chớ nói nữa. Hắn nhìn ra được, Giang Ninh bộ này là dự định Mà lại, Giang Ninh bên cạnh cái kia thân người tài cường một bộ tướng Xem ra là sớm, có phòng bị Giang Ninh, chúng ta đều là người có thân phận, nôn, cái nước miếng là cái đinh, ngươi muốn ta cho ngươi thời gian cân nhắc, ta cũng cho ngươi 3 ngày." Trần Quốc Hào cắn răng nói, "Làm sao? Ngươi bây giờ trở mặt không nhận nợ." Nghe chút lời này, Lôi Long làm bộ liền muốn đứng dậy. Giang Linh một tay ngăn chặn Lôi Long cánh tay, ra hiệu hắn trước đừng động Trần Túc Túc, phiền phức ngại giải thích một chút, cái gì gọi là trở mặt không nhận nợ?" Giang Linh lạnh nhạt nhìn xem Trần Quốc Hào ngươi dạ chang cái gì. Trần Châu tiếp lời quát, "Trước đó chúng ta nói rằng, tiền giải tỏa ngươi toàn bộ cho chúng ta, mua đất ra 6 triệu, chúng ta trả lại cho ngươi." Ha, ha, ha. Giang Linh cười to, "Ta cũng không có đáp ứng ngươi, ta chỉ nói cho ta thời gian suy nghĩ một chút." Trần Châu cắn răng, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp nói, "Vậy ngươi suy tính được thế nào?" "Ta đã suy nghĩ kỹ." Giang Linh cười cười, chỉnh trọng nói, "Khoản này tiền giải tỏa, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta sẽ không cho các ngươi một phân tiền." "Ngươi?" Trần gia phụ tử lúc này thẹn quá hóa giận, nếu như các ngươi là tới làm khách, ta nhất định khoản đãi, mọi người ngồi xuống uống chén trà tâm sự." Giang Linh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Trần gia phụ tử, trấn định tự nói, "Nếu như làm luận chuyện khác, vậy xin lỗi, đi thông thả không tiễn." Ngoa tảo Mấy ngày không thấy, ngươi con bà nó tò gan quá rồi a." Trần Châu nổi giận nói xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Lôi Long một đôi sắc bén con ngươi, lạnh leo nhìn chăm chú về phía Trần Châu. Hán loại này đi lên chiến trường giết qua người, được chứng kiến núi thây biển máu oan nhân, một ánh mắt đủ để trấn nhiếp đối phương. Trần Châu bản năng có chút kiêng kỵ, nuốt khẩu thổ mạn, nhìn phụ thân Trần Quốc Hào một chút. Trần Quốc Hảo cắn răng, "Này ra ý hay, ngươi Giang Linh mặc dù mời giúp đỡ, nhưng chúng ta có thuyền trưởng Bạch Trần Tin. Là ngươi đối lý, chúng ta chiếm lý. Náo loạn lớn chúng ta cũng không sợ Giang Linh, ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt lắm a?" Trần Quốc Hào móc ra truyền trưởng Bạch Trần Tin, lắc lại trên bàn trà, "Nếu như ta đưa ngươi âm nhu ra ánh sáng, biết hậu quả sao?" Giang Ninh anh cười một tiếng, "Không biết." Trần Quốc Hào cắn răng uy hiếp nói, "Nếu như chúng ta ra ánh sáng ngươi, toàn bộ hải thành người đều sẽ biết ngươi là âm hiểm người hèn hạ, ngươi sẽ thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được là người, ngươi Giang ra cũng sẽ bởi vì ngươi, mất đi tín dự, thậm chí phá sản." Lần này duy hiếp, là Trần Quốc Hào đã sớm nghĩ kỹ, cho nên nói đặc biệt miệng nghiêm trọng như vậy a. Giang Ninh mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vậy ngươi ra ánh sáng tốt." Ngươi Trần Quốc Hào trong nháy mắt bị nén lại, tức giận đến sắc mặt đỏ lên Giang Linh, con mẹ nó ngươi đừng không biết tốt xấu. Trần Châu hét lớn, ta hôm nay nói cho ngươi, cái này tiền giải tỏa chúng ta quyết định được, cho ngươi mặt mũi. Giang Linh túi đầu đốn trả, trong miệng nhàn nhạt nói một câu, "Lan, bộ này khinh miệt thái độ, tựa như là đang đổi một con chó lang thang người sao?" Trần Châu thấy tiền lấy không được, còn bị Giang Linh nhục nhã, phẫn nộ trong nháy mắt choáng váng đầu óc, hướng phía Giang Linh liền tiến lên. Nhưng không đợi tiếp cận Giang Linh, một bên lôi lông đứng dậy chính là một cước, hung hăng đá vào Trần Châu trên bụng. Trần Châu trực tiếp bị đạp quỳ trên mặt đất, bụng dưới đau nhức kịch liệt không gì sánh được, đứng lên cũng không nổi đây là lôi long đổ nước. Nếu là thật dùng toàn lực, đoán chừng Trần Châu tại chỗ liền phải ngất đi ngươi dám đánh người. Ta muốn báo cảnh." Trần Quốc Hào kêu lên, ban ngày ban mặt, còn không có vương pháp phải không? Giang Ninh chỉ chỉ bốn phía giám sát, cái này đều ghi chép đây, phụ tử các ngươi tự xông vào nhà dân, mở miệng nhục mạ ta, hơn nữa còn muốn vọt qua đến đánh ta, chúng ta đánh ngươi cũng là phòng vệ chính đáng." Giang Ninh cầm điện thoại di động lên, "Hoặc là, ta giúp ngươi báo động đi." Trần Quốc Hào biết mình đối lý, hắn lên trước đỡ dậy Trần Châu, cắn răng nói, "Giang Ninh xem như ngươi lợi hại, ta rất có lễ phải a." Giang Ninh hai tay mở ra, đều nói rồi mời các ngươi uống trà, là các ngươi nhất định phải động thủ. Bộ này Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, càng là tức giận Hoàng Trần Quốc Hạo. Trần Quốc Hạo hung hăng uy hiếp nói, "Giang Linh, ta muốn vạch trần ngươi, ta muốn để ngươi là hôm nay làm hết thảy, trả giá đắt." "Tốt, ngươi ủng hộ, chúc ngươi thành công." Giang Linh sán lạn cười một tiếng, sau đó đưa tay làm dấu tay xin mời, "Không tiễn. "Giang Ninh, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi đừng hối hận. Trần Quốc Hảo còn tại cuồng khiếu còn chưa khuất. Lôi Long dơ quả đấm lên liền muốn tiến lên đối mặt Lôi Long uy áp, Trần Quốc Hào không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đỡ lấy Trần Châu hậm hực rời đi Giang tổng, hai cha con này thật là phế lối a. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Lôi Long còn chưa hết giận chính là muốn thả bọn họ đi, để bọn hắn cứ việc đi vạch trần ta, huyên áo càng lớn càng tốt Giang Linh ánh mắt thâm thúy, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, tốt nhất làm cho dư luận xôn xao, như thế mới có ý tứ. Chương 75. Trong đầu góc ngươi chàng là bột náo sao? Chương 75. Trong đầu hốc ngươi là bột náo sao? Chuyện này, Lâm Phong là phía sau âm lưu ra. Nhưng mà, cho đến bây giờ cũng chỉ là trần gia phụ tử ra mặt, không thấy chút nào Lâm Phong bỗng dáng. Giang Ninh cảm giác Lâm Phong tựa hồ đang phía sau Mưu Đồ bí mật lấy cái gì, nhưng vô luận Mưu Đồ bí mật cái gì, thẻ đánh bạc đều tại Giang Ninh trong tay. Cho nên, Giang Ninh tuyệt không gấp. Lâm Phong, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Ngươi cuối cùng âm u sẽ chỉ làm chính ngươi trở nên càng buồn cười hơn. Bất quá, trải qua chuyện này, Giang Ninh ngược lại là có cái dẫn dắt mới. Hắn hiện tại bên người có lôi long, mới khiến cho Trần Châu phụ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn luôn có lạc đản thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị người hữu tâm bắt được cơ hội. Cho nên, nếu như mình cũng có giống Lôi Long một dạng bản sự, về sau đối mặt muôn hình muôn vẻ địch nhân, hắn cũng sẽ càng có niềm tin Long ca, ta có cái yêu cầu quá đáng. Giang Linh nói Giang Tổng khách khí, ngài cứ việc nói. Lôi Long nói ta muốn xin mời Long ca dạy ta điểm thuật phong thân. Giang Linh tán dương, ngươi vừa rồi bổng chốc kia, đẹp trai đến ta. Lôi Long có chút xấu hổ nói Giang Tổng nói đùa, ta là người thu kịch, cũng liền chỉ biết đánh nhau mà thôi. Đừng khiêm nhường, võ lực phương diện, ngươi so ta đã thấy bất kỳ một người nào đều lợi hại. Giang Linh dơ ngón tay cái lên. Có thể được đến lão bản thưởng thức, Lôi Long trên khuôn mặt cũng hiện hiện một vòng tự hào, lập tức mở ra máy hát. Giang tổng muốn học không, có vấn đề, mỗi ngày ngươi chỉ cần rút ra thời gian một tiếng, ta sẽ từ thể năng, lực lượng, nhanh nhẹn độ nhiều phương diện đối với ngài tiến hành huấn luyện, đồng thời sẽ còn dạy cho ngài hung ác nhất cầm nã cách đấu thuật. Lôi Long loại này thực chiến xuất thân nhân vật hung ác, mỗi một chiêu một thức đều có được lực sắt thương trí mạng, căn bản không phải những cái kia chủ nghĩa hình thức có thể so. Giang Ninh cũng chính là coi trọng điểm này vậy thì tốt quá, ta sẽ trả cho ngươi ngoài định mức phí tồn. Giang Ninh nói đừng. Lôi Long khoát tay nói, ngài trả cho ta tiền lương đủ nhiều, coi như đây là ta công tác một bộ phần tốt. Giang Ninh cười cười. Hán tử này mặc dù đánh nhau hung ác, nhưng trong lòng là chính nghĩa thật thà, lại không có chút nào tham lam. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem Lôi Long khi tâm phúc của mình. Dù sao, tại hắn quy hoạch làm Đồ bên trong, tương lai tránh không được gặp được các loại đại lao cùng âm nhân. Phức tạp chuyện khó giải quyết cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bên người không có mấy cái tâm phúc là không được. Chỉ bất quá, hiện tại hắn cùng Lôi Long tiếp xúc còn thiếu, còn cần tiến một bước quan sát đương nhiên, tín nhiệm là lẫn nhau. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng muốn tại Lôi Long trước mặt, biểu hiện ra đủ để cho hắn tin phục phẩm chất. Không phải vậy, như thế một con gia thú, là sẽ không bởi vì một chút lương, liền trở thành chính mình tâm phúc bệ. Một bên khác, Trần Gia phụ tử ăn quả đắng, tức giận đến không được. Trần Châu nổi trận lôi đỉnh, "Ngày mai ta liền đi vạch Trần Giang Ninh, ta muốn để hắn chịu không nổi." Trần Quốc Hảo thì là cau mày, chỉ tiếp gằn sắc không thành thép mà nhìn xem Trần Châu, "Trong đầu góc ngươi trang là bột nhão sao?" Hắn không hiểu rõ, chính mình làm sao sinh cái con trai đần như vậy cha? "Ta chỗ nào nói sai sao?" Trần Châu đạo giận nói hắn Giang Ninh trở mặt không nhận nợ, còn kêu gào lấy để cho ta đi vạch Trần hắn, cho là ta không dám sao? Giang Linh sở dĩ nói như vậy, nhất định là trong lòng năm chắc. Trần Quốc Hào suy tư một lát, Họ Trần Châu nói, thuyền trưởng Lý Hữu Chí bên kia có hay không xảy ra tình huống gì? Không có a." Trần Châu nói, ta phái tiểu đệ theo dõi hắn, mà lại, có mấy lần ta tìm hắn đi ra uống rượu, hắn sợ muốn chết, hắn không dám làm hoa văn." Trần Quốc Hào hít sâu một hơi, Lý Hữu Chí nơi này ngàn vạn không thể xuất hiện sai lầm. "Cha, ngươi yên tâm, nếu là hắn dám gây sự, ta làm vợ con hắn." Trần Châu cắn răng nói. Trần Quốc Hào nhíu nhíu mày, nữ khí dịu đi một chút, cũng đừng luôn luôn uy hiếp hắn, chó gấp còn nhảy tường đâu, thích hợp cho điểm ngon ngọt. "Biết." Trần Châu nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Cha Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không đi vạch trần Giang Linh A? Trần Quốc Hào trong mắt lué lên một vòng âm hiểm, vạch trần khẳng định là muốn vạch trần, nhưng không phải hiện tại. Hắn đốt một điếu thuốc, chậm dãi hít một hơi, tại vạch trần trước, chúng ta muốn tạo thế, muốn trước để đại chúng đưa ánh mắt tập trung đến trong chuyện này đến, dạng này một vạch trần, mới có thể thu đến hiệu quả tốt hơn. Trần Châu ánh mắt sáng lên, cha, ngài nói đúng, chỉ có đem hắn âng. Lên đến, mới có thể rơi thảm hại hơn. Nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng chúng ta làm sao tạo thế đâu Trần Quốc Hào âm hiểm cười một tiếng, đây cũng không phải là người ta cần quan tâm, bên kia không phải còn có Lâm Phong a. Để Lâm Phong đi tạo thế. Đúng, Trần Quốc Hào nói, Lâm Phong không phải vẫn muốn khống chế toàn cục sao? Tốt, vậy liền giao cho hắn đi thao tác, cũng nên để hắn ra thêm chút sức. Cha, Cao A. Trần Châu dơ ngón tay cái lên ngôi cái này cho Lâm Phong gọi điện thoại. Trần Quốc Hào nói. Sau đó, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Trần Châu. Sắp trời đã tối, Trần Châu điện thoại là ngày thứ hai gọi cho Lâm Phong lâm lão đệ, trong khoảng thời gian này ngươi làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Trần Châu trong giọng nói lẫn một tia không vui. Đến cùng lúc nào vạch Trần Giang Linh a? Ngươi tốt xấu cho cái lời chắc chắn a. Lâm Phong đang chạy về tổ tiết mục phỏng vấn xét duyệt trên đường. Trong lòng của hắn có chút khẩn trương, dù sao lần này phỏng vấn là một cái cự đại bước ngoặt. Thành, một bước lên mây. Không thành, biến thành trò cười. Cho nên hắn toàn bộ tâm tư đều vào hôm nay phỏng vấn bên trên ta hôm nay có chút bận điu, mượn một, một chút về ngươi. Trong điện thoại, Lâm Phong ngữ khí hơi không kiên nhẫn đừng a. Trần Châu nói, chỉ chút chuyện như vậy, ngươi đẩy tới đẩy lui liền không có ý tứ. nhìn đồng hồ tay một chút, có vẻ như trên đường còn có chút thời gian, hạ giọng nói, ngươi gấp cái gì? Liên Bạch Trần thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Láo Đệ, ta cùng cha ta thế, nhưng là không ít xuất lực à, ngươi làm như vậy có chút không đặng nghĩa. Trần Châu mang theo một tia uy hiếp giọng nói, ngươi nếu là lại mang xuống, ta cùng cha ta có thể đợi không được. Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Phong vội vàng nói, không phải vậy sẽ hỏng chuyện tốt. Vậy ngươi nói cho ta biết, bao lâu? Trần Châu hùng hổ dọa người nói. Lâm Phong tâm tình bực bội, cùng hai cha con này hợp tác thật đúng là phiền phức trong vòng nửa tháng. Lâm mày trả lời, còn có không đến nửa tháng, quang đại hạng mục liền chính thức mở thầu đến lúc đó, thì có thể đối với Giang Linh phát động một kích chí mạnh đi. Trần Châu nhớ lại lao ba dạy hắn lời nói, làm bộ nói, "Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, Giang Ninh chuyện cứu người đều đi qua một tháng, nhiệt độ cũng đã đi xuống, có phải hay không vạch trần trước đó, đến ngưng ngưng nhiệt độ a?" Lâm Phong tự nhiên biết đối phương ý tứ, nói ra, "Đó là đương nhiên, việc này không cần ngươi dạy ta." Hắn đã sớm nghĩ kỹ, tại vạch trần trước, không chỉ có muốn ở trường diễn đàn trước làm một đợt thanh thế. Sau đó, lại thông qua Venus Media, đem chuyện này lần nữa dẫn vào công chúng tầm mắt đến lúc đó, lại vạch trần Giang Ninh, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Châu đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Vừa cười vừa nói, "Lâm lao đệ làm việc ta yên tâm, ta chờ ngươi tin tức a." Lâm Phong mặc kệ Trần Châu, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó xuống xe. Hắn đã đi tới tổ tiết mục phỏng vấn địa điểm. Chương 76: Là ngươi bức ta quy tạ ngẫm. Chương 76: Là ngươi bức ta quy tạ ngẫm. Lâm Phong hôm nay cố ý ăn mặc một phen, tô lại lông mày, trà sắp phấn, môi nhàn nhạt son ngôi, đầu bóng bóng đến sau đầu, không gì sánh được tinh xảo đi theo nhân viên công tác chỉ dẫn, Lâm Phong đi tới phòng phỏng vấn Vũ Lâm kinh hồn tiết mục, Hải Thành tổng cộng có 2 người biểu diễn. Một cái là Kim Mỹ Hoán, một cái khác chính là Lâm Phong. Cho nên hôm nay phỏng vấn cũng chỉ là phỏng vấn Lâm Phong một người, bất quá ấn có phô trương vẫn phải có, chỉ là quan phỏng vấn liền ba vị, bên cạnh là hai tên nam nhân trung niên, ở giữa xê vị, ngồi một vị nhìn qua qua tuổi 40-50 tuổi lao nữ nhân. Phỏng vấn toàn bộ quá trình là đối nội phát sóng trực tiếp đoàn làm phim hậu trường tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Lúc này Kim Mỹ Hoán cũng ở phía sau đài. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình, Lâm Phong cùng phỏng vấn quan đơn giản đối thoại qua đi, liền bắt đầu tài nghệ biểu hiện ra. Lâm Phong đầu tiên là thanh sướng một bài Quang Huy âm, đem vị diện thử đến thẳng đầu nhảy một đoạn đi. Cây vị lão nữ nhân ngược lại là dễ nói chuyện, trực tiếp nhảy qua ca hát khâu là bình. Lâm Phong cắn răng, bãi động cứng ngắc tứ chi, tựa như là đang làm tập thể dục theo đài. Trừ lão nữ nhân kia thấy rất nghiêm túc, còn lại hai tên nam quan phòng vẫn một mặt ghế bỏ, không trông ở lúc đầu. Thậm chí có một tên quan phỏng vấn đều đã cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lúc này, hậu trường đã buộc phát ra một mảnh tiếng thai cười vang ha ha ha, tiểu tử này là đến khôi hài a. Hắn là thế nào lăn lộn đến phỏng vấn cửa này? Cá nhân liên quan sao? Ông trời ơi, ai như thế đáng giận, đem hắn để cử đến tổ tiết mục tới. Này sẽ hại chúng ta toàn bộ tiến mục. Bốn. Nghe một bên nghị luận Kỳ mị hoán trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nàng hiện tại cũng là cực độ hối hận. Cái này Lâm Phong không phải tinh khiết thẳng thuế thôi, nàng thậm chí hy vọng Lâm Phong tốt nhất bị tổ tiết mục rơi, miễn cho chính mình nhìn tâm phiền. Rất nhanh, một trận phỏng vấn kết thúc. Lâm Phong đi ra phòng phỏng vấn lúc, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh toát ướt. Quan phòng vấn xương, bọn hắn phải thương lượng một chút, kết quả sẽ ở trong 3 ngày thông tri hắn đương nhiên, đây chỉ là thể diện thuyết pháp. Nếu như thu nhận, tại chỗ liền sẽ quyết định. Lâm Phong trong lòng cũng đại khái đoán được kết quả, hắn đặt ngồi tại hành lang trên ghế dài, cực kỳ hảo náo ta không cam tâm. Lâm thầm cảm rằng Kết quả không phải còn chưa có đi ra thôi, nếu như bây giờ nghĩ biện pháp thao tác một chút, hẳn là còn có được cứu. Trong đầu hắn phi tốc xoay tròn, biện pháp duy nhất chính là để Kim Mỹ Hoán cùng tổ tiết mục thông khí, giúp hắn nói một chút lời hữu ích, để hắn vượt qua kiểm tra. Nhưng là, hắn biết Kim Mỹ Hoán sẽ không cho hắn mặt mũi này. Chỉ có xin giúp đỡ Sở Tiêu Nhiên, đi thuyết phục Kim Mỹ Hoán. Lâm Phong bấm Sở Tiêu Nhiên điện thoại a, Tiêu Nhiên đang bận sao? Lâm Phong nói. Sở Tiêu Nhiên cũng bởi vì bà ngoại sự tình canh cánh trong lòng, đối với Lâm Phong khí có chút lãnh đạm, chuyện gì? Tiêu Nhiên, ta lần này phỏng vấn kết quả giống như không tốt lắm. Lâm Phong nói, "Ngươi cùng Kim tiểu thư chào hỏi, để nàng nhanh đi giúp ta nói một chút lời hữu ích, hiện tại còn kịp." Sở Tiêu Nhiên lập tức bực bội đến độ muốn điên. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong hoặc là không điện báo nói, đến một lần điện thoại chính là cầu nàng làm việc. Phía bên mình một đống lạn sự còn không có cách nào xử lý, hết lần này tới lần khác Lâm Phong còn tới nói những sự tình này, để nàng tâm tình càng thêm hỏng bét. Liên Sếp Như Bạch mươi quăng, tổng làm như vậy, cũng chịu không được a. Ta không giúp được ngươi." Sở Tiêu Nhiên nói Tiêu Nhiên, và ngươi. Lâm Phong ngữ khí mang theo một tia trách, đây là một lần cơ hội ngàn năm có một. Giờ. Còn kém Lâm môn một cước, ngươi sao có thể không giúp ta hả? Nếu quả như thật bị đào thải, vậy nói do ngươi không thích hợp. Sở Tiêu Nhiên thản nhiên nói Tiêu Nhiên, bảo bối nhi, ta biết bởi vì bà ngoại sự tình ngươi còn tại giận ta, nhưng bây giờ không phải cáo Quỳnh thời điểm, văn cầu ngươi liền giúp ta lần này, liền một lần." Lâm Phong nói. Sở Tiêu Nhiên lắc đầu thở dài, ta không tốt lại đi cầu mỹ hoan tỷ, ngươi cũng đừng khó xử ta. Lời đã nói đến đây cái phân thượng, Lâm Phong cũng biết không có hy vọng đầu kia Sở Tiêu Nhiên hỏi, còn có việc sao? Không có." Sở Tiêu Nhiên dẫn đầu cuộc điện thoại. Nhưng mà Đúng lúc này, lão nữ nhân kia quan phỏng vấn lắp lắp thân thể mập mạp, từ phòng phỏng vấn đi ra, chuẩn bị rời đi. Một cái ý nghĩ to gan, Từ Lâm Phong trong đầu tung ra. Hắn mới bước đuổi theo, vội vàng nói, "Lão sư, ngài chờ một chút." Chú người có việc?" Tiền Dung trên giới quét Lâm Phong một chút, ta giống như tại cái nào tiết mục TV bên trên gặp qua ngài. Lâm Phong một mặt cười định nói, "Bất quá không nghĩ tới ngài bản nhân càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp. Có đúng không?" Tiễn Dung quay người trở lại, mỉm cười nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong. lập tức cảm thấy có hy vọng. Lúc đầu phòng vấn thời điểm, chính là mặt khác hai vị nam quan phòng vấn tại làm khó hắn. Tiện Dung còn mấy lần giúp hắn giảng hòa. Hắn nhìn ra được, Tiện Dung đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, "Lão sư, ta hôm nay phỏng vấn xuống tới, cảm giác muốn học đồ vật nhiều lắm, nếu như ngài có thời gian, ta muốn đơn độc thỉnh giáo với ngài thỉnh giáo." Lâm Phong mặt dạn mày dày nói ra. Câu nói này chính là đang thử thăm dò. Thiên Dung trong mắt lóe lên một vòng khác ý vị. Nàng trước đó làm qua người đại diện, mang qua rất nhiều thịt tươi nhỏ đối với Lâm Phong trong lời nói nội hàm, nàng vừa nghe là biết. Nàng lần nữa nghiêm túc đánh giá một Lâm Phong, trong mắt có thâm ý nói ta không nhất định có thời gian. Lâm Phong vội vàng nói, "Lão sư ngài yên tâm, ta rất nghe lời." sẽ không quay rầy đến ngài làm việc cùng gia đình. Câu nói này không chỉ có là tại không điểm mấu chốt lấy lòng, mà lại còn đem mục đích của mình nói đến rất ngay thẳng. Ngành giải trí rất hỗn loạn, quy tắc ngầm ở khắp mọi nơi. Lâm Phong cùng Đường mặt Lộ chỉ có thể đến tìm vận may. Thiên Dung mỉm cười, "Đi, đây là ta phương thức liên lạc." Nói, đưa cho Lâm Phong một tấm danh thiếp, sau đó, lắc lắc mập mạp vòng eo rời đi. Lâm Phong trong nháy mắt cuồng thị đây là đồng ý sao? Hắn kích động thu hồi danh thiếp, âm thầm cắn tiêu nhiên, "Đâu có gì lạ đâu, là ngươi không giúp ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới ra hạ sách này." Bất quá tiêu nhiên Ta đương nhiên hay là yêu người. Hắn bản thân a quy một phen, tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp đêm đó, hắn liền gọi điện thoại cho Tiền Dung. Tiền Dung không có nghe. Cái này khiến Lâm Phong không khỏi có chút táo náo. Ta là bị chơi xỏ sao? Lão nữ nhân kia chẳng lẽ không để mình bị đẩy vòng vòng? Nhưng một giây sau, hắn điện thoại di động bên trên nhận được một cái số xa lạ gửi tới tin tức, ngắn ngủi mấy chữ gấp luân tiểu điểm, 1103. Lập tức, Lâm Phong cao hưng kém chút ngày dựng lên. Hắn tỉ mỉ mặc một phen, vội vàng đi ra ngoài đi vào khách sạn, nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Nhưng là, bên trong không có động tĩnh. Lúc này Hắn điện thoại di động lại nhận được một đầu tin tức đi thang lầu, xuống lầu. Lâm Phong vội vàng dựa theo chỉ thị đi xuống lầu đi vào tầng 10, nàng vừa vặn trông thấy một căn phòng khép. Lâm Phong lặng lẽ đi vào trước cửa, hướng bên trong nhìn lướt qua vào đi. Tiện Dung thanh âm chuyển tới. Lâm Phong đại hỉ, vội vàng vào cửa, trở tay đóng cửa lại lao sư, có thể tính nhìn thấy ngài. Lâm Phong khách khí Hàn Yên nói, "Tiện Dung giờ phút này mặc một thân áo ngủ, tựa hồ vừa tắm dựa qua ngươi muốn tỉnh giáo có đúng không?" Tiện Dung mỉm cười nhìn xem Lâm Phong đúng Lâm Phong liên tục gật đầu tỉnh giáo cái gì. Tiện trong mắt mang theo tinh hỏi lão sư nói cái gì liền cái gì, ta rất nghe lời. Lâm Phong không có chút nào hạn cố nói. Thiên Dung ngửa khí mang theo mệnh lệnh nói ra, "Tốt, cởi quần áo ra, để cho ta nhìn xem tư chất ngươi." A. Lâm Phong đầu tiên là giận mình, nhưng nội vàng tươi cười nói tốt, "Tốt." Chỉ chốc lát sau, hắn thoát đến chỉ còn lại có góc bẻ quần. Lâm Phong dáng người cao gầy, bởi vì luyện một đoạn thời gian TAS cùng do, các vị trí cơ thể đều xuất hiện một chút cơ bắp hình dáng. Thiên Dung đánh giá một phen Lâm Phong dáng người, hơi có vẻ hài lòng. Sau đó, nàng mở ra ngăn kéo, xuất ra một cái khảm nạm thép bằng da vòng cổ, một đầu còn buộc lên dây thử, hướng ném đi qua chính mình mang lên. Lâm Phong lần này trợn tròn mắt đây không phải xích chó sao? Chương 77. Ngươi hưng phấn, ta so ngươi càng hưng phấn. Chương 77. Ngươi hưng phấn, ta so ngươi càng hưng phấn. Lâm Phong thấy rõ, làm nữ nhân này là cái đồ biến thái. Hoàn toàn chính xác, Thiền Dung tâm lý 10 phần bạc mẻo. Nàng là cái dục vọng không chế đặc biệt mạnh nữ nhân. Lao công bởi vì chịu không được tính cách của nàng, cùng nàng ly hôn, càng thêm kích thích nàng. Tại sau đó, nàng lại trong vòng giải trí chơi thị tươi nhỏ đã là chuyện thường ngày. Chơi đùa chiêu số cũng là hoa dạng trong chất. Lâm Phong loại lăng đầu thanh này, chủ động đưa tới cửa, chính giữa nàng ý muốn. Giờ phút này Gặp Lâm Phong không có bất kỳ cái gì độc tác, Tiền Dung có vẻ hơi không cao hứng làm sao? Ngươi không phải nói muốn tỉnh giáo a? Chính là loại thái độ này đến tỉnh giáo? A, có lỗi với lão sư, ta cái này mang. Lâm Phong biết cơ hội tới không dễ, vội vàng đáp ứng đại trưởng phu co được dẫn được, Hà Tiến còn thụ dưới hung chi nhục đâu. Ta bây giờ không phải liền làm mang chó dây sao? Không mất mặt. Hắn nắm lên trên mặt đất vòng cổ, đeo lên cổ. Tiễn Dung lộ ra hài lòng mỉm cười, hướng trên mặt đất chỉ chỉ, quỳ xuống. Lâm lão nữ nhân ngươi không sai biệt làm đi. Ta Đường Đường Nam Nhi bảy thứ 4. Quỳ xuống. Thiên Dung nư khí hùng hổ dọa người được rồi. Lâm Phong rất nghe lời quỷ trên mặt đất. Trong lòng mặc dù có 10 triệu âm thanh phản kháng, nhưng là, vì cái này kiếm không dễ cơ hội, Lâm Phong hay là lựa chọn hòa hiệp. Thiên Dung gặp Lâm Phong như vậy nghe lời, nhếch miệng cười ha ha. Nàng liên nữa thích loại này không chế nam nhân khoái cảm lão sư, ngài còn hài lòng không? Lâm Phong định ngoợm mà hỏi ân, không sai. Thiên Dung nhíu mày nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong thượng cơ nói ra, "Lão sư cao hứng tốt, ngài nhìn, cái này Vũ Lâm kinh hồn tiết mục, ta có thể hay không tham gia a?" tự nhiên biết Lâm Phong tới đây mục đích, trực tiếp hồi đáp, nhìn ngươi đêm nay biểu hiện. Lâm Phong khẩn trương nuốt khẩu thủ mạn. Tối nay bắt đầu đã đủ trời sập. Sau đó đêm dài đằng đắng, đắng lão nữ nhân này đến cùng còn muốn chơi ra bao nhiêu hoa dạ a? Hắn bỗng nhiên có chút hối hận trêu chọc lão nữ nhân này. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, đã lên phải truyền giặc, liền xem như gần một nửa cái mạng, cũng phải cắn răng kiên trì kết kết. Lúc này, chỉ nghe truyền đến kéo ngăn kéo tiếng vang. Tiếng rung quanh người, vậy mà từ trong ngăn kéo rút ra một đầu bóng loang bóng lượng rơi ra. Rơi ra kia dài 780 km phần, tính chất cứng cỏi, tại ánh đèn chiếu rọi bên dưới, phát ra zét lạnh quang mang. Nhìn lên một cái, liền để cho người ta nhớ tới mãn thanh thập đại cực hình hình cụ. Khác biệt chính là, roi da cuối chút tán tuệ, so chân chính hình cụ hữu tình thú rất nhiều. Tiễn Dung rất hưng phấn, vung lên roi da, thuần thục hướng Lâm Phong trên lưng vung tới đụng. Nỗi đau xé rách tim gan, từ phía sau lưng lan tràn ra, đau đến Lâm Phong nghiến răng niết miệng. Một đạo đỏ tươi vết máu, từ Lâm Phong xương bả vai kéo dài đến eo chỗ. Nhìn thấy mà giật mình gọi a, Người muốn kêu lên. Tiễn Dung tự thập phần hưng không ngừng mệnh a. Lâm, Lâm không được đau, kêu một tiếng học chó sủa. Ha, ha, ha. Thời khắc này Tiễn Dung, nơi nào còn có ở trước mặt thử quan lúc đoan trang dáng vẻ. Tóc nàng lộn xộn, diện mục dữ tợn, hoàn toàn giống như là một cái điên cuồng ác ma hung hung. Lâm Phong trong lòng đủ kiểu khốn đủ, nhưng vẫn là chịu đựng đau đớn, rống hai tiếng. Tiễn Dung nghe được tiếng kêu càng thêm hưng phấn, giơ ra hướng phía Lâm Phong trên thân các nơi chà hỏi. Ba ba ba. Từng đạo vết máu che kín Lâm Phong toàn thân, đau đến Lâm Phong nhè răng nghiến miệng. Có mấy lần Lâm Phong muốn đứng dậy phản kháng, nhưng là, tưởng tượng chỉ cần có thể cầm tới ra trận tứ tư cách, tương lai liền sẽ trở thành đại minh tinh, hắn liền lại đầu. Giờ khắc này, Tiễn Dung nhìn xem phụ phục tại dưới chân Lâm Phong cảm giác mình chính là cao cao tại thượng nữ vương, nàng cực độ điên cùng hưng phấn. Nhưng là, hưng phấn cũng không chỉ tiền dùng một cái. Tại khách sạn trong một căn phòng khác, đầu đội mũ lười trai thâm niên cậu tử Từ Vĩ, chính hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình rơ lớn, tuyệt đối rơ lớn a. Từ Vĩ kích động nắm chặt nắm đấm, thật không nghĩ tới, tiền đạo còn tốt một nguồn này, thu hoạch ngoài ý muốn a. Đắc sắc. Ha ha ha. Từ lao sư, thú lao của ta nói thế nào? Từ Vĩ sau lưng, một cái khuôn mặt tú nữ hài giọng hỏi Dương Tiểu thư, chuyện này làm quá đẹp, ta lập tức liền gọi người cho ngươi thu tiền. Từ Vĩ nói, đúng rồi, Ngươi tốt nhất đừng có dùng bạn nhân tài khoản ngân hàng đến giao dịch." Tốt. Dương Liễu nhàn nhạt đáp lại, đứng dậy rời đi gian phòng. "Dương Liễu, Tiền Dung tiếp thân trợ lý." Bởi vì Tiền Dung tính cách táo bạo, dục vọng khống chế đặc biệt mạnh, ngày bình thường đối với trợ lý này há miệng thì mắng, bắt đại tổ tông đều nhanh đạo đi ra. Thậm chí có mấy lần, con đập tới Dương Liễu vài bàn tay. Dương Liễu chịu nhục, tại Tiền Dung trước mặt túi đầu không lưng, nhưng sau lưng vẫn muốn tìm cơ hội trả thù Tiền Dung. Ma Khưu giắc bén nhẹ cậu từ, từ, từ đó người được cơ hội bán. Hắn tìm tới Dương Liễu, tự mình đã đạt thành hợp tác đã sớm nghe nói Tiền Dung sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Từ Vĩ cảm thấy, chỉ cần Dương Liếu phối hợp hắn, nhất định có thể đào ra tiền dung máy liệu. Cho nên, hai người phân công hợp tác. Dương Liếu cung cấp tiền dung hành tung, Từ Vĩ phái người vụng trộm theo dõi tiền dung. Hôm nay sớm đi thời điểm, Dương Liếu ở công ty, nghe lén đến tiền dung cùng lầm phong đối thoại, cảm giác hai người có vấn đề. Nàng sớm thông chi Từ Vĩ, để hắn lưu ý thêm một chút, hôm nay có lẽ sẽ tuân ra mảnh liệu đằng sau. Tiền dung để Dương Liếu đi cấp luân cũ điểm đặt trước gian phòng, còn lập tức mua hai cái. Dương Liễu cũng nghiêm túc, trực tiếp đem rượu cửa hàng số phòng mã nói cho Từ Vĩ. Từ phái người chui vào khách sạn. Số đại dương liếu đặt trước hai cái trong phòng, đều chôn xuống lỗ kim quay phim. Một chiêu này quá độc ác. Từ Vĩ đem tất cả tiền đã được đều bỏ vào đêm nay. Lúc này, nhìn trước mắt lỗ kim quay phim chụp tới hình ảnh, Từ Vĩ hưng phấn đơn giản muốn nhảy dựng lên đây cũng không phải bình thường nữa Người trong nghề thâm niên minh tinh người đại diện, đạo diễn, nhà sản xuất tiền dùng, riêng tư gặp thị tươi nhỏ, còn chơi đẹp đẽ như vậy bốn. Mặc dù loại hành vi này tại ngành giải trí bên trong đã nhìn mãi quen mắt, nhưng nếu như phóng tới công chúng tầm mắt, tuyệt đối là kinh thiên tiếng sấm. Từ Vĩ đốt một điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc vọng. Hắn đã ước mơ tiếp xuống đầy trời giàu sang. Bên này, Thiến Dung cùng Lâm Phong còn tại chơi đùa. Thiến Dung không gì sánh được hứng phấn, dần vào giai cảnh. Lâm Phong thì là lại làm chó lại làm mèo, vết thương chóng chất, thể sắc tinh thần mọi mệt Mà đúng lúc này, Thiến Dung điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện thoại, Thiến Dung vội vàng ngừng lại trong tay động tác, để Lâm Phong đừng lên tiếng, sau đó đến toa toilet nhận điện thoại, điện thoại tới chính là Vũ Lâm Kinh hồn tổ hạng một người tổng phụ trách đêm nay muốn đã định tất cả tham gia diễn diễn viên, cho nên tự mình thông tri Thiến Lâm thời tăng ca học. Dung thở dài một tiếng, cảm giác rất mất hứng, nhưng không có cách nào. Lão bản đều lên tiếng, nàng tự nhiên muốn đi họp. Bất quá, nàng trước khi đi, lại cho Lâm Phong ăn viên thuốc gan thần đêm nay ngươi biểu hiện rất tốt, yên tâm, ta là phó đạo diễn, tuyển người khâu này, ta vẫn là có đầy đủ quyền nói chuyện. Lời này ý tứ chính là, ta có thể lợi dụng quyền lợi của ta, giúp ngươi tiến vào tổ tiết họp. Lâm Phong nghe được câu này lúc, kém chút sắp khóc đi ra tạ ơn lão sư, tạ ơn lao sư, hắn liên tục ngỏ ý cảm ơn còn gọi lao sư ta. Tiên Dung nhíu mày, về sau gọi ta Dung tỷ đi. Thốt Dung tỷ? Tiên Dung chỉ vào Lâm Phong nói, ngươi đến nhớ kỹ, về sau là người của ta, nhất định phải theo gọi theo đến. Dung Thỉ ngài yên tâm, ta nhất định nghe lời." Lâm Phong không ngừng gật đầu. Bởi vì thân thể lay động, trên cổ hắn xích chó cũng phát ra một trận vui vẻ hào hào âm thanh. Chương 78. Ta không yêu ngươi, vì cái gì tiểu gì cũng sẽ nhớ tới ngươi. Chương 78. Ta không yêu ngươi, vì cái gì tiểu gì cũng sẽ nhớ tới ngươi đêm đó, Tiễn Dung tại trong hội nghị ủng hộ Lâm Phong gia nhập tổ tiết mục. Cứ việc những người khác rất không coi trọng Lâm Phong, nói hắn không có tài nghệ, mà lại lại không có diễn dịch kinh nghiệm, duy nhất ưu điểm là dáng dấp còn không tệ. Nhưng hắn loại này tướng mạo đặt ở truyền hình điện ảnh trong trường học cũng là rất phổ thông tồn tại. Tiễn Dung thì cảm thấy Những này đều không phải là vấn đề. Nàng Xưng Vũ Lâm kinh hồn trong tiết mục có lao hí cốt, càng cần hơn tiếp địa khí nhân sĩ xã hội tham gia diễn, Lâm Phong không hội diễn dịch, càng lộ ra chân thực. Về phần tài nghệ phương diện, tại loại này thám hiểm loại chân nhân tú bên trên, căn bản không có thi triển không gian. Thử nghĩ một chút, hoang dã cầu sinh tiết mục, mỗi ngày đều đang bận bịu tìm đồ ăn, sinh tồn, nơi nào có cơ hội cho ngươi biểu diễn tiết mục. Ngươi nếu là thật tại loại này chẳng cảnh bên dưới biểu hiện ra tài nghệ, chính là đang vũ nhục người xem trí thông minh. Về phần tướng mạo phương diện, Lâm Phong cơ bản đạt tiêu chuẩn. Bởi vì quay chụp chính là rừng mưa nhiệt đới, bạo chiếu mấy ngày tất cả mọi người thành ngư dân, tìm lại đẹp trai cũng không có ý nghĩa. Tiễn Dung một phen rựa vào lý lẽ biện luận, lại thuyết phục tất cả mọi người đương nhiên còn có một chút, Lâm Phong là Kim Mị Hoán đề cử. Kim Mị Hoán là tổng đạo diễn trước mặt hung nhân. Cho nên, tổng hợp trở lên, Lâm Phong mạo hiểm vượt qua kiểm tra, trở thành Vũ Lâm Kinh Hồn Tiết mục, một tên sau cùng tham gia diễn người. Lâm Phong biết được tin tốt sau, cao hứng kém chút cầm trên loa đường phố đi hô. Hắn không thể người trong cả tiên hạ biết, hắn Lâm Phong, tham gia diễn Vương bài chân nhân tú, Vũ Lâm Kinh Hồn. Hắn muốn thành đại minh tinh. Những ngày tiếp theo Lâm Phong trong nhà xuất tiền, mua thật nhiều thủy quân, tại các đại vế nút Emedia bình đại phát một chút thổi phồng hắn video. Hắn còn tại trường học trên diễn đàn, dùng nặc danh tiểu hào phát bài viết, lợi dụng thủy quân sở bẹp lời khen, một lần đem hắn tham gia diễn tiết mục chủ đề, đẩy lên hot tổ topic đứng đầu bảng đồng thời, hắn còn cố ý gọi người đi hại thành đại học, kích động ở trường các học đệ học muội, tự phát thành lập fan hâm mộ hậu viện đoàn. Sinh viên là chân nhân tú người xem quân chủ lực. Có dạng này một đám học đại học muội khi hậu viện đợi tiết mục phát sóng lúc, để bọn hắn tập trung lực lượng, tại các đại trưởng cao đẳng làm tiên truyện, giúp hắn dư luận, xào nhiệt độ tuyệt đối sẽ để hắn fan hâm mộ lưu lượng bạc tăng. Mấy ngày nay, Lâm Phong lay hay phong sinh thủy khởi, có thể nói phong quang vô hạ. Cùng lúc đó, Sở Tiêu Nhiên bà ngoại vượt qua kỳ nguy hiểm. Lâm Phong cùng Sở Tiêu Nhiên quan hệ cũng dịu đi một chút. Bất quá, tuy nói hòa hoãn, nhưng Sở Tiêu Nhiên đối với Lâm Phong nhưng không có ngày xưa nhiệt tình. Trước kia Sở Tiêu Nhiên cảm thấy Lâm Phong chỗ nào đều tốt, Lâm Phong còn rất thân ý, nàng rất hướng tới. Bởi vì, nàng lúc đó cùng Lâm Phong tiếp xúc rất ít, đối với Lâm tượng, đại bộ phận dừng lại tại trong tưởng. Bạch Nguyệt Quang, phần lớn đều là chính mình tạo một loại mộng đẹp. Không có được, mới là Bạch Nguyệt Quang. Bây giờ cùng Lâm Phong tập nhập tiếp xúc xuống tới, nàng phát giác, Lâm Phong trên người khuyết điểm lạ thường nhiều. Trước kia ưu điểm lại đều biến mất không thấy đồng thời, nàng còn kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian này, nàng luôn có thể vô tình hay cố ý nhớ tới Giang Ninh, nhớ tới cùng Giang Ninh kết giao đoạn thời gian kia. Nàng thường xuyên ở trong lòng nói với chính mình, nàng không thích Giang Ninh. Nếu như ưa thích, liền sẽ không kết giao một năm, kết nối hôn đều không có. Nếu như ưa thích, liền sẽ không kết hôn cùng ngày, không để ý Giang Ninh cảm thụ thổ lộ Lâm Phong. Nhưng là, nàng chính là không rõ, vì cái gì gần nhất nhớ tới Giang Ninh số lần, sẽ càng ngày càng tập nhập. Theo lý mà nói, Nàng hẳn là La lầm phong thành công tiến vào tổ tiết mục cảm thấy cao hứng. Nang Hàn La đầy đầu đều ước mơ Lâm Phong trở thành đại minh tình trạng cảnh mới là. Nhưng mà hoàn toàn tương phản, trong đầu của nàng thời gian dần qua không có Lâm Phong bóng dáng, ngược lại, có đôi khi ban đêm nằm mơ sẽ mơ tới Giang Linh. Ta rõ ràng không yêu hắn, vì cái gì, tiểu gì cũng sẽ nhớ tới hắn. Cái này khiến sợ tiêu nhiên trong lòng mười phần bất an. Rất nhiều lần đêm khuya một tỉnh, nàng ngồi một mình phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trong sáng ánh trăng, trong đầu tràn đầy đều là cùng Giang Linh kết giao lúc hoàn thành tiểu ngữ. Bây giờ, nàng lại rất lâu đều không có qua cũng đã lâu đều không có nhìn qua Giang Ninh cười. Sở Tiêu Nhiên thường xuyên sẽ nghĩ những sự tình này nghĩ ra được thần, đến mức sau nửa đêm tại mất ngủ trung độ qua. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Giang Ninh chế tạo thuyền đắm âm u, liền sẽ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Giang Ninh là lường gạt. Hắn đã từng đối ta tốt, cũng chỉ bất quá là vì giữ lại ta hư tình giả ý âm nhu ra, nơi nào sẽ có thật tình cảm. Ngay tại dạng này bản thân xoắn xuýt bên trong, Sở Tiêu Nhiên vượt qua cái này đến cái khác không ngủ ban đêm. Nói đến truyền đắm âm không chỉ có một, gần nhất cứu vớt truyền đắm sự cố như độ, không ngờ không giải thích được tiêu thằng đứng lên. Sở Tiêu Nhiên rất nhiều lần soát video ngắn, đều có thể soát đến khác biệt tài khoản khuyết đại Giang Ninh chuyển cứu người. Trường học diễn đàn cũng là xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu tiểu hảo, nhắc lại thuyền đám sự cố, là Giang Ninh hò hét, khuyết đại. Trong lúc nhất thời, Giang Ninh cứu người anh hùng xưng hào lại lần nữa bị hô vang. Thậm chí Hải Thành một chút lớn V đều nhau nhau dự đoán, Giang Ninh rất có thể bằng vào sự kiện này, thành công chúng tuyển năm nay Hải Thành hàng năm thập đại kiệt xuất thanh niên. Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy những tin tức này, lại là càng phát kinh miệt lừa đảo, âm ra. Nàng cảm thấy, cái này nhất định là Giang Ninh mua thủy quân, tại lẫn lộn chính hắn. Bởi vậy vậy Sở Tiêu Nhiên cưỡng chế chính mình không suy nghĩ thêm nữa Giang Ninh, cũng không suy nghĩ thêm nữa lẫn nhau kết giao thời gian. Bởi vì, nàng cho là, Giang Ninh dạng này người âm hiểm, không xứng tồn tại tại trong đầu óc của nàng đương nhiên, điều đó không có khả năng là Giang Ninh mua thủy quân cho mình tạo thế. Chỉ bất quá, Giang Ninh đối mặt tình huống như vậy, một mực là bất động thanh sắc, không vui không buồn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, không có người sẽ như thế hảo tâm, tự dưng vì hắn đi tạo thế. Cho nên, trận sự kiện này là có ý khác. Hắn cũng biết, trận này không hiểu thấu nhiệt độ bên trong, ẩn dấu nguy cơ to lớn. Nâng càng cao, rơi càng thảm. Khi hắn nhiệt độ đạt tới độ cao nhất định lúc, liền sẽ có người cho hắn một kích chí mạng. Sau đó, tất cả vinh dự, nhiệt độ đều đem chuyển hóa làm đầy trời bầu đất, đem hắn chôn thật sâu mai táng điên rồi à?" Giang Ninh mỉm cười. Hắn tự nhiên cũng biết, một kích trí mạng kia chính là thuyền trưởng vạch Trần Tin. Một thế này Giang Ninh, tư tưởng thành thủ cổ trọng, không có tình cảm giàn bù sau, cả người nhìn sự tình đều thông thấu cơ trí rất nhiều. Cho nên, đối mặt chuyện này, Giang Ninh lộ ra thành thạo điêu luyện đối phương một kích chí mạng, giết chết, sẽ chỉ là chính hắn muốn. thành thời tiết đột nhiên tình lãng, liên tiếp một tòa lễ, đều là mặt trời chói chang. Vạn giảm không lay, quang đại hạn mục mở thầu thời gian, cũng càng ngày càng gần. Hôm nay, Giang Ninh nhận được thẩm Lăng Nguyệt điện thoại. Chương 79. Bên ngoài điều truyền, Thẩm thị tập đoàn muốn họ Giang. Chương 79. Bên ngoài điều truyền, Thẩm thị tập đoàn muốn họ Giang. Trong điện thoại, Thẩm Lăng Nguyệt thân cần hỏi Han, Tiểu Ninh, ta nghe ta một vị bằng hữu nói, Hải Thành hậu cần giới, ngày mai biết lái một trận giao lưu thị hội, ngươi thu đến thư mời rồi sao? Giang Ninh nhíu như mày, không có a. Căn bản không ai thông tri hắn tại sao có thể như vậy. Thẩm Lăng nói to to nhỏ, nhỏ hậu cần xí đều nhận được thư mời, đặc biệt là Nguyên đạt vật lưu. Còn tham dự quang đại đấu đầu, làm sao lại không ai thông chi ngươi? Trận này hội giao lưu là do Hải Thành một chút uy tín lâu năm hậu cần xí nghiệp liên hợp tổ chức, mà mời khách quý là lấy tham gia quang đại hạng mục đấu thầu hậu cần xí nghiệp làm chủ. Loại giao lưu hội này mục đích đơn giản là tại quang đại đấu thầu trước đó, lẫn nhau ở giữa thăm dò một chút sâu cạn. Sau đó lại báo đoàn, kể một ít nếu như quý trong thi đánh dấu, nhất định phải cho các huynh đệ kiếm một chén canh á loại hình lợi khách sáo. Ninh Đạt vật lưu vô luận từ góc độ nào dàng, đều hẳn là tại mời phạm vi bên trong. Cho nên Thẩm nghe được tin tức, liền thuận miệng đến hỏi Giang Linh một câu. Kết quả kinh ngạc phát hiện, đám gia hỏa kia, căn bản không có cho Ninh Đạt vật lưu ra trận cơ hội, có lẽ người ta cảm thấy ta Ninh Đạt vật lưu quá non nớt, không, có tư cách lên bàn đi." Giang Ninh cười nhạt một tiếng đám người này, quá phận. Thẩm Lăng Nguyệt bất bình nói tiểu Ninh ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi cầm tới ra trận tư cách. Giang Ninh thì không có hứng thú, nếu đối phương không có mời, ta không đến liền là. Bọn hắn càng xem thường, ngươi càng hẳn là đi. Thẩm Lăng Nguyệt một hạng tâm cao khí ngạo, thư mời sự tình, bao tại tỷ tỷ trên thân, ngày mai hội giao lưu người phải đi. Giang Ninh cười cười, tỷ phi tâm. Lăng so với chính mình còn đệ bụng chính mình không có lý do lại như vậy Phật hệ. Mà lúc này, Giang Linh nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng đập cửa ai vậy? Thẩm Lăng Nguyệt hỏi Thẩm Vân Hải, ngoài cửa truyền đến thanh âm tiểu Linh, ta trước không nói với ngươi, quay đầu ta sẽ gọi người đem tư mời đưa qua cho ngươi nói xong." Thẩm Lăng Nguyệt cúp điện thoại. Nàng đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Thẩm Vân Hải mặt lạnh lấy đứng tại cửa ra vào, biểu lộ mười phần không vui cha, ngày mấy ngày nay không phải tại dưỡng bệnh A. Làm sao tới công ty?" Thẩm Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt việc, ở trên ghế salon, âm "Ta hỏi ngươi" Vì cái gì không thông qua đồng ý của ta, liền rút về rừng mưa kinh hồn bộ môn đầu tư. Thẩm Vân Hải mặt lạnh lấy hỏi hạng mục kia có vấn đề. Thẩm Lăng Nguyệt dứt khoát hồi đáp ai nói cho người có vấn đề. Thẩm Lăng Nguyệt đốn đơn, tiểu linh nói, nhưng vội vàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta bản thân đã trải qua nghị sâu tính kỹ suy tính, hoàn toàn chính xác hạng mục này có rất nhiều điểm đáng ngờ nói vậy. Thẩm Vân Hải nhíu mày, nhìn xem Thẩm Lăng Nguyệt, gian gia na, tiểu tử nói cái gì ngươi tin cái gì? Hắn mới bao nhiêu lớn? Hắn thương nghiệp ánh mắt, so ta còn sắc bén hơn sao? Cha, ngài đừng nóng giận. Thẩm Lăng nói đầu tư chuyện này, ta đã rút về Ngài muốn đánh phải không? Chúng ta tới đi. Trên thực tế, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Thẩm Vân Hải giải thích. Chỉ có tự mình trải nghiệm Giang Linh thần dự đoán truyền đắm sự kiện, mới có thể tin tưởng hắn tại một số phương diện, hoàn toàn chính xác có thiên phú. Thẩm Vân Hải cắn răng, có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận ai, hắn nặng nghề thở dài, thân thể ta càng ngày càng kém, vốn định đem Thẩm thị tập đoàn giao cho trong tay ngươi, nhưng ngươi dạng này, sao có thể để cho ta yên tâm a. Hắn càng nói càng phiền muộn, nói đến chỗ Thương Tâm, trực tiếp quay đầu đi chỗ Khách trà, ngài chú ý thân thể. Thẩm Lăng Nguyệt quên lớn, chúng ta Thẩm thị tập đoàn, không thiếu lần này đầu tư. Xin ngài tin tưởng ta một lần, cũng tin tưởng Giang Ninh một lần. Giang Ninh, Giang Ninh thẩm Vân Hải phẫn nộ nói, ngươi về nước một tháng, mỗi ngày lầm bầm Giang Ninh, ngươi đến cùng tầm tư có ở đó hay không thẩm thị tập đoàn phía trên. Ta biết, ngươi cùng nàng lớn nhỏ chơi đến lớn, tình cảm tốt giống chị em ruột một dạng. Nhưng ngươi có biết hay không bên ngoài làm sao chuyện Làm sao chuyển? Thẩm Lăng Nguyệt liễu mi vi nhăn hỏi bên ngoài đều chuyển, ngươi ưa thích Giang Ninh, tương lai thẩm thị tập đoàn là muốn họ Giang. Thẩm Vân Hải lông mày đều vận thành bên ngoại thích nói như thế nào liền nói thế nào đi thôi. Tiểu Nguyệt à, ngươi là Thẩm thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp, ngươi đại biểu là Thẩm thị tập đoàn." Thẩm Vân Hải tận tình nói ra, Giang Gia mặc dù cùng chúng ta là bằng hữu, nhưng dù sao tư cách kém quá xa, hôn nhân của ngươi nhất định là Thẩm thị tập đoàn sông lên định phong có lợi nhất vũ khí, ngàn vạn không thể dùng tại Giang Ninh trên thân a." Thẩm Lăng Nguyệt Liễu Mi níu chặt nói cha, ngài không có khả năng xem thường rằng, ra, năm đó chúng ta đều ở tại một cái xá, Giang Gia giúp chúng ta không ít bất Đó là trước kia." Thẩm Hải nói hiện tại Giang Gia cần hỗ trợ. Ta cũng sẽ thân suất viện thủ, nhưng là, ngươi tình cảm phương diện này, ta kiên quyết phản đối, ngươi về sau nhất định phải cùng Giang Ninh phân rõ giới hạn. Ta không." Thẩm Lăng Nguyệt hờn dỗi cong lên miệng. Nàng luôn luôn rất nghe Thẩm Vân Hải lời nói, nhưng duy trì có đối với chuyện này, cho tới bây giờ kiên trì chủ kiến của mình, ngươi không nghe cũng phải nghe. Thẩm Vân Hải vỗ mặt bàn quát, "Ta còn chưa có chết đâu." Thẩm Lăng Nguyệt một mặt đi khuất, nói ra, "Cha, Giang Ninh từ nhỏ đã rất chiếu cố ta, ta có chuyện gì, hắn đều có thể giúp ta giải quyết, ta bị người khi dễ thời điểm, cũng đều là hắn đứng ra." Sau đó, thấp giọng lẩm bẩm một câu, Khi đó ta cũng không có gặp qua cái bóng của ngài. Sớm mấy năm Thẩm Vân Hải vì sự nghiệp dốc sức làm, rất ít bận tâm đến Thẩm Lăng Nguyệt. Thẩm Lăng Nguyệt cũng rất độc lập, chuyện gì đều đặt ở trong lòng, không đi tìm lao ba nói. Khi đó, duy nhất có thể cho nàng mở rộng cửa lòng, chính là Giang Ninh. Những năm này theo niên kỳ tăng trưởng, nàng cùng Giang Ninh tình cảm, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác không ngừng làm sâu sắc ngươi bây giờ là tại đoán trách ta. Thẩm Vân Hải trừng trong mắt nhìn xem Thẩm Lăng Nguyệt, ta cho ngươi ra Thẩm thị tập đoàn lớn như vậy một bút tài phú, chẳng lẽ còn không bằng Giang Ninh tiểu tử kia vài câu dấu ngon dấu ngọt? Hắn không nói với ta cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Thẩm Lăng Nguyệt mím môi thấp giọng nói ra ta mặc kệ, ngươi phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Thẩm Vân Hải cường thế nói ngươi ở nước ngoài thời điểm, ta liền cùng mẹ ngươi thương lượng xong, đặt cho ngươi một phần hộ đốc, là Hải Thành nhà giàu nhất đường trung anh công tử, hắn gần đây cũng mau trở lại nước, chờ hắn về nước, các ngươi lập tức đính hôn. A, việc này làm sao không cùng ta thương lượng? Thẩm Lăng Nguyệt kinh ngạc nói ngươi còn sợ ta và mẹ của ngươi hại ngươi phải không? Thẩm Hải thở nói, sự tình quyết định như vậy đi, các loại vũ thần từ nước ngoài trở về, các ngươi hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Sau đó Trên mặt hắn hiện hiện một vòng chờ mong, nếu như Thẩm thị tập đoàn có thể cùng Hải Thành nhà giàu nhất Tề ra liên thủ, vẫn đỉnh toàn bộ Giang Nam tỉnh, liền không ở nói xuống. "Ta không đồng ý." Thẩm Lăng Nguyệt ngân nha cắn chặt nói chuyện này không có thương lượng. Thẩm Vân Hải nói xong, đứng dậy thở phì phò đi ra ngoài. Chương 80. Giang Ninh bị quyết. Chương 80. Giang Ninh bị quyết. Nhìn xem Thẩm Vân Hải bóng lưng rời đi, Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng không gì sánh được khó chịu. Nàng đều không biết, suốt ngoại mấy năm này, trong nhà vậy mà cho nàng đính nước. Nàng cũng không thích trên thương trường hư tình giả ý, ngươi lựa ta gạt. Càng không tiếp thụ được vì suy nghĩ, gia tộc thông gia Tình yêu, một mực là trong nội tâm nàng đẹp nhất nguy cảnh, nhưng trong nhà lại không để ý cảm thụ của nàng, tỉ hữu nhân sinh của nàng. Nàng càng nghĩ càng thấy đến uất quất, thậm chí khổ sở, phẫn nộ bốn. Đột nhiên, thấy hoa mắt, thầm Lăng Nguyệt kém chút ngã nhào trên đất. Ta. Nàng trong khi bồi rối một tay đỡ lấy bàn công tác, giẫm lên giày cao gót lão đạo đi đến trên chỗ ngồi. Lập tức, từ trong ngăn kéo xuất ra đã sớm chuẩn bị xong chocolate, ăn một hồi. Nàng ở nước ngoài lúc, liền từng bởi vì huyết áp kém xỉu qua. Sau khi về nước bởi vì sự nghiệp bận rộn, ăn cơm cũng không phải rất kịp thời, ngẫu nhiên mấy lần cũng phát sinh ngất hiện tượng. Cho nên nàng tùy thời đều dự san cho cô liết, nhưng khác biệt chính là, lần này nàng tuột huyết áp phát tác, vậy mà không phải là bởi vì ăn cơm trễ, mà là bởi vì tâm tình chập trở lớn. Chẳng lẽ là mình tuột huyết áp triệu chứng tăng thêm? Bất quá bây giờ nàng cũng không tâm tư cân nhắc những này. Nàng kiên quyết không sẽ cùng một cái chính mình ngay cả mặt cũng chưa thấy qua nam nhân bồi dưỡng tình cảm. Kiên quyết sẽ không vậy. Sau buổi cơm tối, Giang Ninh nhận được hội giao lưu thư mời. Giang Ninh danh tự là đối phương dùng bút viết lên. Rất rõ ràng là Lâm Thời thêm Lăng tỷ thật sự là tâm. Giang Ninh trong lòng cảm động. Hắn vừa muốn gọi điện thoại cho Thẩm Lăng Nguyệt nói lời cảm tạ, nhưng lúc này Lôi Long đi tới Giang Tổng, thời gian huấn luyện đến. Mỗi đêm ăn xong cơm tối, Giang Ninh cũng sẽ ở Lôi Long chỉ điểm, tiến hành huấn luyện thân thể Giang Tổng tiến bộ thần tốc, cho nên đêm nay, ta dự định dạy ngài một chút cấp độ nhập môn thuật cận chiến. Lôi Long lúc này lộ ra đặc biệt hưng phấn. Hắn muốn cho rằng Giang Ninh loại này sống ăn nhàn sung sướng phú nhị đại, thể cốt nhất định là mềm nhũn. Không nghĩ tới mấy ngày huấn luyện xuống tới, Giang Ninh cho thấy phú người, ngay cả hắn đều vô cùng sợ hai phục. Hắn từng mang qua rất nhiều đồ đệ, nhưng không có một cái giống Giang Ninh ngộ tính cao như vậy, điều kiện tốt như vậy Cho nên, ngay từ đầu Lôi Long chỉ ôm tùy tiện dậy một chút thái độ. Nhưng bây giờ, hắn phản phất là phát hiện một cái tuyệt hào hàn giống, cả người đều bởi vậy thập phần hương phấn kích động bắt đầu đi. Giang Linh để điện thoại di động xuống, bắt đầu cùng Lôi Long huấn luyện đứng lên. Sau một tiếng, Giang Ninh mồ hôi rơi như mưa, ngồi dưới đất miệng lớn thở hào hển giang tổng, ta cảm giác lấy điều kiện của người, luyện tới mấy năm, tham gia cái chiến đấu giải thi đấu, nhất định có thể thu được không sai thành tích. Lôi Long tán dương đừng nuốt nị mợ, ta kém xa, học những này chỉ là vì phòng thân mà thôi. Giang Ninh khiêm tốn cười, cười thật dài hô hấp mấy ngụm, đột nhiên nhìn về phía Lôi Long. Đúng rồi, ngươi dạy ta đổ vật lại không lấy tiền, ta ban quan, như vậy đi, ta cũng dạy ngươi ý đổ. A, Giang tổng dạy ta cái gì, đầu tư cổ phiếu hay là tán gái a? Lôi Long cười ha hả nói ta dạy cho người tiền ngồi. Giang Ninh nói, hắn không phải đùa giỡn, bây giờ tính tình của hắn càng ngày càng ổn trọng, hoàn toàn cùng trong khoảng thời gian này thiền có người quan. Giang Ninh có một bản tổ thượng truyền xuống cổ tịch ở kiếp trước hắn không có đem cổ tịch kia coi ra gì, thẳng đến đã trải qua chúng sinh. Hắn phát giác, tựa hồ là tổ truyền ngọc đỉnh có tác dụng, hắn có sống lại một đời cơ hội. Bởi vậy, Hàn đối với vậy bản tổ truyền cổ tịch cũng bắt đầu coi trọng đương nhiên, cổ tịch kia cũng không phải là cái gì võ công tuyệt thế bí tịch, tu tiên đại pháp. Hiện thực đô thị thế giới, làm sao có thể có như vậy mơ hồ đồ vật. Nó càng giống là một loại tiền ngồi tu tâm thư tịch. Giang Ninh mỗi đêm trước khi ngủ, sẽ dựa theo phía trên miêu thị, tiến hành đơn giản một chút thiền ngồi cùng ta học. Giang Ninh khoanh chân mà nằm, toàn thân toàn ý bông lãng, có chút nhắm mắt lại tâm như cánh đồng băng ngát, không có vật gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Giang Ninh vừa nói, một bên tiến vào thiền ngồi trạng thái. Cái này rất giống minh tượng, nhưng lại cùng minh tượng khác biệt. Loại này thiền ngồi có thể khiến cho hắn toàn thân tâm bình lặng, tiến vào cảnh giới vông ngã. Thiên ngồi sau một thời gian ngắn, hắn một ngày rã rời sẽ quét sạch sành xanh, ban đêm giấc ngủ cũng càng thêm tâm ngọt. Cang Thân Kỳ Lạp, trải qua những ngày này thiền ngồi, Giang Linh ngay tại một chút xíu vứt bỏ nội tâm tá bạo, gặp được bất cứ chuyện gì, đều có thể ổn định lại tâm thần, bình tĩnh đối đãi. Giờ phút này, Lôi Long cũng học Giang Linh dáng vẻ, từ từ tiến vào trạng thái. Hai người ngồi đối diện nhau, như là lão tăng nhập định. Nhưng Lôi Long hôm nay lần thứ nhất luyện tập thiền ngồi, khó tránh khỏi ngỗ nhiên thần. Giang Ninh lại như là một loại pho tượng, toàn bộ hành trình không nhích tí nào. Chim bay trải qua, rơi vào hắn đầu vai đều không tự biết, cái này không khỏi để Lôi Long mười phần kính nể. Hắn mặc dù đánh nhau lợi hại, nhưng Phật phòng không yên, dễ dàng cấp trên, đây là hắn nhược điểm chí mạng. Nếu như có thể tĩnh hạ tâm, xử sự, sự không sợ hãi, lòng yên tĩnh như nước, hắn nhất định sẽ có cao hơn Thank you. Mang theo lòng tính sợ, Lôi Long lần nữa nhắm mắt lại tiến vào thiền ngồi trạng thái bảy. Một đêm mưa to, ngày thứ hai, mặt trời chói trang. Giang Linh đúng giờ tiến đến tham gia hội giao lưu. Nói là cao cấp hội giao lưu, trên thực tế, càng giống là hội hoa trà mấy mấy nhà hậu cần sĩ nghiệp tổng giám đốc tụ tập cùng nhau, nước trà điểm tâm, cao đảm phát luận, dự báo hậu cần giới tương lai đương nhiên, trọng yếu nhất chủ đề vẫn là phải quay chung quanh lần này Quang Đại Hạng mục chư vị đang ngồi, không biết ai sẽ trở thành năm nay đầu đánh dấu, nhưng chúng ta đều là hải thành vật lưu một phần tử, tuy là đối thủ cạnh tranh, cũng là quê nhà đồng bạn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục chủ đạo lần này đại hội tứ hải hậu cần chủ tịch Trần Tứ Hải. Dẫn đầu phát biểu cho nên, ta hy vọng vô luận là ai chúng đầu đánh dấu, đều muốn chiếu cố một chút đang ngồi các huynh đây cũng là lần này hội giao lưu ý nghĩa chốn. Hắn đã có dự cảm, năm nay đấu đầu Hắn tứ Hải Hậu cần không phải rất ổn, cho nên sớm chôn xuống phục bút, nếu như chúng tẩu không phải hắn, cũng tốt tại trong tay người khác kiếm một chén canh tứ Hải lão ca nói rất đúng. Lâm Thị vận chuyển hàng hóa Lâm Thịnh Vân nói ra, dù sao hơn ba cái ước hạn mục, dính đến cả nước thậm chí hải ngoại vận chuyển, vô luận bất luận cái gì một nhà muốn một mình ăn đều có chút khó khăn, phân ra một chút đến cho mọi người, lẫn nhau hợp tác, đồng lưu phát triển, mới là thượng sách. Chúng ta tán thành. Ta cũng tán thành 4. Ngay tại bầu không khí nhiệt liệt lúc, phòng họp cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra đang làm việc nhân viên dẫn dắt bên dưới, Giang Linh tiến vào hội trường, lập tức trang diện an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhíu mày nhìn về phía Giang Ninh. Nay sẽ mở thật tốt, làm sao đột nhiên loạn nhịp đầu? Vị này là Chủ tọa vị bên trên, Trần tứ Hải chiều Giang Ninh nhìn qua Giang Ninh. Lâm Thịnh Bân sau lưng Lâm Phong, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Hắn sớm nhìn tham dự hội nghị danh sách nhân viên, không phải là không có Ninh Đạt Vật Lưu a. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Ninh, là giám đạt hậu cần công ty tổng quản lý. Giang Ninh không tiêu ngạo không tự tin nói ra hôm nay có thể tới tham gia lên thị hội, mười phần vinh hạnh. Vật Lưu. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tựa không có mời Đạt Vật Lưu đến tham dự đi. Chương 81. Không ai mãi mãi hèn. Chương 81, không ai mãi mãi hèn. Thấy vậy, nhân viên công tác đội vàng giải thích nói, Linh ngật vật lưu là chiều hôm qua Lâm Thời tăng thêm. Hội nghị này tuy là mọi người cộng đồng khởi xướng, nhưng do Ủy Thất Hải thành Vật Lưu hiệp hội tổ chức. Linh ngật vật lưu bản thân liền có tư cách tham gia hội nghị, hôm qua Lâm Thời tăng thêm, hậu cần hiệp hội cũng cảm thấy không có gì, cho nên không có thông tri những người khác, ca. nguyên lai là Ninh Đạt Vật Lưu tổng giám đốc ca. Trần Tứ Hải lễ phép tính mỉm cười nói nhanh nhẹn đoạn. Hay ngộ. Hay ngộ. Đang ngồi đều là kẻ già đời, nên có lễ phép vẫn phải có. Nhao mỉm cười tham hỏi nhưng lúng túng một màn xuất hiện. Hội nghị chỗ ngồi là vừa vặn, không rảnh dư cái ghế cho Giang Ninh ngồi. Trần Thứ Hải Cương muốn hô nhân viên công tác thêm một cái ghế đã thấy Lâm Phong đột nhiên đứng dậy, từ một bên trong góc cầm qua một thanh nhựa dẻo lật chiếc ghế, hướng trong góc qua ra, "Giang tổng, ngài liền hạ mình, thích hợp ngồi đi." Cử động này, rõ ràng chính là vũ nhục. Hiện trường tham dự hội nghị nhân viên đều là ngồi loại kia có chỗ tựa lưng ghế sofa ghế dựa. Duy chỉ có cho Giang Ninh một vừa rách vừa nhỏ nhựa lật ghế. Lộ ra mười phần khó coi. Giang Ninh lại xem thường, thuận thế ngồi vào trên ghế, đối với Lâm Phong mỉm cười, "Tạ ơn." Linh ngật vật lưu mặc dù là mới thành lập công ty, nhưng cũng là chúng ta Hải Thành hậu cần giới một thành viên, chúng ta vỗ tay hoan nên. Trần Tứ Hải nói ra. Hắn lời này rất khéo léo đến một lần cho Giang Ninh một hạ mạ uy, ngươi là công ty mới, là tiểu đệ, chú ý mình thân phận. Thứ hai, hắn còn biểu hiện ra sự bao dung của chính mình cùng dòng lượng, chúng ta hoan nên ngươi gia nhập đại gia đình. Giang Linh đứng dậy mỉm cười đáp lễ, tạ ơn, tạ ơn các vị tiền bối." Lúc này lại nghe Lâm Phong âm dương quái khí nói ra, "Các vị thúc thúc, muốn nói lên Giang tổng, cũng là chúng ta Giang thành danh a." A, đám người nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nói: Rang tổng thế nhưng là dựa vào sức một mình, cứ bốn mấy tên học sinh, hiện tại đã là chúng ta hải thành anh hùng. Anh hùng hai chữ, nói đến nhất là nặng. Phản phất là tại cường điệu cái gì à? ngươi kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, giống như một đoạn thời gian trước có một chiếc tàu chở khách trần Giang, cũng may bị người ngăn cản, nguyên lai like là Giang Ninh làm đó à? một vị tổng giám đốc kinh ngạc nói đúng chúng ta Giang tổng rất lợi hại. Lâm Phong âm dương quái khí mà nói, hắn vậy mà có thể sớm biết thuyền muốn chìm, quả thực là tại thế chứ cắt lượng, thần cơ diệu toán à. Tất cả mọi người là lão Giang hồ, sao có thể nghe không ra Lâm Phong ý tứ trong lời nói. Nếu như nói vừa rồi ném ghế là cử chỉ vô tâm, như vậy dưới mắt mấy câu, rõ ràng chính là tại ép buộc Giang Ninh đâu có đâu có, ta chỉ là suy đoán sẽ có phong hiểm, không nghĩ tới thật trùng hợp xảy ra chuyện. Giang Ninh khiêm tốn cười nói cứ như vậy trùng hợp sao? Lâm Phong chế nhạo nói Tiểu Phong. Lâm Thịnh Bân ngăn lại Lâm Phong, đây là sự nghiệp hội giao lưu, đừng kéo xa như vậy. Hắn biết Nhi Tử Lâm Phong cùng Giang Ninh có thủ, nhưng dưới mắt Giang Ninh biểu hiện được 10 phần ôn hòa khiêm tốn, nếu như Lâm Phong lại hùng hổ dọa người, liền lộ ra quá mức Giang tổng nhìn hẳn là cùng Tiểu Phong niên kỷ không sai lắm. Lâm Thịnh Bân nói tuổi còn trẻ như thế, liền có thành tựu như thế Tương lai còn không đem chúng ta những lao gia hỏa này đều đập vào trên bờ cát ta. Ha ha ha. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lâm Thịnh Bân câu nói này, có thể nói là giết người không thấy máu. Hắn giâm ba câu, đem Giang Linh dựng nên thành mọi người công địch. Nói bóng gió, mọi người nhưng phải chú ý nhân tài mới nổi này a. Đám người tự nhiên cũng nghe được ra Lâm Thịnh Bân lời nói bên ngoài âm. Bất quá, đây đều là hậu cần giới lao tư cách, ai sẽ đem một đứa bé để vào mắt. Nhưng Lâm Phong không nguyện ý buông tha Giang Ninh, hắn vội vàng nói tiếp, làm người đồng lửa, ta kính nể Giang tổng thành kiểu, đồng dạng càng hâm mộ Giang tổng xuất thân a. Lời nói này đến liền rất hay thẳng. Nói bóng gió, ngươi Giang Ninh có bản lĩnh gì? Bất quá rựa vào là Giang ra gia mà thôi, đối mặt Lâm gia phụ tử gây khó khăn đủ đường, Giang Ninh cũng không còn nhường nhịn, mỉm cười đáp lại nói Lâm tiên sinh ra cảnh cũng là không sai, ngươi cũng có thể tiếp nhận trong nhà xí nghiệp, làm lớn là mạnh, vì cái gì ngươi không biết đâu? Lời này là một câu hoàn mỹ về đuổi. Nói bóng gió, ngươi là không có năng lực, hay là không có lòng tin. Lâm Phong cảm thấy Giang Ninh phản kích, trên mặt hiện hiện một vòng nội khí, ta cũng không có như vậy chương dương. Lời này vừa ra, trong nháy mắt liền tốc mấy cái bậc. Giang Linh là dùng nói chuyện phiếm hỏi thăm phương thức nói chuyện, mà Lâm Phong, cái này đơn thuần là cá nhân công kích. Lâm Thịnh Bân gặp Lâm Phong không giữ được bình tĩnh, liền mở miệng nói giang Tổng, ngươi là cảm thấy ta lớn tuổi sao? Không có không có, Lâm thúc thúc chính là đang tuổi phơi phới. Giang Ninh cười nói nếu ta chính là đang tuổi phơi phới, tại sao phải cho Tiểu Phong tiếp ban đầu? Lâm Thịnh Bân cười nhạt một tiếng, nói ra, huống hồ, Tiểu Phong cũng một mực tại giúp trong nhà làm việc, lần này Quang Đại Hạng Mục chính là hắn một tay vận hành, ta cũng không có tham dự. Quang Đại Hạng Mục là Tiểu Phong kết nối, có người kinh ngạc nói đúng Lâm Thịnh Bân một mặt tự hào nói, từ hạng mục ngay từ đầu chà giá, làm tiêu thư chờ chút, đều là một mình hắn hoàn thành, ta toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Ha ha ha, Lâm lão đệ sinh ra một đứa con trai tôi đa. Tiểu Phong đứa nhỏ này, thật đúng là thông tàng bất lậu a. Đám người không khỏi khen. Cái này hơn ba cái ước hàng mục, liền ngay cả bọn hắn những này tổng giám đốc cũng phải tự thân lên trận, không nghĩ tới Lâm thị vận chuyển hàng hóa vậy mà giao cho Lâm Phong đến kết nối. Huống hổ, nói đến Quang Đại hàng ngũ, trấn tứ hải các loại kẻ già đời, sớm đã nhận được tin tức. Lần này trong hội mục tiêu xí nghiệp, xác suất lớn là Lâm thị vận chuyển hàng hóa. Bọn hắn cùng Quang Đại tập đoàn hợp tác vài chục năm, Tại Quang Đại Nội bộ sớm đã sắp xếp nhân tuyến. Quang đại lần này tuyển dụng mới hợp tác đồng bạn Phương Trầm, cùng hạng mục quản lý Vũ Dương tự mình cùng Lâm Phong liên hệ sự tình, bọn hắn đều đã nghe nói. Cho nên, hôm nay ở đây rất nhiều người, đối với Lâm Thị vận chuyển hàng hóa đều ôm một loại kỳ quái thái độ, lại đố kỵ, lại muốn lôi kéo. Dù sao, Lâm Thị vận chuyển hàng hóa là công ty nhỏ, cho dù cầm cái này 300 triệu đơn đặt hàng, cũng ăn không vô. Chỉ cần cùng Lâm Thị vận chuyển hàng hóa bảo trì tốt quan hệ, liền có thể từ trong tay hắn lấy đi ngoài định mức nhiệm vụ. Trần Thứ Hải Hội nghị bắt đầu nói một đoạn văn kia, cũng chính là ý này. So sánh dưới, đám người căn bản không có đem linh đật vật lưu để vào mắt. Trong này vô luận ai trúng đầu, cũng không tới phiên nhị thế tổ này a. Cho nên, sau đó tất cả mọi người tại Tán Dương Lâm Phong cùng Lâm Thị vận chuyển hàng hóa, đem Giang Ninh lánh ở một bên. Phản phất Giang Ninh cùng toàn bộ hội nghị, không hợp nhau, lộ ra rất không có cảm giác tồn tại. Lâm Phong nhìn xem đây hết thảy, âm thầm cười trộm. Lúc đầu đều không có mọi người, ngươi vẫn còn đến, đây không phải tự rước lấy được tôi. Giang Linh nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Nguyên bản hắn coi là, nay sẽ là một trận có học thuật, có ý nghĩa hội giao lưu. Nhưng thấy rõ trận này hội nghị bạn chất sau, hắn hết sạch hứng thú các vị tiền bối trước cho chuyện, ta có chút việc gấp, liền đi trước." Giang Linh đứng lên nói. Một câu nói kia, để ồ nào chàng diện trong nháy mắt ta an tính lại. "Ngươi đi trước? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có tư cách đi trước sau? Giang tổng, ngươi là đối với trận này hội nghị có ý kiến gì không?" Trần Tứ Hải một mặt ngạo mạn hỏi. Biết Giang Ninh cùng Lâm Gia có khoảng cách, Trần Tứ Hải trong lòng sớm đã có sách lược, hắn muốn làm lấy Lâm Gia nhân mặt, chèn ép Giang Linh, Dạng này ngày sau Lâm thị vận chuyển hàng hóa cấm hạn hắn cũng tốt tới cửa đi nói chuyện hợp tác. "Mà ngươi Giang Linh, Xin lỗi, ta chỉ có thể đem ngươi trở thành làm hướng Lâm ra tốt như thế công cụ. Chương 82. Quang đại hàn ngủ, đấu thầu bắt đầu. Chương 82. Quang đại hàn ngủ, đấu thầu bắt đầu, ta không có ý kiến." Giang Linh nói, cảm nhận được hội nghị vui vẻ hòa thuận, ta rất vui vẻ, cũng rất vinh hạnh cùng chư vị tiền bối cùng một chỗ nói chuyện tiếng. "Này làm sao có thể để nói chuyện tiếng, cái này rõ ràng là đang học." Lâm Phong nắm lấy cơ hội chính là một trận côn vốn, "Giang Ninh, ta nhìn ngươi là không chen lời vào, cảm thấy mất mặt muốn chạy đi." Những người khác cũng hướng Giang Ninh quăng tới ánh mắt khinh miệt. Ngay từ đầu nhìn tiểu tử này cũng nặng lắm được khí đó à. Mới một hồi không ai để ý đến hắn, liền bắt đầu đùa nghịch tiểu Hải Tử tính khí. Quả nhiên trước mặt trấn định đều là giả vờ đó a. Trấn Thứ Hải nói, "Giang tổng, ngươi cũng biết hội nghị có hội nghị quy củ, lúc này ngươi có việc đi, một hồi hắn có việc cũng đi, chúng ta sẽ trả có mở hay không?" Trần Tứ Hải đều lên tiếng, đám người cũng đều đi theo mồm 5 miệng 10 nói ra Giang tổng, ngươi cũng chủ động điểm, tích cực tham dự vào thôi, cũng không thể để cho chúng ta quay chung quanh ngươi họp đi. Quan đại hạng mục ngươi không phải cũng tham gia đầu tư a? Đừng quản ngươi có cơ hội hay không, tốt xấu cùng một chỗ tâm sự thôi. 4. Trong lời nói đều là đối với Giang Ninh chế nhạo cùng khinh thường. Giang Linh cười nhạt một tiếng, "Không phải ta không chen lời vào, là ta căn bản mặc kệ các người có lỗi với chứ vị, ngày khác trò chuyện tiếp đi." Giang Ninh đứng dậy, kiên quyết triệu hội bên ngoài sân đi đến. Nếu như sớm biết là bộ này trang diện, hắn căn bản cũng sẽ không đến tiểu tự này, bày sát mặt cho hai nhìn. Hắn coi mình là cái gì? Không biết mùi vị, bốn. Giang Ninh sau lưng, trong phòng họp còn không ngừng chuyển ra tiếng mắng. Giang Ninh chỉ là lắc đầu cười một tiếng, đi ra ngoài lái xe rời đi. Rất nhanh, ba ngày đi qua, đến quang đại hạng mục đấu thời gian. Tất cả tham dự trả giá xí nghiệp đã sớm đem các loại tư liệu để trình hoàn tất, hôm nay muốn tới đấu thầu hiện trường, tiến hành một vòng diễn thuyết biểu hiện ra đồng thời, căn cư tất cả cung cấp tư liệu, thẩm tra đối chiếu chấm điểm, tại chỗ bình chọn ra chúng thầu xí nghiệp. Vì lo liệu công bằng công chính nguyên tắc, quan đại tập đoàn lần này đấu thầu hiện trường, không chỉ có công ty cao tầng tọa trấn khi ban giám khảo, còn tại nghiệp giới mời tới 150 vị đứng ngoài quan sát khách quý, có thể nói tình huống chưa bao giờ có. Mười nhà tiến vào đấu thầu công ty, sớm đã chỉnh diện, nhao nhao ở phía sau đài mà quyền sắc trưởng, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Hạng mục người phụ trách ngụy thanh mai lên này phát biểu mở màn nói chuyện tôn kính các vị lãnh đạo các vị khách quý nghiệp giới các vị bằng hữu các người tốt hậu trường ngay tại Giang Ninh chính kiểm tra tư liệu lúc đột nhiên thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc là sở tiêu nhiên cùng Kim Mỹ hoán hai người đi ngang qua Giang Linh lúc dừng bước lại Giang Ninh chuẩn bị đến nghiêm túc như vậy sở tiêu nhiên mở miệng nói trong khoảng thời gian này sở tiêu nhiên luôn luôn nhớ tới Giang Ninh hôm nay nhìn thấy Giang Ninh trong lòng lại có một loại đạt được ước muốn cảm giác cho nênàng lại quỷ thần xu khiến chủ động tiến lên cho hỏi Giang Linh lại chuyên chú nhìn xem máy tính chỉ là thuận miệng lên tiếng đúng vậy gặp mặt nóng dáng lúc lạnh Sở Tiêu Nhiên cau mày, Giang Ninh không nhìn thẳng nhìn người rất không có lễ phép ấy. Giang Ninh hít sâu một hơi, khép lại máy tính, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Sở Tiêu Nhiên, "Hiện tại có thể a?" Phốc phốc. Một bên Kim Nghị hoán sửng sốt bị Giang Ninh vẽ mặt thành thật bộ dáng trọc cười, che miệng nói hắn vẫn rất hài hước. Sở Tiêu Nhiên lại có chút không vui, đối với Giang Ninh nói, bình thường làm cũng tốt, hiện tại lâm trận mới mài gương có làm được cái gì? "Sĩ nghiệp đấu thầu không phải nhà trời, sĩ nghiệp tư chất, cùng ngươi dị vãng đã quyết định hôm nay kết quả. Cho nên, không cần làm bộ cố gắng, kết cục sẽ không cùng ngươi diễn kịch. Nàng vậy mà giống hai người kết giao thời điểm một dạng, Nghĩ Linh Tinh bắt đầu vấn đạo lên Giang Linh đấu chầu loại sự tình này, còn không cần ngươi đến dạy ta. Giang Linh nhíu nhíu mày. Giang Ninh một câu lời lạnh như băng, trong nháy mắt để nàng như nghẹn ở cổ họng lười nhác của ngươi. Sở Tiêu Nhiên mất mặt, tức giận lẩm bầm một câu. Một bên Kim Mỹ Hoán thì có thâm ý cười một tiếng, "Tiêu Nhiên, ngươi không phải đến cho Lâm Phong ủng hộ sao? Làm sao đến Giang Ninh lúc này đi bắt động?" Sở Tiêu Nhiên vội vàng giải thích, "Ta là xem ở đồng học trên mũi, nói hắn câu, ai biết hắn không biết tốt xấu." Kim Mỹ Hoán thì là mày cười một tiếng, dáng tươi cười ý vị sâu xa. Lúc này Lâm Phong đi tới Tiêu Nhiên, người đã đến. Sau đó hắn nhìn về phía Kim Mỹ Hoán, một mặt vui vẻ nói, "Ừ, Kim tiểu thư cũng tới cho ta chợ uy a." Hôm nay Lâm Phong ăn mặc rất chính thức, định chế Âu phục, màu đen cả vạn, một mặt xuân phong đắc ý bởi vì còn có mấy giờ, hắn liền muốn cầm xuống cái kia 300 triệu hạng mục lớn. Hắn giờ phút này cả người đều kích động đến không được, ta chính là đến đến một chút náo nhiệt. Kim Mỹ Hoán không có mắt nhìn thẳng Lâm Phong, chỉ là nhìn khắp bốn phía. Lâm Phong cũng không còn lị bợ, mà là đối với Sở Tiêu Nhiên hỏi, "Tiêu Nhiên, ta nghe nói trường học trên diễn đàn Ta cùng Giang Linh tranh đoạt quang đại bộ môn tiếp mời, mấy ngày gần đây nhiệt độ rất lớn a." Thiếp mời liền hắn Tiểu hào Phát, hắn lại cố ý giả không biết tình nhân. Sở Tiêu Nhiên cực không tình nguyện phối hợp với nói một câu. Lâm Phong nhìn một chút Giang Linh, cố ý lớn tiếng nói, "Ai, cái này phát bài bột người cũng vậy, lại đem ta cùng cứu người đại anh hùng đặt chung một chỗ, ta nào có tư cách cùng người ta xuất hiện tại cùng một cái thiếp mời bên trong a." Đối mặt Lâm Phong âm dương quái khí, Giang Linh xem thượng, hắn đứng dậy ngồi vào khác trên chỗ ngồi, bật máy tính lên tiếp tục xem tư liệu. Gặp Giang Linh tránh né chính mình, Lâm Phong cảm thấy đối phương là sợ, liền một mặt đắc ý nói Giang Ninh, làm đồng học, ta phải khuyên ngươi một câu, hạng mục này ngươi không giải quyết được, hiện tại rời khỏi còn kịp, dạng này cũng không tính ngươi thua cho ta, chỉ ít có thể lưu lại chút mặt mũi nói xong chưa. Giang Ninh đánh gãy Lâm Phong. Giang Ninh cảm giác bên thai giống như là có con rồi tại ông ong. Không có cái gì lực công kích, cũng rất đáng ghét tiêu nhiên ngươi xem một chút, hắn còn gấp. Ha ha ha. Lâm Phong đối với Giang Ninh trắng trận cười nào nói. Sợ Tiêu nhiên lại nhíu mày không nói, nàng cảm thấy Lâm Phong có chút quá mức. Kim Mỹ Hoan thì là đầu, rất khinh thường quét Lâm Phong một chút, quay đầu nhìn sang một bên. Cái này khiến Lâm Phong có vẻ hơi xấu hổ. Mà lúc này, Lâm Phong điện thoại vang lên tiêu nhiên, ta đi đón điện thoại, rất mau trở lại đến. Lâm Phong tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh, nhận điện thoại, che miệng nhỏ giọng hỏi: "A, thế nào?" "Chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng." "Tốt." Lâm Phong nhẹ gật đầu, một mặt thỏa mãn cúp điện thoại. Sau đó, hắn nhìn về phía cách đó không xa Giang Linh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Giang Ninh, tiếp qua mấy giờ, ngươi liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh, thỏa thích hưởng thụ hiện tại bình tĩnh thời gian đi." Lúc này, quang đại nhân viên công tác đi vào hậu trường lên tiếng nói, các vị mời chuẩn bị sẵn sàng, đấu thầu khâu lập tức bắt đầu. Chương 83. Rốt cục có thể đã chứng minh sao? Chương 83. Rốt cục có thể đã chứng minh sao? Đấu thầu khâu, 10 nhà công ty sẽ phân biệt phái đại biểu lên này, lấy tờ tờ tờ giảng giải phương thức, biểu hiện ra công ty của mình. Tờ tờ tờ bên trong sẽ liệt kê ra công ty kia lịch sử phát triển, cứng mềm công trình, ưu điểm cùng sở trưởng chờ chút đồng thời, tờ tờ tờ bên trong cũng sẽ ở quang đại hạng mục bên trên, cho ra một chút phối hợp tính phương châm chính sách. Cho nên, tờ tờ tờ biểu hiện ra khâu này là đấu trẩu khâu bên trong, vô cùng trọng yếu một hạng cơ hội có thể quyết định đấu thầu kết quả cuối cùng. Sau đó, đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, 10 nhà công ty đại biểu tiến hành bố thăm, quyết định tuần tự lên đài trình tự. Lâm Thị tập đoàn cái thứ 3 lên lại, mà Giang Ninh thì là thứ 2 đếm lượt cái. Hắn có đầy đủ thời gian ở phía sau đài tiếp tục diễn luyện. Vị thứ nhất lên lại là một cái tiểu vật chạy công ty, giáng đồ vật cũng đều không quan hệ đau khổ. Cái thứ 2 lên lại là Tứ Hải hậu Cần Trần Tứ Hải. Không hổ là cùng Quang Đại hợp tác nhiều năm lão đồng bạn, đối với mình cùng Quang Đại hợp tác dự báo, cũng là từng cái từng cái là đạo, để cho người ta bội phục đương nhiên. Tứ Hải Hậu cần một mực như vậy, điều chỉnh ống kính lớn tới nói, từ lâu không có ý mới. Lâm Phong cái thứ ba lên đài, nhìn ra được, hắn hơi có vẻ hơi khẩn trương. Bất quá Lâm Thịnh Bân tại dưới đài trợ uy, hắn dẫn đầu vô tay, mặt khác bám đít cũng đi theo tạo thế. Cái này khiến Lâm Phong cảm xúc hóa giải không ít. Ngay sau đó, Lâm Phong mở ra tờ tờ tờ chiếu ảnh, bắt đầu biểu hiện ra Lâm Thị vận chuyển hàng hóa. Bởi vì hắn trong lâm thầm, cùng hạng mục quản lý Vu Dương câu thông tương đối nhiều, cho nên cái này tờ tờ tờ biểu hiện ra, tính nhắm vào rất mạnh. Có thể nói, 10 phần phù hợp quang đại bộ môn phát triển đám người sau khi nghe xong, cũng âm thầm cảm thán. Lâm thị vận chuyển hàng hóa đây là sớm làm đủ bài toán a. Lâm Phong cũng là càng nói càng khởi kỉnh, ở trên đài mặt mày hớn hở, rất có mở trên trường tư thế. Dưới đài, Sở Tiêu Nhiên mặt lộ vẻ hài lòng thân sắc. Lâm Phong thật là hạ khổ công phu a. Nhưng ai không biết, Vũ Dương chỉ là cái hạ mục quản lý. Hắn căn bản tiếp xúc không đến thượng tầng một chút mang tính ken chốt đồ vật. Cho nên, Lâm Phong tự nhận là chính mình biểu hiện ra 100% dán vào quang đại nhu cầu. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có bắt được hạch tâm nhất điểm. Từ hiện trường phản ứng liền có thể nhìn ra được, phần lớn người, mặc dù đối với Lâm Phong đều đáp lại ánh mắt tán thưởng, nhưng là, quan đại cao tầng lại đều mặt trầm như nước, thậm chí, quan đại phó tổng giám đốc Dương Nhạc Võ, còn ngẫu nhiên nhíu mày, tiểu tử này khẳng định sớm điều chỉnh ống kính đại tố kỹ càng phân tích. Mặc dù nói đều đúng nhưng trên thực tế, những vật này căn bản dấu dịa. Ngụy Thanh Mai cũng là sắc mặt nghiêm túc, xem ra, Vũ Dương không ít cho hắn lộ ra đồ vật a. Một trận biểu hiện ra xuống tới, Lâm Phong trọn vẹn bỏ ra gần 1 giờ, vượt qua dự định thời gian hơn 20 phút, chính hắn cảm thấy rất hài lòng, ngạo nghễ xuống đài. Còn cho Quang đại các cao tầng, thật sâu bái. Quang đại cao tầng cũng lễ phép đáp lại mỉm cười đáp lại. Nhưng cái này mỉm cười, tại Lâm Phong xem ra, chính là đối với hắn tán thành. Hắn trở lại hậu trường, không gì sánh được vui vẻ, cố ý hỏi Sở Tiêu Nhiên tiêu nhiên, ngươi cảm thấy ta biểu hiện được thế nào? Biểu hiện được rất tốt. Sở Tiêu Nhiên tán thưởng nói ta đều không có nghĩ đến ngươi Tờ tờ tờ làm được đặc sắc như vậy. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, năng lực của ta, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ à Lâm Phong một mặt kiêu ngạo, tiếp theo dưới khóe miệng rủ xuống, cười lạnh một tiếng, hắn Giang Ninh, lấy cái gì cùng ta tranh? Nghe chút hắn lại bắt đầu cùng Giang Ninh so sánh, Sở Tiêu Nhiên không khỏi lạnh xuống mặt đến, mỗi một vị đối thủ cạnh tranh đều đáng giá tốt tính. Đúng đúng đúng, cho dù là bại tướng dưới tay, ta cũng không thể xem thường người ta, là lũi của ta. Lâm Phong vội vàng bổ nói. Lúc này, Lâm Thịnh Bân cũng tới đến hậu trường, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, ngọn núi nhỏ, ngươi biểu hiện ra khâu, là hiện tại điểm cao nhất, 85 phân. Tứ Hải Hậu Cần cũng chỉ cầm 80 phân mà thôi. Trong dữ liệu, Lâm Phong một mặt ngạo nghệ tăng thêm chúng ta trước đó các loại cứng mềm công trình cho điểm, Lâm Thị Vận chuyển hàng hóa trung 167 phân, trước mắt cũng là điểm cao nhất. Lâm Thịnh Bân có chút kích động nói, mà khác đối thủ không đủ gây sợ, tứ hải hậu cần là mạnh nhất đối thủ, nhưng nó tổng điểm thiếu đi chúng ta 2 điểm, cái này 2 điểm cũng đủ để đặt vững chúng ta quán quân cơ sở. Nghe Lâm Thịnh Bân nói như vậy, Sở Tiêu Nhiên cũng hết sức cao hứng. Nếu như Lâm Phong cầm xuống 300 triệu hạng mục, phụ mẫu cũng sẽ không giống như trước kia như vậy trách móc nặng người hắn. Mà trường học trên diễn đàn cũng một mực có loại ngôn luận, nói Sở Tiêu Nhiên lúc trước rời đi Giang Linh, lựa chọn Lâm Phong là một cái rất ngu quyết định. Vô luận từ phương diện nào, Giang Linh đô bị Lâm Phong mạnh. Nếu như hôm nay Lâm Phong thành công, đem thẳng đùng đùng rút những người kia mặt, chính mình cũng có thể mở mày mở mặt. Sở Tiêu Nhiên lại có chút kích động. Rốt cục có thể đã chứng minh sao? Tiếp xuống chẳng cảnh, cũng như rừng Tịnh Bân sở liệu. Còn lại hầu cần thí nghiệm biểu hiện ra không? Hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút chỗ sơ suất điểm số cũng đều tại 80 phía dưới, tổng điểm đều không có vượt qua 150 phân. Nhìn xem từng cái đối thủ cạnh tranh đầy bùi đất địa xuống đài, Lâm Phong cùng Lâm thịnh Bân càng phát đắc ý mà những này nhàm chán biểu hiện ra, cũng làm cho ở đây quang đại cao tầng có chút mặt ủ mày chau. Giữa trưa tan của nghỉ ngơi, đến xuống buổi trưa ba điểm, cục đến phiên Giang Linh Già Sơn. Ngụy Thanh Mai tiến đến Phó tổng giám đốc Dương Nhạc Võ bên tai, nhỏ giọng nói ra, "Linh Đạt vật lưu vị này đại biểu là Hải Thành thuyền đám sự kiện cứu người anh hùng." A, Dương Nhạc Võ hai mắt tỏa sáng. Hắn biết sự kiện kia, còn giống như lên tin tức, mấy ngày nay cũng là nhiệt độ tiêu thăng tiểu từ này, ngược lại là sẽ tạo thế a. Dương Nhạc vỗ cười cười, không cớ đạp thực địa đảm luận nhiệm vụ, ngược lại tại đấu thầu chức giờ trắng trận xáo chính mình nhiệt độ, ngươi cho rằng quang đại hội bởi vì ngươi nhiệt độ, lựa chọn cùng ngươi hợp tác sao? Bởi vậy, hắn lại đối với Giang Ninh không phải rất xem trọng. Ngụy Thanh Mai thấy vậy, nhíu những mày, vốn nghĩ giúp Giang Ninh lại là phần. Nhưng bây giờ, nàng có chút hối hận lời mới vừa nói. Lúc này, trên đài Giang Linh đã đem tờ tờ tờ mở ra, chiếu ảnh. Bởi vì lần đấu thầu này là công khai, cho nên Sở Tiêu Nhiên cùng Lâm Gia phụ tử cũng tới đến tính phòng, tìm một cái sang bên nơi hẻo lánh tọa hạ mọi người tốt, ta thả rằng đạt hậu cần đại biểu, Giang Ninh. Giang Linh ở trên đài lễ phép mở màn, dáng tươi cười chân thành. Hắn hoàn toàn không có Lâm Phong lên đài lúc như vậy câu nệ. Bởi vì, cái này tờ tờ tờ biểu hiện ra khâu hắn luyện rất nhiều lần, thậm chí đều có thể kéo bản thảo diễn dễ dàng. Hắn toàn bộ hành trình đều không có nhìn sau lưng màn hình lớn, nhưng mỗi lần nói đến điểm chốt Trên màn hình lớn tờ tờ tờ cũng sẽ vừa đúng lật giấy tới đó. Loại này độ thuần thủ, cùng trong dung bình tĩnh khí chàng, làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Sở Tiêu Nhiên nguyên bản cảm thấy Lâm Phong biểu hiện đã rất khá, nhưng cùng Giang Ninh so sánh, nàng mới phát hiện, Lâm Phong tựa như một cái mạnh mẽ đâm tới tướng quân, nhưng Giang Ninh lại giống một cái bảy mưu nghị kế đế vương, có vẻ như không cùng đẳng cấp. Trong bất chi bất giác, Sở Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Giang Ninh trên thân, bước không rời. Mà Phó tổng giám đốc Dương Nhạc Võ, cùng quang đại một chút cao tầng, do ngay từ đầu mạ, trở nên dần dần nghiêm túc. Bởi vì Giang Linh tờ tở tở biểu hiện ra, mỗi một đầu đều có thể thẳng đâm trong lòng bọn họ. Chương 84. Linh đạt chúng đầu, toàn trường đang ngủ. Chương 84. Linh đạt chúng đầu, toàn trường đang ngủ. Giang Linh có ngụy thanh mai hạng mục này tổng giám chỉ điểm, tở tở tở cũng là trải qua ngụy thanh mai từ đầu tới đuôi sự trước qua, mặc khác đối thủ cạnh tranh, sao có thể so. Nhất là tại mạng quan hệ, thời gian hiệu lực, phục vụ hậu mãi những phương diện này, càng là làm tính nhắm vào chính sách. Thậm chí, Giang Ninh còn biểu thị, nếu có hạnh cùng Quang Đại hợp tác, hắn sắp thành lập chuyên môn tổ hàng ngủ, mọi thời tiết cùng Quang Đại tiến hành kết nối đây chính là Quang Đại nhất. Dĩ Vãng Hậu cần trên đường xảy ra vấn đề hơn nửa đêm tìm không thấy người đều được ngày thứ hai đi làm mới có thể liên hệ hậu cần giải quyết cấp phí vấn đề nếu có chuyên môn tổ hàngg mục chẳng khác nào là cho quang đại mở 24 giờ toàn bộ hành trình phục vụ bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì điểm ra hiện vấn đề đều có thể kịp thời câu thông tiến hành giải quyết thậm chí Giang ninh còn biểu thị nênnh đặt tổ Hà mục có thể tại quang đại bên cạnh cao ốc văn phòng thuê một gian phòng làm việc hậu mãi xảy ra vấn đề có thể kịp thời mặt đối mặt giải quyết đây quả thực nói đến dương nhạt Vvõ tâm lý đi dĩ Vãng Hậu cần trong quá trình xuất hiện tổn thất trong vận chuyển, mất đi các loại tình huống dị thường, người của hắn đều muốn gọi điện thoại cùng hậu cần công ty liên hệ, có đôi khi trong điện thoại còn nói không rõ ràng, chỉ có thể ngày thứ hai song phương ra người, lại là họp lại là thảo luận. Cái này đến trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại Giang Linh có cử động này, liền có thể cam đoan sau này phục vụ hậu mãi, có thể tùy thời tùy chỗ giải quyết. Dương Nhạc võng trong mắt có ánh sáng, quét qua trước đó mặt mà tủ mày chau dáng vẻ. Các cao tầng khác thấy vậy, trong lòng cũng đã minh mạch. Linh đạt vật lưu, bắt lấy điểm chốt, mà lại, mạng quan hệ, thời gian hiệu lực các loại phương trầm, cũng không chút nào bại bội vật khác chạy công ty. Quả thực là một trận hoàn mỹ biểu hiện ra. Nửa giờ thời gian, Giang Ninh không vội không chậm, không tiêu ngạo không tự tỳ, bóp lấy điểm tại cuối cùng một phút đồng hồ vừa vặn kết thúc đây là hắn nhiều lần bóp biểu diễn luyện kết quả linh đạt vật lưu biểu hiện ra đến đây là kết thúc, cảm tạ mọi người. Cảm tạ. Giang Ninh chắp tay trước ngực, gật đầu nói tạ ơn. Từ đầu tới đuôi, vô luận là cá nhân hắn biểu hiện hay là công ty biểu hiện ra, đều gần như hoàn mỹ 333. Dương nhạc võ vậy mà cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay. Các cao tầng khác cũng là nhao nhao vỗ tay, vỗ tay mười phần liệt. Bởi vì Giang Linh chính sách nếu như đưa vào sử dụng, đem cho bọn hắn mang đến to lớn tiện lợi. Mặt khác đối thủ cạnh tranh cũng vụ họa tính vô tay. Lúc này Lâm Thịnh Bân sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác đến nguy hiểm. Mà Lâm Phong lại có chút an dẫm, bởi vì toàn bộ hành trình xuống tới, Sở Tiêu Nhiên hai mắt đều trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Linh, không có liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy Giang Ninh biểu hiện so với ta tốt. Lâm Phong bất mãn mà hỏi hắn càng thông giọng một chút. Sở Tiêu Nhiên huyễn chuyển nói ra, nhưng một câu nói kia, lại là đem Lâm Phong bình dấm chua đổ hắn cố làm ra vẻ mà tôi, có làm được cái gì? Lâm Phong tức giận nói, kết quả cũng sẽ không cùng hắn diễn dịch. Sau đó, ban giám khảo cùng các cao tầng bắt đầu chấm điểm. Sau 5 phút, toàn trường điểm cao nhất đổi mới. Linh Đạt Vật Lưu biểu hiện ra khâu, vậy mà cao tới 95 phân. Trực tiếp đối với Lâm Phong Hung hăng đánh mặt, lại thêm trước đó tiêu thư các hạng chỉ tiêu điểm số, chung vào một chỗ, Linh Đạt Vật Lưu điểm số đã vượt qua 170. Nếu như không có ngoài ý muốn, Linh Đạt Vật Lưu sẽ thu hoạch được quang đại bộ môn đầu đánh dấu. Trong lúc nhất thời, Lâm Thịnh Vân trận tròn mắt, những người đồng hành cũng đều trận tròn mắt. Còn nhớ rõ 3 ngày trước, mọi người ngồi tại một cái trên bàn chuyện trò vui vẻ, dự đoán lần này đầu đánh dấu Vô luận như thế nào cũng sẽ không tha rằng đạt hậu cần đối với cái này, mọi người tại Giang Linh rời sân sau, lại là sau Lương châm chọc khiêu khích một trận. Bây giờ, cái kia bị bọn hắn nhất xem thường nhị thế tổ, đã lấy được toàn trường điểm cao nhất. Mặc dù, còn có một thí nghiệp không có lên đài, nhưng là, nhà kia thí nghiệp cơ hồ chính là góp đủ số, căn bản không có khả năng vượt qua Ninh Đặt Vật Lưu tổng điểm lật truyền trong mương. Lâm Thịnh Bân nghiến răng nghiến lợi, lần này Quang Đại Hằng Mục chỉ tuyển chọn một cái hợp tác đồng bạn. Bọn hắn đem tất cả quyền lợi đều giao cho cái này hợp tác đồng bạn, về phân vị này hợp tác đồng bạn phải tìm vật khác chạy hợp tác, bọn hắn không gặp qua hỏi. Lâm Thị Vận chuyển hàng hóa mặc dù lấy 167 ở riêng tại thứ hai, nhưng là lại không vớt được chỗ tốt gì. Lâm Thị Bân khí thân thể đều phát run. Sở Tiêu Nhiên cũng là lắc đầu thở dài, Giang Ninh thật là khiến người ta lao mắt mà nhìn. Một bên Kim Mỹ hoán cười cười, ta đã sớm nói, Giang Ninh tuyệt đối sẽ không giống người nói như vậy không dùng. Đúng vậy a, hắn đều có thể chế tạo truyền đàm âm u, làm sao lại vô dụng đây? Lâm Phong cắn răng lạnh lùng gạt ra một câu, tiếp theo nhìn về phía Lâm Thị Bân, "Cha, đừng lo lắng, ta còn có đòn sát thủ, hắn không trúng được đầu mục tiêu. Người có đòn sát thủ" Lâm Thịnh Bân nhìn về phía Lâm Phong trà, "Ngài chờ coi đi." Lâm Phong Thành chúc tại ngược nói một hồi hắn sẽ rất khó xử. Lúc này, Giang Ninh Giang Ninh kết thúc biểu hiện ra, chậm rãi đi xuống đài, ngồi vào không đáng chú ý trong góc. Hết thảy đều như hắn mong muốn như thế, các loại cái cuối cùng xí nghiệp biểu hiện ra hoàn tất, chính mình đem vấn đỉnh lần này quang đại đấu thầu đấu thầu tiếp tục tiến hành. Cái cuối cùng xí nghiệp lên này, không đau không ngứa phô 71 fen, như mọi người sở liệu, điểm số không phải rất cao, tổng điểm vẫn chưa tới 150. Trên cơ bản, đây chính là kết quả sau cùng. Quang đại nhân viên công tác lên này, cầm nói lên nói, "Chư vị, Cảm tạ mọi người một ngày vất vả làm bạn, đấu thầu khâu đã toàn bộ kết thúc, mọi người làm sơ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ rất nhanh chỉnh lý tốt kết quả cuối cùng, hướng mọi người công kỳ. Nhân viên công tác bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mai hiện trường cũng bắt đầu ổn ảo đứng lên. Hậu cần xí nghiệp các lao tổng nhao nhao tiến đến Giang Ninh trước mặt, biểu thị chúc mừng. Ba ngày trước, những lao gia hỏa này còn xem thường Giang Ninh. nhưng dưới mắt, hẳn không thể đem Giang Linh cùng Ninh đạt vật lưu khen đột tiên. Trần Thứ Hải càng là con buôn, vẻ mặt tươi cười ngồi vào Giang Linh người. Giang a, người, hôm nay biểu hiện, thật có thể nói là là long thượng cửu thiên, thần a. Giang Linh thị cười nhạt một tiếng, tạ ơn. Hắn sao có thể nhìn không ra, những này kẻ ra đời, là người thấy mùi thơm, muốn lên đến vớt một ngụm giang tổng. Trước mấy ngày cái kia hội giao lưu, ta kỳ thật vẫn muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện đôi câu, nhưng ngươi có việc đi, thật rất tiếc." Trần Tứ Hải cười tủm tìm nói, "Như vậy đi, ngày mai ta làm chủ, mời ngươi đến nhà ta ngồi một chút, chúng ta hào hào hậu cần phương diện sự tình." Trần thúc thúc khách khí, "Ta cùng ngài chỉ có thể nói là học tập." Giang Linh lễ phép cười một tiếng. Nhưng Lâm Phong cũng rất xem thường, nhẹ nhàng ném qua đến một câu, "Giang Linh, đừng tưởng rằng ngươi ổn, còn không, có kết thúc đâu." Tiểu Lâm Hảo Hào cùng Giang tổng nói chuyện. Chân tứ Hải Trường Lâm Phong một chút, vô luận ai cầm tới đầu đánh dấu, đều là chúng ta biển thành hậu cần giới huynh đệ, ngươi đến chúc mừng Giang tổng. Đúng vậy a tiểu Lâm, cách cục mở ra điểm a. Không có khả năng không nhìn nổi người ta tốt. Trước mấy ngày hội giao lưu, những lao gia hỏa này còn tại Su Định Lâm thị vận chuyển hàng hóa. Mà bây giờ, tới tập phản hội, bắt đầu bưng lấy Giang Ninh trò chuyện. Cái này khiến Lâm Phong càng cho hơi vào hơn vẫn, mặt đều trướng thành màu gân heo. trong lòng thầm mắng, bọn lao giả này, mắt bị mù, các ngươi hiện tại cứ việc Giang Ninh chân thúi, ta nhìn các ngươi một hồi kết thúc như thế nào. Rất nhanh, thống kê kết quả đi ra. Do Ngụy Thanh Mai tiến hành mở thầu câu, lên lại tuyên đọc mở thầu kết quả, tất cả thí nghiệp đều biểu hiện hết sức yếu tố, để cho chúng ta quang đại rất khó lựa chọn, nhưng thật đáng tiếc, quang đại hạng mục sẽ năm nay sẽ chỉ lựa chọn một cái hợp tác đồng bạn. Ngụy Thanh Mai cao giọng nói, ta tuyên bố, lần này quang đại hạng mục đấu thầu kết quả, Linh Đạt Vật Lưu lấy 172 phân biểu hiện, thu được sau đó 3 năm cùng quang đại hợp tác quyền lợi. Chúc mừng Linh Đạt Vật Lưu. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Thanh Mai đang muốn dẫn đầu vỗ tay lúc, lại nghe Lâm Phong hét lớn một tiếng, nếu như quang đại tuyển Giang Ninh làm đối tác, ta tin tưởng sẽ đối với quang đại hàn hiệu tạo thành trí mạng trùng kích. Tất cả mọi người là giật mình, hướng Lâm Phong nhìn lại. Lâm Phong cầm điện thoại di động lên, cự cứ nói, ngay tại vừa rồi, ta thấy được một đầu tin tức tính chất bạo tạc, chúng ta vị này Giang Ninh tiên sinh, tựa như là tuân gia dư lớn a. Chương 85. Vạch Trần Tin Sự Kiện Đang Trạng. Chương 85. Vạch Trần Tin Sự Kiện Đang Trạng đám người không biết Lâm Phong lời này là có ý gì, nhao nhao không hiểu nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong thì một mặt hào tình và trượng, trực tiếp bước đi lên này, hợp ăn ở Viên nói ra, thuận tiện đem điện thoại di động của ta hình ảnh đồng bộ màn hình sao. Cái này Quan đại nhân viên không biết nên không nên đáp ứng giúp hắn thao tác. Phó tổng giám đốc Dương Nhạc Võ nói ra. Nhân viên công tác nhận được mệnh lệnh, dùng mờ Bluetooth kết nối, rất nhanh giúp Lâm Phong đồng bộ màn hình điện thoại. Lâm Phong mở ra các đại nền tảng truyền thông, tìm kiếm ra vừa rồi soát đến cũng tất dữ, liên quan tới Giang Ninh bị vạch trần tin tức cứu người anh hùng là âm mưu, họ Giang Nam tử ngầm thao tác, tự biên tự diễn một trận thuyền đăng sự kiện. Lâm Phong mở ra video, dùng mọi cái này còn tàu chở khách thuyền cứu người anh hùng nội tình. toàn bộ thuyền cứu người sự kiện, lai like là một trận âm hiu. Còn có còn có truyền đắm sự kiện buộc ra kinh thiên nội tình, Giang Linh chính diện nhân vật thiết lập, hoặc sẽ nên đón kinh thiên đạo ngược 4. Hắn càng không ngừng đảo trên điện thoại di động VMDAT tức, tìm tới liên quan tới Giang Linh bị lộ ra tin tức, đối với tiêu đề chính là mặt mày hớn hở một trận cao giọng đọc diễn cảm. Sau đó, hắn cố ý đem chạy ra thuyền trưởng vạch trần tin chụp màn hình, phóng đại mọi người mời xem, thuyền đắm sự cố người trong cuộc tuyển trưởng, chủ động đứng ra vạch trần Giang Linh, cơ bản ngồi vướng chuyện này chính là một trận âm mưu. Trong ngay mắt, hiện trường son sao trời ạ, cái kia sự kiện, thật là dịu Cái này Giang Linh, tuổi còn nhỏ, lòng dạ cũng quá sâu đi. Đây đây là lựa gạ quang đại nhân dân của chúng, là muốn ngồi tù bốn. Nguy lai, like, ngay tại 2 đến 3 giờ thời gian trước, đám người còn tại đấu trầu diễn thuyết lúc, Lâm Phong liền đã gọi người đem thuyền trưởng Bạch Trần Tin, cùng đã sớm chuẩn bị xong văn án, tại các đại vệ bình đài, phó dùng đứng, cùng nhau phát ra. Sau đó, lại dùng thủy quân điên cuồng bình luận, lẫn lộn đùa âm, lá muồm, mụp rồ long ỉm, c đứng các loại lưu lượng bạo tác địa phương, trước tiên liền lên phản ứng. Cùng lúc đó, liền ngay cả chi Hồ, hôm qua đầu để các loại tổng hợp loại phó dùng đứng, đều đã nhận được phản hồi. Loại này bạo tạc tính chất dữ lớn, là tự mang lưu lượng đặc biệt là gần nhất Giang Linh truyền đám sự kiện nhiệt độ rất cao, đột nhiên xuất hiện đảo ngược, lưu lượng sẽ càng thêm máy liệt. Rất nhanh một chút người được cơ hội vế tiểu hào, cũng bắt đầu nhau nhau đăng lại. Vẹn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian đi qua, tin tức liền đã phô thiên cái điểm. Liền ngay cả Hải Thành Đại học trường học diễn đàn, đều sắp bị tiếng mắng chửi che mất. Trong lúc nhất thời, Giang Ninh tử cứu người anh hùng, thành mục tiêu công kích, người người kêu ánh. Trường học trên diễn đàn những cái kia Giang Linh mê mê muội, giờ phút này càng là giống như điên chửi mắng, phát tiết bọn hắn bị lửa gạn phẫn nộ. Giờ phút này, Lâm Phong đứng ở trên đài, Xuân Phong đắc ý tay hắn cầm mịt rộ phồn lớn tiếng nói, làm người đồng lửa, ta một lần rất tính để Giang tiên sinh cứu người Hành Vi. Nhưng tương tự, biết được chân tướng ta, đối với Giang Ninh Hành Vi cũng cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Giang Ninh một trận âm u, lừa gạt ta, lừa gạt tất cả chúng ta. Sau đó, Lâm Phong nhìn về phía Quang Đại cao tầng bên này, ngôn từ chuẩn xác nói nếu như Quang Đại tập đoàn lựa chọn Giang Ninh dạng này một cái âm hiểm xảo trá, không có chút nào tín dự, đùa bỡn dân chúng tình cảm người làm hợp tác đồng bạn, nhất định sẽ cho Quang Đại tập đoàn mang đến không thể vãn hồi ảnh hưởng trái triều. Xin mời các vị quang đại lãnh đạo thận trọng cân nhắc a. Những lời này, hắn cũng là sớm diễn luyện quá nhiều khắp, cho nên, hắn nói đến nước chảy mây trôi, tình cảm giật giảo. Quang đại cao tầng cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Hiện tại trên mạng nguyên náo xôn xao, rất có mây đen tiếp cận chi thế. Nếu như bây giờ lựa chọn cùng Giang Linh hợp tác, không khác là cho quang đại tìm phiền toái. Mặc dù Linh Đạt Vật Lưu đã lấy được đầu đánh dấu, nhưng đấu thầu trong thông báo cũng sớm nói đến rất rõ ràng, nếu như trả giá người tại tín dự, tài vụ, vật lực các phương diện, lâm thời xảy ra vấn đề, quang đại tập đoàn có quyền lợi đơn phương hủy bỏ đối phương trả giá tư cách. Nói cách khác, quang đại một câu, linh ngạt vật lưu liền phải xám xịt rời sân. Nếu như Ninh đặc bị quang đại từ bỏ, như vậy, đầu đánh dấu tự nhiên là rơi vào Lâm thị vận chuyển hàng hóa trên đầu Lâm Phong một chiêu này, đủ hèn hạ a. Kim Mỹ Hoán nói khẽ với Sở Tiêu Nhiên nói ra. Sở Tiêu Nhiên cũng cảm thấy chiêu này hoàn toàn chính xác rất âm, nhưng là, nàng lại sẽ không đồng tình Giang Ninh nếu như Giang Ninh không làm âm ưu, cũng sẽ không bị Lâm Phong nắm được cán, nói cho cùng vẫn là hắn tự làm tự chịu. Sở Tiêu Nhiên thở dài. Kim Mỹ Hoán cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Dù sao, Giang Ninh dùng âm ưu lựa gạt xã hội các giới tín nhiệm, cùng Lâm Phong âm hiểm so ra Hắn ha không càng quá phận dưới mắt tình huống khó bề phân biệt có người vui vẻ có người xấu mới vừa rồi còn định bợ Lâm phong những người kia giờ phút này đều đầy bùi đất ngồi vào một bên tiếng lặng theo dõi kỳ biến bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra Quang đại cũng không có khả năng cứ như vậy qua loa làm quyết định mấy vị cao tầng cần chút thời gian thương nghị một chút mà giờ khác này trong lòng nhất ý khó bình thuộc về ngụy Thanh Mai nếu như nói chuyện đám cứu người sự kiện là một trận âm ưu chẳng khác nào nàng bị Giang ninh cho đồ bớn nàng cũng nhi từ đối với Giang ninh từng là như vậy cảm thích nàng còn thân được thân là giúp Li làm tờ Thậm chí một đêm kia, nàng suýt nữa cùng Giang Ninh có cá nước thân mật. Bây giờ suy nghĩ một chút, người trẻ tuổi này, đến cùng là đáng sợ cỡ nào a? Phẫn nộ để Ngụy Thanh Mai cảm xúc hơi không khống chế được, nàng đứng dậy đi vào Giang Ninh trước mặt, quát lớn, "Giang Ninh, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn đã vậy còn quá ti tiện." Đối mặt một màn trước mắt màn, Giang Ninh từ đầu đến cuối không gì sánh được bình tĩnh. Hắn hai mắt nhìn xem Ngụy Thanh Mai, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, "Ngụy tổng, có hay không một loại khả năng, cái kêu vạch trần tin có vấn đề?" "Có vấn đề gì?" Giang Ninh nhướng mày, cố ý phóng đại thanh nói, "Ngụy tổng ngài muốn à? Ngay tại ta Ninh đặt vật lưu muốn chúng thầu thời khắc nổ chốt, đột nhiên, vạch Trần Tin liền đến, trùng hợp như vậy sự tình, chẳng lẽ liền không có điểm đáng ngờ à? Trải qua Giang Ninh vừa nhắc nhở như vậy, Ngụy Thanh Mai hoàn toàn chính xác cảm giác có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là có người cố ý thao túng dư luận, cố ý ở thời điểm này, kéo Giang Ninh xuống nước? Giang Ninh, ngươi còn muốn giảo biện sao? Lâm Phong hỏi ngược lại ta nói chính là sự thật, sao là giảo biện nói chuyện đâu? Giang Ninh lạnh nhạt nói, cái kia vạch Trần Tin mặc dù là thuyền trưởng tự tay viết, nhưng là nội dung, tất cả đều là giả. Giả? Nghe chút lời này, Hiện trường lần nữa táo động đến cùng nên tin ai lời nói. Vạch Trần Tin có lý có cứ, làm sao có thể là giả? Bất quá, ngay tại Giang Linh muốn chúng đầu thời điểm, đột nhiên đến như vậy một chút, ta cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy bốn. Gặp hiện trường bắt đầu có người nghi ngờ, Lâm Phong cau mày, cười lạnh nói, "Giang Ninh, nguyên bản ta không muốn cho ngươi khó chịu như vậy, nhưng là, ngươi lại nhất định phải tự rước lấy nhục, nếu dạng này, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm lừ màn mũi." Sau đó, hắn bấm điện thoại, nói một cách đơn giản một câu, tiến đến. Hội trường đại môn bị đẩy ra, Trần Quốc Hào cùng Trần Châu hai cha con, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới. Chương 86, ta coi như liều mạng cũng sẽ không che giấu lương tâm làm việc. Chương 86, ta coi như liều mạng cũng sẽ không che giấu lương tâm làm việc. Hôm nay Lâm Phong chuẩn bị khá đầy đủ. Hắn sớm để Trần Gia phụ tử đi vào đấu thầu hiện trường, liền đợi đến Giang Linh phản đối thời điểm, đứng ra xác nhận Giang Linh hai vị này, Giang tổng nhất định không xa lạ gì đi. Lâm Phong chỉ chỉ Trần Gia phụ tử, trên mặt mang lên một bộ tiểu nhân đắc chí dáng tươi cười đương nhiên không xa lạ gì. Giang Linh mỉm cười tốt. Lâm Phong hướng phía dưới đài mọi người nói, hai vị này chính là nhân chứng, là bọn hắn tại truyền trưởng cho miệng, biết được Giang Linh toàn bộ âm mưu. Hiện tại Xin mời hai vị cho mọi người chứng thực một chút, Giang Linh đến cùng phải hay không đang làm âm mưu. Trần Châu túm lấy microphon, chỉ vào Giang Linh, nghe răng niết mề quắc, không sai, chính là hắn làm âm mưu. Dưới đại ánh mắt mọi người, trong lúc nhất thời đều tập trung vào Trần Gia phụ tự trên thân. Trần Quốc Hảo cầm qua microphon, nói ra, chuyện là như thế này, có một lần, hai người chúng ta cùng thuyền trưởng Lý Hữu Chí uống rượu, Lý Hữu Chí tiểu hậu nói lộ ra miệng, xưng truyền đám sự kiện, là Giang Linh tự biên tự diễn một trận âm mưu. Tại ta một vị bảo, Lý Hữu Chí lương tâm phát hiện, tỉnh rượu sau liền viết vạch tin, dự định ra ánh sáng Giang Linh. Cho nên, cái này Giang Linh chính là cái lựa gạt. Đúng hắn là lừa đảo. Trần Châu ở một bên phẫn nộ hô to. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị đối với phụ tử cảm xúc dâng lên. Nhân chứng đã đến trận, vật chứng có trên mạng truyền trưởng vạch Trần Tin đám người nhau nhau lên án Giang Linh, quần tình xúc động ta đã sớm đã nói với Giang Linh, sớm làm thẳng thắn trên hắn đại, Sở Tiêu Nhiên lắc đầu thở dài, nếu như nàng chịu nghe ta lời nói, cũng sẽ không nháo đến hôm nay kết cục này, ai. Kim Mỹ hoán cười nhạt một tiếng, ngươi thật giống như còn rất đau lòng hắn. Sở Tiêu Nhiên vội vàng cái lại, cái gì a? Căn bản không có sự tình có được hay không? Không có ngươi kích động cái gì a. Kim Mỹ Hoan cười nói a. Sở Tiêu Nhiên cảm thấy càng giải thích càng hỏng bét, dứt khoát cũng không nói chuyện. Mà giờ khác này, Giang Ninh đã thành mục tiêu công kích. Lâm Phong không ngừng thêm mắm thêm muối, Trần Châu gào thét muốn báo cảnh. Trang diện một lần mất khống chế, tất cả oán non oán ngữ, tất cả phẫn nộ cửu hận đều một mạch hướng Giang Ninh vút ra tới. Tại hiện đại lớn internet thời đại bên dưới, tin tức truyền thâu tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, các đại nền tảng truyền thông bên trên, cũng hải thành đại học giáo trên diễn đàn, cũng là tiếng mắng một mảnh đối với Giang Ninh dùng gòi bút làm vũ khí, thế của Trong lúc nhất thời, Giang Ninh tựa hồ thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Trái lại Lâm Phong, hắn hiện tại Xuân Phong đáp ý hắn phảng phất là một cái thắng lợi tướng quân, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Ninh, trong lòng cười lạnh, Giang Ninh, hôm nay ngươi sẽ triệt để thất bại, nhớ kỹ cái này xỉ đục một khắc đi. Mà Giang Ninh, toàn bộ hành trình tỉnh táo là thường. Thậm chí, khóe miệng còn câu lên một vòng mỉm cười. Bởi vì, hắn chờ ngay tại lúc này giờ khắc này đứng càng cao, rơi gần thảm. Lúc trước ngươi đem ta nhiệt độ nâng, lên đến, không phải liền là muốn cho ta ngã xuống sao? Hiện tại, đến phiên ngươi chủ vị, ta cũng coi là người trong cuộc, có hay không có thể nghe ta nói vài câu a? Giang Linh tại mọi người xem thường cùng ánh mắt phẫn nộ bên trong, đi đến trên đài lửa đạo, "Ngươi có cái gì tốt nói?" Trần Châu hét lớn, "Ngươi chờ cảnh sát tới cửa tìm ngươi đi." Trần Quốc Hào nói. Giang Linh vẫn là không gì sánh được bình tĩnh, tất cả chửi rủa cùng chảo phúng đều bị hắn không hề để tâm, ta muốn nói cho mọi người, truyền đám sự kiện, hoàn toàn chính xác trộn lẫn lấy một trận âm ưu. Giang Linh nói, "Chỉ một thoáng, toàn trường an tĩnh." Chẳng ai ngờ rằng, Giang Linh vậy mà chủ động thừa nhận. Sở Tiêu Nhiên cùng Kim Mỹ hoàn thẳng lắc đầu. Giang Linh đụng nam tưởng, cuộc biết quay đầu lại, nhưng là đã chấm a. Lâm phụ tử cùng Trần gia phụ tử Lại là không gì sánh được vui vẻ, mười phân đắc ý, nhưng mà một giây sau, Giang Ninh lại chỉ vào Trần Gia phụ tử nói ra, "Ta nói tới âm u, cũng không phải là do ta thiết kế, mà là hai cha con này thiết kế." Người đang nói bậy bạ gì đó?" Trần Quốc Hào trợn dạ kêu to, tiếp theo đối với đám người giải thích nói, "Hắn đây là chó cùng rứt dậu, muốn cắn ngược lại chúng ta một mụn, mọi người đừng tin hắn." Giang Ninh không để ý tới Trần Quốc Hào gạt ghét, tiếp tục nói, "Hai cha con này bức bách truyền trưởng Lý Hữu Trí, viết xuống từ không sinh có vạch trần tin, muốn dùng cái này đến áp chế ta." "Ngươi cưỡng tử đoản lý." Lâm Phong nói, Gia phụ tử vô duyên vô cớ áp chế ngươi làm gì?" Lâm Phong cũng không biết Trần Gia phụ tử sớm đã tới cửa uy hiếp Giang Sung Thả. Cho nên, hắn còn to tiếng không biết thẹn là Trần Gia phụ tử giải thích đám người cũng cảm thấy không hiểu đấu. Hai cha con này cùng Giang Ninh, có thủ toán gì sao? Đối mặt tất cả mọi người chất vấn, Giang Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, hai tháng trước, ta hoa 6 triệu từ Trần Quốc Hảo trong tay mua nhà máy cũ khu đất trống. Rất may mắn, ta vừa mua xuống đất trống không lâu, liền vượt qua chính phủ phá dỡ, ta sẽ phân đến kết xủ tiền giải tỏa. Cho nên, hai cha con này cảm thấy mình ăn phải cái lô vốn, đến trong nhà của ta đi náo, còn cần dạ vạch Trần Tin Uy ta. Nếu như không đem tiền giải tỏa phân cho bọn hắn, liền muốn để cho ta thân bại danh liệt." Nói, Giang Linh đem đà sơn chuẩn bị xong khế đất lấy ra thứ này sẽ không gặp người, mọi người xem một chút đi." A. Đám người đụng lên đến, nhìn qua khế đất sau, biểu lộ lại đều nghiền ngẫm đứng lên. Không nghĩ tới ở giữa còn có thì một tầng điều bí ẩn. Sự tình tựa hồ càng ngày càng không đơn giản. Lúc này Lâm Phong cũng bắt đầu luống cuống. Hắn nhìn về phía Trần Gia phụ tử, Trần Gia phụ tử chỉ là túi đầu không nói lời nào hổn đản. Lâm Phong ở trong lòng thầm mắng, hai tên này, vậy mà không có cùng ta sức lượng, liền xoay lưng tới cửa đi uy hiếp. Nhưng giấy mắt trách cứ cũng vô dụng, hắn chứng an chính mình hốt hoảng cảm xúc, lại ra ý hay Giang Linh, mọi thứ đều muốn dạng chứng cứ. Ngươi bằng một tấm phế đất, liền nói người ta uy hiếp ngươi, không khỏi quá trò đùa đi. Lâm Phong nói đúng vậy a Giang Linh, khế đất này cùng Bạch Trần Tin thật giả có quan hệ gì? Trần Quốc Hào nói, ngươi chính là tại nghe nhìn lẫn lột, đó căn bản tính không được chứng cứ gì. Đừng nóng nội, cũng không phải chỉ có cái này một cái chứng cứ. Giang Ninh cười cười, bấm lôi long điện thoại, Long ca, đem người mang tới. Một giây sau, hội trường cửa bị ra, Lôi Long mang theo Lý Lũ Trí, tại mọi người nhìn soi mói ra trận. Thấy cảnh này, Lâm Phong cùng Trần Gia phụ tử trong lòng đều lá giụ lên. Một cú dự cảm bất tưởng, trong nháy mắt tràn ngập ba người nội tâm. Giang Ninh đem Lý Hữu Trí lập đến trên này, chỉnh trọng nói ra, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là thuyền đắm người trong cuộc, số 6 tàu chở khách tuyển trưởng, Lý Hữu Trí. Mọi người nhìn thấy vạch Trần Tin, chính là xuất tử Lý Hữu Trí chi thủ. Cho nên, vạch Trần Tin thật giả, chúng ta ai nói cũng không tính là, chỉ có hắn định đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt tập trung đến Lý Hữu Trí trên thân Lý Hữu Chí, người tốt nhất ăn ngày nói thật. Trần Quốc Hào trừng hồng trong mắt, hung hiếp Lý Hữu Chí. Nhưng Lý Hữu Trí có Lôi Long cùng Giang Ninh bảo hộ, vợ con cũng bị Giang Ninh những hộ vệ khác bảo hộ, hắn không còn e ngại Trần Quốc Hào mọi người tốt, ta là Lý Hưu Trí. Lý Hữu Trí mặc dù có chút khẩn trương, nhưng thanh âm ý nguyên vang dội nói cái kia phong vạch trần tin, đích thật là do ta viết, nhưng ta là bị buộc bất đắc dĩ viết xuống. Lời này vừa ra, toàn trường xôn sao ngươi còn bà nói nói cái gì? Trần Quốc Hào nổi trận lôi đình. Lý Hưu Trí cũng nghiêm túc, chỉ vào Trần Quốc Hào hét lớn một tiếng, chính là phụ tử các ngươi hai, bắt tử cùng nhi tử ta, ta viết vạch tin, nói xấu sinh. Lý Hữu Trí, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trần Quốc Hào gầm thét: "Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì." Hắn cầm qua mĩ đồ phồn, lớn tiếng hô to: "Giang tiên sinh là trong sạch, hắn cứu được nguyên một tuyển người, hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng." Sau đó, tức giận chỉ vào Trần Quốc Hảo, người cùng con của ngươi, tâm là đen. Ta Lý Hữu Trí hôm nay, mẹ nhà hắn coi như không cần đầu này mệt nát, cũng sẽ không lại che giấu lương tâm cho các ngươi làm việc." Chương 87. Ta lúc đầu đến cùng coi trọng Lâm Phong chỗ nào? Chương 87. Ta lúc đầu đến cùng coi trọng Lâm Phong chỗ nào? Giờ này, năm này gần 50 gầy như que tuổi hắn tử, nhưng lại có tiên lập địa giúp khí. Bởi vì Vợ con của hắn tại Giang Ninh che chở cho, là không gì sánh được an toàn. Cho nên, hắn không có chỗ yếu hại, liền có thể không cố kỵ gì. Lý Hữu Chí fen này rỗng rạc phân trần, không phải giả vợ dạ vịt, cái này hoàn toàn là chân thực tình cảm bộc lộ Lý Hữu Chí, ngươi còn dám nói bậy, ta liền. Trần Châu phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hướng phía Lý Hữu Chí liền muốn tiến lên. Lôi Long một bước tiến lên, ngang tại Trần Châu trước mặt, ngươi liền cái gì? Ngươi liền giết Lý Hữu Chí thê tử cùng nhi tử sao? Ta. Trần Châu xong nhãn đỏ bừng, hắn đánh lại đánh không lại Lôi Long, nói còn nói bất quá lý Hưu Chí cùng Ninh, tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Trần Quốc Hào một thanh kéo về Trần Châu, nhãn châu suy động, đột nhiên giả trang ra một bộ mặt mướp đáng đối với Lý Hưu Chí nói: "Lao Ly a, ngươi sao có thể nói láo đâu? Chúng ta là chỗ nào bạc đãi ngươi sao? Ngươi đánh rắm?" Lý Hưu Chí chịu đủ hai cha con này sắp mặt, hét lớn: "Hôm nay ta lời nói, không có nửa câu lời nói dối, mỗi một chữ một câu, ta đều có thể phụ pháp luật trách nhiệm." Hắn cảm xúc hết sức kích động, hai mắt vành mắt phướng hồng, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Quốc Hào phụ tử: "Ta bị các viết vạch trần tin, oan kém chút đúc thành sai lầm lớn." Nói đến đây, Lý Hữu Chí cầm qua micro lớn tiếng nói: "Hôm nay Ta là Giang Tiên Sinh chứng minh thuyền đắm sự kiện kia, Giang Tiên Sinh không có bất kỳ cái gì âm mưu, là nước sông thủy vị dâng lên, đáy thuyền va phải đá ngầm dẫn đến. Nếu như không phải Giang Tiên Sinh xuất thủ, cái kia một thuyền người, không biết muốn chết đối bao nhiêu, ta Lý Hưu Chí nửa đời sau, cũng sẽ ở hối hận cùng trong cơn ác mộng vừa qua. Hắn nói đến chỗ động tĩnh, nước mắt ngậm tại trong hốc mắt, một mặt hối hận, ta hối hận, lúc đó vì cái gì không nghe Trần Tiên Sinh lời nói à, không phải vậy, liền ngay cả chiếc thuyền kia cũng sẽ không chỉ mà, đều là lỗi của ta à. Lý Hưu Chí nói không được nữa, hắn ném micro phỏng, thật chặt Giang tay, nước mắt đầy mặt. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây đồng dung. Giờ phút này, sự tình cũng đã rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia vạch trần tin là hai cha con này bức thuyền trưởng ngụy tạo. Nhưng thuyền trưởng Lương Tâm phát hiện, trước mặt mọi người cùng hai cha con này cứng rắn, ủng hộ Giang Ninh. Nói như vậy, Giang Linh nói không sai, hắn cứu người sự kiện không coi âm mưu, ngược lại là cứu người đằng sau, bị người âm mưu nám hại. Lúc này Trần Gia phụ tử triệt để lúng quúng, không nghĩ tới nhát gan hèn yếu lý hữu trí, cũng dám ủng hộ Giang Linh, cùng bọn hắn phụ cứng rắn ca, báo động đi. Giang Linh đối với Lôi Long nói ra, ta bị người âm mưu phỉ báng, lại bị uy hiếp Cá nhân danh dự cùng thể sát tinh thần đều hứng chịu tới tổn thương cực lớn, nhưng cái kia tổn thương người của ta, hôm nay nhất định phải để lại, một cái cũng không thể bỏ tha. Câu nói này vừa ra, ngay cả Lâm Phong đều dọa sợ đừng báo cảnh sát. Trần Châu cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, vội vàng lấy lòng hướng Giang Ninh cười nói, "Giang Ninh, có việc dễ thương lược a." Một câu nói kia, lập tức để ở đây tất cả mọi người dở khóc dở cười. Các ngươi vừa rồi khí thế hùng hổ, muốn đem Giang Ninh vào chỗ chết làm, kết quả không dại quyết được, lập tức cầu xin tha thứ. Lữ Mạnh vô lại còn có 3 phần cốt khí đâu? Cái này đều người nào a? Gặp Trần Châu đã rụt rè, Trần Quốc Hào biết đại thế đã mất, cũng vội vàng chịu nhận lỗi, "Có lỗi với Giang Ninh, chúng ta lúc đó cũng là nghe nói người thuyền đắm sự kiện là âm u, cho nên các người nghe nói." Giang Ninh câu mày nói, "Nghe ai nói?" "Cái này." Trần Quốc Hào bận bịu bên trong phạm sai lầm, lập tức bị Giang Ninh bắt lấy sơ hở ta hỏi người nghe ai nói. Giang Ninh cắn răng quát lạnh nói, "Dưới đại cũng là 10 phần ăn tính, đều đang đợi lấy Trần Quốc Hào trả lời ở đây vô luận là quang đại cao tầng hay là tham gia đấu thầu công ty, hoặc là hơn 100 vị đứng ngoài quan sát khách quý, đối với chuyện này đều sinh ra không gì sánh được hứng thú hậu. Một cái thuyền đắm cố Đơn giản so phim còn đặc sắc, cho nên không có người kêu dừng chuyện này, tùy ý song phương lẫn nhoẻ, xem rốt cục cuối cùng ai mới là bên thắng không nói phải không. Giang Ninh hướng Trần Quốc Hào cười lạnh, không nói liền báo động đi, để cảnh sát đến khảo vấn ngươi. Ta nói. Trần Quốc Hào biết cửa này tránh không khỏi, cắn răng một cái quyết định chắc chắn, chỉ chỉ Lâm Phong, nghe hắn nói, hắn cho chúng ta nghĩ kế, để cho chúng ta đi tìm thuyền trưởng. A 3 Toàn trường lên tiếng kinh hô. Ngươi lai, like, Lâm Phong mới là phía sau kẻ đầu Giang Ninh hừ lạnh cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Phong, ai nha, vừa rồi ta may mắn còn chưa báo cảnh. Không phải vậy ngươi, nhưng là muốn cùng một chỗ đi theo vào à? Ta." Lâm Phong mặt đều giận sét. Hắn không nghĩ tới thời khắc bối chốt, Trần Gia phụ tử cắn ngược lại hắn một ngụm giang linh, "Ta có lỗi với ngươi, ta lúc đó chỉ là suy đoán ngươi truyền đam sự kiện là âm u." Lâm Phong tất kinh vị chính mình giải thích, cho nên ta chỉ là để bọn hắn hai người đi thăm dò một chút, nhưng ta thật không biết bọn hắn dùng uy hiếp phương thức, đi bức tuyển trưởng viết vạch Trần Tín a." Lâm Phong chỉ lên trời trần nhà duỗi ra ba ngón tay, "Ta thể với trời, ta thật không biết." Vô luận như thế nào giải thích, dưới mắt hắn cũng đã thành đám người trò cười. Vừa rồi hắn lời thề son sát, Xuân Phong đã ý địa chủ đạo lấy vận mệnh của người khác. Tại trong miệng hắn, Giang Ninh chính là tội ác tại trời âm lưu ra. Hắn thì là cái kia đứng tại đạo đức điểm cao, nhìn rõ nhân gian âm lưu chính nghĩa xứ giả. Hiện tại xem xét, sự thật với lúc tương phản. Lâm Phong chế tạo dư luận, kích động Trần gia phụ tử, để thuyền trưởng viết vạch Trần Tin nói xấu Giang Linh. Từ đó tại đấu thầu thời khắc mấu chốt, đem Giang Ninh xử lý, để Lâm Thị vận chuyển hàng hóa thuận lợi chúng đầu. Vì bản thân chi tư, có thể dùng có lẽ có tội danh, đem một cái ưu tú như vậy người trẻ tuổi hủy đi. Loại thủ đoạn này, sao mà chi độc cay tốt một nước cờ a. Kim Mỹ Hoan mang trên mặt cười lạnh, đối với một bên Sở Tiêu Nhiên nói Tiêu Nhiên, ngươi vị này Bạch Nguyệt Quang, hôm nay thế nhưng là quá cho người mặt dài a. Sở Tiêu Nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, chưa bao giờ bất luận cái gì một khắc, để nàng cảm thấy Lâm Phong lại như vậy mất mặt cũng không chịu nổi. Nàng đại học thâm mến 4 năm, tốt nghiệp dị địa tưởng niệm 1 năm 5 tháng, Bạch Nguyệt Quang, trong lòng nàng, một mực là gần như hoàn mỹ tồn tại đương nhiên, trong khoảng thời gian này nàng cùng Lâm Phong chợt có gặp gỡ, nhưng cuối cùng còn không có trở ngại. Nàng cảm thấy, chỉ cần Lâm Phong thuận lợi cầm xuống quang đại hàn hết thảy đều sẽ tốt. Nàng lúc trước trong hôn lễ thổ lộ cũng sẽ bởi vì Lâm Phong thành công, mà lộ ra càng thêm có ý nghĩa. Nhưng dưới mắt, hết thể đều làm hư đây chính là người cái gọi là hoàn mỹ nam nhân." Kim Mỹ Hoán lời nói, đánh gãy Sở Tiêu Nhiên suy nghĩ tha thứ ta nói thẳng, nhìn thấy bây giờ, ta thực tình cảm thấy, hắn liên Giang Ninh một chút điểm cũng không bằng. Kim Mỹ Hoán nhíu mày, hai tay mở ra, "Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy sao?" Sở Tiêu Nhiên không có trả lời, ánh mắt thẳng tắp hướng trên đài nhìn lại. Trên đài, Giang Ninh tự tin ánh nắng, bình tĩnh tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đẹp trai oai trọng, mười phần mê người. Nhìn lại cái kia mặt mũi tràn đầy hung ác hiểm, thân hình hể bại Giờ phút này giống như là làm sai sự tình hại tử, vũ rũ, ánh mắt tán dã. Sở Tiêu Nhiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy băn chất. Nàng đột nhiên có chút không rõ ràng cho lắm, chính mình lúc trước đến cùng coi trọng Lâm Phong chỗ nào? Chương 88. Nàng muốn thấy rõ đây hết thảy. Chương 88, nàng muốn thấy rõ đây hết thảy. Sở Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước coi trọng Lâm Phong điểm nào? Chẳng lẽ coi trọng hắn đẹp trai sao? Nhưng Lâm Phong hiện tại cùng Giang Ninh Trạm cùng một chỗ, có vẻ như cũng không có Giang Ninh đẹp trai như vậy a. Rất sớm trước kia liền có người tại Sở Tiêu Nhiên trước mặt nói Giang Linh là bị Lâm Phong càng có nam nhân vị loại kia đẹp trai. Sở Tiêu Nhiên lúc đó chỉ cảm thấy đối phương rất buồn cười. Giang Ninh làm sao có thể so ra mà vượt Lâm Phong xoái? Nhưng nàng hiện tại không cười được, bởi vì nàng phát hiện buồn cười là chính mình. Giang Linh mặc dù không có Lâm Phong như vậy đẹp đẽ, nhưng góc cạnh rõ ràng, thần sắc cương nghị, cho nữ nhân một loại đặc biệt gợi cảm cùng đáng tin cảm giác. Mà Lâm Phong, trắng non non mịn làn da, chỉnh thể cong đến sau đầu đầu bóng, nhàn nhạt son môi đỏ, cách ăn mặc bên dưới, cũng xác thực đẹp trai. Nhưng là, hắn đẹp trai đến xinh đẹp, đẹp trai đến khó mà cân nhắc được. Có lẽ Khi mọi người lần đầu tiên nhìn qua, sẽ bị Lâm Phong kính diễm, nhưng chỉ cần coi trọng nhìn lần thứ hai mắt thứ ba, liền sẽ từ từ bị Giang Ninh hấp dẫn, đối với Lâm Phong đẹp trai, sẽ rốt cuộc để không nổi nửa điểm hứng thú đây chính là phụ ở bề ngoài cùng nội tại cảm nhận khác nhau. Sở Tiêu Nhiên hiện tại chính là loại cảm giác này. Trước kia nàng nhìn Lâm Phong, là đẹp trai như vậy, mê người như vậy, phàm phất như là chuyện cổ tích trong thế giới nhân vật nam chính bình thường, lãng mạn phải gọi người tan nát cõi lòng. Nhưng bây giờ, nàng càng ngăn Giang Ninh đó mới là chân thực nam nhân, chân thực mị lực. Hít sâu một hơi, Sở Tiêu Nhiên càng thêm mờ mịt Nếu như không phải là bởi vì là trai, như vậy, lúc trước ta nhìn chúng Lâm Phong, là bởi vì tài hoa của hắn cùng năng lực sao? Tài hoa? Không, hắn có cái gì tài hoa? Lúc trước đại học lúc, hắn là hội sinh viên trường chủ tịch, ngẫu nhiên tham gia mấy lần trường học văn nghệ hoạt động, thật giả lẫn lộn ở bên trong nhảy nhót mấy lần, mở miệng hát vài câu, tất cả mê muội tại dưới đài liền điên cuồng vô cùng. Hiện tại xem ra, lúc đó cũng không phải là hắn cỡ nào có tài hoa, mà là chủ tịch hội học sinh còn tự thân lên đài hát nhảy, để cho người ta cảm thấy rất khó được. Hắn chẳng qua là đỉnh lấy cái quá hoàn, vô hạn phóng đại chính mình. Hiện tại Tốt nghiệp một năm lại nhìn, đây coi là cái cái gì tài hoa? Không có chủ tịch hội học sinh quan hoàn, tài hoa của hắn, ngay cả người qua đường cũng không bằng. Như vậy, nếu như không phải là bởi vì tài hoa, là bởi vì năng lực sao? Haha, ha. Sở Tiêu Nhiên thầm cười khổ. Năng lực của hắn lại đang làm sao? Nếu như nhớ không lầm, thời đại học hắn có thể lên làm chủ tịch hội học sinh, còn là một vị nữ đạo viên cảm thấy hắn là giáo thảo, có thể cho trường học mang đến chính diện tuyên truyền, cho nên dịu dắt hắn. Mà 4 năm đại học, hắn có vẻ như cả ngày đỉnh lấy chủ tịch hội học sinh cái mũ, cũng không có làm ra bất luận cái gì thành tích. Ngược lại, nàng nhớ kỹ Giang Ninh từng liên tục từng thu được 3 năm học đồng, đồng thời, dẫn đầu Hải Thành Đại học tại sa bàn đấu đối kháng bên trong, đánh bại đội Mạnh Thành Bắc Đại học đội, vang hải đại thắng được lần thứ nhất, cũng là cho đến tận này duy nhất một lần cả nước quan quân. Lại nhìn Lâm Phong đại học tốt nghiệp, ra ngoài du học, không có thu hoạch được bất luận cái gì vinh dự, ảm đạm về nước, đến bây giờ chẳng làm nên trò chống gì. Ngày ra Bạch Nguyệt Quang mê vụ nhìn Lâm Phong, vô luận từ nhan trị, tài hoa, năng lực bên trên, đều không có đặc biệt sáng chói địa phương. Sở Tiêu Nhiên triệt để mê mang. Như vậy, ta đến cùng ngựa thích hắn cái gì? Nàng Tiện Lương, nàng chính trực Nàng quan tâm lòng người. Đúng vậy a, ta đã từng lấy là, hắn là cỡ nào thiện lương chính trực, Ôn Nhu quan tâm. So sánh dưới, ta một lần cảm thấy Giang Ninh chính là cái ngốc ngu ngơ. Nhưng cùng Lâm Phong tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Phong đã từng thiện lương chính trực, cũng không thấy bóng dáng Ôn Nhu quan tâm càng chưa nói tới. Hắn mỗi ngày không gọi điện thoại tới cầu nàng hỗ trợ làm việc, chính là phát tiết cảm xúc. Nói như thế, hắn có vẻ như chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Chuyện tình. Đúng vậy, Lâm Phong cho đến bây giờ, tối thiểu hay là rất một lòng. Hắn ngoại quốc du học trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì quan hệ bất chính sự kiện, sau khi về nước ở cùng với chính mình, cũng không có làm ra khác người sự tình. Duy nhất một lần cùng lao nữ nhân nói chuyện làm ăn, bị Mỹ Hoán tỷ nhìn thấy. Nhưng bây giờ có vẻ như cũng không cùng lao nữ nhân kia liên hệ. Bất quá, nói đến Chu tình, hắn so ra mà vượt Giang Ninh sao? Giang Ninh ở cùng với chính mình lúc, xưa nay sẽ không có chính mình đơn độc gặp nữ sinh khác, lão nữ nhân càng sẽ không. Thậm chí, vẹn vẹn bởi vì sợ Tiêu Nhiên một câu ta không thích người có nhiều như vậy bằng hưu khác phái. Hắn trong sổ truyền tin bạn nữ giới cơ hội đều bị xóa không có. Nói đến Chu Tỉnh, Hắn cùng Giang Ninh có so sao, cho nên cái này tự nhiên cũng không phải tự mình lựa chọn Lâm Phong lý do chứ." Sợ Tiêu Nhiên thật dài thở hát ra, chuyện đời, liền sợ cân nhắc tỉ mỉ. Nàng vốn cho là cùng Lâm Phong tình cảm kiên cố không gì sánh được, nhưng trong khoảng thời gian này kinh lịch, để nàng đã bắt đầu dao động. Nàng muốn triệt để thanh tỉnh, nàng muốn thấy do tình cảm, thấy do hết thảy trước mặt. Mà giờ khác này, Lâm Phong còn tại trên này, cố gắng cùng Giang Ninh giải thích Giang Ninh, ta thể với trời, ta thật không biết ngươi là hoạn uổng." Lâm Phong nói, "Ta chỉ là để Trần gia phụ tử đi thăm dò âm của ngươi, ai biết bọn hắn đối với thuyền trưởng bức cung a." Chuyện dưới mắt bại lộ, Lâm Phong hoặc sẽ đứng trước hình phạt. Hắn không thể không cầu xin tha thứ. Bất quá, trên một điểm này, Lâm Phong chưa hề nói lời nói dối. Hắn vẫn luôn coi là Giang Linh tuyển đắm là âm mưu. Cầm tới vạch Trần Tín hắn, mừng rỡ như điên, vì mình anh minh không gì sánh được tự hào. Hắn nhưng lại không biết, cái kia Phong vạch Trần Tín là Trần Châu phụ tử uy hiếp bức cung kết quả các ngươi thật thật giả giả, ta không muốn đoán, càng không thèm để ý. Giang Ninh lạnh nhạt nói, hay là giao cho cảnh sát đến xử lý đi. Giang Linh, ngươi không có khả năng dạng này. Lâm Phong để sụp đổ, Giang Linh, chúng ta là đồng học, ta là của ngươi học trưởng. Chúng ta cũng cùng là hải thành hậu cần giới huynh đệ, coi như ta có lỗi, ngươi cũng nên mở một mặt lưới đó a. Nghe chút lời này, đám người đơn giản dở khắp trợ cười cái này Lâm Phong, khôi hài sao? Sai liền muốn nhận, bị đánh liền nghiêm, chí ít còn có thể để cho người ta coi trọng mấy phần. Thật không có cốt khí, hán dạng này đem người phẩm đều bại quang, cùng Giang Ninh đơn giản không so được. Ngươi công kích Giang Ninh thời điểm, nhớ uy phong a. Hiện tại xin người ta mở một mặt lưới. Người ta dựa vào cái gì mở một mặt lưới? Buốn. Đám người giờ phút này lòng đầy căm chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ Lâm Phong, không cần lôi kéo làm quen chúng ta không giao tình gì." Giang Ninh cười cười nói, "Phạm vào việc bao lớn, liền thụ bao lớn trừng phạt, cái này rất công bằng, ta cũng tin tưởng bộ tứ tư pháp cửa công chính nghiêm minh sẽ không hoan huổng ngươi nửa điểm." "Long ca, báo động đi." "Đừng, Giang Ninh, ngươi chờ một chút." Lâm Phong bị dọa đến không nhẹ, chó cùng rất dữ trong nào tung ra một cái biện pháp. Hắn lúc này cũng không lo được mà nguội, đối với giới đại hộ, tiêu nhiên, tiêu nhiên ngươi ở đâu? "Tiêu nhiên ngươi mau tới đây." Đang khi nói chuyện, hắn cũng rốt cục nhìn thấy Sở Tiêu nhiên, vội vàng hét lớn, "Tiêu nhiên, ngươi mau tới cùng Giang Ninh nói một chút, chúng ta đều là đồng học." không cần thiết như thế tích cực. Giang Ninh, ngươi vẫn luôn ưa thích Tiêu Nhiên đúng không hả? Ta biết, ta đoạt Tiêu Nhiên để cho ngươi rất tức giận, nhưng xem ở Tiêu Nhiên trên mặt mũi, lần này có thể hay không đừng báo động." Lâm Phong ngữ vô luận lần cầu khẩn nói. Sợ Tiêu Nhiên cau mày, trong hai mắt lóe nhàn nhạt xem thường. "Ngươi lại muốn ta cầu vì ngươi cầu Giang Ninh? Còn lại không đủ mất mà sao?" Nàng cười lạnh đứng dậy, lại là một câu đều không có nói, quay người rời đi hội trường. Chương 89. Người tốt có hà báo, thằng vạn người nể. Chương 89. Người tốt có hà báo, thằng hề vạn người nể. Kim Mỹ Hoan cũng đứng dậy, nhìn xem Lâm Phong. Khinh miệt cười một tiếng, "Thằng hề." Sau đó, nàng đối với Giang Ninh ném tới một cái thần sắc tán thưởng, "Giang Ninh, rất xin lỗi, chúng ta một lần đoan của ngươi, hôm nào mời ngươi ăn cơm bồi tội, nhất định phải nể tình a." Nói xong, nàng quay người ra ngoài đuổi Sở Tiêu Nhiên. Lần này, Lâm Phong triệt để trợn tròn mắt. Sở Tiêu Nhiên vậy mà không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi hỗn đản. Mặt của ta đều bị ngươi mất hết a, lúc này Lâm Thịnh Vân tức giận tới mức đập đùi. Vừa rồi Lâm Phong so đã tính nói, nhất định sẽ làm cho thân bại Kết quả, thân bại danh liệt là hắn Lâm gia. Loại này trên trời dưới đất chính là Thậm chí để Lâm Thịnh Bân loại lao Giang Hồ này, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận cha, ta thật không biết rõ tình hình a." Lâm Phong giải thích nói ý miệng. Lâm Thịnh Bân đối với Lâm Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, lên đại cầm ống nói lên nói, "Đầu tiên, làm Lâm Phong phụ thân, ta đối với Lâm Phong phạm vào sai lầm, hướng mọi người nói xin lỗi, là ta không có để ý dạy tốt con của ta." Sau đó, hắn hướng đám người thật xấu bái, dưới mắt đã đến tình trạng này, giải thích vô dụng, ngược lại sẽ lộ ra không có đảm đương. Chỉ có được tất cả, coi như có thể lưu lại điểm thể diện. Hắn mặt mũi tràn đầy náy, đối với Giang Linh Cúc không ngời là thúc thúc không có để ý tốt lâm phòng, cho người thêm phiền toái. Lão Giang hồ này, so với hắn nhi tử giàu hoặc nhiều. Biết lúc này trình diễn khổ tình hí có tác dụng nhất, cho nên hắn đem chính mình đóng vai thành một cái chỉ tiết dẹn sắc không thành thép đáng thương Lao phụ thân, đến chiếm được mọi người đồng tình. Nếu như Giang Ninh đối với Lâm Thịnh Bân nổi lên, nhất định sẽ bị người nói nhảm thoại. Cho nên, Giang Ninh sẽ không mắc lựa Lâm Thúc Thúc đừng như vậy, ta không chịu nổi. Giang Ninh mỉm cười đỡ dậy Lâm Thịnh Bân, ta mặc dù gặp tự dương chỉ trích cùng chửi rủa, suýt nữa trở thành người, người kêu đánh chuột chạy qua đường, nhưng là, những này cùng ngài không quan hệ. Ngài chỉ là một cái đau lòng hài từ phụ thân, ngài không có sai. Giang Ninh lấy tình động, nho nhã lên độ, để hiện trường tất cả mọi người không gì sánh được bội phục Giang Ninh bị nói xấu thành dạng này, lại như cũng có thể bảo trì khiêm tốn, cái này phẩm chất quá hiếm có. Đúng rồi, ta nghe nói, lúc trước Giang ra con ôn dâu, trong hôn lễ hối hôn, trực tiếp thổ lộ Lâm Phong, là thật sao? Đúng à, nữ hải kia, không phải liền là vừa rồi rời tiệc cái kia sở tiêu nhân thôi. Giang Ninh đứa nhỏ này, quá làm cho người ta đau lòng. Là nữ hải kia quá ngu. Đúng vậy a, Lâm Phong lấy cái gì cùng người ta Giang Ninh so a? 4. Trong lúc nhất thời, Trong hội trường nghị luận nổi lên bốn phía, nhao nhao tán dương Giang Ninh, là Giang Ninh bên vực kẻ yếu. Thời khắc này Lâm Phong, mặt trắng hơn quả cả, hữu khí vô lực tê liệt trên ghế ngồi, cả người chán chường giống như một bãi bùn não. Giang Ninh triệt để dùng năng lực của mình cùng phong đức chinh phục tất cả mọi người ở đây. Trải qua vừa rồi phong ba, Ngụy Thanh Mai càng thêm thưởng thức Giang Ninh. Ta kèm chút trách Lâm hắn. Ngụy Thanh Mai hai mắt đều nhanh kéo, đối với Giang Ninh yêu thường, như mãnh liệt giống như sóng cả nguy tổng, chớ ngừng ra đó, tuyên bố kết quả đi. Một bên dương nhạc vỡ tiếng thúc suy nghĩ a Thanh Mai lung tung hồi nhãn thần, đi vào trên lại trịnh trọng nói ra, không thể không nói, năm nay đấu thấu sẽ là Quang Đại tập đoàn kỳ trước đến nay đặc sắc nhất một lần. Mọi người mua một tấm phiếu, nhìn hai cái tiết mục, kiếm lợi lớn. Ha ha ha, dưới đại vang lên một mảnh tiếng cười. Ngụy Thanh Mai hài hước mà mãn, cũng làm cho căng cứng bầu không khí hóa giải không ít. Tiếp theo, nàng nghiêm mặt nói, "Sau đó, ta đại biểu Quang Đại tập đoàn chính thức tuyên bố, Ninh Đạt Vật Lưu thu hoạch được lần này đấu thầu đại hội đầu đánh dấu, không, có gì bất ngờ xảy ra, về sau 3 năm, chúng ta Quang Đại tập đoàn vào khoảng Ninh Đạt Vật Lưu triển khai thân mật vô gian tác. Chúc mừng Ninh Vật Lưu" cũng cảm tạ các vị người tham dự cùng các vị quý khách. Tạ ơn. Ào ào ào. Dưới đại vang lên tiếng vỗ tay như sấm đây là Giang Ninh nên được. Trong mắt của tất cả mọi người giờ phút này đều không có nghi hoặc, không có ghen tị. Có, chỉ là đối với người trẻ tuổi này thật sâu kính nể. Sau đó, Phó tổng giám đốc Dương Nhạc võ lên đài ban phát đầu đánh dấu giấy khen. Cũng tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới, tại chỗ cùng Giang Ninh ký hợp đồng. Một bên lôi long cùng Lý Hữu Trí lại kích động đến không được đặc biệt là Lý Hữu Trí, giống như chính hắn trúng thầu mở dạng, không ngừng mà non, người tốt có hào báo, người tốt có hào báo à. Cùng ừ. lúc đó Kim Mỹ hoắn đến trong xe. Sở Tiêu Nhiên mặc dù rời đi hiện trường, nhưng vẫn là nhịn không được ấn mở video phát sóng trực tiếp, quan sát quang đại đấu thầu kết quả cuối cùng. Giang Ninh người mặc vừa vặn đồ vest, cùng thương nghiệp cự đầu Dương Nhạc võ ngồi chung một bàn, cầm lấy kim quang dạng giơ bức máy, ung dung tại bản hợp đồng bên trên chăm chú ký xuống tên của hắn. Sau đó, đứng dậy đón vô số đèn flash, cùng Dương Nhạc võ mỉm cười nắm tay. Giờ khắc này, Giang Ninh lại như vậy loa mắt, mê người như vậy. 2 tháng trước, hắn hay là Sở Tiêu Nhiên trong mắt đồ bỏ đi, là cái kia ở trước mặt nàng thở mạnh cũng không dám vê vặt tiểu cậu. 2 tháng sau Hắn lại lấy không gì sánh được vinh quang chi tư, trở thành mọi người hâm mộ thanh niên tài tuấn, thiên tri tiêu tử. Sở Tiêu Nhiên hốc mắt đột nhiên ở ướt. Nàng không biết mình tại sao phải khóc, chỉ là trái tim thật đau, đau đến nàng ngăn không được rơi lệ. Kim Mỹ Hoán đưa qua một tờ giấy, bất đắc dĩ thở dài một cái, Tiêu Nhiên, khóc không giải quyết được vấn đề, hiện tại Giang Linh đã là cao không thể chạm. Sở Tiêu Nhiên thấy mình thất thố, vội vàng dùng tay lau lau nước mắt, quật cường nói ra, ai nói muốn chèo hắn? Hắn vẫn luôn là ta tiệm cậu có được hay không? Ha, ha. Kim Mỹ Hoán lắc đầu cười cười. Nàng biết Đây là Sở Tiêu Nhiên sau cùng quật cường đương nhiên, nàng hiện tại không có khả năng lại kích thích Sở Tiêu Nhiên, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Chuyện sau đó thuận lý thành chương, cảnh sát đuổi tới hội trường, đem Trần Gia phụ tử cùng Lâm Phong mang đi. Giang Ninh sau đó cũng đến cục cảnh sát hiệp đồng điều tra. Mà Sở Tiêu Nhiên sau khi về đến nhà, trước tiên nên đón chính là đổ ập xuống mắng to Sở Tiêu Nhiên, "Ta làm sao sinh ngươi ngu xuẩn như thế nữ nhi?" Lý Cầm Khí đến mắt trợn trắng, "Ngươi xem một chút cái kia Lâm Phong, là cái thứ gì a? Ngươi làm sao lại vì hắn rời đi Giang Linh?" Trong đầu góc đến cùng chứa bao nhiêu bão? Lý Cầm cùng Sở Quốc Phong cũng là toàn bộ hành trình quan sát quang đại đấu thầu hiện trường phát sóng trực tiếp. Bọn hắn mặc dù không thích Lâm Phong, nhưng nếu như Lâm Phong thật có thể cầm xuống cái này 300 triệu hạng mục, bằng vào Sở Tiêu Nhiên cùng Lâm Phong quan hệ, bọn hắn cũng nhất định có thể mò được chỗ tốt. Kết quả, Lâm Phong triệt để đem sự tình làm hư mẹ, đừng nói nữa. Sở Tiêu Nhiên hiện tại trong lòng so với ai khác đều khó chịu làm sao lại không thể nói. Lý Cầm kêu ầm lên, "Hắn Lâm Phong lợi thể son sắt cùng chúng ta thổi nhiều như vậy châu, thứ nào thành?" Nàng tức giận vẫn ngồi ở trên ghế salon, bẻ lên ngón tay trách đứng lên ngươi nhìn a. Lúc trước hắn nói Có thể cầm xuống thẩm thị tập đoàn 50 triệu đầu tư, hắn cầm xuống sao? Hắn còn nói cái này quang đại hạng mục đã là ván đã đóng thuyền, đinh trên thân hay đinh người ta giăng đinh trên thân? Còn có a? Lý Cầm Càng nói càng tức phẫn, hắn còn nói, hắn muốn tham gia tiết mục TV đúng không? Ta nhìn hắn tham gia cái dám cho không sai bỉ lắm. Chương 90. Chân chính chuột chạy qua đường. Chương 90. Chân chính chuột chạy qua đường mẹ. Câu ngay đừng nói nữa. Những này lại nhải âm thanh tựa như là kim cô chú, để sở Tiêu Nhiên đầu đều nhanh đã nứt ra làm sao lại không thể nói. Lý Cầm chỉ vào sở Tiêu Nhiên nổi giận nói: Từ hôm nay trở đi, ngươi phải cùng hắn đoạn tuyệt bất cứ liên hệ gì." Sợ Tiêu Nhiên thống khổ ôm lấy đầu, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng nhiễm lên đau đầu tật xấu này, nhất là tâm tình cực độ hầm hực thời điểm, lại thêm Lý Cầm lại nhải, đầu của nàng tựa như muốn nổ tung một dạng a gì, ngài bất giận. Kim Mỹ hoán tiến lên quỳ nhũ, "Tiêu Nhiên niên kỷ còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm lầm, nàng cũng nhất định sẽ sửa lại." Tuổi còn nhỏ cái gì? Nếu như không phải lúc trước nàng hồ nháo, hiện tại cũng đã gả làm vợ người, thành ra gia rộng rãi cực lớn. Lý Cầm nói đến đây, càng thêm chỉ tiếp rèn sắc không thành thép luôn luôn thích cùng bùn Loãng Sở Quốc Phong, lần này cũng không có đứng ra hòa hoãn không khí. Ngược lại là phụ họa Lý Cầm, răn dạy Sở Tiêu Nhiên, "Tiêu Nhiên, con người khi còn sống, cứ như vậy mấy lần cơ hội, ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, sau đó cũng không thể lại làm loạn." "Cha, ta không có làm loạn." Sở Tiêu Nhiên phản bác ngươi nhìn đứa nhỏ này, nàng đến bây giờ còn không nhận sai. Lý Cầm khí hô hô mắng Tiêu Nhiên. Sở Quốc Phong nghiêm mặt nói, "Mẹ ngươi nói đúng, không có khả năng lại cùng Lâm Phong lui tới. Ngươi cùng Giang Linh cùng một chỗ thời điểm, bị hắn sủng đến mỗi ngày như cô công chỗ nhỏ, nhà chúng ta đoạn thời gian đó cũng là xôi gió xuôi nước." Từ khi ngươi rời đi Giang Đình, cùng Lâm Phong tiến tới cùng nhau, ngươi xem một chút người thành bộ dáng gì. Ngươi nhìn nhìn lại cái nhà này, cả ngày gà bay chó chạy không được an bình. Sở Tiêu Nhiên nước mắt ngậm về mắt, nặng nghề tối đầu. Sở Quốc Phong biết mình ngữ khí nặng một chút, liền ngồi vào Sở Tiêu Nhiên trước mặt, lưu trọng tâm trường nói: "Tiêu Nhiên, ta và mẹ của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, nếu như ngươi lại cùng Lâm Phong dây dưa tiếp, nhà chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn kéo xuống nước a. Ngươi bà ngoại sự tình, chẳng lẽ còn không nhớ lâu a?" Lý Cầm lại bu่ย thêm một câu. Sở Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, cục làm xuống quyết định nào đó: "Cha, mẹ, Chuyện này ta sẽ chăm chú suy tính, mời các ngươi cho ta chút thời gian. Dù sao từ đại học bắt đầu đến bây giờ, tình cảm của nàng đều chút xuống tại Lâm Phong trên thân. Trong hôn lễ, nàng càng không để ý mặt mũi, dũng cảm thổ lộ Lâm Phong đây là chính nàng chọn đường, coi như bây giờ muốn tự tay gãy mất, cũng không phải lập tức liền có thể làm được ai. Sở Quốc Phong cũng lý giải nữ nhi nỗi khổ trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi tốt nhất ngậm lại đi bảy. Liên tiếp mấy ngày, Giang Ninh cùng Lâm Phong sự tình, đều trở thành các đại vế nước lưu lượng điểm nóng. Những cái kia từng bị lừa dối dư luận, cũng toàn bộ thay đổi phương hướng, giữ Giang Linh, phá hoành Lâm Phong tạm thế, không thể đem Giang Linh kéo xuống nước, ngược lại cho Giang Linh làm áo cưới, để Giang Linh tại các đại vế bên trên lần nữa nổi giận một thanh. Hải thành đại học trong trường trên diễn đàn, càng là gió nổi mây phun. Giang Linh lực cáp vi tín lâu năm hậu cần thí nghiệm, chiến thắng ngày xưa học trưởng Lâm Phong, nhất cử cầm xuống 300 triệu hạng mục lớn, không chỉ có dẫn nổ hải đại diễn đàn, liền ngay cả phụ cận mặt khác đại học diễn đàn cũng bắt đầu thảo luận lên chuyện này. Rất nhiều hải đại học đệ học muội, nhau nhau bị Giang Linh, Giang Linh cái này thần tượng cho bọn hắn dựng nên tấm gương, bọn hắn cũng bắt đầu giấc mơ lấy tương lai mình, có thể giống Giang Linh học trưởng mở rộng vượt mọi chông gai, kiên công lập nghiệp. Cùng lúc đó, lúc trước Giang Ninh trong hôn lễ náo kịch, lại bị lột đi ra Giang Ninh học trưởng đối với Sở Tiêu Nhiên mối tình thâm thiết, nhưng Sở Tiêu Nhiên tại trong hôn lễ, như vậy trả đạp Giang Ninh học trưởng, quá ghê tởm. Nếu như không yêu, xin đừng tổn thương, Sở Tiêu Nhiên ngay cả điểm này đều làm không được, có thể thấy được nữ nhân này tâm địa cỡ nào áp độc. Bất quá ta đơn chứng, nàng hiện tại hối hận phát điên đi. 4. Liên tiếp mấy ngày, Sở Tiêu Nhiên tư nhân tài khoản bên dưới, đều có vô số học đệ học đến công kích, chửi rủa. Thậm chí, còn cho Sở Tiêu Nhiên trong nhà gửi nạt hoa quả, mắt mù buốt 14. Sở Tiêu Nhiên bị dạy vào đến Hôn Thiên ám địa, rơi vào đường cùng gạch bỏ trong trường diễn đàn cá nhân tài khoản, dọn đi kim mị hoàn trong nhà ở tạm. Mà đổi thành một bên, Vũ Lâm kinh hồn tổ Tiết Mục cũng nên đón vấn đề khó khăn không nhỏ. Lâm Phong bị câu lưu lại, hắn đã danh dự sạch không, số danh tiêu lấy. Nếu quả như thật đem hắn kéo đến tổ Tiết Mục đến, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tổ Tiết Mục chất lượng. Nhưng là ngay tại mọi người muốn đem Lâm Phong đá ra đoàn làm phim lúc, Tiền Dung lại đứng dậy cá nhân ta cảm thấy, càng như vậy, càng phải để Lâm tiếp tổ. Tất cả mọi người rất nghi ngờ nhìn xem Tiền Dung. Từ vừa mới bắt đầu tiến tổ chính là ngươi đề nghị, chuyện cho tới bây giờ lại vẫn cố chấp muốn hắn tiến tổ. Lâm Phong là nhà ngươi thân thế a, hay là bí mật các ngươi có quan hệ gì? Thấy mọi người nghĩ hoặc, Tiền Dung không nhanh không chậm nói ra cái nhìn của mình có câu nói nói hay lắm, Antifan cũng là phấn, lúc đầu Lâm Phong là không có gì lưu lượng, nhưng chuyện này, hoàn toàn để hắn có lưu lượng. Thử nghĩ một chút, mọi người chán ghét như vậy Lâm Phong, nhất định muốn nhìn đến hắn tại trong tiết mục xấu mặt. Chỉ cần chúng ta tổ tiết mục hơi chuyển biến một chút mạch suy nghĩ, tại tiết mục bên trong nhiều làm khó dễ Lâm Phong, khắp nơi chơi hắn, nhất định sẽ thu mạch xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đám người nghe lời nói này, đột nhiên cảm thấy lại giống như có như vậy mấy phần đạo lý Dung Tỷ nói đúng, một vị khác đồng sự ủng hộ Tiền Dung, ta cảm thấy, hiện tại Lâm Phong mới càng có giá trị. Nhưng là, hắn bây giờ không phải là bị câu lưu lại sao? Có người hỏi, nói không chính xác sẽ còn vào tù đi. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Thiền Dung bình tĩnh cười nói. Nàng tại trên mạng nhìn thấy Lâm Phong sự tình, Cô ý đi sợ Câu Lưu nhìn Lâm Phong, biết được đầu đuôi sự tình. Lâm Phong là hoài nghi Giang Ninh làm âm mưu, đề nghị Trần gia phụ tử đi tìm chứng cứ. Kết quả Trần gia phụ tử tìm không thấy chứng cứ, vậy mà đối với tuyển trưởng bức cùng, chế tạo giả vạch Trần Tin. Chuyện này Lâm Phong cũng không hiểu rõ tình hình, hắn coi là vạch Trần Tin là chân thật. Theo pháp luật tới nói, không biết do tình hình bên dưới hiệp trợ phạm tội, không tạo thành vi phạm. Cho nên, Lâm Phong bị giáo dục một phen, tượng trưng đóng hai ngày, liền bị phong suất. Hai ngày sau, một nhà tư mật trong quán rượu nhỏ. Lâm Phong cùng Tiền Dung gặp mặt Dương tỷ, "Cảm ơn ngươi bảo vệ ta tiến đoàn làm phim tư cách, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi." Thời khắc này Lâm Phong, cảm động đến nao nao. Hắn vốn cho rằng đã mất đi tiến vào Vũ Lâm Kinh hồn tổ tiết mục cơ hội. Không nghĩ tới thời khắc bấu chốt, Tiễn Dung vậy mà giúp hắn ngăn cơn sóng dữ. Lâm Phong hiện tại đã là chuột chạy qua đường, các đại vệ đút emedia trên bình đài, thường Xuyên sẽ thấy hắn video cùng tấm hình, hắn đi ra ngoài đều muốn mang cậu trang. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lần này tiết mục lên. Hắn cần nhờ tiết mục tẩy trắng, hắn muốn thành Minh Tinh. Dạng này, hắn mới có thể hoàn mỹ lật bàn giú tỷ, ta mời ngài một chén. Lâm Phong nâng chén, cảm tạ ngài không hề từ bỏ ta. Tiễn Dung cùng đụng chén, ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi như vậy nghe lời, ta làm sao bỏ được vứt bỏ ngươi đây. Lâm Phong tự nhiên hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. nhưng lạ Lâm Phong không biết là Tiễn Dung tại ngành giải trí sơ soạng lần mò nhiều năm như vậy, tình cảm sớm đã đậm đặc. Nàng hiện tại chỉ là còn không có đem Lâm Phong đem tới tay, chơi chán, tự nhiên cũng liền ném đi. Hú hổ, Lâm Phong hiện tại coi như tiến tổ, chờ đợi hắn, cũng là vô số làm khó dễ cùng chơi ác. Ai bảo ngươi chính mình đem người thiết làm sập đâu? Đương nhiên, số tiền này Dung đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Phong. Nhưng mà, ngay tại hai người trò chuyện chính vui vẻ lúc, Tiễn Dung trên điện thoại di động làm việc hằng thư, đột nhiên thu đến một phong lạ lẫm bưu kiện đã thế như vậy còn muốn tăng ca sao? Tiễn Dung không vui ấn mở bưu kiện. Trong nháy mắt, nàng không bình tĩnh trong điều kiện là mấy tấm nàng cùng Lâm Phong tại trong khách sạn chơi đùa tấm hình. Phía dưới còn phụ lên một câu, Tiền đạo, tấm hình có đủ hay không rõ ràng a? Có Hưng Tu nói một chút sao? Chương 91, Lâm Phong Tiễn Dung, sự việc đã bại lộ. Chương 91, Lâm Phong Tiễn Dung, sự việc đã bại lộ người là ai, muốn làm gì? Tiễn Dung tay run rẩy đánh ra mấy chữ, trở về đi qua. Nhưng đối phương chậm chạp chưa có trở về tin tức dừng thì, ngươi tốt bận biểu a. Bị vắng vẻ Lâm Phong, nhàn chán lay lay chén rượu nói, Tiễn không để ý Lâm Phong, ngay tại nàng đang chuẩn bị tái phát tin tức đi qua lúc, một cái số xa lại trực tiếp đánh tới. Tiễn Dung hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nhận điện thoại a, Tiền Đạo, tấm hình thấy rõ ràng đi, đầu bên kia điện thoại chuyển đến chêu tức thanh âm, không nghĩ tới Tiền Đạo dạng này hài to mặt lớn, sau lưng còn có không muốn người biết một mặt a. Cùng thì tươi nhỏ chơi đến thật là hoa a. Người là ai? Đến cùng muốn làm gì? Tiễn Dung phẫn nộ hỏi ta cũng không muốn làm gì, chính là gần nhất trong tay có chút gấp, muốn từ Tiền Đạo cái kia mượn ít tiền tiêu xài một chút. Thanh âm bên đầu điện thoại kia là trải qua biến âm xử lý, ngữ điệu bên trong từ đầu đến cuối mang theo chêu tức, để cho người ta nghe vừa tức vừa giận. Tiễn trước đó cũng chơi qua một chút thì tươi nhỏ Nhưng nàng từ trước đến nay làm việc cẩn thận, cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm. Không nghĩ tới lần này truyền lật trong mương ngươi muốn bao nhiêu? Tiễn Dung cắn răng hỏi tiền đạo thế, nhưng là ngành giải trí chạm tay có thể bỏng thai to mặt lớn đầu kia hài hước nói ra, ngài cảm thấy, lấy ngài hiện tại giá trị của mình, giá trị bao nhiêu đâu? Tiền Dung cau mày. Rất rõ ràng, đối phương khẩu vị rất lớn, ta nghe ngươi ngư khí, cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, ngươi nói cái giá đi. Ta không có thời gian cùng ngươi vòng vo. Tiễn Dung tức giận nói đối phương cũng không vết mực, cười nói, nếu tiền đạo để cho ta mở miệng, ta cũng liền không khí, 50 triệu. Cái gì? 50 triệu. Tiễn Dung kèm chút nguyên điệu nhảy dựng lên. Ngươi coi ta là ngân hàng A. Bằng Hữu, ta nghĩ ngươi lầm đối tượng, ta căn bản không có nhiều tiền như vậy. Tiễn Dung tận lực khắc chế tâm tình của mình, nói ra, nếu như 30-50 vạn, ta sẽ không chút do dự cho ngươi, nhưng 50 triệu cũng quá không hợp tói thượng. Tiễn đạo, ở trước mặt ta ngươi cũng đừng khóc than đi, đầu bên kia điện thoại nói ai cũng biết ngươi những năm này không ít kiếm tiền, ngươi bồi dưỡng thịt tươi nhỏ đều giá trị bản thân quá trăm triệu, đối với ngươi mà nói, 50 triệu còn không phải chút lòng thành thôi. Đầu kia ngứ khí tràn ngập ý hiếp, nói bổ sung, huống Trên tay của ta không chỉ có riêng là mấy tấm ảnh chụp, ngươi coi muộn tại khách sạn, cùng cái kia thịt tươi nhỏ toàn bộ hành trình làm cái gì, ta đều có thu hình lại. Nếu như đoạn này thu hình lại phát đến trên mạng, ngươi đoán hậu quả sẽ như thế nào? Vương Bất Đạn. Tiễn Dung tức giận đến diện mục giữ tợn. Một bên Lâm Phong giật nảy mình, nhỏ giọng hỏi, dung tỷ, xảy ra chuyện gì?" Ngươi im miệng. Tiễn Dung hung tận mắng to. Nàng hiện tại là càng xem Lâm Phong càng ngai khí. Nếu như không phải tiểu tử ngươi, ta làm sao lại bị người ta tóm lấy một điểm? Thật sự là sao họa. Tiễn hít sâu một hơi, âm thầm tính toán. Rất sớm trước kia nàng tại trong vòng liền có chút danh tiếng, bây giờ càng là ở vào sự nghiệp kỳ đỉnh cao, nếu như có thể thuận lợi đạo diễn lần này rừng mưa kinh hồn tiết mục, thân thể của nàng giá đem lần nữa tăng vọt. Nếu là nàng bất nhã video bị lộ ra, đây hết thể liền đều xong, nửa đời sau cũng triệt để hủy. Giá quá lớn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng là, nàng trước kia đầu tư cũng không có kiếm lời tiền gì, ngược lại thua lô rất nhiều. Hiện tại trong tay lập tức thật đúng là không bỏ ra nổi 50 triệu. Hú ai biết đối phương có phải hay không đang câu cá. Cho dù nàng chấp vá lung tung cho 50 triệu, nếu như đối phương không chịu đem video toàn bộ xóa bỏ, lại hướng nàng tiếp tục vay tiền đây chẳng phải là thành động không đấy. Tiễn Dung cắn răng, tận lực để cho mình giữ vương tỉnh táo, ngược lại uy hiếp nói ngươi có biết hay không dạng này là pháp pháp. Nếu như ta báo động, chúng ta cá chết lưới rách, ta thân bại danh liệt, ngươi vào ngục giam, ai cũng không vớt được chỗ tốt. Ha ha ha, đầu kia cười ha hả, ta cũng không sợ tiền đạo cho cười, ta thiếu đặt nông nợ bên ngoài, đòi nợ mỗi ngày đều cầm dao tìm ta khắp nơi, trốn vào ngục giam ta còn an toàn hơn nữa nha. Tiền đạo hiện tại tiền đồ sáng lạ, làm sao bỏ được cá chết lưới rách đâu. Từ vị nói mặc dù là lời nói dối, nhưng hắn chính là muốn cho thấy thái độ của mình. Ta chân trần không sợ mang dạy, ngươi cùng ta cá chết lưới rách, thua thiệt thế nhưng là ngươi. Tiên Dung triệt để không cách nào, nàng không nghĩ tới đối phương khó chơi như vậy, nhiều tiền như vậy ta nhất thời không bỏ ra nổi đến. Tiên Dung chỉ có thể chơi xấu. Từ Vi cười cười nói, ta cũng không phải bất cận nhân tình, dạng này, ta cho ngươi một tuần thời gian chủ tiền, thời gian đã đủ rồi. Tiên Dung không có trả lời, nàng cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Từ Vi uy hiếp nói, đương nhiên, nếu như Tiền Đạo dám đùa lại lời nói, ta sẽ khai thác biện pháp, đến lúc đó, cũng không phải 50 triệu đơn giản như vậy. Tiền Đạo, ngươi cũng không nên trò gián a. Như thế sẽ hại chính ngươi." Nói xong, Từ Vĩ liền cút điện thoại mẹ nó, vương bắt đản. Tiễn Dung lại hoảng vừa giận, phẫn hận đưa điện thoại di động đập vào trên mặt bàn. Lâm Phong ở một bên dọa đến thở mạnh cũng không dám, nhưng trong lòng thực sự hiếu kỷ, liền thăm giọng tính hỏi, "Dũng tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao tức giận như vậy?" Tiễn Dung mở ra điện thoại hình ảnh, ném cho Lâm Phong, "Chính mình xem đi." Lâm Phong cầm điện thoại di động lên, trong nháy mắt đầu ông một tiếng, cảm giác trời cũng sắp sụp cái này chúng ta bị chụp ảnh. Lâm mặt trắng bệch, bờ đều có chút run rẩy. Nếu như những hình này chạy ra, nhân sinh của hắn liền triệt để hủy a. Dũng tỷ, đối phương rốt cuộc muốn thế nào a? Đáp ứng hắn là được. Lâm Phong một mặt lo lắng nói, chúng ta đến là tiền đồ muốn a? Đáp ứng. Hừ, người nói đơn giản. Tiễn Dung đầy mặt vẻ u sầu nói đối phương muốn 50 triệu vàng dòng bạc trắng, ta đi đâu đi cho hắn làm. A, 50 triệu. Lâm Phong lần này triệt để đau đầu. Nhưng là, Lâm Phong từ trước đến nay đấy kỷ. Dù sao xuất tiền cũng không phải hắn ra, nhưng là, sự tình lại liên quan đến tương lai của hắn. Cho nên, hắn cắn răng, đại ngôn bất tầm nói, Dũng tỷ, ngài đều là ngành giải trí lao tiền bối, những năm này khẳng định cũng kiếm lợi không ít đi. Không phải vậy đối phương cũng sẽ không mở miệng hỏi người muốn 50 triệu. Ngay nhìn, thực sự không được khẽ tắn ngôi, liền cho đi. Thả người mẹ cậu tí. Đùng. Thiên Dung một bàn tay hô tại Lâm Phong trên khuôn mặt. Lâm Phong bị đánh đến ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, đều không có người đánh qua hắn, chớ nói chi là bị trực tiếp tát một phát. Trong lòng của hắn lửa dẫn bốc lên, nắm đấm nắm chặt. Nhưng vài giây đồng hồ sau, lại bua ra. Bọn hắn hiện tại cùng tồn tại trên một con thuyền, mà lại, chuyện này có thể hay không giải quyết, còn phải dựa vào tiền dung. Lâm Phong muốn nổi giận, nhưng không có bất luận cái gì tư cách nổi giận dung tỷ, ngài đừng nóng giận. Lâm Phong chỉ có thể tiếp tục quy đủ, ngài còn kém bao nhiêu tiền, không được, đi mượn điểm đi. Hỏi ai mượn, hỏi ngươi mở sao? Tiễn Dung cắn răng trừng mắt Lâm Phong, hoặc là 50 triệu ngươi ra. Ta ta nơi nào có tiền? Lâm Phong lực lượng không đáng nói đến đột nhiên, Tiễn Dung nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, "À, ta hiểu được, Lâm Phong, các ngươi là cùng một bọn đi." Cái gì? Dung tỷ ngươi đang nói cái gì, ta cùng ai cùng một bọn? Lâm Phong một mặt kinh ngạc ngươi đừng giả bộ đòi. Tiễn Dung cắn răng cười lạnh nói, "Ta chơi những này cũng không phải lần thứ nhất, chưa bao giờ bị người đánh cắt qua, liền lần này cùng ngươi chơi, kết quả là bị chủ ảnh." Rất kỳ quái không phải sao? Nói bóng gió, khẳng định là tiểu tử ngươi đã sớm giữ nhu tốt, vụ trộm đập video, nội ứng ngoại hợp, gọi người đến dọa dẫm ta. Không phải vậy ngươi làm sao cực lực khuyên ta kiếm tiền? Ngược lại chính mình một phần không ra. Lâm Phong vội vàng lắc đầu, dung tỷ, ngài hiểu lầm ta, ta thể với trời đánh dám." Tiễn Dung đánh gây Lâm Phong, chỉ vào Lâm Phong cái mũi măn to, "Ta cho ngươi biết Lâm Phong, rợ trò, lao nương là ngươi tổ tông, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ từ ta cái này lấy đi." Nói, Tiễn Dung đứng dậy, từ Lâm Phong trong tay túm lấy điện thoại, cầm lên bao giận giữ đi. Chương 92. Giang Linh Hôm nay là sinh nhật của ta. Chương 92, Giang Ninh, hôm nay là sinh nhật của ta. Lâm Phong lần này triệt để trận tròn mắt. Cái này đều chuyện gì a? Rõ ràng ta cũng là người bị hại a. Hắn hiện tại là vừa thức, lại sợ, lại lo lắng. Tất cả tâm tình tiêu cực tập trung vào một thân, cả người vẻ vẻ tới cực điểm. Lúc này phục vụ viên đi tới thuốc giục nói, "Thật có lỗi tiên sinh, chúng ta mau đánh nhương, phiền phất sổ sách kết một chút." Lâm Phong lấy điện thoại cầm tay ra dự định trả tiền. Lúc này phục vụ viên ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại Lâm Phong trên mặt, cả kinh kêu lên, "Ngươi có phải hay không cái kia người nào tới?" Đúng Lâm Phong, ta tại trên mạng nhìn qua ngươi." Lâm Phong kém chút sụp đổ, hắn vội vàng đeo lên cầu chàng, nói ra, "Ngươi nhận làm người." Sau đó, trả tiền vội vàng rời đi bảy. So sánh dưới, mấy ngày nay Giang Ninh có thể nói xôi gió xuôi nước. Từ khi cầm xuống quang đại hàm mục, trong lúc nhất thời Ninh đạt vật lưu môn đình ngư thị. Hải thành to to nhỏ nhỏ đồng hành đều tới bái phỏng, bắp cửa đều nhanh đạp nát đương nhiên, mọi người càng nhiều hơn chính là muốn tử rẽ ngôi một chân canh. Giang Ninh đối với những người này ý đồ, hiểu rõ tại tâm. Cho nên, mỗi lần tiếp đãi những người này, không hề đề cập tới quang đại sự tình. Ngươi nếu là muốn nói chuyện tiếm, ta liền mời ngươi trò chuyện một hồi. Nếu nói lên quan đại, có lỗi với, còn tại chủ bị bên trong, không có chính thức hợp tác đâu, không có gì để nói. Ninh đặt Vật Lưu mặc dù trong lúc nhất thời ăn không vô quang đại cái này hạng mục lớn, nhưng có Ôn Xuân Vũ Hưng Bang tập đoàn lật tẩy đâu, ngay cả Trần Tứ Hải ta cũng không tính hợp tác, cần phải các ngươi những tôm tép này sao? Ôn Xuân Vũ mấy ngày nay cũng là xuân phong đất ý, nàng không nghĩ tới chính mình đối với Giang Ninh một lần tín nhiệm, vậy mà đổi về nhiều như vậy chỗ tốt. Nàng mấy ngày nay năm lần bảy lượt gọi điện thoại hẹn Giang Ninh, Giang Ninh nhưng không có phó ước. Hắn mấy ngày nay hoàn toàn chính xác quá bận rộn. Một bên muốn chủ bị cùng quang đại tiếp xuống hợp tác, còn vừa nếu đối phó không ngừng tới cửa chúc mừng đồng hành. Mỗi ngày đều là bận đến đêm khuya mới trở lại chỗ ở hôm nay, bận rộn cho tới chưa rốt cục nhàn rỗi. Giang Ninh thu thập một chút văn bản tài liệu, dự định buổi chiều quay về chỗ ở ngon lành láng ngủ một giấc. Bí thư Tiểu Bạch lại vội vàng lên lầu báo cáo, "Giang tổng, dưới lầu lại tới một vị tìm ngươi, là vị mỹ nữ." Lúc nói chuyện, Tiểu Bạch nhãn thần lấp lóe, "Ý vị thẩm trưởng mỹ nữ." Giang Ninh năm chén cà phê, đi ra ngoài đứng ở hành lang bên cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy lầu một đại sảnh đãi khách trên ghế salon, Sở Tiêu Nhiên đang ngồi ở nơi đó nàng sao? Giang Linh chỉ chỉ đúng. Tiểu Bạch cũng nhận biết Sở Tiêu Nhiên, chỉ bất quá đó là lão bản việc tư, nàng tốt nhất giả vở không biết nàng đợi ngài cho tới trưa, biết ngài bận rộn, vẫn tại nơi đó chờ lấy. Tiểu Bạch nói. Giang Linh nhíu nhíu mày, nàng có hay không nói tìm ta có chuyện gì? Nàng không nói. Giang Linh thở dài nói, không có việc gì cũng đừng có gặp đi, buổi chiều ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Minh Bạch, điểm trắng nhỏ một chút đầu, đi xuống lầu cái gì? Giang Ninh không thấy ta. Sở Tiêu Nhiên nghe nói như thế, hết sức tức giận, không phải liền là cầm xuống quang đại hạ ngủ sao? Hắn có cần phải ở trước mặt ta như thế sĩ diện sao? Sở Tiểu Thư, xin ngài nói chuyện chú ý phân tốc, Giang tổng trong khoảng thời gian này một mực bể bộn nhiều việc, liền ngay cả rất nhiều hợp tác đồng bạn hắn cũng không thấy, nếu như không có việc gì, ngài vẫn là chờ ngày nào Giang tổng có thời gian lại tới đi." Tiểu Bạch đối với Sở Tiêu Nhiên thái độ bất mãn hết sức. Nữ nhân này đi lên liền chỉ trích Giang tổng, còn tưởng rằng là Giang tổng vị hôn thê phải không? Chắc không được Giang tổng không để ý tới nàng, là ta ta cũng không để ý tới ta đi lên lầu tìm hắn." Sở Tiêu Nhiên làm bộ liền muốn hướng thang máy đi qua Sở Tiểu Thư, nơi này là công ty, chưa Giang tổng cho phép, không có khả năng tự tiện xông vào." Tiểu Bạch vội vàng ngăn lại Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên tức giận nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi hẳn phải biết ta là ai đi. Biết? Tiểu Bạch không e rẻ hồi đáp, ngươi nếu biết, dựa vào cái gì ngăn đón ta? Sở Tiêu Nhiên chất hỏi, ngươi có tư cách cản ta sao? Tiểu Bạch triệt để bị chọc giận, nhưng y nguyên mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, ngài cùng Giang tổng đều là quá khứ thức, hiện tại chỉ là phổ thông người qua đường, ta vì cái gì không có tư cách cả ngươi. Ngươi Sở Tiêu Nhiên khí mặt đều tái rồi, một cái hầu hạ người tiểu bí thư, cũng dám đối với ta như vậy. Sở Tiêu Nhiên tự phỉ phò móc ra điện thoại gọi cho Giang Linh, nàng muốn chất vấn Giang Linh, vì cái gì này đối với nàng. Nhưng là Giang Ninh chính là không tiếp điện thoại. Cái này khiến nàng nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết người tránh ra, ta tìm Giang Ninh có việc. Sở Tiêu Nhiên đẩy ra tiểu Bạch, ngươi có chuyện gì nói cho ta biết trước, ta đi báo cáo Giang tổng, hắn cảm thấy có cần phải gặp ngươi, tự nhiên sẽ để cho ngươi đi lên. Tiểu Bạch lần nữa ngăn ở Sở Tiêu Nhiên trước mặt ta tìm hắn có việc tư. Sở Tiêu Nhiên tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, việc tư cũng muốn nói cho người sao? Giang tổng nói qua, nơi này là công ty, không nói việc tư, cho nên xin ngài hay là đi về trước đi. Tiểu Bạch làm ra dấu tay xin lỗi. Lúc này hai tên bảo an cũng đi tới, đứng ở tiểu Bạch sau lưng, rất có ngươi nếu là đến. Chúng ta liền động thủ tư thế. Sở Tiêu Nhiên triệt để hờ mắt. Giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được, Giang Ninh là thật không muốn gặp nàng. Sở Tiêu Nhiên thất hồn lạc phách đi ra ký túc xá, một mặt chán nản ngồi tại trên bậc thang ngẩn người, người. Sau một lúc lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc từ ký túc xá bên trong đi ra, hướng phía dưới lầu bãi đỗ xe đi đến Giang Ninh. Sở Tiêu Nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng đuổi theo. Giang Ninh bị giật nảy mình, không nghĩ tới nữ nhân này còn chưa đi ngươi có chuyện gì sao? Giang Linh thuận hỏi, dưới chân bộ pháp không ngừng, hướng phía chỗ đậu của mình đi đến Giang Linh, ngươi muốn đi ra ngoài có đúng không? Sở Tiêu Nhiên đổi ở phía sau hỏi ta hỏi ngươi có chuyện gì sao? Giang Linh lập lại có việc. Sở Tiêu Nhiên nói, hai chuyện. Giang Linh nhíu như mày, dừng bước lại, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Sở Tiêu Nhiên vội vàng nói, chuyện thứ nhất, trong khoảng thời gian này trường học trên diễn đàn sự tình, ngươi cũng thấy đấy, ta bị những người kia mắng thảm rồi, hiện tại cơ hồ mỗi ngày, trong nhà của ta đều sẽ thu đến mắng ta thứ tín, ta thật nhanh không chịu nổi. Trường học diễn đàn ta không chút nhìn, bọn hắn vì cái gì mắng ngươi? Giang Linh hoàn toàn chính xác không có thời gian chú ý trường học trên diễn đàn sự tình. Sở Tiêu Nhiên cắn môi một cái, Cấm nàng vì ngươi bên vực kẻ yếu, nói ta tùy hứng, còn nói ta con mắt mù." Phốc. Giang Ninh không có đình chỉ một chút mà cười. "Giới này các học đại học muội có chút nhãn lực a. Có lỗi với, ta không phải cố ý." Giang Ninh ngưng cười nói vậy cái này sự kiện có quan hệ gì với ta đâu, cũng không phải ta ở sau lưng trợ rút. Ta không phải ý tứ này. Sở Tiêu Nhiên nói, "Ta chỉ là muốn cho ngươi đi nói vài lời lời công đạo, đừng để bọn hắn lại lưới bọn ta, những ngày này ta đều sắp bị cha tuấn điên rồi, có nhà cũng không thể về." Giang Ninh nhíu nhíu mày, nhiều chuyện tại người ta trên thân, ta làm sao quản? Vốn hắn hiện tại đặc biệt sủng bái ngươi, ngươi nói chuyện nhất định có tác dụng." Sở Tiêu Nhiên nói có lỗi với, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực quản những chuyện nhảm chán này." Giang Ninh thản nhiên nói. Hai người đều đã là quá khứ, thức, hắn không muốn lại cuốn vào trước đó vòng xoáy. Sở Tiêu Nhiên tức giận nói, "Giang Ninh, ngươi nhìn ta bị lưỡi bộp rất vui vẻ đúng không? Có loại báo thủ khoái cảm đúng không?" Giang Ninh nhíu như mày, "Sở Tiêu Nhiên, xin ngươi đừng tự dưng nói xấu ta, ta chưa từng nghĩ tới trả thù ngươi." Sau đó, lại nhẹ nhàng thêm một câu, "Ngươi cũng không đáng đến làm trò ta trả thù." Nói xong, không nhìn nữa Sở Tiêu Nhiên quay người mở cửa xe, chuẩn bị lên xe. Sở Tiêu Nhiên lần nữa đuổi theo, "Giang Ninh, 5 phút đồng hồ còn chưa tới, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời?" "Mau nói." Giang Linh 10 phần không nhịn được nói. Sở Tiêu Nhiên mím môi một cái, "Hôm nay là của ta sinh nhật." Chương 93. Đưa tảng đá. "Ngươi ngây thơ không?" Chương 93. Đưa tảng đá. "Ngươi ngây thơ không?" "Hôm nay sao?" Giang Linh hỏi. Sở Tiêu Nhiên thần sắc cảm động, nhẹ gật đầu, "Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta sinh nhật đều không nhớ rõ?" Tại Di Vãng, sinh nhật của nàng, đơn giản chính là Giang Linh ngày lễ. Tại đại học lúc Sinh nhật của nàng Giang Linh đều là cái thứ nhất đến chúc mừng. Cùng Giang Linh kết giao một năm kia, nàng sinh nhật cùng ngày, đơn giản lòng trọng đến bạo tàng. Giang Ninh không chỉ có cố ý tìm nào đó nổi danh hàng hiệu nhà thiết kế, vì nàng chuyên môn thiết kế một bộ hoa mị váy dài, đồng thời còn đưa nàng một đầu bạch đạt phỉ lệ hạn lượng khoảng đồng hồ làm quà sinh nhật. Càng là tại Kim Tức Thịnh Đình cho sở Tiêu Nhiên đặt bao hết sinh nhật. Nhưng lúc đó sở Tiêu Nhiên lại oán trách Giang Linh phô trương lãng phí, xương này sinh nhật không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, nàng cùng ngày rất không cao hứng. Nàng không có mặc Giang Linh đưa y phục của nàng, đồng hồ cũng ném ở trong nhà trong ngăn tủ đồng thời. Cố Ngải nàng sớm rời sân, vội vã về đến nhà, cùng bên kia bờ đại dương Lâm Phong mở ra video nói chuyện thiếm. Một đêm kia, nàng cùng Lâm Phong cho tới rạng sáng. Trên điện thoại di động có Giang Linh 12 cái chưa tiếp, cùng 7, 8 cái tin, nàng đều chưa từng phát giác. Sở Tiêu Nhiên bây giờ trở về muốn đi năm tiệc sinh nhật, đơn giản giống như là đang nằm mơ một dạng a, nghĩ tới, hôm nay thật là sinh nhật của ngươi. Giang Linh cười nhạt một tiếng, hắn không phải cố ý làm bộ dáng, là thật quên đi không quan hệ. Sở Tiêu Nhiên cười cười, ta nhớ được lần trước tiệc sinh nhật, ngươi rất tốn kém đúng vậy a. Đều đi qua một năm, thời gian thật nhanh. Giang Ninh cũng mười phần cảm khái ở đâu là một năm, với hắn mà nói, đã là cách một thế. Sở Tiêu Nhiên mím môi một cái, nhìn Giang Ninh vẻ mặt thành thật dư vị, nàng đột nhiên có cỗ trở mong. Nhưng mà một giây sau, Giang Ninh lại đặt mông ngồi vào trong xe, chuẩn bị muốn rời đi a. Sở Tiêu Nhiên sững sở, "Giang Ninh, ngươi đi làm cái gì? Về nhà a?" Giang Ninh cảm giác không hiểu đấu, "Ta còn không thể đi rồi sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật của ta a." Sở Tiêu Nhiên đứng tại cửa sổ xe trước lớn tiếng nói a, "Vậy ta chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt." Giang Ninh mỉm cười, đạp xuống chân ga, nhanh chóng đi. Chỉ để lại Sở Tiêu Nhiên nguyên điềm ngẩn người. Nàng vốn cho là, Giang Ninh biết hôm nay là sinh nhật của nàng, nhất định sẽ có chỗ biểu thị. Nàng cũng không yêu cầu xa vời Giang Ninh đưa nàng lễ vật gì, nàng chỉ muốn hai người chỉ là ngồi xuống ăn bữa cơm, tâm sự. Dạng này, nàng cũng tốt muốn mượn sinh nhật cơ hội để Giang Ninh giúp nàng giải quyết trường học diễn đàn phòng 3. Dù sao hôm nay là thọ tinh thôi, Giang Ninh bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng nàng lại một lần nữa phán đoán sai lầm rồi. Giang Ninh căn bản liền không có cấp nàng bất cứ cơ hội nào. Nhìn xem Giang Ninh rời đi, Sở Tiêu Nhiên trong lòng một trận nhói nhói. Nàng bây giờ suy nghĩ đã không phải là Giang Ninh có giúp hay không vấn đề. Nàng hiện tại phi thường hoài nghi, mình tại Giang Ninh trong lòng, có phải thật vậy hay không không có nửa điểm vị trí. Sở Tiêu Nhiên thất hồn lạc phách đi ở trên đường, tiện tay phát một người bạn vòng. Tiêu Nhiên, đây là ngươi từ lúc chào đời tới nay, qua thương tâm nhất sinh nhật, về sau đều không cần dạng này rồi. Sau đó, phối hợp một tiểu nữ hài tại bánh ngọt trước mặt thuốc hút tấm hình. Nàng muốn để Giang Ninh biết, thời khắc này nàng thật rất thương tâm. Một giây sau, Hạ Vũ Ninh dây lời khen ba, mà thăm hỏi người, lắp bắp không có mấy hôm nay là sinh nhật ngươi nha. Mau trở lại, tỉ tỉ cho sinh nhật. Kim Mỹ hoán thấy được vòng bằng hữu, phát một đầu tin tức tới. Sở Tiêu Nhiên trong lòng ngập áp. Tỷ tỷ này, có lẽ là nàng rét lạnh trong thế giới, duy nhất một kia ở mắt tốt, ta cái này trở về. Sở Tiêu Nhiên trở về một đầu. 2 giờ chiều, Kim Mỹ hoán trong nhà. Tưng đạo món ngon bưng lên bàn ăn. Kim Mỹ hoán còn đặc biệt vì nàng chuẩn bị bánh sinh nhật. Ngay tại hai người bận rộn xong, đang muốn tọa hạ chúc mừng lúc, lại nghe chung cửa vàng lên ta đi mở cửa. Sở Tiêu Nhiên đứng dậy đi mở cửa. Lâm Phong xuất hiện tại cửa ra vào, trong tay nắm một chùm hoa tươi, mặt mũi tràn đầy mỉm cười lớn tiếng nói, sợ "Sở Tiêu Nhiên." Nhiên nhất thời nhíu mày. Nàng năm nay sinh nhật Căn bản không nhớ tới Lâm Phong đương nhiên, Lâm Phong cũng không nhớ rõ sinh nhật của nàng, chỉ bất quá thấy được bằng hữu của nàng vòng, Lâm thời mua hoa tới đến. Hai người đoạn thời gian này không nóng không lạnh, Lâm Phong mấy lần ước Sở Tiêu Nhiên, nàng đều không có phó ước. Nhưng nếu người ta tới cửa, Sở Tiêu Nhiên cũng không tốt nói cái gì vào đi. Sở Tiêu Nhiên không có tiếp hoa, chỉ là nhàn nhạt, nhạt quay người, lại ném ra một câu, thay đổi dép lê. Lâm Phong thay dép xong, đem hoa cầm tới Sở Tiêu Nhiên trước mặt, "Tiêu Nhiên, chúc sinh nhật người khoái hoạt." Tạ ơn." Sở Tiêu Nhiên đạm bạc nói, tiếp nhận hoa, tiện tay để ở một bên trên bàn hoa, làm nhiều như vậy ăn ngon à? Vừa vặn ta còn không có ăn cơm." Lâm Phong rất như quen thuộc tòa hạ. Kim Mỹ Hoán lại là cao mày, không thèm để ý Lâm Phong. Lâm Phong tự chốc lục nhã, liền muốn lấy làm nổi một chút bầu không khí, từ phía sau lưng xuất ra to bằng một bàn tay tinh mỹ hộ, nói ra: "Tiêu Nhiên, ta chạy thật nhiều nhà mới mua được, đưa cho ngươi." Sở Tiêu Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù gần nhất một mực không muốn phản ứng Lâm Phong, nhưng không thể không nói, Lâm Phong thật đúng là có tâm tạ ơn. Sở Tiêu Nhiên tiếp nhận lễ vật ấy lễ vật gì này a? Nhìn không tệ a." Kim Mỹ Hoán nói Tiêu Nhiên, mở ra nhìn xem. Đúng mở ra nhìn xem, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Lâm Phong mặt mũi mãn đầy chờ mong. Sở Tiêu Nhiên mở ra, trong lòng tràn đầy vui vẻ mở ra. Nhưng là, một giây sau sắc mặt nàng lại không gì sánh được xấu hổ. Bên trong lại là một khối đá. Hình trái tim, phía trên khắc dấu lấy mấy chữ: Tiêu Nhiên, lớp you, Forever. Rất rõ ràng, là hiện khắc lên, chữ xung quanh còn có chút điểm đá vụn vấn đây là cái gì? Sở Tiêu Nhiên lông mày đều nhanh vận thành đũ cục một khối đá. Ha ha ha. Kim Mỹ hoán nợ nụ cười cái gì tạng đã Đây là tâm ý. Lâm Phong một mặt lãng mạn nói, mặc dù giá trị không cao, cũng liền hơn 1000 khối, nhưng đại biểu ta một viên vĩnh viên yêu tiêu nhân tâm. Ai? Sở Tiêu Nhiên nặng nề thở dài, thứ này, lừa gạt một chút cô gái nhỏ thì cũng thôi đi, sẽ không cho là ta thật sẽ ưa thích một khối đá đi. Ai cũng nhìn ra, đây chính là một khối phổ thông đá cội, chỉ bất quá trải qua đánh bóng đánh sáp các loại gia công, lại khắc dấu chữ mà thôi. Chi phí mấy khối đồ vật, ngươi nói với ta hơn 1000. Cái kia nhìn đều so tặng đá kia quý. Sở Tiêu Nhiên mặt đều nhanh đen, cắn răng nói, về sau so đừng tiến loại này ngây thơ đồ vật. Lâm Phong nhất thời liền không vui, Tiêu Nhiên, ngươi không vui sao? Không phải không thích Sở Tiêu Nhiên nói, là chẳng ghét. Lâm Phong Long mày vận thành đố cục, ngươi sao có thể nói như vậy, đây chính là ta tấm lòng thành a. Tâm ý của ngươi cũng quá giá rẻ đi. Kim Mỹ hoán hướng Sở Tiêu Nhiên cổ tay chép miệng, ngươi thấy Tiêu Nhiên trên tay mang đồng hồ đeo tay kia sao? Bạch Đạt phỉ lệ hạn lượng vạn, cái trước sinh nhật, Giang Ninh tặng. Sở Tiêu Nhiên hôm nay sinh nhật, cho nên cố ý mang lên trên khối kia Giang Ninh đưa đồng hồ tay của nàng. Lâm Phong lập tức liền không vui, tiền nhiều thì ngon sao? Tiền lại nhiều, có thể cùng ta thực tình so sánh sao? Ngươi lại thế nào biết, Giang Ninh lễ vật không dùng thực Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong. Chương 94. Để cho ta phóng túng một lần đi. Chương 94. Để cho ta phóng túng một lần đi, hắn như vậy có tiền, đương nhiên có thể cho ngươi thứ càng tốt, ngươi cũng biết ta hiện tại tình trạng kinh tế Lâm Phong lại bắt đầu một trận giải thích lúc đó Giang Ninh cũng không có tiền. Sở Tiêu Nhiên nhàn nhạt đánh gãy Lâm Phong, hắn bị trong nhà kinh tế phong tỏa, đều là vay tiền mua cho ta. A. Lâm Phong không biết nên bên này cái lại, đột nhiên tức hồn hển nói Tiêu Nhiên, ngươi chừng nào thì biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ yêu một người thực tình, phải dùng tiền để cân nhắc sao? Ngay cả tiền cũng không chịu hoa, còn nói gì thực tình. Sở Tiêu Nhiên lãnh đạm nói: Lâm Phong Triệt để bị đối phải nói không ra nói đến. Sở Tiêu Nhiên gặp Lâm Phong một mặt quận bách, không khỏi lắc đầu cười lạnh. Nếu như đặt ở một năm trước, nàng thu đến Lâm Phong lễ vật, vô luận lại giá rẻ, nàng cũng sẽ vui vẻ ngủ không yên. Cho dù là một câu sinh nhật vui vẻ đều đủ để để nàng tâm hoa độ phóng. Nhưng bây giờ nàng, sớm đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Khối tảng đã vụ này, lừa gạt quỷ đâu. Tiêu Nhiên, hôm nay là sinh nhật ngươi, vui vẻ lên chút. Gặp bầu không khí có chút cương, Kim Mỹ Hoán đứng ra điều hòa không khí. Sở Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, gật ra một cái mỉm cười, ăn cơm đi. Nhưng bây giờ Lâm Phong nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Sở Tiêu Nhiên trước mặt rất mất mặt, cho nên hắn một mực kìm nén một cú khủng. Phải biết, đã từng hắn nhưng là Sở Tiêu Nhiên thần thượng, hắn cao cao tại thượng, tùy tiện một chút quan tâm đều sẽ để Sở Tiêu Nhiên thụ sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn tương phản. Hắn phí hết tâm tư tặng quà, lấy Sở Tiêu Nhiên vui vẻ, lại bị Sở Tiêu Nhiên liên tiếp mấy câu, đối được đỏ mặt cổ thổ. Lâm Phong cảm giác mình tôn nghiêm đều chịu tới trà đạp Tiêu Nhiên, ngươi nói, có phải hay không đi cùng với ta hối hận? Ngươi có phải hay không còn muốn lấy giang đình? Lâm Phong hỏi Sở Tiêu Nhiên cắn răng, vấn đề này có vẻ như ngươi hỏi không chỉ một lần, còn muốn ta nói thế nào? Ta muốn ngươi ăn ngay nói thật. Lâm Phong lớn tiếng nói, "Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi nhất định phải cùng ta nhau nhau sao?" Sở Tiêu Nhiên cũng hỏa. Lâm Phong gặp Sở Tiêu Nhiên nổi giận, lập tức hạ thấp tư thái, mang theo một tiêu cầu khẩn nói, "Tiêu Nhiên, ta không phải muốn theo ngươi nhau nhào, ngươi biết, ta là yêu ngươi, ta không thể không có ngươi." Mặc dù không biết hắn nói chính là nói thật, hay là tại trình diễn khổ tình hí, nhưng lời này tóm lại xem như cúi đầu trước chính mình. Sở Tiêu Nhiên cũng đè ép, ép tâm tình động, nặng nề thở dài, trong khoảng thời gian này trong lòng ta rất loạn. Ta hy vọng chúng ta đều có thể lánh tính một chút, tốt nhất vẫn là ít gặp mà đi. Nếu để cho trong nhà biết Lâm Phong đến cho nàng sinh nhật, đoán chừng lại phải gà bay chó chạy tiêu nhiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất không dùng. Lâm Phong lại bắt đầu. Sở Tiêu Nhiên cảm thấy không gì sánh được bực bội. Vừa rồi nhìn xem thức ăn đầy bàn, nàng đã khẩu vị mở rộng, thèm ăn nhỏ dãi. Giờ phút này, lại bởi vì Lâm Phong hung hăng cặc quái, khẩu vị hoàn toàn không có ta không ăn. Sở Tiêu Nhiên đứng dậy đi phòng ngủ Lâm Phong, ngươi đến cùng có hết hay không? Kim Mỹ hoàn thật sự là nhìn không được. Lúc đầu thật tốt sinh nhật ra huynh, nhất định phải một trận làm ầm ĩ hú chi, người Lâm Phong có tư cách gì ở chỗ này náo? Nếu như người lại gây tiêu Nhiên không vui, lập tức rời đi nhà ta." Kim Mỹ Hoán chỉ vào cửa ra vào đối với Lâm Phong gầm hét. Lâm Phong cũng biết chính mình vừa rồi không nên ép hỏi Sở Tiêu Nhiên. Hắn thở dài, nói Kim tiểu thư, có lỗi với, là ta để Tiêu Nhiên không vui. Có lỗi với cái này ba chữ, đi cùng Tiêu Nhiên đi nói." Kim Mỹ Hoán căn bản không muốn để ý đến hắn. Lâm Phong đi vào Sở Tiêu Nhiên cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái, "Tiêu Nhiên, có lỗi với, ta vừa rồi không nên hỏi những cái kia nhảm nhí vấn đề." Ta biết, ngươi một mực là yêu ta, ta cũng biết, ngươi sẽ không nhỏ nhìn ta, cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình. Lời nói này, lời nhằm hai, không biết Lâm Phong nói bao nhiêu lần. Sở Tiêu Nhiên trong lỗ thai từ lâu nghe được kén, cho nên, nàng che lỗ thai, không muốn lại nghe. Kim Mỹ Hoán trắng Lâm Phong một chút, đi tới gõ gõ cửa phòng Tiêu Nhiên, "Đi ra ăn cơm đi, một hồi đồ ăn đều lạnh." Câu nói này có tác dụng. Nửa ngày, cửa bị đẩy ra, Sở Tiêu Nhiên lau lau hơi đỏ lên con mắt, bị hoán tỉ, "Có rượu không?" "Có a." "Trắng, đỏ, bia tùy tuyển." Kim Mỹ Hoán nói trắng. Sở Tiêu Nhiên nói, nàng hiện tại tâm tình cực độ hâm hực, liền muốn uống từng ngụm lớn lượt íu. Phản phất liệt tiểu nhói nhói hết hầu, mới có thể để cho trong lòng bị đè nén không còn rõ ràng như vậy. Kim Mỹ Hoán lấy ra một bình cao cấp xứ Thanh Hoa, mở ra. Liệt tiểu hương thơm trong nháy mắt tràn ngập ra hết thể không thỏa lợi, đều sẽ thành đi qua, hôm nay qua đi, ngươi sẽ nên đón chủ sinh. Kim Mỹ Hoán rót rượu, nâng chén nói Tiêu Nhiên, tỷ chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Mỹ Hoán tỷ, khiến người bật lòng, ta uống trước rồi nói. Sở Tiêu Nhiên không nói hai lời, ngửa đầu đem lượng nửa rượu trong chén, uống một hớp không. Mỹ Hoán sững một cái. Nang cung Sở Tiêu Nhiên không phải lần đầu tiên uống rượu, nhưng chưa bao giờ thấy qua Sở Tiêu Nhiên dạng này, một ngụm im lìm cụ cụ cụ. Sở Tiêu Nhiên bị sặc đến thẳng ho khan, nước mắt ngậm tại trong vành mắt, che miệng chậm nửa ngày. Nhưng là, nghĩ tới hôm nay Giang Ninh lạnh lùng bóng lưng, trong nội tâm nàng lần nữa khó chịu đứng lên, nắm lên bình rượu lần nữa cho mình đổ đầy Tiêu Nhiên, ngươi không sao chứ? Lâm Phong hỏi. Sở Tiêu Nhiên giả bộ như không nghe thấy, đối với Kim Mị hắn nói Mị hoãn tỷ, cảm ơn ngươi vì ta làm một bàn lớn đồ ăn, chén này ta kính ngươi. Tiêu Nhiên, không sai biệt lắm có thể. Lâm Phong khuyên thân thể quan trọng. Lời này vừa ra, Sở Tiêu Nhiên lại là giận mình, có vẻ như dĩ vãng mỗi lần uống nhiều rượu, Giang Ninh đều sẽ như thế khuyên hắn. Dưới mắt côn bắt đầu phát huy tác dụng, Sở Tiêu Nhiên trong đầu, tất cả đều là Giang Ninh kiên quyết rời đi bóng dáng. Trong nội tâm nàng bị đè nén, không để ý quên can, lần nữa uống một hớp xuống dưới khụ khụ khụ. Lần này, sắp đến nàng mắt nổi đồng đóm, nhưng là, nàng lại cảm thấy sảng khoái, thậm chí, tại cồn tác dụng dưới, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như Giang Ninh cũng tại, hắn nhìn thấy ta bộ dáng này, sẽ còn giống như kiệu trước đây đau lòng ta sao? Lại đến, Sở Tiêu Nhiên cắn răng, lần nữa rót rượu. Nàng tốt hưởng thụ hiện tại cảm giác ngươi nếu là uống như vậy, ta không gọi ngươi. Kim Mỹ Hoán cả giận nói Mỹ Hoán tỷ, ngươi liền để ta phóng túng một lần đi. Sở Tiêu Nhiên đã cồn lên áo, lần nữa nhắc lên chén rượu. Nàng giờ phút này không chỉ có tâm tình bất kém, mà lại, trong đầu tình cảm cực kỳ phức tạp, các không đứt để ý còn loạn. Nàng quá cần cồn đến gây tê chính mình Mỹ Hoán tỷ, ngươi tùy ý, ta làm. Không có cho Kim Mỹ Hoán cả cơ hội của mình, nàng lần nữa ngửa đầu một ngụm đem rượu trong chén làm. Lần này, tựa hồ là sớm có dự bị, liệt ủy vào trong bụng, cũng không có giống hai lần trước kịch liệt như vậy. Nhưng là, tiểu tình lại càng phát bấn liệt. Cái này khiến thần kinh của nàng càng phát hưng phấn, nhưng ánh mắt lại càng phát mơ hồ. Trước mắt Lâm Phong cùng Kim Mỹ Hoán, dần dần thấy không rõ. Nhưng nàng chôn sâu trong óc hồi ức, lại như là nước suối bình thường dũng mạnh tiến ra giang linh. Sở Tiêu Nhiên lung lay thân thể, lại nỉ non lên tiếng Tiêu Nhiên, người đang nói cái gì? Lâm Phong mặt đều đen. Bất quá thiểu kinh quá lớn, Sở Tiêu Nhiên hiện tại men say ra rời, căn bản chú ý không đến Lâm Phong. Nàng lại uống một hớp rượu lớn, con mắt bắt đầu bốn chỗ tìm tỏi người muốn tìm cái gì? Kim Mỹ Hoán hỏi điện thoại, điện thoại di động của ta. Sở Tiêu Nhiên nói ngay tại trước mặt ngươi đâu. Kim Mỹ Hoán chỉ chỉ a. Sở Tiêu Nhiên mắt say lờ đờ mông lùng, thân trên hơi có chút lay động, nắm lên điện thoại Tiêu Nhiên, ngươi muốn làm gì à? Lâm Phong cũng không biết hôm nay Sở Tiêu Nhiên thế nào. Chẳng lẽ, cũng bởi vì chính mình hỏi thêm mấy câu, liền trêu đến nàng làm sao không vui sao? Nhưng không đợi Lâm Phong lấy lại tinh thần, lại nghe Sở Tiêu Nhiên bấm điện thoại, đối với trong điện thoại nói ra, à, Giang Ninh, đang làm gì?" Chương 95. "Không đi. Đây là chính ngươi lựa chọn." Chương 95. "Không đi. Đây là chính ngươi lựa chọn." Lần này, triệt để để Lâm Phong không bình tĩnh. Ngay trước mặt của ta, gọi điện thoại cho Giang Ninh. Sở Tiêu Nhiên, ngươi đến cùng đang rợ trò quỷ gì? Hắn muốn lên tiến đến Quý Yểm Cơ, lại bị Kim Mị hoán ngăn lại Lâm Phong, Tiêu Nhiên uống say, chẳng qua là vì phóng túng một chút, ngay cả ngươi đây cũng muốn quả sao? Lâm Phong hít sâu một hơi, cắn răng. Tốt. Vậy ta liền mặc kệ, ta đổ nhìn ngươi say sau đến cùng có thể nói ra cái gì đến? Hắn ngồi trở lại một bên, lạnh lùng nhìn xem Sở Tiêu Nhiên a. Đầu kia Giang Linh tiếp lên điện thoại đang làm gì? Sở Tiêu Nhiên say khướt mà hỏi có việc. Giang Linh hỏi ngược lại ta hỏi ngươi đang làm gì? Sở Tiêu Nhiên thanh âm rất lớn, ngữ khí mang theo vài phần tùy hứng ngươi Giang Ninh lập tức phát giác ngữ khí không thích hợp phải, ta uống rượu." Sở Tiêu Nhiên mơ mơ hồ hồ nói, "Giang Ninh, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ có phải hay không rất hả ta? Vì cái gì mỗi lần cầu ngươi hỗ trợ, ngươi cũng cử tuyệt ta?" Giang Ninh thật sự là không muốn nghe những này không có dinh dưỡng lời nói, hắn hiện tại mỏi mệt rất, chỉ muốn mỹ mỹ ngủ mở giấc, căn bản không muốn cùng Sở Tiêu Nhiên dây dưa ngươi nói chuyện, nói chuyện a." Sở Tiêu Nhiên tiếp tục bước đồng hô to bệnh tâm thần. Giang Ninh nhàn nhạt vung ra một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng Sở Tiêu Nhiên lại còn đối với lấy điện thoại la to. Nàng biết đối phương đã cúp điện thoại, nhưng là nàng chính là muốn phát tiết, đối với không khí cũng muốn phát tiết. Một bên Lâm Phong lắc đầu, cắn răng hoán hận nói, Giang Ninh một mực tại trốn tranh vấn đề này. Hắn chính là hận ta cùng Tiêu Nhiên, cho nên một mực dùng các loại biện pháp trả thủ chúng ta. Lúc này, một tiếng khóc lớn đột nhiên truyền đến đúng là Sở Tiêu Nhiên hô mệt, gục xuống bàn gạo khóc đứng lên. Lần này, làm Kim Nghị hoán cùng Lâm Phong cũng sẽ không Tiêu Nhiên đây là thế nào? Có phải hay không vừa rồi trong điện thoại, Giang Ninh khi dễ nàng. Lâm trạm đứng dậy, tức giận quát, dáng khi dễ Tiêu Nhiên, ta cái này đi tìm hắn tính sổ sách. Ngươi dừng lại, Kim Mỹ Hoán nói ngươi tính thế nào sổ sách, đi tìm hắn đánh một chầu sao? Phải? Lâm Phong nắm lên nắm đấm, Dám khi dễ tiêu nhiên, nhìn ta không đánh hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong khoảng thời gian này hắn TAE cũng do luyện được không tệ. Hắn tin tưởng, chính mình nếu là cùng Giang Ninh động lên tay đến, không ra 2 3 lần, là có thể đem Giang Ninh đánh đầy đất nên ướt. Hắn hiện tại quá muốn đánh nằm bẹp Giang Ninh một trận ngây thơ. Kim Mỹ Hoán mắng một câu, ngươi hay là đừng tại đây làm loạn thêm, tiêu nhiên uống nhiều quá, ta chẳng ăn nàng nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Kim Mỹ Hoán biết sợ Tiêu Nhi khóc. Tuyệt đối không phải là bị khi dễ, mà là không có cam lòng. Côn là có thể khiến người ta nội tâm vô hạn phóng đại đồ vật. Ngay bình thường Sở Tiêu Nhiên có thể khống chế cố này cảm xúc, nhưng uống rượu, nàng bây giờ căn bản không có năng lực tự kiểm chế Tiêu Nhiên. Lâm Phong tiến lên vỗ vỗ sợ Tiêu Nhiên bả vai, có phải hay không giang linh khi dễ ngươi, ta cái này đi đánh hắn. Sở Tiêu Nhiên không để ý tới Lâm Phong, lại là khóc càng hung ngươi còn chê nàng không đủ thương tâm sao? Kim Mỹ Hoán nói đi nhanh lên, ngươi càng như vậy nàng khóc hung. Lâm Phong cũng lạ triệt để bất đắc dĩ, tại Sở Tiêu Nhiên bên tai nói ra, Tiêu Nhiên, ta liền đi trước a. Sở Tiêu Nhiên từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Lâm Phong, chỉ lo vùi đầu khắp lớn. Lâm Phong thở dài, lắc đầu ra cửa. Kim Mỹ Hoán đau lòng nhìn xem Sở Tiêu Nhiên, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, "Tiêu Nhiên, đây là chính ngươi lựa chọn, ai cũng không giúp được ngươi bảy." Bên này, Giang Ninh không có bởi vì Sở Tiêu Nhiên điện thoại ảnh hưởng tâm tình. Hắn ngủ một giấc hơn 3 giờ, khi tỉnh lại đã là trạm vào tối. Hôm nay là lão mụ từ nước ngoài trở về thời gian, cơ tối muốn về phụ mẫu đi đâu ăn. Thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo, Giang Ninh lái xe trở về phụ mẫu nhà. Lão mụ nô quần du lịch ngoại quốc chơi 1 tháng. Lần nữa nhìn thấy Nhi Tử cũng là vui vẻ ghê gớm Nhi Tử, lợi hại a. Lô Quỳnh hai tay nắm răng linh bà vai, tựa như nhìn không đủ một dạng, ta xuất ngoại một tháng này, không nghĩ tới ngươi làm nhiều như vậy lại sự. Lần trước Giang linh hôn lễ bị vũ đục, Lô Quỳnh tâm tình rất tồi tệ, liền hẹn mấy cái phú bà tỷ mỗi đi đông nam á các quốc gia du ngoạn giải sầu. Không nghĩ tới một tháng trở về, Giang linh không chỉ có nhặt nhạnh chỗ tốt nhà máy cũ khu đất trống, còn cầm xuống 300 triệu hạng mục lớn. Nàng trong lòng cảm thấy hài tử trưởng thành, tiền đồ. Nhưng giờ phút này lão ba Giang Ngọc Thành, lại la đầy mặt vẻ u cha, ngài làm sao không vui? Giang Linh hỏi hay Dương Ngọc thành thở dài nói, "Nhà chúng ta hiện tại tỉnh cảnh gian nan a." Ngươi lai, like, lần trước gia tộc quyết liệt, các thân thích bắt đầu liên hợp chống lại Giang Ninh nhà. Giang Ninh cầm xuống quang đại hạ mục sau, càng là chê đến bọn hắn đỏ mắt. Bọn hắn không thể gặp Giang gia tốt, cho nên chống lại càng hùng. Bởi vì Giang Ninh nhà làm chính là chữa bệnh khí cụ sản nghiệp, có một ít nguyên vật liệu cùng phối kiện, là do những thân thích này xí nghiệp nhiều năm cung cấp. Những thân thích này đối với Giang Ninh nhà đơn đặt hàng tiêu cực biến nhát, chế cung cấp, nghiêm trọng kéo Giang Ninh nhà sinh sản tiến độ. Cam kết đơn đặt hàng giao không đi lên, rất nhiều phía hợp tác nhau nhau đối với Giang gia tác phải bồi thường khoản, giải trừ hợp tác. Chất buồn bực chính là, trong kho hàng hiện tại còn chất đống rất nhiều phụ thuộc sản phẩm, không người hỏi thăm. Một đống lớn huyết áp dụng cụ, nhiệt độ cơ thể thường, nghiền răng các loại, tại nhà kho trồng chất thành núi, giá trị mấy chục triệu. Những này sản phẩm đổi mới rất nhanh, nếu như không cách nào kịp thời tiêu thụ ra đi, toàn bộ sẽ nện vào trong tay đám Bạch Nhãn lăng này, nhà chúng ta bình thường cũng không có thiếu giúp bọn hắn. Lô Quỳnh tức giận mắng, kết quả hiện tại, bọn hắn còn muốn kéo đổ nhà chúng ta, xem chúng ta nhà trò cười. Giang Ngọc răng không lên tiếng. Thân thích duy tình, ngay cả người qua đường cũng không bằng. Những thân thích này hận không thể nhìn thấy hắn Giang Ngọc Thành lập tức phá sản. Như vậy, bọn hắn liền có thể nên ngang trẫm trọng, không có thân thích giúp đỡ. Người Giang Ngọc Thành chẳng phải là cái gì tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chế giễu? Giang Ngọc Thành cắn răng nói. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại không biện pháp gì tốt hoặc là đổi phối kiện cùng nguyên vật liệu nhà cung cấp đi. Lô Quỳnh nói không dễ dàng như vậy. Giang Ngọc Thành nói mới hợp tác thương cần kỹ thuật kết nối, cần nghiên luyện, đồng thời, giá cả chi phí cũng sẽ cao hơn. Tựa hồ dưới mắt, bọn hắn thật muốn bị đám kia Nhãn Lang kéo Ngay tại hai vợ chồng lâm vào khốn náu lại mỉm cười tra chuyện này ngài đừng quan tâm, giao cho ta đi. Giang Linh đột nhiên nói ngươi. Giang Ngọc Thành ngước mắt nhìn về phía Giang Ninh đúng vậy. Giang Ninh mỉm cười, ánh mắt kiên nghị nói, sự tình là ta đưa tới, ta tự nhiên sẽ thu thập cha ngài yên tâm trong phần, ta tuyệt đối sẽ không để đám kêu bạch nhãn lang nhìn nhà chúng ta trò cười. Chương 96. Xem ra, hắn đúng là lớn rồi. Chương 96. Xem ra, hắn đúng là lớn rồi. Nhớ kỹ ở kiếp trước, không có gia tỏa quyết liệt, Giang ra gia cũng từ từ đi xuống đường dốc, sản nghiệp không ngừng mà rút lại. Sống lại một đời Giang Linh Tuyệt sẽ không lại để cho Giang gia tinh thần sa sút, càng sẽ không cho đám kia Bạch Nhãn Lang cơ hội bỏ đá xuống giếng Người có biện pháp gì tốt sao?" Giang Ngọc Thành hỏi truyền hình. Giang Ninh đơn giản trả lời hai chữ: "Tương lai mấy năm, là lớn khỏe mạnh đồng bộ phát triển thời đại Người trẻ tuổi áp lực công việc lớn, ăn thực phẩm bên trong chất phụ gia phong phú, lại thêm thức đêm, xà giao, khiến khuyết vận động các loại không tốt sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, dẫn đến rất nhiều người trẻ tuổi sớm liền bắt đầu sinh bệnh, thậm chí có chút đa thân nhiễm trùng tiểu đường, bệnh các loại bệnh nan y cho nên, rất nhiều thân thể không tốt người trẻ tuổi, nhu cầu cấp bách sớm làm thân thể bảo dưỡng." Mà bây giờ nhân khẩu tuổi già hóa cũng càng ngày càng nghiêm trọng, người già bảo dưỡng thị trường cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thế là, Giang Linh kế hoạch là, thuận theo Trào Lưu, đem Giang ra sản nghiệp truyền hình, thiên về đến bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh phía trên đến bọn hắn đám Bạch Nhãn Lang này không phải muốn vây kín chúng ta sao? Vậy chúng ta liền thay cái đường đua đột phá, vượt qua." Giang Linh đã tính trước nói. Giang Linh từng cùng thôi lão thần y Di Tán gõ qua, thôi lão trị cả đời bệnh, nhưng phát hiện bệnh nhân căn bản trị không đến. Hắn hối hận mình làm cả đời phu. Nếu như cho hắn làm lại từ đầu cơ hội, hắn sẽ không chỉ lo vùi đầu xem bệnh Hắn muốn đem trung y tinh hoa phát dương công đại, muốn để mỗi người đều hiểu được một cái đạo lý. Chữa bệnh căn nguyên ở chỗ phòng bệnh. Dạng này liền không phải cứu cá bệnh người, mà là cứu tất cả mọi người đây cũng là thôi lão vĩnh viễn không cách nào bù đắp một cái tiếng uối. Cho nên, Giang Linh tại một lần kia cùng thôi lão nói qua sau, trong lòng liền manh động ý nghĩ. Hắn muốn bứt bỏ Tây y, phát triển lão tổ tông lưu lại tinh hoa, thiên về trung y dưỡng sinh trị liệu. Cho nên, Giang gia sản nghiệp chuyển hình sau, sản phẩm đem thiên về thuốc bắc, trung y khí giới, xoa bóp vật lý trị liệu dụng cụ các loại. Hắn tin tưởng, thôi lão biết được sau chuyện này nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Nếu như có thể xin mời thôi lão lai đại nhân, không dám nói cả nước, chí ít tại tỉnh Giang Nam, tuyệt đối nhiều đất dụng võ. Nghe Giang Ninh đề nghị, Giang Ngọc Thành vô an tán dương đó là cái rất tốt đột phá khẩu, cũng là tương lai đại xu thế. Nhưng là, một giây sau Giang Ngọc Thành liền số mượn. Giang gia một mực làm tây ý chữa bệnh khí giới nhiều năm như vậy, thói quen khó sửa, không phải nói chuyển hình liền có thể truyền chuyển hình, chuyển hình cần đại lượng tiền vốn, cần mới nghiên cứu phát minh nhân viên, nhân viên kỹ thuật, còn cần xây dựng thêm nhà máy Giang Ngọc Thành nói chúng ta bây giờ tiền vốn hấp lại không được, tiền trong tay, sợ là không đủ dùng a. Quan đại hạ mục còn chưa bắt đầu thao tác, coi như thao tác, cũng là theo năm kết khoảng, căn bản không kịp. Về phần Giang Ninh đất trống tiền giải tỏa, cũng không có nhanh như vậy xuống tới. Cho nên, nói xuống truyền hình, lấy cái gì chuyển? Giang Linh cười cười, đây không phải là còn lại một đống tồn kho sao? Cũng đáng mấy chục triệu đi. Giang Ngọc Thành vợ chồng bừng tình đại ngộ. Nhưng Giang Ngọc Thành lại là mặt mũi tràn đầy số khổ, ngược lại là đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng không ai mua a. Giang Linh mỉm cười, cái này ta đến ý nghĩ xử lý. Đồng thời, ta nơi đó còn có chút đồ cổ, bán đi một chút làm phụ cấp, cơ bản tiền kỳ tiền muốn không thành vấn đề. Nhìn xem Giang Ninh một mặt tự tin, Giang Ngọc Thành vợ chồng không gì sánh được vui mừng. Như tự vậy mà bắt đầu diễn chính. Xem ra, hắn là thật trưởng thành đến, chúng ta ăn cơm trước đi. Giang Ngọc Thành vợ chồng quét qua mặt mũi tràn đầy khói ngủ, thập phần vui vẻ đúng vậy à, coi như sự tình không làm được, nhưng Giang Ninh biểu hiện hôm nay, cũng đủ làm cho bọn hắn vui vẻ bậy. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Lăng Nguyệt phòng làm việc tiểu Ninh, người nhóm này đồ đần, có thể toàn bộ đóng gói vứt cho ta. Thẩm Lăng Nguyệt nói. Thẩm Thị tập đoàn là cái bao dung rất nhiều nghề tổng hợp tập đoàn lớn, cổ đông cũng đều là các ngành các nghề tinh anh. Nó giới cỡ có một cái lớn khỏe mạnh mỗ đủ lệ. Bình thường sẽ mời một ít chuyên gia lấy tuyến thượng phát sóng trực tiếp phương thức cho mọi người phổ cập khoa học một chút bảo vệ sức khỏe tri thức đồng thời sẽ tuyến thượng bán một ít gia đình y dùng dụng cụ nhiệt độ cơ thể thường huyết áp dụng cụ các loại sản phẩm cơ hội mỗi cái quý đều sẽ bán bạo. cho nên các nàng căn bản không lo nguồn tiêu thụ Giang ninh vì mau trong biến hiện đem giá cả hạ thấp rất nhiều so trên thị trường nhập hàng giá chí ít thấp 3 thành nếu như thẩm thị tập đoàn thu nhóm này hàng mọi người chính là cả hai cùng có lợi nhưng mà đúng vào lúc này thẩm năngyệt cửa ban công lại bị đẩy ra nói chuyện gì làm ăn l nữa đâuthậ Vân Hải tại í thư cũng đi Cười ha hả vào cửa cha, ngày sau lại tới đây?" Thẩm Lăng Nguyệt giật mình, vội vàng tiến lên nâng ta ở nhà ngẩn đến nhăn trán, đi ra tùy tỳ bộ, liền thuận tiện tới xem một chút. Thẩm Vân Hải mỉm cười hiền hòa nói, "Trên thực tế, hắn đối với Thẩm Lăng Nguyệt không nghiến lòng, sớm đã an bài hai mắt tại Thẩm Lăng Nguyệt bên người. Cho nên Giang Linh đến bên này thời điểm, Thẩm Vân Hải liền đã đạt được tin tức đây là Giang Linh đi." Thẩm Vân Hải dáng tươi cười chân thành đi tiến lên đây cùng Giang Linh nắm tay thầm thúc thúc tốt. tốn xoay ai, "Thời gian trôi qua Ta nhớ được trước kia còn là cái đại tiểu tử." Thẩm Hải cười ha hả nói, Nuốt một cái đều lớn như vậy. Thẩm Túc Thúc ngược lại là không biến dạng, vẫn là như vậy có tinh thần. Ha ha ha, không được, già rồi. Thẩm Vân Hải ngồi vào trên ghế salon, ra gia hiệu Giang Ninh, ngồi. Hai người hàn huyên vài câu, bắt đầu tiến vào chính đề. Biết được Giang Linh cùng Thẩm Lăng Nguyệt vừa rồi nội dung nói chuyện sau, Thẩm Vân Hải lại là nhíu mày lắc đầu, "Giang Linh à, Lăng Nguyệt hiện tại chỉ là tại giúp trong nhà bệnh viện, rất nhiều chuyện, vẫn là phải ta làm chủ." Thẩm Thúc Thúc có lỗi với, "Ta là nghe Lăng Nguyệt tỷ nói, người gần đây thân thể không được tốt, cho nên không có đi tìm ngài." Giang Linh nói ta không là sống được thật tốt sao? Thẩm Vân Hải thần sắc lạnh mấy phần tra, ngài nói cái gì đó? Thẩm Lăng Nguyệt cảm thấy không lành người ý miệng. Thẩm Vân Hải đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này một cú họng, đem Giang Linh giật này mình mấy chục triệu suy nghĩ, nói ký liền ký, ngươi coi công ty là đùa giỡn sao? Thẩm Vân Hải mặt âm trầm quát lớn. Rất rõ ràng, hắn lời này nói là cho Giang Linh nghe có thể cuộc mua bán này kiếm bội không lỗ a. Thẩm Lăng Nguyệt rất uy khuất kiếm bội không lỗ. Thẩm ta hỏi ngươi, trước, đầu tư, hay là không lỗ đâu, vì cái gì trợ Hắn biết rõ còn cố hỏi, dư quang còn quét Giang Linh một chút. Trẩm Lăng Nguyệt Liễu Mi nhíu chặt nói: "Cha, chuyện này có thể không đề cập nữa sao?" "Làm sao lại không có khả năng đề?" "Ta ngược lại phải lớn sách đặc biệt sách." Thẩm Vân Hải đối với một bên bí thư nói ra: "Tiểu Nghiên, thông tri các vị cổ đồng, ngày mai tổ chức cái hội nghị, khởi động lại chuyện đầu tư." Thẩm Túc Túc, dừng mưa hạn mục là một trận âm u. Giang Linh quên căn nói ta làm ăn nhiều năm như vậy, ánh mắt còn không có người chuẩn sao? Thẩm Vân Hải rốt cục không kiềm được, trực tiếp dằn dạy Giang Linh. Giang Linh lắc đầu thở dài đối phương rõ ràng là nhằm vào hắn, hắn nói lại nhiều cũng vô dụng, dứt khoát trầm sâu một hơi, trong lời nói mang theo cảnh cáo nói ra: Giang Ninh à, thúc thúc không có ý tứ gì khác, có một số việc, tiểu hài tử hay là tốt hơn ít dính vào. Cha, ngài có cái gì hướng ta đến được không? Thẩm Lăng Nguyệt cả giận nói. Dù sao Giang Ninh là hảo tâm đến một lần sợ thẩm thị tập đoàn ngộ nhập âm u. Thứ hai, người ra sản phẩm thấp hơn giá thị trường ba thành, này bằng với là thâm hụt tiền tìm đến mình nói chuyện hợp tác. Nhưng mà, lao ba không linh tỉnh, vẫn còn nghiêm nghị gian dạy người ta một trận. Thẩm Lăng Nguyệt cảm giác rất xin lỗi Giang Ninh Lăng Nguyệt tỷ, ta là tiểu bối, thúc thúc dạy bảo ta là là. Giang Ninh chỉ có thể lúng túng giảng hòa, "Ngươi xem người ta Giang Ninh đa hiểu chuyện thấy vậy, Thẩm Vân Hải cũng không còn hùng hổ dọa người, cười ha hả nói ra, "Giang Ninh à, nói đến vừa rồi nó chữa bệnh dụng cụ sự tình, không phải thúc thúc bất cận nhân tình, thật sự là, nhóm này hàng, chúng ta không thu được. Ngươi hay là tìm nhà khác nói chuyện đi." Chương 97. Dẫn đối Thẩm Vân Hải. Chương 97. Giẫn đối Thẩm Vân Hải ta đã đồng ý hợp tác. Thẩm Lăng Nguyệt Ngân nhà căn chặt nói, "Thẩm thị tập đoàn là ngươi nói tính hay là ta quyết định?" Thúc thúc dài, "Nếu như ngài không muốn hợp tác, cũng không có quan hệ." ta lại tìm mặt khác nguồn tiêu thụ. Giang Linh thực sự không muốn xem Thẩm Lăng Nguyệt khó xử, đứng lên nói, "Thẩm thúc thúc, Lăng Nguyệt tỷ, ta liền đi trước." Nhìn xem Giang Linh một mặt thất vọng, Thẩm Lăng Nguyệt trong lòng không gì sánh được khổ sở tiểu linh. Nàng tiến lên lan Giang Thả, lại muốn cùng lao ba nói chuyện. Nhưng gặp Thẩm Lăng Nguyệt đuổi theo Giang Linh, Thẩm Vân Hải lại là khí giống to Thẩm Lăng Nguyệt, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này cha? Thẩm Lăng Nguyệt cũng ép không được tức giận, quay đầu nhìn về Thẩm Vân Hải, "Ta cũng muốn hỏi một chút ngài, ngài đến cùng trong lòng có hay không ta nữa như này?" Thẩm Vân sở, quát, "Nếu như không phải nữ nhi của ta, gia sẽ đem thẩm thị tập đoàn lớn như vậy đĩa giao cho người sao? Ngài muốn cảm thấy đây là ban ơn, cái này thẩm thị tập đoàn trước chủ tịch, tùy tiện cho ai, ta không có thèm." Thẩm Lăng Nguyệt chưa bao giờ cảm xúc kích động như thế qua. Nàng thân sắc lên khốc, ánh mắt sắc bén, cùng Thẩm Vân Hải đối chọi gay gắt. Nhưng mà một giây sau, tâm tình kích động kích thích thần kinh đại não, Thẩm Lăng Nguyệt đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh lang người đi. Giang Linh vội vàng, uống, vội vàng thăm, Nguyệt, thế nào?" "Đừng dọa 33A. Thẩm ngón có chút run, bệnh, cố gắng nói Không có việc gì, ta có chút tuần huyết áp." Sau đó, nàng cố gắng đưa tay luồn vào túi, móc ra một khối chocolate. Giang Ninh vội vàng nhận lấy, bóc đi đút tới Thẩm Lăng Nguyệt trong miệng đứa nhỏ này, làm sao còn tuần huyết áp, là không ăn điểm tâm sao?" Thẩm Vân Hải đau lòng sau khi còn mang theo một chút trách cứ Lăng Nguyệt tỷ, "Vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi." Giang Ninh nói không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt." Thẩm Lăng Nguyệt quật cường nói ra, "Dịu ta đến bên cạnh phòng nghỉ nghỉ ngơi một hồi." "Ai, đứa nhỏ này làm sao bướng bỉnh như thế?" Thẩm Vân Hải bất đắc dĩ thở dài. Dưới mắt ra việc này, Thẩm Vân Hải cũng không tốt lại kích thích Thẩm Lăng Hắn gọi bí thư đi đưa Thẩm Lăng Nguyệt, sau đó đưa tay chào hỏi Giang Linh, "Giang Linh à, vừa rồi ta nói chuyện thái độ không phải rất tốt, ta xin lỗi người, ngươi qua đây, hai nhà chúng ta tâm sự." Thẩm Lăng Nguyệt gặp lao ba thái độ hòa hoãn, cũng liền yên lòng theo bí thư đi phòng nghỉ. Nhưng nàng nào biết, Thẩm Vân Hải chính là ở trước mặt nàng làm bộ dáng. Thẩm Lăng Nguyệt chân trước vừa đi, Thẩm Vân Hải lập tức liền thay đổi mặt Giang Ninh, "Hiện tại chỉ chúng ta hai người, ta có lời cũng không che giấu." Thẩm Vân Hải một mặt nghiêm túc hỏi, "Ngươi cảm thấy, ngươi cùng chúng ta nhà Lang Nguyệt, thích hợp sao?" "Cái gì thích hợp sao?" Giang Linh một mặt bộc bức. Thẩm Vân Hải nhíu nhíu mày, coi lạ Giang Ninh là đang dạ vờ, thần sắc không vui nói, "Giang Ninh, chớ cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh." "Không phải, thúc thúc, ta." Giang Ninh bị nói đến sững sốt một chút, ta lời còn chưa nói hết. Thẩm Vân Hải bá đạo đánh gậy Giang Ninh, nói ra, "Ta có thể mua xuống ngươi nhóm này hàng, nhưng cùng lúc, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Từ hôm nay trở đi, ngươi rời đi La Nguyệt, về sau không cho phép sẽ liên lạc lại La Nguyệt." Thẩm Vân Hải trịnh trọng nói vì cái gì? Giang Ninh càng là không hiểu các ngươi không phải người của một thế giới." Thẩm Vân Hải nói. Lần này Giang Ninh rốt cục đã hiểu. Ngươi lai, thân phận hải căn bản là không có coi trọng chính mình. Thân phận hải thân sắc nghiêm túc nói bổ sung, cho nên, ngươi cũng hẳn là có tự mình hiểu lấy, không nên lại đánh lăng nguyệt chủ ý, càng không thể đánh thẩm thị tập đoàn chủ ý, hiểu chưa? Haha! Ha. Giang Linh cười nhạt một tiếng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, như vậy hiền hòa thầm thúc thúc, vậy mà có thể làm lấy mặt nói ra lời nói này. Lấy thân phận địa vị của hắn, tội gì nói ra loại này, nói móc người đâu? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn đem chính mình thấy quá hẹn Ngay cả lời khách khí đều chẳng muốn cùng chính mình nói thầm thúc ta một mực đem Lăng Nguyệt tỷ coi ta bằng hưu tốt nhất, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đánh thẩm thị tập đoàn chủ ý. Giang Ninh nói, ta Giang ra mặc dù không có ngại thẩm ra tại đại khí thổ, nhưng ta Giang Ninh cũng là có mấy phần cốt khí, ta sẽ dựa vào chính mình dốc sức làm ra tương lai. Dựa vào chính mình? Haha. Ha. Thẩm Vân Hải hừ cười nói, ngươi là một đống tiêu thụ không đi ra tổn kho, trực tiếp vứt cho La Nguyệt, cái này chẳng lẽ còn không phải để cho ta thẩm ra tại lau cho ngươi cái mồm à? Thẩm Túc Túc, ngươi nếu là nói như vậy, nhóm này hàng, ta liền xem như đợt, cũng sẽ không bán cho thẩm thị tập đoàn. Giang Ninh cắn răng, đứng lên nói, còn có Ngài hảo hảo giữ bệnh, ta cùng Lăng Nguyệt tỷ sự tình, ngài cũng đừng quan tâm." Nói xong, hắn đứng dậy giận dữ rời đi. "Ta giá thấp cho ngươi, là xem ở Lăng Nguyệt tỷ trên mặt mũi, ngươi thật coi ta không bán ra được sao?" Gặp Giang Linh khí hừng hực rời đi, Thẩm Vân Hải cũng là tức giận đến đỏ mặt tiến hai, thân thể cũng hơi run rẩy lên. "Cái này tiểu hỗn đản, vậy mà cùng ta khiêu chiến, ngươi thì tính là cái gì? Ta giẫm chết ngươi, so giẫm chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Có ta ở đây một ngày, ra về sau cũng đừng nghĩ tại Hải Thành hỗn trở lại hương lệ thự, trong lòng vẫn mười tức giận. Vi hoan cảm xúc Hắn bắt đầu tiến vào thiền ngồi trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Mở mắt ra, Giang Linh cảm giác tinh lực khôi phục rất nhiều, liền bắt đầu suy nghĩ nhóm này hàng nguồn tiêu thụ. Có thể nói, đi tìm Thẩm Lăng Nguyệt chỉ là bên trong một cái kế hoạch. Kế hoạch này hiện tại không thể thực hiện được, hắn liền muốn chấp hành kế hoạch tiếp theo. Chính mình bán. Đương nhiên, không phải thật sự mình tới chỗ đi tìm người mua, mà là tìm nổi tiếng internet mang hàng, đem nhóm này sản phẩm bán đi đương thời trên các đại bình đài, cũng không ít dẫn chương trình mang hàng ra dụng chữa bệnh dụng cụ. Chính mình khoản này đôi đơn Tuyệt đối thấp hơn giá thị trường nếu như tìm tới đáng tin cậy nổi tiếng internet mang hàng tin tưởng so đóng gói bán cho thẩm thị tập đoàn muốn kiếm được nhiều chỉ bất quá loại phương pháp này hơi rườngm giảm một chút Giang Linh mới bỏ vào hậu tuyển kế hoạch thế là mấy ngày kế tiếp Giang Linh bắt đầu tìm kiếm thích hợp truyền thông công ty đi hiệp đảm việc này mà mấy ngày nay Lâm Phong cùng tiền dung lại là sức đầu mẹ chán bởi vì khoảng cách lần trước cầu tử tử vi phát huy hếp điều kiện đã qua mộtấn lễiềnung căn bản đụng không đủ số tiền kia cho nên tử vi dùng tiểu hào tại các đại nền tảng truyền thông thả ra tin tức mấy ngày kế tiếp sẽ có ngành giải trí dưa lớn xuất hiện, mọi mọi người làm tốt ăn dưa chuẩn bị. Sau đó, để chứng minh dưa lớn tính chân thực cùng thú vị tính, còn cố ý thả ra điểm tin tức, nhân vật nữ chính là trong vòng nổi danh nữ đạo diễn, người đại diện, nhân vật nam chính là một tên vừa mới chuẩn bị tham gia diễn tiết mục thị tơ nhỏ, hai người chơi đùa thủ đoạn, đặc sắc hai chữ đã không cách nào hình dung, mọi người kính thỉnh chờ mong. Từ vi kinh nghiệm rất lao nói, hắn sở dĩ không có lập tức ra ánh sáng tiền dùng, bởi vì hắn muốn là tiền. Nếu như quang, tiền tự nhiên cũng liền không cầm được. Cho nên hắn dùng loại này đe dọa phương thức, muốn dọa phá đối phương gan, làm cho đối phương ngoan ngoãn lấy tiền đi ra. Loại sáo lộ này, tựa như là khẩu súng chỉ tại người Việt Thái Dương, trước mở một cái súng giống, làm cho đối phương hoàn toàn thể nghiệm đến bị đánh chết sợ hãi. Thường thường rất nhiều người liền sẽ triệt để phá phòng, bởi vì, thương thứ nhất chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng nếu như không chết, dục vọng cầu sinh sẽ phóng đại, tuyệt không hy vọng sẽ có thương thứ hai. Tiễn Dung cùng Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Nhất là Lâm Phong, sớm đã là chim sợ cảnh cong dung thì, nhanh lấy tiền cho hắn a. Lâm Phong hoảng sợ khẩn cầu nói đánh giấm, ta nếu là có 50 triệu, đã sớm cho hắn. Tiễn quá thành giận nói ngươi nói ngươi không có 50 triệu, ai mà tin a. Lâm Phong hoảng sợ phía dưới ngứ khí cũng biến thành cực kỳ táo bạo, ngươi liền khẽ cắn môi lấy tiền đi ra không được sao? Ngươi chẳng lẽ muốn vì cái này 50 triệu, hủy hai chúng ta sao? Đúng. Tiên Dung một bàn tay hung hăng lắp tại Lâm Phong trên mặt con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng lao nương dùng loại giọng nói này nói chuyện. Chương 98. Lâm Phong mở phát sóng trực tiếp. Chương 98. Lâm Phong mở phát sóng trực tiếp. Lâm Phong bị một bàn tay đánh thanh tỉnh. Hắn nuốt khẩu thổ mạt, vội vàng chịu nhận Dung tỷ, có lỗi với, là ta nói chuyện không thông qua đại não, ta sai rồi. Thiên răng, hung chừng Lâm Phong một chút. Nàng trong khoảng thời gian này cũng Sau lưng đã điều tra, cơ bản có thể xác nhận chuyện này là cái nào đó cậu tự làm, hoàn toàn chính xác cùng Lâm Phong không quan hệ. Cho nên, nàng không tiếp tục khó xử Lâm Phong. Chỉ là, nàng mỗi lần nhìn thấy Lâm Phong, khí hay là không đánh một chỗ đến. Cùng khác thì tươi nhỏ chơi nhiều lần như vậy, cũng không có xảy ra việc, hết lần này tới lần khác tại gia hỏa này trên thân ra chất ngựa. Sao tai họa? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, chuyện này liên quan đến hai người chúng ta, nếu đối phương muốn 50 triệu, ngươi cũng phải ra điểm hết mới được. Tiền Dung đốt một điều thuốc, không nhanh không chậm đối với Lâm Phong nói ra dùng tỉ, ta thật không có tiền a. Lâm Phong cầu khẩn nói không có tiền đúng không? Vậy liên suất lực, Tiễn Dung lạnh lùng nói, ta có cái bằng hữu, gần nhất cần tìm nổi tiếng internet mang hàng, nếu như ta sau đó có thể kiếm lời một chút, ngươi làm chủ truyền bá giúp ta mang hàng đi. Ta mang hàng. Lâm Phong động, "Dũng tỷ ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ai hắn sao có lòng dạ thanh thản nói đùa với ngươi?" Tiễn Dung mắng, Tiễn Dung giao thiệp rất rộng, nàng nhận biết một vị lão bản, trong tay vừa tiếp một nhóm gia dụng chữa bệnh dụng cụ, tổng giá trị mấy chục triệu. Lúc đầu nhóm này hàng lời không nhiều, nếu như tìm nổi danh dẫn chương trình cùng mình tính đến mang hàng, liền muốn rút mất đại bút tiền thuê, lợi nhuận liền càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, vị bằng hưu kia mới tìm được tiền dùng, nhìn nàng trong tay có hay không nhân tuyển thích hợp. Thiên Dung trên tay thật đúng là không có loại người này. Có lưu lượng minh tinh, giá cả tự nhiên cao, không có lưu lượng, căn bản bán không xong hàng. Cho nên, nàng linh cơ khế động, đem mục tiêu khóa chặt tại Lâm Phong Chiến thân. Nếu để cho Lâm Phong đến mang hàng, cơ bản không cần đưa tiền, lợi nhuận tiết kiệm xuống tới, tất cả mọi người có kiếm lời. Hú hô, gia hỏa này hiện tại có lưu lượng a. Đúng tỉ, nhưng ta sẽ không mang hàng a. Lâm Phong nói điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ tìm người phụ trợ ngươi, dạy ngươi đơn giản một chút kỹ xảo. Tiền Dung nói ngươi tác dụng lớn nhất là hấp dẫn lưu lượng, điểm này là đủ rồi. Ta nơi nào có lưu lượng a? Lâm Phong khó hiểu nói anti cũng là lưu lượng. Tiền Dung nói trong khoảng thời gian này người tại trên mạng có thể đủ lửa, nếu như ngươi có thể ra mặt mang hàng, má ngươi người nhất định rất nhiều. Lâm Phong, không trả Tiền Dung mạch suy nghĩ này là đúng. Hoàn toàn chính xác có chút người không biết xấu hổ, đỏ thâm cũng ra kính, lại còn có người cho soát lễ vật. Rất nhiều người đều không hiểu, cho như thế phát sóng trực tiếp soát lễ vật người, đến cùng đều là cái gì tư tưởng? Việc này tiền dung hiểu nhân vật thiết lập là nhân vật thiết lập, sản phẩm là sản phẩm, chỉ cần sản phẩm tốt, fan hâm mộ mang mệt mỏi, liền sẽ chú ý tới sản phẩm. Tác dụng của ngươi chính là đem lưu lượng đưa vào đến, chuyện về sau chúng ta sẽ đi thao tác, ngươi không cần lo lắng. Huống hổ tiền dung trên giới quét Lâm Phong một trận, ngươi tham gia tiết mục sự tình, tổ tiết mục rất nhiều trong lòng người chất vấn, nếu như lần này phát sóng trực tiếp, để tổ tiết mục nhìn thấy ngươi lưu lượng, liền sẽ phong bế tất cả mọi người miệng, đây là ngươi chứng minh chính mình, cơ hội thật tốt. Lâm phong bị thuyết phục, nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Tốt, ta chuyên bá." Nói làm làm, tiền dung liên hệ truyền thông công ty lão bản, Đem Lâm Phong đưa qua đơn giản làm huấn luyện. 3 ngày sau, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Truyền thông công ty lão bản mời Giang Ninh đi hiện trường quan sát, bởi vì nhóm này hàng chủ hàng là Giang Ninh. Không qua sông thả cùng ngày có việc không có đi hiện trường. Dù sao, chủ yếu nhìn lượng tiêu thụ, online bên trên nhìn một chút phát sóng trực tiếp là được rồi. Nhưng mà, khi Giang Ninh làm xong sau mở ra phát sóng trực tiếp, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người như thế nào là Lâm Phong tại mang hàng. Giang Ninh một trận kinh ngạc đương nhiên, ai mang hàng, cùng Giang Ninh đều không có quan hệ, truyền thông công ty lão bản hứa hẹn trong 1 tháng toàn bộ đem khoản này đơn đặt hàng thanh không. Cho nên, một giây sau Giang Linh dáng tươi cười nghiền ngẫm đứng lên. Thế giới lớn như vậy, nhưng lại nhỏ như vậy, có chút ý tứ a. Hắn trăm chú nhìn lên Lâm Phong phát sóng trực tiếp. Trong tấm hình, truyền thông công ty trợ thủ ở một bên giảm giá sản phẩm, Lâm Phong tại một tên khác trợ thủ hiệp trợ bên dưới, bắt đầu chỉnh việc. Hắn đầu tiên là đỉnh lấy lục cú u khăn trùm đầu, một mặt mướp đắng cùng nhau ngẩn người. Sau đó, lại bị Rim làm cho thay đổi lựa trang, còn bôi son môi, tại màn ảnh trước mặt các loại loang tạo hình. Ngươi đừng nói, phát sóng trực tiếp người càng phát nhiều hơn người này là Lâm Phong sao. Ông trời của ta, chính là Hải Thành Đại học cái kia trước chủ tịch hội học sinh sao? Đúng chính là hắn, tại trên mạng mỗi ngày bị chửi, không nghĩ tới còn có mặt mũi mở phát sóng trực tiếp bốn. Tiến đến đều không ngoại lệ đều là anti Nhưng những ngày anti càng là chửi rủa, phát sóng trực tiếp nhiệt độ liền càng cao lưu tổng, ta liền nói hắn có lưu lượng đi. Hậu trường, Tiền Dung một mặt đắc ý đối với truyền thông công ty lão bản nói ra không nghĩ tới, gia hỏa này cũng thật thông suốt được ra ngoài a. Lưu Tổng khinh bị cười nói. Tiên Dung trong lòng cười lạnh, hắn không thông suốt được ra ngoài được không? Bên kia 50 triệu bắt chẹt chờ lấy đâu, bên này hắn lại ký vô điều kiện hợp tác hiệp nghị, để hắn làm gì liền phải làm gì. Mã Lâm Phong hiện tại hối hận phát điên. Hắn coi là chỉ là làm đến trước màn hình, cùng mọi người tâm sự, bị mắng liền bị mắng, chỉ ít có cái nói chuyện cơ hội giải thích. Nhưng bây giờ phía chủ sự không cho hắn nói chuyện, lại an bài cho hắn các loại tao thao tác. Hắn chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nước, người ta nói cái gì liền phải là cái gì. Thật buồn bực chính là, phần hợp đồng này không có tiền lương, chỉ có một ngày ba bữa cơm công tác vẻ mặt đau khổ làm gì, muốn cười, đem miệng há đứng lên. Lâm Phong trong thai nghe chuyển đến phòng điều khiển thanh âm hì hì. Lâm Phong chỉ có thể bị ép niết miệng cười lên. Cái kia bôi son môi mỉm để cho người ta nhìn liền buồn lôn. Nhưng xã hội này vĩnh viễn không thiếu khuyết ác thú vị người. Hắn càng như vậy, mọi người nhìn liền càng mạnh hơn. Phát sóng trực tiếp nhân số một lần tiêu thăng đến 2V đốt quả táo, có thể a? Lưu Tổng nói, cái này lưu lượng, so ra mà vượt chúng ta bên này ưu tố học náu viên. Có thể mặc dù phát sóng trực tiếp nhân số mặc dù một mực tại dâng lên, chốc đơn lại không mấy cái. Nhưng chỉ cần có lưu lượng, truyền thông công ty luôn luôn có biện pháp. Chỉ gặp trợ thủ nói ra, mọi người mắng cũng mắng mạnh không. Mời mọi người chú ý một chút sản phẩm của chúng ta, những này sản phẩm chất lượng quá cứng, có 3 bao giấy chứng nhận, mà lại giá cả đã bị chúng ta đánh xuống, khắp internet giá thấp nhất Sau đó, nhân viên công tác đưa qua một cái thổi phong truy, trợ thủ cầm ở trong tay, nói ra, các người mắng dẫn chương trình, nhất định mắng chưa đủ nên đi. Chúng ta bây giờ đẩy ra cái hoạt động, chỉ cần có dưới người một đơn, chúng ta liền vung mạnh dẫn chương trình một cái bữa. Tiếp theo, nhân viên công tác lại bưng lên mấy chén nhan sắc khác nhau đổ uống. Trợ thủ nắm lỗ mũi nói ra, vì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại càng thêm có thú, chúng ta còn muốn tăng giá cả, phát sóng trực tiếp mỗi lần đủ 1000 đơn, dẫn chương trình liền sẽ ngẫu nhiên uống hết một chén đồ uống. Nơi này có nước chanh, sầu riêng đậu phụ tối nước, tỏi dung cả rốt nước, ma quỷ quả ớt nước, phi cá hổ nước. Thời khắc này Lâm Phong mặt đều tái rồi. Chỉ là cách xa mấy mét, đã nghe đến các loại hát gám đồ uống núi gai mũi kia. Nhưng phát sóng trực tiếp đám fan hâm mộ lại đều là hưng phấn lên quá thú vị, cái này phát sóng trực tiếp thật biết chơi a. Các huynh đệ, đừng để hắn nhàn rỗi, ta trước chốt đơn, các người đừng tụt lại phía sau a. Ta muốn thấy hắn uống phi cá hộp nước 4. Đơn đặt hàng tốc độ thật bắt đầu tăng trưởng. Lúc này, Sở Tiêu Nhiên ấn mở bình đại phát sóng trực tiếp, tiến vào phát sóng trực tiếp. Chương 99. Lâm Phong, chúng ta duyên phận nhanh lấy hết. Chương 99. Lâm Phong, chúng ta duyên phận nhanh lấy hết. Lâm Phong muốn tại sở tiêu nhiên trước mặt chứng minh chính mình. Cho nên, hôm nay sớm cáo chi sở tiêu nhiên, chính mình sẽ làm làm ra chủ chuyển gia kính, là một bút mấy chục triệu giá trị sản phẩm mang hàng. Ngay từ đầu sở tiêu nhiên còn không tin, hiện tại điểm tiến phát sóng trực tiếp, nàng tin. Chỉ là, nàng thời khắc này mặt, đều giận đến bóp méo đây là đang làm gì. Mặc nữ trang, thoa son môi, đỉnh lấy lục khăn trùm đầu bốn, vì bán hàng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mặt cũng không cần sao. Trong phát sóng trực tiếp, Lâm Phong giờ phút này cũng là trong lòng hận. Người ta dẫn chương trình đều là ngồi cái kia nói chuyện thiếm cảm ngươi làm như vậy, không phải cố ý tại giày xéo ta sao? Trận này phát sóng trực tiếp xuống tới, không nói trước mặt mũi vấn đề, người có thể hay không còn sống ra ngoài đều là hai việc khác nhau. Hắn không muốn làm, đứng dậy liền muốn đi. Nhưng là một bên trợ thủ nhân cao mã đại, cười tủm tỉm ngăn chặn bà vai hắn, trực tiếp đem hắn định tại trên chỗ ngồi. Trong hai nghe chuyển đến tiền dung mắng to, "Lâm Phong, ngươi cho ta thả thành thật một chút, dưới mắt khổ ngươi ăn không được, chờ ngươi chính là hủy diện, cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng." Lâm Phong cắn răng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn thì có biện pháp gì đâu? Hợp đồng đều ký, hắn buộc ước không dậy nổi. Chỉ là Dưới mắt thật hắn sao bị khi thẳng hề chơi đùa. Cho ta cười, bảo trì mỉm cười, hai ngay chuyển đến vận doanh thanh âm. Lâm Phong lần nữa nhếch miệng nở nụ cười. Màn ảnh trước, Sở Tiêu Nhiên đều ngẫm đây là Lâm Phong sao? Đâu có phải hay không để lửa đá? Người con bà nó không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu? Lúc này phát sóng trực tiếp mưa đạn nhanh chóng nhấp độ, có một đầu mưa đạn rất bắt mắt ánh vào Sở Tiêu Nhiên tầm mắt Sở Tiêu Nhiên mỗi đêm nhìn xem hắn, có thể hay không làm ác mộng a? Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, phát sóng trực tiếp có Đại Đồng Học, nhao nhao bắt đầu xoát mưa sao cho Đại mặt. Liên hung dạng này, Sở Tiêu Nhiên là thế nào coi trọng hắn? sở tiêu nhiên ngủ, ta mẹ nó cũng sắp bị hắn chói ngủ, muốn. Nhưng nói tới nói lui, chốc đơn tốc độ lại là bay lên, chẳng được bao lâu, liền mấy trăm đơn. Phan Hâm Mộ không đốc, bọn hắn chốc đơn, một mặt là ác thú vị, một phương diện khác, phát sóng trực tiếp sản phẩm là thật đỉnh. Bọn hắn so sánh một chút trên mạng đồng dạng hàng, giá cả vượt qua phát sóng trực tiếp một phần 3 còn nhiều. Càng có mua qua loại này sản phẩm, hiện thân là sản phẩm chất lượng nói chuyện. Hàng đẹp giá rẻ, ai không thích. Cho nên, có nhu cầu Hâm Mộ liền điên cuồng chốc đơn. Nhìn xem tăng lên không ngừng đơn đặt hàng, một bên trợ thủ cười híp mắt vung lên truy. Trên phía Lâm Phong trên đầu chính là một trận loạn vô mạnh. Phanh, phanh, phanh. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Lâm Phong khan trùm đầu mấy lần bị đánh ơi, Trang cũng bị đánh bỏ ra, trong đầu trống mặt, buồn nôn muốn nói, luôn luôn bị dạy vào đến chật vật không chịu nổi, hắn toàn bộ hành trình còn phải mang nụ cười mặt hắn còn tại cười, thật không biết xấu hổ, hay là đánh cho không đủ hung ác. Cam huynh đệ, đừng để hắn đắc ý. Bà ngoại ta vừa vận thiếu cái đường máu đo đạt dụng cụ, ta bên dưới hai đơn, một cái khác chờ ta giả dụng. Nưu tính sâu xa a huynh đệ, bốn. Nán ngồi nửa giờ, 1000 đơn vậy mà bán ra uống đồ uống. Uống luống, uống, bốn. Mưa đạn nhau nhau xoát, trợ thủ chuyển đi lên một cái đĩa quay lớn, khởi động đĩa quay, cuối cùng dừng ở ruột non lợn xả xị mi nước bên trên uống đi. Trợ thủ che mũi đem cái chén đưa cho Lâm Phong. Một cỗ mùi thối tốc thẳng vào mặt, trong chén ruột non lợn còn tại trong chén không ngừng lay động, quật cường như là vĩnh viễn cua không ra lá trà EU. Lâm Phong nôn ra một trận phát sóng trực tiếp đều nhanh mười và người, đều nhìn ngươi đây, ủng hộ. Trợ thủ nhẹ dọng tại Lâm Phong bên tai nhẹ nhàng khích lệ nói. Lâm Phong biết cửa này chạy không thoát, hắn nắm lỗ mũi, ngửa đầu uống một hớp xuống dưới. Trong đáy mắt, cảm giác ăn một đống đại tiện, trong dạ dày rời sông lớp biển. Lâm Phong che miệng hướng thùng rác chạy tới đỉnh chỉ trợ thủ ngăn lại Lâm Phong, ngươi nếu là luôn, bọn hắn đã cảm thấy không có khiêu chiến, cũng sẽ không điên cuồng chốt đơn. Một người trợ thủ khác cũng tới đến đây, nhỏ giọng nói ra, lập tức 1500 đơn, Lâm Phong, tốt, chịu được. Lâm Phong lập tức náo nhân đều muốn nổ. Chén thứ nhất ta còn tiêu hóa không xong đâu, chén thứ hai ngay tại trên đường sao? Cái này ai chịu nổi a? Sở Tiêu Nhiên nhìn không được, nàng không phải đau lòng Lâm Phong, nàng là thật bị buồn đến. Lâm Phong, người liền náo đi. Như thế nào xuống dưới, chúng ta duyên phận cũng nhanh lấy hết. Sở Tiêu Nhiên cắn răng rời khỏi phát sóng trực tiếp, điện thoại hung hăng ngã tại một bên. Mà lúc này, trước màn hình Giang ninh, lại là nói chuyện say xưa. Hắn không phải bỏ đá xuống giếng người, nhưng một màn này quá thú vị. Người khoan hay nói, truyền thông công ty chính là sẽ làm mạnh ấy, ngay cả hắn đều bị hấp dẫn. Lúc này mưa đạn còn không chê chuyện lớn, nhau nhau hô hào muốn nhìn Lâm Phong uống ma quỷ quả ớt nước đơn đặt hàng cũng là phi tốc dâng lên, lập tức liền 2000 đơn muốn. phát sóng trực tiếp, dùng toàn bộ hành trình cao năng để dùng, một chút không qua trường. 3 giờ phát sóng trực tiếp xuống tới, Lâm Phong kém chút liền đi rửa ruột. Bất quá còn tốt, những cái kia hắc gám đồ uống đều là trải qua pha loãng. Mặc dù cảm giác cùng hương vị khó mà tiếp nhận, nhưng tổn thương tính cũng không có mạnh như vậy Lâm Phong, làm rất tốt. Tiền Dung đi tới, vỗ vỗ Lâm Phong bà vai, người đoán hôm nay bán đi bao nhiêu đơn?" "Hơn 7000 đơn a." Mức tiêu thụ đã đột phá 5 triệu, đây là người mới dẫn chương trình nằm mơ đều không đạt được độ cao a. Lâm Phong mới vừa rồi còn trong lòng phẫn hận, nhưng vừa nghe nói mức tiêu thụ vượt qua 5 triệu, lập tức trong lòng cảm giác thành tựu tăng nhiều. Hắn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất phát sóng trực tiếp, lại có như thế bắn nổ hiệu quả lập tức cảm thấy vừa rồi chịu khổ đáng giá. Tiễn Dung tiếp tục khích lệ nói, "Nghỉ 2 ngày, trận tiếp theo phát sóng trực tiếp, đoàn chừng sẽ bảo đảm." Lâm Phong lập tức ước mơ đến. Về nước lâu như vậy, hắn chẳng làm nên cho chống gì. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn cũng là một trận xuống tới cống hiến 5 triệu mức tiêu thụ hoạt náo viên. Nếu như tiến hành huấn luyện, tương lai trở thành ngàn vạn dẫn chương trình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Một giây sau, cả người hắn đều tỏa ra hào quang. Mà lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới, là Giang Linh. Hai người trước đó liền có phương thức liên lạc, chỉ là cơ bản không liên hệ điện thoại. Lâm Phong nhíu mày, Nhận điện thoại Lâm Phong, thật không thể a. Ngày đầu tiên liền tiêu thụ ra đi nhiều như vậy, Giang Ninh cười tán dương làm sao, nhìn ta bán nhiều như vậy tiền, người đỏ mắt. Lâm Phong lạnh lùng trả lời ta không đỏ mắt, người bán được càng tốt, ta càng vui vẻ. Giang Ninh nói, Lâm Phong ra sức tại phát sóng trực tiếp xấu mặt, cuối cùng tiền còn không phải trở lại Giang Ninh trong tay. Lâm Phong hiện tại tương đương là đang cho hắn làm công. Hắn bán được càng nhanh, Giang Ninh tiền vốn hấp lại liền càng nhanh, cũng có thể càng thêm kịp thời cho xí nghiệp truyền hình. Tối hôm qua Giang Ninh đã cho tại phía xa Bắc Mỹ thôi lao đi điện thoại. Tôi lao biết được hắn truyền hình quyết định sao? phấn dị thường, nói cái gì đều muốn về nước đến chợ trận. Cái này cũng cho Giang Ninh cực lớn lòng tin ngươi phát sóng trực tiếp rất có xem chút. Giang Ninh cổ Vũ Lâm Phong nói cần phải ngươi nói. Lâm Phong hiện tại có chút Giang Ninh, ngươi có tư cách đến đánh giá ta sao? Ngươi hiểu một trận phát sóng trực tiếp tiêu thụ 5 triệu là khái niệm gì sao? Hắn một đêm bán đi hơn 5 triệu, mặc dù là tại người khác hiệp trợ bên dưới, nhưng hắn là quân chủ lực. Cho nên, hắn đối với mình hiện tại tình hình chiến đấu hết sức hài lòng đầu bên kia điện thoại Giang Linh mỉm cười. Hắn vừa rồi liên hệ truyền thông công ty lưu động, biết được Lâm Phong hợp đồng là không có tiền lương. Giang Hỏa này đần độn ra sức, còn cảm thấy mình trâu vô cùng. Giang Ninh chỉ cảm thấy buồn cười. Mặt khác, truyền thông công ty biết Giang Ninh cùng Lâm Phong khoảng cách, cho nên không có nói cho Lâm Phong lão bản sau màn là Giang Ninh, sợ ảnh hưởng hắn phát sóng trực tiếp trạng thái. Giang Ninh tự nhiên cũng sẽ không nói. Có như thế cái tên dở hơi liều mạng làm công, hắn cao hứng còn không kịp đâu chờ người đem nhóm này hàng bán đi, ta đi hiện trường cho người chụp mừng a." Giang Ninh nói. Chương 100: Vì Lăng Nguyệt tỷ. Chương 100: Vì Lăng Nguyệt tỷ. Tiếp xuống nửa tháng, Lâm Phong mỗi ngày đều cố gắng phát sóng trực tiếp Hắn mua đem bị đổi lấy hoa dạng trà tấn, chỉ là ma quỷ quả ớt nước liền uống 7, tám chén, chớ nói chi là thượng vàng hạ cảm hắc cám nấu ăn. Mà lại phát sóng trực tiếp hiệu quả tốt thời điểm, muốn làm việc đến đêm kia. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phong thân thể có chút gánh không được, đầu tiên là dạ dày dày ra ma bệnh đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả là loét dạ dày, dạ dày thực quản trở lại chạy các loại một loạt vấn đề. Gần nhất hắn chàng đạo tựa hồ cũng có vấn đề, thường xuyên tiêu chảy, không có dấu hiệu nào. Thậm chí có đôi khi thả cái giấm, đều có thể mang ra một chút. Bác sĩ cho ra đề nghị, muốn hắn hoa một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Nhưng dưới mắt Lâm Phong đã giết đỏ cả mắt. Nửa tháng này xuống tới, sản phẩm bán được bay lên, mức tiêu thụ đã đạt đến hơn 70 triệu. Mắt thấy lại có mấy trận phát sóng trực tiếp, nhóm này hàng liền toàn bộ thanh không. Hắn lúc này rời khỏi, công lao liền muốn hao tổn hơn phân nữa. Còn nữa, truyền thông công ty cùng Tiền Dung cũng sẽ không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa cắn răng ra trận mọi người trong nhà, sản phẩm này chỉ còn lại có cuối cùng 200 đơn, lại không đập liền không có cơ hội. Ban đêm, Lâm Phong tại phát sóng trực tiếp ra sức gào to. Trải qua hơn 10 ngày cường độ cao phát sóng trực tiếp, Lâm Phong nhanh chóng tuần tục đứng lên. Bởi vì phát sóng trực tiếp hiệu quả rất tốt, Lâm Phong lời kịch cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu lấy hắn làm chủ đến phát sóng trực tiếp đây càng là để hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo. Bất quá, nên đóng vai xấu địa phương còn phải đóng vai xấu, nên uống say tiêu nước thời điểm còn phải uống. Một đoạn thời gian phát sóng trực tiếp xuống tới, người xem cũng thẩm mỹ mệt nhọc đã không ăn Lâm Phong một bộ này. Phát sóng trực tiếp online nhân số giảm mạnh. Cũng may, sản phẩm cũng dần dần thanh không còn thừa không có mấy. Mà trong khoảng thời gian này Giang Ninh cũng không có nhà Vì mau chóng khởi động truyền hình kế hoạch, Giang Linh đem biệt thự một chút đồ cổ treo lên bán ra, dùng để phụ cấp tài chính khởi động đồ cổ thứ này giá trị cao, nhưng muốn nhìn thời cơ cùng mua người phải trang hiệu công việc. Cái gọi là thiên thời điệu lợi nhân hòa, mới có thể thành tựu tốt giao dịch. Treo nửa tháng, cũng chỉ bán ra hai ba kiện, tổng giá trị không đến 10 triệu. Bất quá truyền thông công ty bên kia rất cho lực, đem đám kia tồn kho tiêu thụ đến không sai biệt lắm, còn lại sản phẩm, nếu như trong vòng mấy ngày có thể thành không, mức tiêu thụ có hy vọng đột phá 80 triệu. Dựa theo song phương hiệp Giang Linh chí ít có thể cầm tới 50 triệu cả thể đều đang hướng về có lợi phương hướng phát triển. Một thế này, Giang Linh nhất định phải cấp tốc quật khởi đương nhiên, nó không chỉ là vì Giang gia, cũng vì Thẩm Lăng Nguyệt. Bởi vì căn cứ ở kiếp trước ký ức, Thẩm thị tập đoàn sẽ ở tiếp xuống 2 năm, không ngừng mà bị đối thủ ở sau lưng làm âm mưu, trong vòng 3 năm sẽ phá sản. Thẩm Vân Hải nhảy lầu tự sát, Thẩm Lăng Nguyệt cùng mẫu thân bị chủ nợ 4 chỗ đòi nợ, uy hiếp. Trong đó lớn nhất chủ nợ chính là Hải Thành nhà giàu nhất đường Trung, Anh, đường, Trung đường Vũ Thần, tụ tập một xã hội viên, tìm tới Thẩm mẹ con, đưa các mẹ tủ, các đánh đập tra Thẩm Lăng Nguyệt tinh thần gần như sụp đổ, muốn cái chết chi. Nhưng nàng nhưng từ Đường ra Nhân trong miệng biết được Giang gia phá sản. Một khắc này, nàng quyết định trước khi chết, giúp Giang Ninh một thanh. Nàng bỏ đi tôn nghiêm, lấy được Đường Vũ thần tín nhiệm sau, moi ra thẻ ngân hàng mật mã, thừa dịp bất ngờ, trộm túi tiền, chạy ra đường ra. Nàng lúc đầu dự định đem số tiền này giao cho Giang Ninh, để nó đông sơn tái khởi, nhưng lại lọt vào sấm xét giữa trời quang, Giang Ninh gia thai nạn xe cộ. Nhìn xem tốc thủ vô sắc bác sĩ, Thẩm Lăng biết, tiền đã vô dụng. chỉ có thể đem Giang Linh chuyển ra chi bảo trụ về, cùng Giang Ninh cùng nhau mai táng xem như đưa Giang Ninh cuối cùng một phần lễ vật. Những sự tình này là ở kiếp trước Giang Ninh thời khắc hấp hối, Thẩm Lăng Nguyệt tại nàng trước giường nói, có lẽ là lúc đó bảo vật gia truyền có tác dụng, một mực ở vào hôn mê Giang Ninh, trước khi chết có thể nghe thấy Thẩm Lăng Nguyệt thanh lệ câu hạ kể ra ở kiếp trước tại Thẩm Lăng Nguyệt nguy nan nhất thời khắc, Giang Ninh nhà cũng là lung lay sắp đổ, không, có nửa điểm năng lực đi giúp nàng. Vì thế, Giang Ninh mười phần hối hận, ảo não. Sống lại một đời, hắn sẽ không để cho bi kịch lại đến, đến diễn, phương, có người xem ngươi rách, lại có người thích ngươi như mạ. Giang Ninh nhìn xem điện thoại màn hình chờ bên trên ngắn gọn lời nói, trong lòng cảm xúc rất sâu. Lăng Nguyệt tỷ đối ta bảo vệ, là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Ta chỉ có dùng hết toàn lực đi bảo hộ nàng, mới là đối với phần này bảo vệ, tốt nhất báo đáp 4. Giờ phút này, trầm ra biệt tự. Thẩm Vân Hải chính cẩn thận nhìn xem trên máy vi tính Lâm Phong phát sóng trực tiếp đây không phải ngươi cái kia hải ngoại du học đồng học sao? Thẩm Vân Hải nhíu nhíu mày, tiểu tử này cái gì đều làm, đơn giản không có điểm mấu chốt ta. Thẩm lại không quan tâm những này, ở một bên mặt lạnh lấy, không vui nói, "Cha, ta đã sớm cùng nói, nhóm này hàng đặt ở trong tay chúng ta." Tuyệt đối kiếm lớn, mức tiêu thụ không chỉ có những chuyện này." Thẩm Vân Hải lạnh lùng ném ra một câu, "Chúng ta thẩm thị tập đoàn, liền thiếu cái này ba dưa hai táo sao? Đây không phải một mã sự?" Thẩm Lăng Nguyệt Liễu Mi nhíu chặt, "Có thể kiếm tiền hoạt tác, tại sao muốn ném ra bên ngoài? Thẩm thị tập đoàn không phải cũng là tại từng ly từng tí bên trong tích lũy sao?" Thẩm Vân Hải quay đầu trừng mắt Thẩm Lăng Nguyệt, "Đường Hoàng, ngươi còn không phải tại vì Giang Ninh tiểu tử kia nói chuyện?" Thẩm Lăng Nguyệt dài, trừ ra so ra kém chúng ta, còn chỗ nào không tốt? Vì cái gì ngươi luôn chướng mắt người ta? Bằng Giang Ninh năng lực, hắn tương lai nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Ngươi còn trẻ, rất nhiều thứ nhìn không thấu." Thẩm Vân Hải lắc đầu thở dài, rất nhiều người vừa ra đời liền đã quyết định hạn mức cao nhất. Giang Gia mặc dù không tệ, nhưng đã tại đi xuống dốc, chỉ bằng Giang Ninh một tên ma đầu tiểu tử, hắn có năng lực đi nữa, còn có thể ngăn cơn sóng giữ, phù đại hạ chi tướng nghiêm phải không? Quan đại hạng mục Giang Ninh đều cầm sổ A. Thẩm Lăng Nguyệt không phục vận khí mà tôi, quan đại năm nay muốn đổi mới hậu cần công ty, hắn vừa vặn đổi kịp. Thẩm Vân Hải hơi không kiên nhẫn nói, hắn mặc dù sinh bệnh ở nhà, nhưng cái này Hải Thành giới kinh doanh chuyện lớn chuyện nhỏ, chạy không khỏi ánh mắt của hắn điểm này ta không tán đường ngài. Dù sao ta coi trọng nhất Giang Linh. Thẩm Lăng Nguyệt hai tay vào ngực, hời rỗi ngồi vào trên ghế salon ta đi cầu, so ngươi đi đường còn nhiều, ngươi dự vào cái gì chất vấn ánh mắt của ta?" Thẩm Vân Hải giận thật ta ngươi không hiểu rõ Giang Linh. Thẩm Lăng Nguyệt nói chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn đủ. Thẩm Vân Hải bỗng nhiên vô bàn một cái, "Quá, ta nhìn ngươi là bị ma quỷ ám ảnh." Sau đó, hắn cắn răng phẫn độ nói, "Hôm nay ta đem lời đặt ở cái này, hắn Giang Linh nếu có thể đem Giang ra mang vào hải thành 10, ta liền từ Thẩm thị tập đoàn cao ốc nhẹ đi xuống cho hắn chúc mừng." "Cha?" Thẩm triệt để bất ba đều nói ra loại lời này Nàng cũng không tốt tiếp tục tranh chấp, dứt khoát ngồi vào trên ghế salon, không nói một lời. Thẩm Vân Hải thở dốc một trận, cảm xúc hơi hòa hoãn một chút, nói ra, không để cập tới Giang Ninh, ngày mai Vũ thần về nước, ngươi nhớ ký đi đón máy bay. Ta không đi. Thẩm Lăng Nguyệt nghiêng đầu qua một bên đi, ngươi tốt nhất đừng cho ta đùa nghịch tính tỉnh, chúng ta thẩm ra tương lai, nhất định phải có đường ra duy trì. Thẩm Vân Hải ngón tay không ngừng đập mặt bàn, phẫn nộ quát, huống chi hắn là người vị hơn phụ, ngươi ngày mai phải đi nhận điện thoại. Yêu đi chính ngươi đi. Thẩm Lăng Nguyệt quay người lên lầu người tốt tốt. Thẩm Mẫu tử trên lầu đi xuống. Vội vàng trấn an Thẩm Vân Hải vừa rồi liền nghe đến cha con các người tại nhau nhau, bất giận, người nhà mình còn như thế đại hòa khí làm gì? Nàng la muốn tức chết ta ạ." Thẩm Vân Hải che ngực mang to. Chương 101. Lâm Phong, ngươi điên rồi sao? Chương 101. Lâm Phong, ngươi điên rồi sao? Bên này, Lâm Phong phát sóng trực tiếp cũng cuối cùng kết thúc. Cuối cùng 18 trời, phát sóng trực tiếp 100 nhiều cái giờ, rốt cục đem nhóm này hàng toàn bộ thanh không. Mức tiêu thụ tổng cộng 8230 vạn đây là Lâm Phong lần đầu bước vào giới phát sóng trực tiếp, lấy được thành công to lớn. Càng la việc khắc nghiệp bên trên chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong cảm thấy mình thành dẫn chương trình lớn. Hắn đến tiền dung trước mặt tranh công, "Dũng tạ, ta biểu hiện được thế nào, thật to vượt qua mong muốn đi. Rất không tệ." Tiền Dung hài lòng cười nói, "Vũ Lâm tổ Tiết Mục bên kia cũng nhìn thấy tiềm lực của ngươi, tất cả mọi người cảm thấy ngươi gia nhập tổ Tiết Mục sẽ có càng bắn nổ biểu hiện." Lúc nói lời này, Tiền Dung trong lòng một trận âm hiền cười. Tổ Tiết Mục là thấy được Lâm Phong bị cha Trần sau, án đi fan bọn họ nhiệt liệt biểu hiện, cho nên đến tổ Tiết Mục sẽ chỉ á hơn cha Trần hắn. Nhưng Lâm Phong nghe chút tổ Tiết Mục bên kia đều công nhận, càng thêm phấn dũng tạ, "Ta đã nói với ngươi rồi." Tiềm lực của ta to lớn hắn một mặt nạ kiểu, chỉ là xem ở ta cố gắng như vậy phân thượng, phát sóng trực tiếp kiếm được tiền, có thể hay không phân ta một chút ta. Đây chính là hơn 80 triệu a coi như cho cái số lẻ, cũng hơn 2 triệu đâu ngươi nằm mơ đi. Tiên Dung nói, ta bên này tiền kiếm được cũng mới 10 triệu mà thôi, ta còn phải xuất ra 40 triệu đi giải quyết sự kiện kìa, ngươi còn bản nó một phần không, ra, liền để ngươi ra thêm chút sức, ngươi còn ở lại chỗ này muốn lên tiền công. Mà đâu? Lâm Phong bị đối é e rằng nói phản bác đúng vậy a. Cái kia 50 triệu nếu như không chống đi tới, lập tức liền sẽ bị ra ánh sáng. Hắn bây giờ muốn gia nhập Vũ Lâm tổ Thiết Mụ, chính là thời khắc nỗ chốt, tuyệt đối không thể vào lúc này xảy ra vấn đề dung tỷ ngài đừng nóng giận, là ta không biết đại cục." Lâm Phong vội vàng xin lỗi. Tiễn Dung trắng Lâm Phong một chút, thản như nói, "Ban đêm truyền thông lưu tổng hòa nhóm này hàng lão bản cho ngươi mở lệ khênh công, uống nhiều một chút." Nói xong, quay người đi qua tốt rồi. Lâm Phong mừng rỡ như điên. Ta bây giờ bị cao độ coi trọng, ngay cả hàng lão bản đều tới. Nếu như có thể cùng lão bản trực tiếp bàn bạc, phía sau bằng vào ta lưu lượng, giúp hắn bán hàng, chẳng phải là có thể kiếm một món hời." Giấu trong lòng tiểu tâm tư, Lâm Phong gọi Sở Tiêu Nhiên điện thoại vang lên thật nhiều âm thanh, Sở Tiêu Nhiên mới nhận Tiêu Nhiên, lần này phát sóng trực tiếp ta thế nhưng là tranh giành khẩu khí a." Lâm Phong cao hứng nói. Mấy ngày nay Lâm Phong cũng hầu như là đánh Sở Tiêu Nhiên điện thoại, nhưng rất nhiều thời gian Sở Tiêu Nhiên đều không tiếp. Hôm nay bị Lâm Phong đánh tiện, nhận nàng cũng là khí không thuận người vì phát sóng trực tiếp, mặt cũng không cần đúng không?" Sở Tiêu Nhiên nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút những cái kia mưa đạn đều là làm sao mắng ngươi, có ý tốt tại cái này khoe khoang sao? Yêu làm sao mắng làm sao mắng tôi?" Lâm Phong xem thường nói ngươi Sở Tiêu Nhiên bị tức đến không biết nên nói cái gì cho phải, nàng chậm nửa ngày, cắn răng nói: Chủ yếu nhất là những cái kia buồn nôn bình luận đem ta đều mang tới a. Người phát sóng trực tiếp thứ nhất tìm kiếm từ nóng, không phải huyết áp dụng cụ, không phải nhiệt độ cơ thể thường, mà là sở Tiêu Nhiên ba chữ a. Ngươi không biết xấu hổ, ta muốn mặt a. Lâm Phong, ngươi có hay không một chút xíu vì ta cân nhắc qua a? Sở Tiêu Nhiên càng nói càng kích động, đến cuối cùng, thậm chí cuồng loạn. Lâm Phong hay là ta thầm mến 4 năm Bạch Nguyệt con sao? Hả tại sao sẽ là như vậy con đó a? Thế đạo này, vì kiếm tiền buông xuống màn mũi, không mất mặt. Lâm Phong có chút không vui, nói ra, không có tiền không có thực lực, muốn mặt thì có ích lợi gì? Ngươi tại ép buộc thật là ta." Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói không không, Tiêu Nhiên ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Phong giải thích nói, "Ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, là muốn mời ngươi tham gia ta tiệc ăn mừng, hàng lao bản cũng tới, hắn nhất định đối với ta rất hài lòng, nếu như đắp lên quan hệ, về sau ở hắn nơi đó cầm hàng, chính ta mở phát sóng trực tiếp, tất cả tiền kiếm được đều là hai người chúng ta ta không có thèm." Sở Tiêu Nhiên đánh gây Lâm Phong Tiêu Nhiên, "Ngươi nổi giận cái gì a?" Lâm Phong có chút tức hỗn hện, "Ta cố gắng như vậy, cũng là vì tranh khẩu khí a. Ta lần thứ nhất phát sóng trực tiếp, 10 tháng mức tiêu thụ hơn 80 triệu, thành tích này đã đầy đủ đại sát tứ phương." Người khác đều tán thành ta, vì cái gì ngươi muốn đả kích ta? Mà lại, dưới mắt ta cũng bị tổ tiết mục công nhận, vụ Lâm tiết mục phát sóng, thân thể của ta giá sẽ còn phóng đại. Tiêu Nhiên ngươi nhìn xem, ta hôm nay rất ngời, từ từ đều sẽ tìm trở về, một ngày nào đó, ta sẽ đứng tại địa cao, để tất cả chế giễu ta, mắng ta người, đều nói xin lỗi ta. Ta chúc ngươi sớm ngày thành công." Sở Tiêu Nhiên thực sự không muốn cùng Lâm Phong đa nói, trực tiếp cúp điện thoại. Sở Tiêu Nhiên cố nhiên hy vọng Lâm Phong có thể thành công. Nhưng là, nàng không tiếp thụ được Lâm Phong không từ thủ đoạn, không có chút nào hạ khuế. Cho dù là Lâm phong thành công, nhưng đối với nàng mà nói Người như vậy, đáng giá Phó Thác Trung thân sao? Nghĩ đến Phó Thác Trung thân, sợ Tiêu Nhiên không khỏi lắc đầu nợ nụ người khổ. Là ta nghĩ nhiều rồi. Có lẽ, Lâm Phong cùng Phó Thác Trung thân bốn chữ, sớm đã không còn bất luận cái gì liên quan bốn. Ban đêm, đế hảo tự điểm. Trong dạ, vui mừng hớn hở, một mảnh sung sướng bầu không khí. Lâm Phong thân mang trang phục chính thức, với văng đáp ý thậm chí, tất cả mọi người còn không có ngồi xuống, hắn liền đặt mông ngồi tại chủ vị. Cái này khiến Lưu tổng rất khó chịu, nghiêng qua hắn một chút, đi ra bao xương tối tiền lẻ rung đi hốt hốc trò chuyện sự tình. Lâm Phong giờ phút này xuân phong đắc ý, căn bản không có chú ý tới Lưu tổng, chỉ là đợi một hồi, hắn bụng đói kêu vang, dạ dày bắt đầu ồn ồn làm đau làm sao còn không bắt đầu à. Lưu tổng đi đâu thế? Lâm Phong nhíu mày hô lớn. Truyền thông công ty mấy người đều không để ý Lâm Phong, chỉ lo cúi đầu chơi điện thoại. Lâm Phong tự chốc lục nhã, cảm giác thật mất mặt. Ta hiện tại thế nhưng là dẫn chương trình lớn, cái này hơn 80 triệu đều là công lao của ta, các người làm sao dám như thế lãnh đạm ta? Hắn thở phì phò lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi cho Lưu tổng. Lúc này, cửa phòng khách bị ra, Giang Linh đi đến. Lâm Phong lập tức ngây ngẩn cả người Giang Ninh, Người tới làm gì?" Giang Ninh mỉm cười, "Ta không phải nói thôi, chờ ngươi một loạt này phát sóng trực tiếp kết thúc, ta tới cấp cho người chúc mừng." "Lộ ra lấy người sao?" Lâm Phong kéo cuống họng quát, "Ai nói cho hắn biết chúng ta tại cái này mở lệ khai công?" Truyền thông công ty những người khác không biết Giang Ninh, đối với Giang Ninh cử động cũng là rất kinh ngạc. Bất quá đều không có người lên tiếng. Giang Ninh cũng không tức giận, tiện tay tìm chỗ ngồi xuống, "Lâm Phong, người phát sóng trực tiếp rất có thiên phú, nhóm này hàng nhanh như vậy liền bản xong, thực sự đáng giá khen ngợi." Tại Lâm Phong không ngừng cố gắng bên dưới, hơn 50 triệu nhanh như vậy liền đến tay, hiện tại Giang Linh thập phần vui vẻ. Nhưng Giang Linh càng như vậy nói, Lâm Phong liền càng tức giận, ta có hôm nay là ta cố gắng đoạt được, cần phải ngươi đánh giá ta sao? Lâm Phong quát, ngươi là cái thá gì a? Hắn hiện tại cùng Giang Linh thủy hỏa bất dung, càng chịu không được Giang Linh giống lao bản một dạng đối với hắn là bình. Lâm Phong đứng lên, dẫn chỉ cửa ra vào, đối với Giang Linh nói, Giang Ninh, ngươi cút ra ngoài cho ta, phòng khách này không chào đón ngươi. Lâm Phong, ngươi con bản nó điên rồi sao? Một đạo tiếng mắng truyền đến. Lưu Tổng Hoa tiện dung đẩy cửa đi vào bao sương. Chương 102. Giết người chu tâm, không gì hơn cái này. Chương 102, giết người chu tâm, không gì hơn cái này. Tiền dung quá lớn, ngươi có chút thành tích liền không coi ai ra gì đúng không? Chúng tả, ta không có không coi ai ra gì. Lâm Phong tức giận nói, là Giang Ninh hắn trang đại biệt toán, vậy mà đối ta phát sóng trực tiếp chỉ trỏ xin đừng nên lật ngược phải trái, ta mới vừa rồi là khen ngươi làm việc cố gắng, người chung quanh đều có thể làm chứng. Giang Ninh lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong, ngươi giải thích cho ta một chút, khen người gọi thế nào chỉ cho đâu? Tiếp theo, Giang Ninh quay đầu đối với Lưu tổng nói ra, công ty của các ngươi dẫn chương trình, tính tỉnh đều lớn như vậy sao? Khen một chút đều muốn sù lông. Lưu tổng giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Ninh gia thấp cho hắn hàng, sản phẩm chất lượng lại rất mức cứng rắn, dạng này sản phẩm thương, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Mà lại nghe Giang Ninh nói, đến tiếp sau Giang gia sản nghiệp truyền hình, còn sẽ có rất nhiều càng có ưu thế lương sản phẩm. Lưu tổng truyền thông công ty không thiếu dẫn chương trình, thiếu chính là tốt sản phẩm nguồn cung cấp. Huống chi, Lâm Phong bán mấy ngày hàng, một bộ thiên lao đại hắn lão nhị dáng vẻ, Lưu tổng đã sớm thấy ngứa mắt ta cho ngươi biết Lâm Phong, nếu như không phải xem ở tiền đạo trên mặt mũi, ta hiện tại liền có thể bảo ngươi lăn. Lưu tổng quát Lưu tổng Lâm Phong bị Lưu tổng một cú họng giống động, không gì sánh được kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu tổng, ta thế nhưng là vì ngươi bán 80 triệu hàng a. Ngươi cảm thấy 80 triệu đều là ngươi bán sự có đúng không? Thiên Dung cũng nhìn không được, nàng hiện tại cảm thấy rất mất mặt. Ai nấy đều thấy được, toàn bộ hệ liệt phát sóng trực tiếp đều là truyền thông công ty làm bài ra, đồng thời hai tên trợ thủ toàn bộ hành trình không chẳng. Lâm Phong chính là đóng vai tên hệ nhân vật thờ người giải trí. Nếu nói công lao, Lâm Phong có, nhưng truyền thông công ty mới thật sự là người chủ nói. Người ta cho ngươi mở lễ khai công, đã rất cho mặt mũi. Nhưng ngươi giọng khách khác giọng chủ kiến cho một bộ người gê gớm dáng vẻ, không biết trời cao đất rộng ta có bản lĩnh hay không, cũng không tới phiên hắn Giang Ninh lai like khi ta, hắn tính là cái gì à. Lâm Phong vẫn giận lưu tổng, người nói cho hắn biết ta tính là cái gì. Giang Ninh cười nhạt một tiếng. Lưu tổng trịnh trọng nói, Lâm Phong nghe hãy nghe cho kỹ, Giang tiên sinh là hàng lão bản, ngươi phát sóng trực tiếp nhóm này hàng, chính là Giang tiên sinh. A. Lâm Phong thân thể lắc một cái, như bị địa giật. Lúc này hắn mới nhớ tới, đêm nay Lưu tổng nói hàng lão bản cũng tới. Hắn ý vênh váo, lại quên chuyện này Giang Ninh là hàng lão bản. Lâm Phong vẫn còn có chút không thể tin vào thai của mình không phải vậy ta làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Giang Ninh nếu mày cười một tiếng, cho nên ta phải cảm tạ ngươi làm việc cố gắng như vậy, không phải vậy, ta nhóm này hàng cũng sẽ không ra tay nhanh như vậy, ta phải cảm ơn người à. Cái này, Giang Ninh là hàng lão bản, nói như vậy, chính mình nhiều ngày như vậy liều mạng, là tại vì Giang Ninh làng công. Mà lại, ta một phần tiền lương đều không có, hay là miễn phí cho hắn làng công. Ta mất mặt, thân thể cũng chịu gia bệnh, kết quả tiền kiếm được, lại đến Giang Ninh úi. Ta hắn sao chính là cái này trên đời này lớn nhất Lâm Phong không gì sánh được phẫn hận, đặt ngông ngồi trên ghế, trong lòng làm sao cũng vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Nhìn xem Lâm Phong như cùng ăn đại tiện biểu lộ, Giang Ninh trong lòng sảng khoái vô cùng Lâm Phong, cảm tạ ngươi vất vả bỏ ra. Lâm Phong giơ ly rượu lên, ta lấy trả thay rượu, chén này ta làm, ngươi tùy ý a. Nói xong, ngửa đầu uống hết. Một màn này, càng là tức giận đến Lâm Phong kém chút thổ huyết. Giết người tu tâm, không gì hơn cái này. Tiếp theo, Giang Linh đối với Lưu Tổng nói, Lưu Tổng, phiền phức tiền hàng chưa mai trước đánh tới chương mục của ta, ta có việc liền đi trước, bye bye. Nói xong, không tiếp tục để ý tới Lâm Phong, quay người bảy. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Phong đều tại cực độ phiền muộn bên trong vượt qua. Hắn không muốn ra cửa, cũng không mặt mũi cho Sở Tiêu Nhiên gọi điện thoại. Ngay tại hắn nghỉ ngơi mấy ngày, trạng thái tinh thần hơi tốt một chút thời điểm, nhưng lại một tin tức xấu theo nhau mà đến. Thiện dung đụng đủ 50 triệu, cho đối phương tài khoản hợp thành tới. Kết quả, đối phương thu tiền, lại không thèm chịu nể mặt mũi. Từ vị xưng, nhóm này khoản, kéo dài thời hạn 20 mấy ngày, cho nên muốn thu lợi tức, cần trả lại 20 triệu lợi tức. Từ vị rất giàu hoạn. Hắn biết, tiền cùng Lâm Phong chẳng mấy chốc sẽ tham gia Vũ Lâm kinh hồn tiên mục. Tên mục này dưới mắt xào đến lửa nóng, đối với đạo diễn cùng diễn viên tới nói, đều là một lần trước nay chưa có kỳ ngộ. Cho nên, hắn cược đối phương vì tiền đồ, sẽ lần nữa thỏa hiệp. Cái này khiến Tiền Dung không gì sánh được phẫn hận hôn đàn này, không giữ lời hứa. Tiền Dung hung hăng hít một hơi khói ai, tiếp tục như vậy chính là động không đáy a. Lâm Phong bất đắc gì nói, chúng tả, người cha được lai lịch của đối phương sao? Tiền Dung híp mắt lại, cơ bản có thể xác định, là cầu tử từ vi quyển, hắn tại trong vòng là có tiếng, rất nhiều minh tinh đều bị hắn bắt trẻ qua, nhưng do thân phận hạn chế mà mũi, đều bỏ ra tiền giản xếp thỏa. Nếu biết là tử vi Đem hắn bẩm báo cục cảnh sát đi a." Lâm Phong oán hận nói trong đầu góc người trang là phân sao. Tiền Dung nói, coi như đem hắn đưa vào ngục giam, hắn những video kia cùng tấm hình liền sẽ không phát ra tới sao? Đến lúc đó chúng ta còn không phải phải tao hương. Như thế một vị đất bị dọa dẫm, ai chịu nổi a?" Lâm Phong nhãn châu xoay động nói hoặc là chúng ta làm ra cá chết lưới rách tư thế, dọa một chút hắn. Mấu chốt nhất là ta không có chứng cứ a. Làm sao dọa hắn?" Tiễn Dung cắn răng. Lâm Phong gấp đến độ thẳng gọ đầu. "Nhanh giải trí, làm sao lại khó như vậy lăn lộn a? Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" tiếp tục kiếm tiền. Lâm Phong một mặt tuyệt vọng, thế nhưng là tiếp cận hôm nay, còn có ngày mai, không, rức. Tiễn Dung phun ra một điếu thuốc vòng, dưới mắt còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Phong mắt sáng rực lên, ta biết một vị đại lao, mấy ngày nay vừa vẫn muốn tới Hải Thành làm việc. Tiễn Dung nói, vị đại lao kia tại ngành giải trí địa vị hết sức quan trọng, vô luận là cậu tử hay là Minh Tinh, đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Chỉ cần có thể mời hắn đi ra hỗ trợ điều hòa, chuyện này cũng không có vấn đề. Nếu như 50 triệu không có cho từ ví, xin mời đại lão ra mặt điều hòa, độ khó vẫn có một ít. Dù sao, người vì tiền mà chết. Từ vĩ ngậm không thả, ai cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ tiền đều cho, nếu như đại lao lại ra mặt điều hòa, tử vĩ hẳn là sẽ nể tình. Hắn sẽ không vì phía sau một điểm kia lợi ích, cùng đại lao trở mặt vậy liền nhanh xin mời vị đại lao kia ra mặt ta. Lâm Phong kích động nói ta cùng cái kia đại lao mặc dù có chút giao tình, nhưng không nhiều. Tiễn Dung nói, dạng này, hắn ngày kia đến Hải Thành, ta dẫn ngươi đi gặp hắn một lần, hảo hảo nói chuyện chuyện này. Được a." Lâm Phong vui vẻ nói, có không tốn tiền biện pháp, còn có thể nhận biết đại lão, hắn trong nháy mắt thật hưng đứng lên. Tiễn Dung nhíu như mày, dặn dò, "Lâm Phong, nhớ lấy, cùng đại lao gặp mặt sau, đại lao nói cái gì, nói tới yêu cầu gì, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự tuyệt, nhất định phải dỗ dành đại lao cao hừng mới được. Đó là đương nhiên. Lâm Phong vô vô bộ ngực, dỗ dành đại lao vui vẻ, ta sở trường như ta. Tiễn Dung nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác âm hiền cười. Lâm Phong, lần này chỉ có thể lại hiến tế ngươi một hồi. Bởi vì cái kia đại lão ưa thích làm nam nhân. Rất thô bạo loại kia, chương 103. Lâm Phong, chúng ta chia tay đi. Chương 103, Lâm Phong, chúng ta chia tay đi. Nhưng từ Lâm Phong góc độ nhìn, chuyện này quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn quét qua ngày xưa khói mù, cùng Tiễn Dung sau khi tách ra, lập tức gọi điện thoại cho Sở Tiêu Nhiên. Mà lạ thường chính là, Sở Tiêu Nhiên rất nhanh liền nhận điện thoại, tiêu nhiên, vài ngày không thấy, nhớ ta không? Lâm Phong vẫn là đầy mỡ mợ mãn. Sở Tiêu Nhiên nhẹ nhàng trả lời, ngươi có chuyện gì? Ta không sao a, chính là muốn cùng ngươi tâm sự a. Lâm Phong nói trò chuyện cái gì? Sở Tiêu Nhiên ngữ khí bình tĩnh từ khi ta phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, chúng ta còn không có đã gặp mặt đâu. Lâm Phong nói, ta đều là ngàn vạn cấp hoạ não viên, không đáng cùng một chỗ chúc mừng chút không? Ha ha. Tiêu Nhiên cười cười, làm sao chúc mừng Nghe chút lời này, Lâm Phong mừng thầm trong lòng, nói ra, "Như vậy đi, ta định vị khách sạn dân phòng, làm điểm rượu ngon, chúng ta uống một chén." "Tại sao muốn tại trong khách sạn?" Sở Tiêu Nhiên hỏi ai, "Hiện tại đầu ngọn gió còn không có đi qua, ta sợ đi phòng ăn có người nhận ra ta, sẽ rất xấu hổ." Lâm Phong nói, "Lần trước cùng tiền dung tại quán cà phê, hắn liền bị người nhận ra, cho nên bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đương nhiên, hắn còn có một dự định khác." Cùng Sở Tiêu Nhiên kết giao đã lâu như vậy, có vẻ như kết nối hôn cũng còn không có đâu, hôm nay nếu như có thể, hắn dự định một con rồng tốt, khách sạn tiền người ra. Sở Tiêu Nhiên nói không có vấn đề a. Lâm Phong kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Hắn nhiều lần nữa Sở Tiêu Nhiên đi ra ăn cơm, Sở Tiêu Nhiên cũng không chịu đi ra. Lần này hẹn khách sạn, nàng đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng. Chẳng lẽ lại, trước kia nàng là ghét bỏ ta tiến độ quá chậm sao? Lâm Phong cao hứng trái tìm phải tìm, tại dưới bàn chạm mặt ngăn kéo, tìm ra một hộp tiểu lam giựt hoàn, nắm thật chặt ở trong tay đêm nay, ta muốn để nguyên đếm thử sự lợi hại của ta. Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến Sở Tiêu Nhiên âm, ta có cái yêu cầu, khách sạn căn phòng, nhất định phải ngủ tinh cấp, phòng tổng thống. A. Lâm Phong mày. Ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy ấy, không có tiền ngươi thu xếp rượu gì cửa hàng. Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói chúng ta không thể làm điểm kinh tế lợi ích thực tế sao? Lâm Phong nói, chẳng lẽ tình yêu nhất định phải cao như vậy vật chất sao? Sở Tiêu Nhiên cười ha ha, có lỗi với, kinh tế lợi ích thực tế khách sạn ta ngốc không quen. Lâm Phong thở dài, cắn răng một cái quyết định chắc chắn, dù sao đêm nay muốn bắt lại Sở Tiêu Nhiên, tiêu ít tiền cũng đáng tốt, ta muốn biện pháp, quay đầu đem số phòng nói cho người. Lâm Phong nói. Cúp điện thoại, Lâm Phong gọi cho lão ba Lâm Thị Nói hết lời, từ trong nhà làm mấy vạn khối tiền đi ra. Hắn cũng tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc vào đẹp trai nhất đô phục đối với tấm gương phun ra xịt nước hoa, Lâm Phong đối với hiện tại chính mình, hết sức hài lòng xuất phát. Thư phát vui sướng tiểu khúc, Lâm Phong sớm đi vào khách sạn dàn phòng. Sớm yêu Sở Tiêu Nhiên thích ăn nhất món Nhật xá ximì, lại đặc biệt từ trong nhà mang đến một bình tốt nhất rượu đỏ, toàn bộ bỏ vào tủ lạnh. Lâm Phong hài lòng nhìn xem phòng tổng thống xa hoa phân phối, ngồi tại khách sạn trên giường lớn, tưởng tượng lấy hai người không mảnh vải che thân, trên giường dây dưa hình ảnh. Tốt xấu hồ a. Thời khắc này Lâm Phong, trong lòng trong bụng nở hoa. Hôm nay qua đi, Sở Tiêu Nhiên sẽ triệt để trở thành nữ nhân của ta. Nghĩ đến cái này, hắn trong ánh mắt tràn ngập một tia căm hận. Giang Ninh, ngươi bây giờ so ta lẫn vào tốt thì thế nào? Vị hôn thê của ngươi còn không phải bị ta chiếm, ngươi ở trước mặt ta, vĩnh viễn là cái kẻ thất bại. Lâm Phong càng nghĩ càng là hưng phấn, đột nhiên bụng một trận đau đớn. Hắn từ lần trước phát sóng trực tiếp sau, liền rơi xuống mà bệnh. Một khi cảm xúc kích động, Khẩn Trương liền muốn tiêu chảy. Có đôi khi một cái dám đều được mang ra ít đồ đến điều này cũng làm cho hắn rất buồn giầu. Hắn vội vàng cầm lên khăn tay đi toilet. Sớm thanh hung, đừng ở thời khắc mấu chốt đến như vậy vừa ra, vậy nhưng quá mất mặt. Ngay tại Lâm Phong tại toilet thỏa thích thả ra thời điểm, chuông cửa vang lên, Sở Tiêu Nhiên đến chờ chúng ta. Lập tức tới. Lâm Phong liên tục không ngừng thu thập một chút, từ toilet chạy đến đi mở cửa. Sở Tiêu Nhiên vào cửa, biểu lộ bình thản ngắm nhìn một phía. Nàng mang theo mũ lưới trai cùng tính âm, hôm nay cũng không có cách ăn mặc chính mình, thậm chí ngay cả trang đều không có hóa, mà cũng là phổ thông vận động đổ bộ. Lâm Phong trong mắt hơi có vẻ thất vọng. Trọng yếu như vậy thời gian, sao có thể như thế qua loa đâu? Bất quá vừa nghĩ tới hai người đêm nay sẽ ở khách sạn đêm xuân một đêm, Lâm Phong không vui quét sạch tiêu nhiên, đây là thiên hải tiểu điểm đắt nhất xá phòng, một đêm. Lâm Phong nói. Sở Tiêu Nhiên lại là cau mày, cái mũi người người, lập tức trên mặt một cố buồn nôn biểu lộ, mùi vị gì, làm sao khó nghe như vậy. Lâm Phong một mặt xấu hổ, hắn tiêu chạy, mùi hôi thối, đi ra gấp vẫn chưa đóng cửa cửa phòng giữa tay ai, ta cũng không biết ta, phòng tổng thống tại sao có thể có thứ mùi này đâu. Lâm Phong giả bộ như điểm nhân như không có việc gì, ta đi mở cửa sổ ra thông thông khí. Ân. Sở Tiêu Nhiên nhẹ đầu, đi đến phòng sếp phòng khách. Nàng rõ ràng người được cái tia cố hôi thối là từ toa toilet chuyển đến, mà lại bên trong còn có buồn cầu chứa nước thanh âm. Rất rõ ràng là Lâm Phong vừa mới dùng qua. Mùi vị này thái thượng đầu. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Lâm Phong thân ảnh, thần sắc trở nên hoang hốt, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu vết bỏ. Hắn lại là ta bạch ngụy quang, ta vậy mà ngây ngốc thầm mến hắn bốn năm. Sở Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại, lại liên hợp người nam nhân trước mắt này bốn. Hắn phấn thật dày đáy, mỡ tiểu tóc, cùng hắn đủ loại, giờ khắc này ở Sở Tiêu Nhiên tâm lý, đều thành vô cùng chán ghét đồ vật. Hồi tưởng hai tháng trước, nàng vậy mà tại trong hôn lễ, đối với nam nhân này tâm tình thổ lộ. Quả thực là ngốc đến cực hạ. Nàng hiện tại hận không thể phiến chính mình hai cái tát tiêu nhiên, chúng ta rất lâu đều không có gặp mặt. Lúc này, Lâm Phong hướng sở tiêu nhiên đi tới. Hán cô ý đi tới ưu nhã bộ pháp, một mặt thâm tình nói ra, tiêu nhiên, ngươi biết những ngày này, ta có mơ tưởng người sao. Ngữ khí thâm trầm, ánh mắt mê ly. Lâm Phong tự nhận là một chiêu này, lần nào cũng đúng, sở tiêu nhiên không có bất kỳ cái gì sức chống cự một giây sau Hắn đi vào sở Tiêu Nhiên trước mặt, đưa tay ôm lấy sở Tiêu Nhiên, thân trên trực tiếp nghiêng đi qua, chuẩn bị đến cái ôm hôn. Sở Tiêu Nhiên ác tâm muốn nói, nàng dùng sức một tay lấy Lâm Phong đẩy ra, quắc, làm gì? Đừng động ta. Lâm Phong trong nháy mắt kinh ngạc Tiêu Nhiên, Người còn tại giận ta sao? Sinh khí? Ha ha. Sở Tiêu Nhiên muốn cười, nàng hiện tại không có chút nào sinh khí, cũng không biết vì cái gì, nàng đã không tức giận được. Có lẽ, Lâm Phong sớm đã không đáng nàng sinh khí Lâm Phong, hôm nay ta sở dĩ sẽ ra ngoài gặp ngươi, là muốn cùng ngươi trịnh nói một sự kiện. Sở Tiêu Nhiên nói chuyện gì? Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tiêu Nhiên chúng ta chia tay đi. Sở Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, kết thúc. Chương 104. Không phải ngươi so Giang Linh có năng lực, là ta quá ngu. Chương 104. Không phải ngươi so Giang Linh có năng lực, là ta quá ngu. Lâm Phong thân thể run lên, không gì sánh được kinh ngạc, Tiêu Nhiên, ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu a? Ta nói chia tay a. Sở Tiêu Nhiên lớn tiếng nói. Lâm Phong sững sờ nhìn xem Sở Tiêu Nhiên, vì cái gì? Tại sao muốn chia tay? Nàng tiến lên bắt lấy Sở Tiêu Nhiên tay, kiên độc nói, "Tiêu Nhiên, ngươi cũng đã có nói, ngươi sủng bái nhất ta." Ngươi đã nói ta là hoàn mỹ, tại sao muốn chia tay a? Lâm Phong làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình cố gắng như vậy, Sở Tiêu Nhiên vì cái gì lại càng ngày càng không hài lòng, thậm chí còn đưa ra chia tay thả ta ra. Sở Tiêu Nhiên đẩy ra Lâm Phong, nói ra, chính ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu xa, lại giả vỡ đắc đạo mạo chương nghiêm, hiện tại lại đem chứa đáng thương. Lâm Phong khẽ giận mình, "Tiêu Nhiên, ngươi đang nói cái gì a?" Vẫn còn giả bộ. Haha. Ha. Sở Tiêu Nhiên cười lạnh, "Ngươi mấy ngày nay không thấy trường học diễn đàn đi?" Lâm Phong hoàn toàn chính xác không thấy trường học diễn đàn đến một lần phát sóng trực tiếp quá mệt mỏi, căn bản không có thời gian nhìn. Thứ hai, hắn bị mắng cầu hết lâm đầu, yếu ớt trái tim chịu không được, cho nên hắn đều đem diễn đàn tạm thời tháo dỡ. Mặc dù Sở Tiêu Nhiên gạch bỏ xong đợt hảo, nhưng là nàng có đôi khi hay là sẽ nhịn không nổi đi xem một chút. Hiện tại trường học trên diễn đàn đối với nàng cùng Lâm Phong tiếng mắng một ào, các loại hắc liệu cũng là tầng tầng lớp lớp hướng ra đảo. Sở Tiêu Nhiên vẫn còn tốt, hắc liệu liền những cái kia, mỗi ngày bị người mắng chả xanh, mắt ngủ. Nhưng Lâm Phong liền không giống với lúc trước, hắn bị bới ra một chút để Sở Tiêu Nhiên kinh ngạc hắc liệu. Nàng sẽ thấy đồ vật chụp màn hình xuống dưới, trên điện thoại di động mở ra, cho Lâm Phong nhìn. Tấm thứ nhất chụp màn hình bên trên, có một tên nước ngoài du học đồng học nặc danh nhắn lại cái này, lầm Phong ta nghe nói qua, ở nước ngoài du học thời điểm, chúng ta tại cùng một trường đại học, hắn rất nổi danh, khắp nơi treo gái bị người gắt bỏ, còn để mắt tới người ta hảo môn tiên kim Thẩm Lăng Nguyệt, Thẩm Lăng Nguyệt căn bản không để ý tới hắn, hắn sửng sốt mặt dạn mày dày suốt 1 năm, loại người này thật phía dưới a. Phía dưới có thêm vào bình luận ta cũng nghe qua hắn, hắn việc học lúc đầu ít nhất phải 3 năm hoàn thành, nhưng các khoa treo đỏ, bị trường học cước đàm qua nhiều lần, đoán chừng cũng là không ở nổi nữa, 1 năm liền về nước, là chúng ta người Hoa du học sinh bên trong một cái duy nhất bị quên lui. Hắn chính là cái phế vật cha nam, về nước còn giả thành thanh tuẩn, Sở Tiêu Nhiên lại vẫn vì hắn từ bỏ danh ninh, quả thực là trò cười a. 4. Lâm Phong nhìn xem chụp màn hình bên trên bình luận, nội tâm không gì sánh được khủng hoảng. Sở Tiêu Nhiên cắn răng tức giận nói, "Lâm Phong, ngươi ở nước ngoài một năm kia, chúng ta vẫn luôn có liên hệ, ngươi còn nhớ rõ làm sao nói với ta sao? Ngươi nói từ trước tới giờ không cùng với những cái khác nữ sinh bắt chuyện, ngươi mỗi ngày đều đang đi ta, ngươi lời này chỉ thích ta một người." Sở Tiêu Nhiên lắc đầu cười lạnh, "À, ta thật là khờ a, lúc trước vậy mà tin tưởng ngươi như vậy." Lâm Phong chết không nhận, phản bác Tiêu Nhiên, bọn hắn nói sao có thể làm thật đâu? Đám người này đều là đang cố ý bôi đen ta, có đúng không? Sở Tiêu Nhiên cười lạnh nói, "Hoặc là chúng ta bây giờ đến hỏi một chút người trong của a." Dù sao ta có Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại. Nói, Sở Tiêu Nhiên làm bộ liền muốn bấm Thẩm Lăng Nguyệt điện thoại. Lâm Phong triệt để luôn uống, vội vàng giải thích, "Tiêu Nhiên, đừng như vậy, ta thừa nhận, ta đích xác đổi qua Thẩm Lăng Nguyệt." Sở Tiêu Nhiên cắn răng nhìn xem Lâm Phong, khinh bị cười một tiếng, "Ta từng coi là chuyện tình là ngươi ưu điểm lớn nhất, nhưng bây giờ ta phát hiện, ngươi chính là ba." "Tiêu Nhiên, ngươi sao có thể nói như vậy ta?" Lâm Phong nói. Ta ở nước ngoài một người quá tình mật, ngẫu nhiên tìm học tỷ tâm sự mà thôi, trong lòng ta hay là một mực yêu người đó a. Ta cầu ngươi không cần yêu ta, ngươi yêu, quá bẩn thượng. Sở Tiêu Nhiên không gì sánh được ghét bỏ, thậm chí có chút phẫn hận nói ngươi có một lần tại Kim Tức thịnh đỉnh đình, cùng lão nữ nhân nói chuyện làm ăn, còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ kỹ, nhưng này sự kiện ngươi cũng biết ta. Ngươi lúc đó cũng không trách ta. Lâm Phong nói ha ha, đó là bởi vì lúc đó ta không biết nội tình. Sở Tiêu Nhiên lớn tiếng nói, ngươi cùng lão nữ nhân đi nói chuyện làm ăn, kết quả bở đều mang đến, còn cố ý rơi ra đến cho lão nữ nhân nhìn, mặt của ngươi đâu? Lâm Phong hết đường chối cãi. Nàng làm sao ngay cả chuyện này đều biết? Đương nhiên, đây là Kim Mỹ gọi nói cho Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên biết được Lâm Phong ở nước ngoài sau đó, trong lòng quyết định chia tay, liền cùng Kim Mỹ gọi nói quyết định của mình. Kim Mỹ gọi nghe về sau vỗ tay khen hay, đem Lâm Phong cờ ép sự tình, cũng đã nói đi ra. Cái này càng kiên cố hơn Sở Tiêu Nhiên chia tay ý nghĩ Lâm Phong, ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Sở Tiêu Nhiên ghét bỏ nói Tiêu Nhiên, ta còn có. Sở Tiêu Nhiên nói, bên ngoài bây giờ chuyển tin đồn, nói trong vòng giải trí mặt muốn bạo dữ lớn có một người trung niên nữ đạo diễn cùng một cái làm còn nhỏ thịt tươi chơi đến rất đắc xác, có truyền luôn là mưa rừng tổ tiết mục tiền dung cùng ngươi. Bọn hắn nói bậy, nói bậy. Lâm Phong trong miệng máy móc địa đại hô hảo, nhưng trong lòng đã tiếp cận sụp đổ. Chống rách vạn người nện, gần nhất Lâm Phong hắc liệu tầng tầng lớp lớp ra bên ngoài bục lên, cả cũng đỡ không nổi ha ha, chuyện này ta không có chứng cứ, có thể làm bọn hắn là nói bậy. Sở Tiêu nhiên nói, nhưng là Lâm Phong, ta đã từng yêu ngươi như vậy, từng vì ngươi liều lĩnh, nhưng là, ngươi hồi báo ta là cái gì? Là của ngươi luôn, là của ngươi lựa gạt, còn có ngươi cái kia bẩn bẩn tiểu tâm sao? Sở tiêu nhiên nói đến đây, lửa giận trong lòng bước lên. Nàng vì chính mình nhiều năm như vậy tình cảm, cảm thấy không đáng. Thầm mến bốn năm, lại dây dưa một năm, vì hắn tử bỏ Mỹ hảo hôn nhân. Kết quả, đây rốt cuộc là cái gì thứ đổ gì A Tiêu nhiên, đừng đem ta nói đến xấu như vậy có được hay không. Lâm Phong khẩn cầu nói ta không dơ bẩn, ta một mực hay là yêu người. cậu ngươi lại cho ta một cơ hội. Cơ hội. Ha ha. Sở tiêu nhiên cười lạnh, ngươi xứng sao. Hai ba tháng trước, hắn cảm thấy Lâm Phong cái gì cũng tốt, cái gì đều như vậy hoàn mỹ, đối với nàng còn như vậy một lòng. Trải qua cái này 2 3 tháng xuống tới, nàng dần dần thấy rõ Lâm Phong, thấy rõ hắn nguy hiểm, rắc bận, không có chút nào hạn cuối đến lúc cuối cùng chuyên tình lá bài này bị xốc lên, Lâm Phong cuối cùng một tấm tấm màn che cũng bị xé rách thành mảnh vỡ. Sở Tiêu Nhiên đè nén không được phẫn nộ của mình. Nàng hận Lâm Phong lửa gần mình, nàng hận chính mình nhiều như vậy tình cảm, chút xuống tại cái này cản bã trên thân, càng hận chính mình mắt ngủ, vì hắn, từ bỏ Giang Ninh, cái kia kim cương vương là ngũ. Thật tốt một bản cờ, bị nàng sống sờ, sờ đi thành bộ dáng như hiện tại đều là bởi vì Lâm Phong. Không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên hái đều không có sợ hãi. Nàng rốt cuộc minh bạch, ban đầu là bởi vì Giang Ninh đối với nàng quá tốt rồi, nàng ngược lại cảm thấy Giang Ninh không đáng tiền. Nàng cắn răng nói, "Lâm Phong, ta phải nói cho ngươi một cái sự thật không thể chối cãi, lúc trước ngươi có thể từ Giang Ninh trong tay đem ta cướp đi, cũng không phải là bởi vì ngươi so Giang Ninh ưu tú, mà là ta quá ngu." "Không, không phải như thế." Lâm Phong cuồng loạn hét lớn, "Tiêu Nhiên, ngươi đã nói, ta là của ngươi thần tượng, ta là của ngươi Bạch Nguyệt Quang, ngươi như vậy yêu ta, nguyện ý vì ta bỏ ra hết thảy buồn nôn." Chớ nằm ngậm ngày. Sở Nhiên lạnh lùng đánh gãy Lâm Phong, "Từ hôm nay trở đi, ta với ngươi không quan hệ." "Không!" Tiêu Nhiên, Lâm Phong kích động kêu to lên. Nhưng là, bởi vì quá kích động, dạ dày lại là co quắp một trận, một cái giấm tại chỗ lại thả ra. Chương 105. Sở Tiêu Nhiên triệt để hối hận. Chương 105. Sở Tiêu Nhiên triệt để hối hận. Một cô hôi thối sông vào mũi, Sở Tiêu Nhiên buồn nôn muốn nói, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng Lâm Phong đang ngốc từng phút từng giây, quay người mở cửa, kiên quyết rời đi. Lâm Phong thống khổ quỷ trên mặt đất, cảm giác giờ khắc này, chính mình là toàn thế giới lớn nhất kẻ thất bại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hôm nay Sở Tiêu Nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy. Nguyên lai, like, nàng đã sớm nghĩ kỳ cùng mình chia tay. Cho nên, để hắn mở phòng tổng thống, rõ ràng chính là đang đùa hắn, nhưng là Lâm Phong không hờn nổi. Lúc trước Sở Tiêu Nhiên cũng là hắn tiềm cậu, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng Sở Tiêu Nhiên không còn liếm hắn, hắn đã từng lòng hư vinh, lòng tự tin, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn ngược lại cảm thấy, càng phát ra không thể rời bỏ Sở Tiêu Nhiên. Phản phất chỉ có truy hồi Sở Tiêu Nhiên, hắn có thể tìm tới chính mình cao cao tại thượng tôn nghiêm cùng tự tin. Hắn cầm điện thoại di động lên phát tin tức cho Sở Tiêu Nhiên, liên phát mười mấy đầu, Sở Tiêu Nhiên đều không có hồi âm. Hắn lại gọi điện thoại tới, Sở Tiêu Nhiên cũng đã tắt máy. Lâm Phong cắn thể, Tiêu Nhiên ta nhất định phải đem ngươi đuổi trở về, ta không thể để cho Giang Ninh xem ta trò cười, ngươi nhất định phải là ta. Bên này, trên đường đi, Sở Tiêu Nhiên đều đang khóc. Nàng không phải là vì chút tình cảm này kết thúc mà tủi thiết, nàng là cảm thấy mình quá ủy khuất. Nàng nguyên bản có thể có được tốt đẹp như vậy sinh hoạt, lại đều bị Lâm Phong giặc dưới này hủy. Vì... Nàng hận chính mình mới vừa rồi không có cho Lâm Phong mấy cái bàn tay. Lau nước mắt, Sở Tiêu Nhiên nhớ lại đã từng cùng Giang Ninh cùng một chỗ từng ly từng tí. Bao nhiêu cái gian nan ngày đêm, nàng luôn luôn nghĩ đến cùng Giang Ninh cùng một chỗ thời gian mà ngủ. Khi đó nàng, bị Giang Ninh ngưng ở trong lòng bàn tay, không chút kiêng kỵ làm lấy cao ngạo công chúa. Nàng rất thích loại cuộc sống đó Giang Ninh, chúng ta cũng mới tách ra hơn 2 tháng, ta lại nghĩ như vậy người. Sở Tiêu Nhiên trong lòng cảm thán, có phải hay không là ngươi tâm lý, có đôi khi cũng sẽ muốn ta. Trải qua nhiều như vậy cả ngày lẫn đêm nghĩ lại, Sở Tiêu Nhiên cũng rốt cuộc minh bạch, nàng chân chính yêu là Giang Ninh, không có được vĩnh viễn tại bảo động, bị thiên ái đều không có sợ hãi. Nghe trên xe taxi để đó e ạ sân hồng môn tôi sợ Tiêu Nhiên lại đi theo thanh sướng đúng vậy à. Lúc trước thân ở trong phúc, lại không hiểu được năm chắc, chỉ có đã mất đi, mới biết được quan trọng đến cỡ nào. Tại thời khắc này, Sở Tiêu Nhiên triệt để hối hận, nàng muốn vãn hồi Giang Linh, vãn hồi đoạn kia tình cảm. Sở Tiêu Nhiên quyết định, lau khô nước mắt, nói với tài xế, "Sư phụ, quay đầu, đi Giang thị tập đoàn." Giang thị tập đoàn, hôm nay là một cái trọng đại thời gian, là Giang thị tập đoàn chuyển hình tính quyết định hội nghị. Hội nghị không chỉ có Giang thị tập đoàn một chút tầng quản lý, còn đặc biệt khách quý thôi lão tôi chí tưởng, cùng hắn mấy vị đệ tử tinh anh. Tôi lão người mặc gấm tô châu đường trang, tại trong hội nghị lộ ra hết sức động. Hắn khẳng trần, ý là mấy lưu lại bảo. Nhưng bây giờ, không phải là bị ngoại man độc hại, chính là bị người một nhà rỗi nước bẩn. Chân chính có thực lực trung ý đã càng ngày càng ít. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chú ý nhất định sẽ dần dần cô đơn, cuối cùng trở thành một cái không người hỏi thăm gần gà y học. Cho nên, Giang Ninh mạch suy nghĩ đặc biệt tốt, dùng tinh lương trung ý sản phẩm, đến tỉnh lại xã hội đối với trung ý tán thành, chỉ có mọi người tán thành mới có thể càng thêm phụ cập, trung ý mới có thể lần nữa huy hoàng trở thừa. Ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại, toàn lực ủng hộ Giang gia, duy trì Giang Linh. Bốn. Ầm ầm ầm. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giang Linh cũng là cảm xúc bành trướng. Dưới mắt trên xã hội lưu hành trung y xoa bóp vật lý trị liệu dụng cụ, cùng thuốc bảo vệ sức khỏe tề các loại, chủ loại cũng không nhiều. Rất nhiều trung y dược thể, hiệu quả bình thường, giá cả lại hết sức đắt đỏ. Mọi người tín nhiệm hơn Tây ý những dụng cụ kia cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Trên thị trường chỉ là một hộp dịch sinh khuẩn vật phẩm chăm sóc sức khỏe, giá bán liền muốn mấy trăm nguyên, có thể nghĩ trong đó lợi nhuận là cỡ nào phàm phú. Hố đều là dân chúng tiền. Nếu như Giang thị tập đoàn có thể tại thôi lão trợ giúp bên dưới, thành lập tự chủ hàng hiệu, chế tạo một loạt giá cả thân dân trung y vật lý trị liệu dụng cụ, thuốc bảo vệ sức khỏe dịch thậm chí là trị bệnh, cứu người thuốc hay, chính là công đức một kiện đương nhiên, hàng hiệu đánh đi ra, thu đại chúng sau khi tản thành, tiền mặt cũng sẽ như sau mưa bình thường đánh tới hướng răng ra. Giang Ninh nhớ kỹ ở kiếp trước, Hải Thành Bạch Thị tập đoàn chính là dựa vào vài khoản tự chủ nghiên cứu trung y bảo vệ sức khỏe sản phẩm, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, kiếm lời tròn vẹn hơn 70 tỷ. Thậm chí, tài sản một lần tiếp cận Hải Thành nhà giàu nhất đường Trung Anh trăm tỷ đế quốc. Giang Ninh một thế này 3 năm mục tiêu, chính là muốn cấp tốc vượt khởi. Mục tiêu mặc dù viễn đại, nhưng không còn gì để mất bại, nhất định phải hoàn thành. Trong vòng 3 năm, hắn muốn trở thành Hải Thành nhà giàu nhất. Đứng tại Hải Thành chi đỉnh, đem đường thị tập đoàn các loại tất cả âm nhu tập đoàn từng cái giống tại dưới chân, không để cho Thẩm Lăng Nguyệt nhận bọn hắn nửa điểm ức hiếp, bây giờ phương hướng của chúng ta rất rõ ràng. Giang Ninh Thu hồi suy nghĩ, bắt đầu phát biểu, khoản thứ nhất chủ sản phẩm, nhất định là một cái người người đều có thể dùng đến lên, lại rất cần thuốc bảo vệ sức khỏe phẩm, mục đích đúng là dùng cái này thuốc bảo vệ sức khỏe phẩm đến mở ra thị trường, khai hỏa Giang thị thanh danh. Một khi Giang thị hàng hiệu khai hỏa, bằng vào thôi lão trợ rút, Giang gia sẽ lần lượt sinh sản ra các loại thân dân lại thực dụng dược thể, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Lại dựa vào ninh đặt vật lưu nhanh trong phối lừa thực hiện chốt đơn sau cùng thành mấy tiếng bên trong đưa hàng cái này sẽ là một cái không thể địch nổi thương nghiệp hình thức hắn tin tưởng một khi loại này thương nghiệp hình thức thành lập giang ra thế lực sẽ nhanh chóng các trường so sánh với một thế bạch thị tập đoàn lợi hại hơn được nhiều sau đó Giang thị tập đoàn sẽ một lần nữa trải vốt nhiều cái chức năng bộ môn cũng lương cao thuê nghiên cứu phát minh nhân viên tổ kiến bộ nghiên cứu do thôi lão làm đặc biệt nghiên cứu phát minh cố vấn đến cầm giữ sản phẩm chất lượng cùng đi hướng bộ nghiên cứu một khi thành lập sản phẩm cũng đem theo thời thế mà sinh Bất quá, ngay sau đó lại là có một nan đề bày ở trước mắt chỉ là, chúng ta muốn trực diện hiện tại khó khăn nhất vấn đề, nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu bên trong trọng yếu nhất chính là trung thảo dược. Trải qua điều tra, hải thành trung thảo dược thị trường đã bị Bạch Thị tập đoàn lũng đoạn. Thậm chí thôi lão trước kia trung y quán đều là từ Bạch Thị tập đoàn nhập hàng. Mà Giang thị sản phẩm cùng phương hướng, cùng Bạch Thị là cạnh tranh quan hệ, Bạch Thị đương nhiên sẽ không để Giang gia cầm tới giá thấp trung thảo dược nguyên liệu chúng ta không thể trực tiếp cùng thảo dược trồng thương liên hệ sao? Bí thư tiểu Bạch hỏi không được. Tôi lão môn vị kế tiếp tại Hải Thành Trung Y Liệu Viện nhận chức đồ để nói ra, những thảo dược kia chồng chọp thương rượi vào Bạch Thị Sinh Tồn, mà Bạch Thị sau lưng, lại có Hải Thành nhà giàu nhất đường Trung Anh duy trì, ai cũng không thể chơi vào, liền ngay cả chúng ta bệnh viện Trung thảo dược cũng là từ Bạch Thị trực tiếp nhập hàng, nếu như tự mình đi tiếp xúc thảo dược thương, người ta liền nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Nhập hàng không được, chính mình trồng đâu? Bí thư tiểu Bạch nói dù sao chỉ cần có đất trống, liền có thể trồng trọt. Bây giờ còn chưa được. Giang Ninh phủ định tiểu Bạch đề nghị, trồng trọt cần nhất định hoàn cảnh cùng kỹ thuật, lại nếu như trồng trọt loại hình đa dạng Cần sân bại sẽ rất lớn, không phải hiện tại chúng ta có thể gồng gánh nổi, bất quá, tương lai chúng ta là nhất định sẽ chính mình trọng lượng, tiền kỳ chỉ có thể vào hàng." Giang Linh lời nói cũng làm cho hội trường rơi vào trường mặc. Lúc này, Thôi lão nói ra, "Ta cùng Bạch ra coi như có chút giao tình, có lẽ có thể cho ngươi dựng cái cầu, để Bạch ra ra người cùng ngươi nói chuyện. Chỉ cần Bạch ra khẳng cho ra bình thường nhập hàng giá, lợi nhuận coi như thấp một chút, tiền kỳ cũng có thể miễn cưỡng thao tác." "Vậy thì tốt." Giang Linh nói vậy làm phiền Thôi lão. Một trận hội nghị mở trọn vẹn 6 giờ mới kết thúc, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì trình độ, đều là trọng điểm. Giang Ninh cũng cơ bản xác lập tiếp xuống phương hướng trước hết nghị biện pháp cầm tới bạch gia trung thảo dược bình thường nhập hàng giá hắn cũng cho chính mình mua cái kỳ hạ một tuần lễ trong một tuần lễ nhất định phải giải quyết nguyên vật liệu sự tình hội nghị tăng cuộc Giang Ngọc thành mua khách sạn đến hội lái xe mang mọi người đi khách sạn khao một fan Giang Ninh đơn độc lái một xe xe bởi vì sau khi kết thúc hắn muốn về hương tạ lệ nhưng mà Giang Ninh vừa mới đến bãi đỗ xe lại nhìn thấy một thân ảnh hưởng chính mình đi tới sở tiêu nhiên Giang Linh trong nháy mắt trong này nàng rất chán ghét nữa như này hết lần này tới lần khác nàng lại âm hồn bất tán luôn luôn xuất hiện ở trước mặt mình Giang Ninh. Sở Tiêu Nhiên vội vàng tiến lên đón, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Giang Ninh nghiêm lệnh cấm chỉ, không cho phép để Sở Tiêu Nhiên lại bước vào Giang Thị tập đoàn, cho nên Sở Tiêu Nhiên sớm đến, lại bị bảo an ngăn lại. Nàng chỉ có thể ở tập đoàn cao ốc bên ngoài Giang Ninh bên cạnh xe chờ lấy. Giang Ninh không nhìn thẳng Sở Tiêu Nhiên, mở cửa xe lên xe, động tác một mạch mà thành. Chương 106, nữ nhân điên này. Chương 106, nữ nhân điên này. Nhưng ngay lúc hắn phải nhốt cửa xe lúc, Sở Tiêu Nhiên tiến lên một tay lấy cửa xe giữ chặt Giang Ninh, ngươi có thể hay không nghe ta nói mấy câu? Giang Ninh cau mày, thản nhiên nói, "Ngươi không cảm thấy chính mình nói rất nhiều sao?" Hiện tại Sở Tiêu Nhiên, trong mắt hắn cùng người qua đường không có khác nhau đối với Sở Tiêu Nhiên thái độ, cũng tự nhiên mười phần đạm mạc. Nhưng mà Sở Tiêu Nhiên lại cảm thấy, Giang Linh là cố ý, cô ý tại lãnh đạm nàng. Dù sao, đã từng như vậy yêu người của mình, làm sao lại nhanh như vậy nói không yêu liền không yêu. Nàng hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Giang Ninh, nói ra, "Giang Ninh, ta biết trong lòng ngươi một mực còn có ta." "Giang Ninh." Hắn đột nhiên lời này mười phần buồn cười ta thời gian đang gấp. Đẩy ra Sở Tiêu Nhiên tay, Giang Ninh trực tiếp đem cửa xe đóng lại. Nữ nhân này cho tới bây giờ, còn khờ dại cho là mình trong lòng không bỏ xuống được nàng. Thỉnh đi, đối mặt với ngươi, ta sớm đã không có cảm giác nào. Giang Linh nổ máy xe, chuẩn bị rời đi. Lúc này Sở Tiêu Nhiên lại một cái bước ra đi vào trước xe, ngăn trở đường đi Giang Ninh. ta chỉ muốn nói với ngươi mấy câu, nói xong ta liền đi được không? Sở Tiêu Nhiên hốc mắt đỏ lên, hai mắt đẫm lệ. Trước kia nhìn thấy nàng dạng này, Giang Linh sẽ đau lòng vô cùng. Nhưng bây giờ, trong lòng sẽ chỉ bực bội ngươi có phải hay không đi rồi. Giang Linh quay kính xe xuống nói ta nói thời gian đang gấp. Giang Linh, xin ngươi hãy nghe ta nói hết được không? Sở Tiêu Nhiên thuận thế đi vào cửa sổ xe trước, hai tay đảo lấy cửa sổ xe, một mặt ủy khuất nói, "Ta cùng Lâm Phong chia tay." Giang Ninh không khỏi giận mình. "Chia tay? Ngươi không phải yêu hắn yêu chết đi sống lại sao? Lâm Phong không phải thần tượng của ngươi, ngươi bạch ngự quan sao?" Giang Ninh đột nhiên tới hào hứng, "Hắn nhưng là ngươi những năm kia bỏ qua mưa to, những năm kia bỏ qua tình yêu à?" Giang Ninh, chớ giễu ta, hắn chính là một đống rất rủi, là ta lúc đầu mắt bị mù." Sở Tiêu Nhiên hối tiếc nói, "Ngươi chính là vì nói với ta việc này đúng không?" Giang Ninh thản nhiên nói, "Ta hiện tại biết, cho nên, xin ngươi lấy tay ra, ta phải đi." Giang Linh sợ Tiêu Nhiên dây dưa nói ta cùng hắn chia tay, cũng có nguyên nhân của ngươi. Ta nguyên nhân? Giang Linh vừa muốn nhấn ga chân dừng lại, làm sao nhắc lên ta? Sở Tiêu Nhiên nói, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, ngươi trước kia đối với ta quá tốt rồi, những ngày này ta thường xuyên sẽ nhớ ngươi, từ từ liền đối với Lâm Phong mất đi hứng thú. Vậy ta van cầu ngươi, quên ta đi đi. Giang Linh cười nhạt một tiếng, ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Các ngươi chia tay cũng có thể nhắc lên ta. Quá vô lại đi. Giang Ninh, không cần lừa mình dối người được không? Kỳ thật trong lòng ngươi vẫn luôn có ta. Sở Tiêu Nhiên vẻ mặt thành thật nói, trong lòng ta rất rõ ràng điểm này. Mẹ nó. Giang Linh trong lòng một trận buồn ôn, thật muốn không quan tâm một cước chân gà giẫm ra đi. Nhưng một giây sau, hắn cảm thấy không đem nói chuyện rõ ràng, Sở Tiêu Nhiên trong lòng sẽ còn một mực tự cho là đúng. Hôm nay dứt khoát liền đem lại nói mở ngươi vì cái gì cảm thấy trong lòng ta một mực có ngươi. Giang Linh hỏi lại lấy điều kiện của ngươi, độc thân về sau không có khả năng không có bạn gái. Sở Tiêu Nhiên một mặt chắc chắn nói ngươi cho tới bây giờ đều không có tìm bạn gái, còn không phải đang chờ ta sao? Ha, ha, ha. Giang Linh cười to, vậy ta hiện tại chỉnh trọng nói cho ngươi ta tìm không tìm bạn gái, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, nghe hiểu sao? Giang Ninh. Không cần lừa mình dối người. Sở tiêu nhiên nói, kỳ thật chúng ta đều bị che đôi mắt mà thôi, nếu như dứt bỏ kiểu hận không nói, ngươi sẽ phát hiện, ngươi vẫn luôn là thích ta. Giang Ninh không nói lắc đầu, nữ nhân này, tốt sẽ vua. Bất quá cái này đích xác là sở tiêu nhiên nội tâm nói. Bởi vì nàng trải qua. Nàng cùng Giang Ninh sau khi tách ra, mới chậm rãi cảm thấy, hay là Giang Ninh thích hợp nhất chính mình. Nàng cũng tin tưởng. Giang Linh nếu như có thể buông xuống tức hận, từ từ từ tiếp nhận, sẽ còn tìm về đã từng cảm giác ta đã xấu nói, ta đối với ngươi không có cừu hận." Giang Linh lạnh nhạt nói. Hắn nói cũng đúng lời trong lòng. Hắn đối với Sở Tiêu Nhiên hoàn toàn không có cảm giác nào, tựa như người xa lạ một dạng, thế nào cừu hận? Một thế này, hắn sẽ không đem bất luận cái gì tinh lực đặt ở Sở Tiêu Nhiên trên thân. Nói một cách khác, để cho ta hận ngươi, ta đều ngại thừa thái Giang Linh. Sở Tiêu Nhiên một mặt thành khẩn nói ra, "Chúng ta đừng làm ộn, được không?" Giang Linh đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thậm chí đều bị lời này chọc cười. Ai cùng ngươi náo loạn? Sở Tiêu Nhiên lại vẫn một mặt nghiêm túc, phản phất là phế đi rất đại lực khí, làm xuống một cái quyết định giang Ninh, ta quyết định, đồng ý cùng ngươi hợp lại. Giang Ninh, Sở Tiêu Nhiên, ngươi không sao chứ? Giang Ninh một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Sở Tiêu Nhiên, cái gì gọi là ngươi đồng ý hợp lại à? Ta lúc nào nói qua muốn cùng ngươi hợp lại? Ngươi nội tâm vẫn luôn là nghĩ như vậy. Sở Tiêu Nhiên nói, đừng lại vi phạm nội tâm của mình được không? Giang Ninh, ta hắn hà 4, xem ra hôm nay cùng với nàng nói là không rõ. Giang Linh nhìn đồng hồ tay một chút, đoán chừng hiện tại thôi lão bọn hắn đều nhanh đến quán rượu. Hắn cắn răng Nhìn về phía Sở Tiêu Nhiên sau lưng, bảo an đem cái này nữ nhân lấy đi. A. Sở Tiêu Nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại. Nàng coi là sau lưng có bảo an tới, nhưng không có người. Thừa dịp Sở Tiêu Nhiên không chú ý, Giang Ninh đẩy ra Sở Tiêu Nhiên lao tại trên cửa sổ xe tay, chân ga đạp xuống, một cái xinh đẹp vùng đuôi, nhanh chóng đi Giang Ninh, ngươi làm gì? Ngươi trở về. Sở Tiêu Nhiên hô to, tức bực giậm chân. Nhưng Giang Ninh không có thời gian phản ứng nảng, không bao lâu đôi xe khí đều không thấy được. Sở Tiêu Nhiên chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất, che mặt tú tất Ninh, ngươi vì cái gì liền không rõ khổ tâm của ta đâu? Một giây sau, nàng xoa xoa nước mắt, nhưng trong lòng càng thêm kiên định tín niệm của mình, ta nhất định phải làm cho Giang Ninh minh bạch hắn là yêu ta. Sở Tiêu Nhiên nắm chặt nắm đấm, cho mình ủng hộ. Tiêu Nhiên, ủng hộ. Giang Linh chỉ có thể là ngươi. Lập tức, nàng mở ra điện thoại, lần nữa đăng ký trường học diễn đàn tài khoản, trực tiếp phát một đầu trên tin tức đi mọi người tốt, ta là Sở Tiêu Nhiên, mọi mọi người đừng lại ăn ta cùng Lâm Phong dưa, từ hôm nay trở đi, ta cùng Lâm Phong đã chính thức chia tay, không có bất cứ quan hệ nào bốn. Bên này, Lâm Phong ngồi ở Thiên Hải Đại tiểu điểm phòng tổng thống bên trong, một mặt chán nản một mình uống rượu. Tại cột tác dụng dưới, Lâm Phong có vẻ hơi phẫn nộ ta ngược lại muốn xem xem bọn này hôn đản đều là làm sao chửi đối ta. Lâm Phong mở ra trường học diễn đàn, tìm kiếm lấy liên quan tới chính mình tên người. Nhưng là, một đầu hốc tổ tiệc rất nhanh đập vào mi mắt. Chính là Sở Tiêu Nhiên phát đầu kia tiêu nhiên nàng vậy mà trực tiếp ở trường diễn đàn chính thức thông báo. Lâm Phong trong nháy mắt hai mắt trợn lớn, cảm xúc kém chút sụp đổ. Lúc trước Sở Tiêu Nhiên tại trong hôn lễ đối với hắn thân tình biểu diễn tội lộ, hắn là cỡ nào xuân phong ý nhưng bây giờ, đầu kia người phía dưới, đồng học bọn họ hồi phục, quả là nhanh nát hắn đáng thương lòng tự trọng Sở Tiêu Nhiên rốt cuộc biết hối Đã sớm hẳn là dạng này, một đợt này ta rất sợ Tiêu Nhiên. Thiên đạo có luân hồi, Lâm Phong thật là đáng đợi a. Lâm Phong hiện tại nhất định tại trong một góc khác gạo khắp đi. Bốn. Lâm Phong khỳ rót một miệng lớn rượu đỏ, chịu đựng trong dạ dày rời sông lớp biển, gọi điện thoại cho Sở Tiêu Nhiên. Nhưng Sở Tiêu Nhiên căn bản không tiếp điện thoại. Hắn điên cuồng mấy lần đánh tới, cuối cùng Sở Tiêu Nhiên trực tiếp cúp điện thoại, cho vào sổ đèn Sở Tiêu Nhiên ba. Lâm Phong khỳ đến một thanh lật ngược cái bàn. Mà lúc này, điện thoại của Hàn Văn lên, là Tiễn đánh tới Lâm Phong, làm sao một mực tại trò chuyện bên trong a, tìm ngươi đã nửa ngày. Tiễn Dung hoán nói dung tạ, chuyện gì? Lâm Phong bất phỏng tụng đi một chút tính tĩnh, Tiền Dung hắn hay là không đắc tội nổi ta trước mấy ngày không phải cùng ngươi nói vị đại lao kia sự tình sao? Ta hiện tại liền cùng đại lao cùng một chỗ, hắn muốn gặp ngươi một lần." Tiền Dung nói. Lâm Phong trong nháy mắt lên tinh thần, "Tốt dung tả, các ngươi ở nơi nào, ta liền tới đây." Chương 107, "Ta muốn ăn ngươi." Chương 107, "Ta muốn ăn ngươi." Lâm Phong bởi vì sợ tiêu nhiên sự tình, nhận lấy nhất định đắc kích. Dưới mắt nếu như có thể nhận đại lão ưu ái, cũng có thể ở một mức độ nào đó tìm về một chút tự tin. Huống chi, hắn cùng Tiền Dung sự tình, đều muốn dựa vào vị đại lão này. Hắn không dám có nửa điểm lãnh đạo. Lâm Phong đội vàng thu thập một chút, đi ra ngoài đón xe thẳng đến Đại Lao Trú khách sạn Đại Lao Trú ở gian phòng cũng là phòng tổng thống. Trong phòng khách, Đại Lao đang cùng Tiền Dung nói chuyện tiếng. Tiền Dung sớm đem Lâm Phong tư liệu cho Đại Lao nhìn qua, Đại Lao gặp Lâm Phong ra mặt dịu mềm, cũng không phải người trong phòng tròn, hẳn là tương đối sạch sẽ, hắn đối với cái này tương đương hài lòng. Rất nhanh Lâm Phong liền tới đến khách sạn trong phòng. Tiến vào khách sạn gian phòng, Lâm Phong Tiền Dung bên người trên ghế salon, ngồi một người dấp hung ác nhân. Hắn nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, thân thể rất tráng, cao lớn và vữ. Trên cổ mang theo một khối có giá trị không nhỏ ngọc thạch dây chuyển, mấy cây trên ngón tay mang theo các thức hàm nạm bảo thạch nhất vàng, trong tay còn bóp lấy một cái xì gà, xã hội khí tức mười phần. Lâm Phong bị đối phương khí thế trấn nhiếp, có vẻ hơi câu nệ Lâm Phong, còn đứng ngay đó làm gì, mau tới đây cùng HK chào hỏi a." Tiện Dung nói. Lâm Phong cười tiến lên cho HK cúi đầu, "HK tốt." chớ Khẩn Trương." HK đứng dậy, nhiệt tình cùng Lâm Phong nắm tay. Một bên Tiện Dung bắt đầu giới thiệu Lâm Phong, trước mặt người HK, là người trong nghề niên người đầu tư, vô luận là ngành giải trí hay là cậu tự vòng, hắn đều nói được nói. Tiễn Dung nói ngươi tốt nhất cùng HK tâm sự, học tập một chút. Lâm Phong trong lòng vui mừng, Dung tỷ đây là đang cho mình bắt cầu a. Nếu như có thể thu hoạch được HK tán hành, về sau còn sầu tại ngành giải trí không có cách nào lăn lộn a. Hắn nhiệt tình nắm chặt HK tay, nói ra, HK, có thể gặp mặt ngài một lần là ta tam sinh hữu hạnh. Khách khí. HK cười cười, dài rộng bàn tay không ngừng vuốt ve Lâm Phong ngu bàn tay, ánh mắt đối với Lâm Phong trên dưới dò xét không tệ không tệ, cùng trên tấm ảnh mờ dạng, da mịn thì mềm. Lâm Phong bị HK xét đến có chút xấu hổ, tay còn một mực bị nắm, hắn cũng không dám rút trở về, đành phải cười bồi nói ta ân hạ khích lệ. Tiễn Dung thấy vậy, mừng rỡ trong lòng. Xem ra Kha đối với Lâm Phong hết sức hài lòng HK, chờ đứng nói chuyện, ngồi xuống trò chuyện. Tiễn Dung nói, cho Lâm Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Lâm Phong, ngồi vào HK bên cạnh đi." Lâm Phong có chút chần váng. Bình thường nói chuyện phiếm ngồi đối diện trò chuyện là có thể, tại sao muốn ngồi vào HK bên cạnh đi đâu? Bất quá, hắn muốn khả năng Tiền Dung là để cho mình đi lôi kéo làm quen, cho nên cũng không có chần chừ nữa, ngồi xuống HK bên cạnh. "Kha hả?" hỏi Lâm Phong nói, "Ngươi uống qua rượu tới?" "À, vừa rồi chính ta uống rượu một chén." "Ha, ha, ha. Vừa vặn, ta cũng thích uống rượu." HK rất hứng phấn, đứng dậy đi phòng xếp phòng ngủ xuất ra một bình hệt kỳ, cho Lâm Phong rót. Bởi vì tiền dung một hồi phải lái xe đi, cho nên không thể uống rượu đến, "Lâm Phong, hai chúng ta uống một chén." HK chủ động xếp chén. Lâm Phong không thắng tự lực, vừa rồi chính mình uống một bình rượu đỏ, hiện tại người được hệt kỳ mùi, trong dạ dày rời sông lớp biển, bụng cũng rất không thoải mái. Nhưng là hắn biết không thể đắc tội HK, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy thân thể khó chịu, đứng dậy cùng HK cạn ly về sau còn xin HK chiếu cố nhiều. Lâm Phong cường nhan vui cười, uống xong một chén liên cựu vào cổ họng, kích thích hắn muốn nói, nhưng là hắn hay là cắn răng nhịn được. HK lại không uống rượu, ngược lại đặt chén rượu xuống ha ha ha. Tiểu lượng không sai. HK một bàn tay thuận thế đặt ở Lâm Phong trên đùi, không ngừng vuốt ve, "Lâm Phong à, ta nghe Tiền Đảng nói, ngươi gia nhập rừng mưa tổ tiên mụ." "Đúng vậy HK." Lâm Phong hướng một bên hơi se dịch không tệ không tệ, "Tương lai bừng sáng a." "Ha ha ha." HK cởi mở cười to hy vọng HK về sau chiếu cố nhiều, có cái gì thích hợp nhân vật của ta, đợi tới, ta tận tiếp. Lâm thừa cơ nói ra, "Ngươi tốt nhất biểu hiện, ta sẽ tận nhã." Haka nói, đưa tiền dung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiễn dung ngầm hiểu, nói ra, ta Lâm Thời muốn triển khai cuộc họp, Lâm Phong, người trước bồi Haka uống rượu, ta muộn một chút trở về. Lâm Phong trong lòng không hiểu hoàng hốt, nhưng lại không dám phản kháng, nói ra, tốt chúng ta, đi sớm về sớm. Ẩm. Khách sạn cửa phòng đóng lại, trong đại sảnh rộng rãi, chỉ còn lại có HK cùng Lâm Phong hai người. Bầu không khí đột nhiên trở nên mười phần quái dị đen. HK, ngài nhìn ta thích hợp dạng gì nhân vật đâu? Vì làm dịu bầu không khí, Lâm Phong chủ động mở miệng hỏi cái này khó mà nói, phải xem thân thể ngươi liệu. Haka dáng tươi cười có thâm ý nói thân thể điều kiện. Lâm Phong khó hiểu nói, cái này muốn làm sao nhìn đâu? Trước tiên đem áo trước thoát để cho ta nhìn xem. Haka cầm trong tay cái cẩm, cười tủm tìm nói cái này. Lâm Phong càng phát ra cảm thấy không được bình thường, chần chờ không chịu động thủ làm sao? Không muốn thoát. Haka lạnh lùng hỏi Haka, ta Lâm Phong mười phần khó xử. Hắn tử vừa vào cửa đã cảm thấy là lạ, nhất là Haka ánh mắt, luôn có chủng biệt dạng ý vị. Vừa rồi một mực không có kịp phản ứng. Dưới mắt rốt cục nhớ tới đây là một loại ánh mắt gì. Trong TV phim ảnh những cái tiếc gay đều là loại ánh mắt này. Trong nháy mắt Lâm Phong luôn cuống Haka, ta đột nhiên có chút việc gấp, trước tiên cần phải đi. Lâm Phong đứng dậy liền muốn thoát đi. Haka lại là một thanh nắm lấy Lâm Phong cánh tay, trực tiếp kéo trở lại trên ghế salon, "Ta nếu là không để cho ngươi đi đâu." "Haka ngươi muốn làm gì?" Lâm Phong thanh âm đều phát run, "Ta muốn làm gì?" "Ha ha ha." Haka cười to, "Ta muốn ăn ngươi." Chương 108. HK hỏa khí rất lớn a." Chương 108. HK hỏa khí rất lớn a." Haka nói, cười ha hả xông đi lên, một tay lấy Lâm Phong đè xuống ghế salon. Khả năng bình thường Haka có kiện thân, lại thêm hình thể khổng lồ, lực lượng rất lớn. Lâm Phong mặc dù cũng luyện một đoạn thời gian TAS của Ngũ Do, nhưng là liên tục hơn nửa tháng thức đêm phát sóng trực tiếp, xương đã đem thân thể móc rống đối mặt HK cường thế áp chế, hắn cảm giác 10 phần vô lực HK, "HK, cầu ngài thả ta." Lâm Phong hai cầu nói, "Không phải vậy ta muốn hô người." Người hô a." Nơi này cách giấm hiệu quả phi thường tốt, người la hét của họng bên ngoài cũng nghe không đến. HK uy hiếp nói định phòng tổng thống này, liền không sợ người hô. "Tên là ba." Một giây sau, HK bạo lực giật ra Lâm Phong áo sơ mi, nút thắt đều băng mất rồi mới khỏa. Lâm Phong thực sự chịu không được loại khuất này, hắn khởi phản kháng, "Ngươi còn bản nó còn muốn rãy Haka mặt âm trầm nói, "Tiền Dung không có nói cho ngươi phải thật tốt phục vụ ta sao?" Lâm Phong lúc này xem như triệt để minh bạch. Hắn bị Tiền Dung làm lễ vật đưa cho Haka. Haka là cái gậy mã lại là trong hai cái, đóng vai nam tính nhân vật vị kia. Lâm Phong mặc dù có thể làm tiền đồ không biết xấu hổ, nhưng là bị nam nhân làm, hắn thật sự là nhịn không được Haka, "Câu gai đừng làm khó dễ ta, ta không có đam mê này." Lâm Phong lần nữa cầu khẩn nói, "Ngươi chưa thử qua làm sao biết?" Haka vừa nói, một bên giải Lâm Phong dây lưng quẩn những người khác ngay từ đầu cũng giống nói như vậy, về sau còn không phải được Nói, hắn từ phía sau xoay ở Lâm Phong cánh tay, trực tiếp đè xuống ghế salon. Lâm Phong cảm xúc gần như sụp đổ, dùng ra toàn lực đến chống cự. Mặc dù HK rất có lực lượng, nhưng Lâm Phong cũng là nam nhân, nếu là hắn dùng toàn lực, HK cũng khó có thể ra tay. Nhưng mà, Lâm Phong dãy dụa mấy lần, đột nhiên phát hiện tứ chi của mình mềm mại vô lực, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống. Trong lòng của hắn hoảng sợ, chẳng lẽ là vừa rồi rượu có vấn đề? Ha ha ha, HK phát ra cuồng ma bình thường cười to, ngươi dãy ngược lại là dãy dụa a. Không cần a HK. trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Thậm chí, lưu lại khuất nục nước mắt. Bởi vì cảm xúc quá mức kịch liệt, Lâm Phong trong dạ dày đột nhiên lại là một trận rời sông lớp biển, bụng dưới cũng là đau đớn một hồi. Ngay tại HK chuẩn bị làm việc thời điểm, Lâm Phong rốt cục nhịn không được, thả một cái giấm. Phốc. HK một cái giật mình, vội vàng hướng về sau thối lui. Ngay sau đó, một cỗ hôi thối tràn ngập cả gian phòng. Ốc. HK nắm lỗ mũi, thấy do cảnh tượng trước mắt, triệt để phát hỏa. Thật mẹ nó buồn nôn. HK cũng coi là lịch phong phú lão nhưng là cảnh tượng như thế này, hắn là tuyệt đối chưa thấy qua. Dũng buồn hai chữ đã không cách nào hình dung. Haka giờ khắc này trong lòng bị bóng ma khổng lồ ba phủ, quả là nhanh tức nộ tung rất dữ, tối rất dữ. Haka tức giận giật xuống bên hung dây lưng, hướng phía Lâm Phong trên thân liền quất tới. Ba ba ba. Dây lưng quất đến Lâm Phong phần lưng, bầm ngông, khắp nơi đều là màu đỏ vết máu. Haka thỏa thích phát tiết phẫn nộ. Lâm Phong không dám phản kháng. Hắn đã hoàn toàn đắc tội Haka, chỉ hy vọng Haka có thể thông qua loại phương thức này phát tiết lửa giận, tha cho hắn lần này. Nhưng lạ, tích liệt cảm xúc kích thích Lâm Phong, lại thêm cồn tác dụng, hắn một trận đầu buồn nôn, nôn, tại trên người sao để hờm Phía dưới phun, phía trên cũng phun. Người con bà nó đến cùng là cái thứ gì a? Đừng nói Lâm Phong tổ, HK đều nhanh nôn. HK che muối, cầm điện thoại di động lên tiếp đập xuống hiện trường hình ảnh, đem tấm hình phát cho Tiền Dung. Một giây sau, điện thoại liền đánh tới Tiền Dung, người con bà nó chính mình nhìn xem, đưa tới cho ta chính là cái gì mặt hàng. HK tức giận gầm thét lên. Tiên Dung nhận điện thoại giật lại mình, HK, làm sao lớn như vậy hòa khí? Ngài chờ một chút ta xem một chút. Tiên Dung vội vàng hoán đổi hình ảnh, ấn mở uy tín hình ảnh. Lâm Phong lấy một cái cực độ xấu hổ tư thế nằm nhồi trên ghế salon trên trên hai tay để trần, phía dưới cũng hoàn toàn đi hết. Sau đó, đầy người ô hế y u e. Tiễn Dung trong nháy mắt nôn ra một trận. Cách màn hình đều ác tâm như vậy, rất khó tưởng tượng HK gặp như thế nào trà tấn. HK, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy. Tiễn Dung nói ngài đừng nóng giận, ta lại cho ngài tìm kiếm khác thị tươi nhỏ, bảo đảm ngài hài lòng. Xéo đi. HK mang to, còn con mẹ nó muốn cầu ta giúp ngươi bình sự. Ngươi nằm mơ đi. Tút tút tút. HK trực tiếp cúp điện thoại. Tiễn sắc mặt vàng như nến, mặt như bụi đất. Vừa rồi nàng coi là chuyện này đã viên mãn hoàn thành chỉ ước mơ lấy HK giúp hắn bãi bình tử vĩ, đồng thời, đến tiếp sau sẽ còn cho hắn tốt hơn truyền hình điện ảnh tài nguyên. Mà bây giờ, không chỉ có hết thể cũng bị mất, còn dắc tội HK, về sau tại trong vòng tròn lăn lộn thì càng khó khăn Lâm Phong, ngươi đổ vô dụng này. Tiễn Dung khí nghiến răng nghiến lợi, bấm Lâm Phong điện thoại. Nửa ngày, Lâm Phong mới nhận điện thoại, thiếu khí vô lực nói ra, Dung tả ta ngươi sao dừng bút, làm người buồn nôn đổ chơi." Tiễn Dung chửi ầm lên, "Tốt bao nhiêu cơ hội, bị ngươi làm thành cái dạng này, ta làm sao lại cùng ngươi tên phế vật này nhập bọn với nhau?" "Dũng tạ, ta lực, thế nhưng là thân thể thật thoải mái." Lâm Phong Nghị khôn nói, hắn vừa rồi nôn, dựa kinh cũng hóa giải không ít, không phải vậy kết nối điện thoại khí lực đều không có hắc đâu. Thiên Dung hỏi hắn giống như đi, Lâm Phong nói ngươi đem tiền thuê nhà thanh toán đi. Thiên Dung lạnh lùng nói, cung điện thoại. Chương 109. Sở ra đến tới cửa Mã Thân. Chương 109. Sở ra đến tới cửa Mã Thân. Nguyên Lai, like, khách sạn kia phòng tổng thống trước tiên có thể vào ở, sau tính tiền. Lâm Phong lại làm một trận phiền muộn. Cái gì cũng không có làm, hết mấy vạn khối xài, còn chọc một đống Hắn rốt không tìm được, Nam Ly ở trên giường gào khóc đứng lên uốn. Bên này Sở Tiêu Nhiên về đến nhà, gặp Sở Quốc Phong cùng Lý Cầm một mặt vẻ lo lắng, không khỏi có chút bực bội. Kể từ cùng Giang Ninh chia tay về sau, trong nhà một mực chính là cái không khí này. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thiên thác một dạng. Nàng chịu đủ cha, mẹ, đừng vẻ mặt đau khổ." Sở Tiêu Nhiên nói, "Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta cùng Lâm Phong chia tay." "A." Sở Quốc Phong cùng Lý Cầm thậm chí có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai Tiêu Nhiên, thật sao?" Lý Cầm vội vàng chào đón đương nhiên thật, ta đều ở trường trên diễn đàn chính thức thông báo." Sở Tiêu Nhiên nói. Nghe chút lời này, Sở Quốc Phong cùng Lý Cầm mặt, lập tức nhiệt mây chuyện tin. Lúc này cửa phòng rửa tay bị đẩy ra, Sở Tiêu Nhiên bà ngoại cũng là một mặt hưng phấn, "Tiêu Nhiên bảo bối nhi, ngươi rốt cục khai khiếu à?" "Bà ngoại, ngài xuất viện." Tiêu Nhiên kinh hỉ nói đúng vậy à, chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ, cho nên không có nói cho ngươi bà ngoại tiến lên đây lôi kéo Sở Tiêu Nhiên tòa hạ. Nhưng Sở Tiêu Nhiên nhìn ra được, phù mẫu trên mặt mang sầu lo, mặc dù bà ngoại xuất viện, tựa hồ tình huống cũng không phải rất lạc quan bà ngoại, ta cũng cho ngươi niềm vui bất ngờ. Sở Tiêu Nhiên nói ra, "Ta quyết định cùng Giang Ninh hợp lại." "A, thật sao? Quá tốt rồi." Người cả nhà trong nháy mắt đều kích động lên Tiêu Nhiên, người lần này quyết định quá sáng suốt bà ngoại từ hái vút ve sợ Tiêu Nhiên tóc, bà ngoại cũng xem trọng Giang Ninh, nhà hắn có tiền, mà lại, nếu như ngươi cùng hắn hợp lại, bệnh của ta cũng có được rơi xuống. Nàng hiện tại mặc dù xuất viện, nhưng bệnh phổi vẫn là không có tốt, trường kỳ xuống dưới, sợ là qua không được bao lâu còn phải tiến bệnh viện Tiêu Nhiên, nếu quyết định hợp lại, tiến độ liền muốn tăng tốc. Lý Cầm Thúc dục nói, cùng Giang Ninh nói một chút, nếu như có thể, tuần sau liền đỉnh đi. Nói, nàng cao hứng chỉ huy lên sợ cô phòng, lão sợ, nhanh đi lật qua lưng ngày, giúp Tiêu Nhiên cùng Giang Ninh tiện ngày tháng tốt. Cái gì a? Sợ Tiêu Nhiên cau mày nói, chỉ là ta đồng ý hợp lại, Giang Ninh còn không có đồng ý. Cái gì? Lý Cầm pets miệng nói ra, hắn giựt vào cái gì không đồng ý. Sợ Tiêu Nhiên cũng không biết nên nói như thế nào, lúc tung hứng phó nói đoán chừng còn tại giận ta, bất quá không sao, ta sẽ từ từ để hắn hồi tâm chuyển ý. Ai? Việc này sao có thể chậm đã đến đâu? Lý Cầm lo lắng nói, hiện tại nhà chúng ta tình huống này người cũng không phải không biết, nếu như không nhanh chút cùng Giang Ninh hợp lại, chúng ta sợ là cũng không chống được bao lâu, huống người bà ngoại bệnh mẹ. Sở Tiêu Nhiên một mặt không vui, cũng nên cho người ta một chút thời gian thôi. Sở Quốc Phong hít sâu một hơi, nói ra: "Tiêu Nhiên, hoặc là ta và mẹ của ngươi ra mặt, giúp ngươi đi cùng Giang ra nói chuyện đi. Ta cũng đi." lao Thái Thái nói ta số tuổi này, bọn hắn cũng sẽ cho ta chút mặt mũi. "Bà ngoại, cha, mẹ, các ngươi cũng đừng đi theo nhóm bảo." Sở Tiêu Nhiên cau mày nói: chính ta sự tỉnh, ta tự mình tới giải quyết." Nói xong, nàng đứng dậy trở về gian phòng của mình, đem cửa phòng chăm chú đóng lại ai, đứa nhỏ này. Sở Quốc Phong thở dài lão sở, việc này không có khả năng tùy theo Tiêu Nhiên. Lý Cầm Vân Tích nói Giang hiện tại là thân, hắn không chỉ có là hải thành cứu người anh hùng. Lại cầm xuống 300 triệu hạng mục lớn, loại này quý hiếm người trẻ tuổi, hơi không chú ý, liền sẽ bị nữ hải tử khắc cấp đi. Đối với, chuyện này ngàn bạn không có khả năng kéo lao thái thái một mặt cường thế nói. Sở quốc phòng ngâm nghĩ một chút, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thật đi tìm Giang gia đàm luận. Đúng. Lý cầm nói, dù sao tại nhi nữ hôn sự bên trên, phụ mâu tương đối có quyền uy. Liền xem như để cho ta cho Giang ra xin lỗi, ta cũng không thành vấn đề. Cùng Giang ra đoạn tuyệt quan hệ sau, sở ra qua càng ngày càng tệ Lại thêm Lâm Phong cùng Lâm ra các loại tao thao tác, để Lý Cẩm Càn phát ra hoài niệm Giang ra tốt quyết định như vậy đi, Lao Thái thái giải quyết dứt khoát nói Lao bà tử ta cũng đi, nếu như muốn nói xin lỗi, ta tới cấp cho Giang gia xin lỗi, ta lớn như vậy số tuổi, các nàng còn có thể không nể mặt ta phải không? Ba người làm ra quyết định, không khỏi trong lòng cũng bắt đầu mong ngợi. Ngày thứ hai ba ngày, ba người ra đường mua mấy ngàn khối quả tạo. Sau đó, Sở Quốc Phong gọi điện thoại cho Giang Ngọc Thành, ước nó gặp mặt, nhưng liên tiếp đánh mấy cái, Giang Ngọc Thành đều không có nghe. Rơi vào đường cùng, Người sở ra chỉ có thể chờ đợi đến tràng và tối, các loại Giang Ngọc Thành tân việc, ba người lái xe tới đến Giang gia biệt thự. Giờ phút này Giang Ngọc Thành vợ chồng vừa ăn xong cơm tối, đang xem buổi chiều tin tức, chung cửa đột nhiên vang lên. Thông qua đang nhìn điện thoại, Giang Ngọc Thành nhìn thấy ngoài cửa là người sở ra, lập tức một mặt âm trầm hôm nay sớm đi thời điểm sở cốt phong gọi điện thoại cho ta, ta không có nhận, lúc này lại đã tìm tới cửa. Lô Quỳnh buồn bực nói, chúng ta cùng sở gia đều thanh toán xong, bọn hắn đến nhà chúng ta làm cái gì? Ai biết, dù sao không có chuyện tốt. Giang Ngọc Thành nói. Lô Quỳnh nhíu nhíu này đóng cửa không thấy cũng không phải vấn đề. Có chuyện gì gặp mặt nói ra, miễn cho về sau lại phiền chúng ta." Nói, nàng đứng dậy đi mở ra biệt thự cửa ai nha, hay là quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc a. Sở Quốc Phong dẫn theo quà tặng, cười ha ha lấy vào cửa. Nói gần nói xa, lộ ra cùng Giang ra rất quen thuộc lạ. Lô Quỳnh mặt lạnh lấy đem mấy người đưa vào phòng khách, Giang Ngọc Thành tượng trưng đứng dậy lên tiếng chào, đối với Sở Quốc Phong nói ra, ban ngày quá bận rộn, không thể tiếp ngươi điện thoại, có chuyện gì không? Sở Quốc Phong một mặt vui vẻ nói, hôm nay ta đến, thế nhưng là có đại hảo sự a. Chuyện tốt. Giang Ngọc Thành Nô Quỳnh một chút, Lô Quỳnh cũng có chút nghi hoặc Giang Linh đâu. Giang Ninh không ở nhà sao? Sở Quốc Phong bốn chỗ qua nhìn, Lô Quỳnh sắc mặt không vui nói, Tiểu Ninh đã sớm dọn ra ngoài ở, các ngươi có việc hay là nói thẳng sự tình đi. Đối với Sở gia, Giang gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, sớm đã không muốn lại nhắc lên nửa điểm quan hệ là như vậy à? Sở Quốc Phong một mặt lịch nọ cười nói, đây không phải Tiêu Nhiên gần nhất cùng Lâm Phong chia tay sao? Nàng cảm thấy trong lòng vẫn là ưa thích Giang Ninh, cho nên dự định để cho chúng ta tới cửa nói cùng một chút, ngươi nhìn hoặc là để hai đứa bé vào được rồi. Nghe lời này, Giang Ngọc Thành chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc trước mà các ngươi lại là tại trong hôn lễ, để cho chúng ta Giang gia bị mất mặt. Hiện tại một câu lời nói hởi hợt liền muốn hợp lại. Nghĩ gì thế? Hai tử sự tình, hay là do hai tử chính mình đi quyết định đi, chúng ta mặc kệ. Giang Ngọc Thành nguyện chuyển cự tuyệt. Dù sao đều là tại trên thương trường lớn bảo, Giang Ngọc Thành một mực lo liệu làm người lưu một đường nguyên tắc ai nha, hai tử đều tuổi còn rất trẻ, trung thân đại sự, sao có thể giao cho bọn hắn đâu. Lý Cầm Sen vào nói, nhà chúng ta Tiêu Nhiên lại thông minh lại xinh đẹp, Giang Ninh còn như vậy yêu thích chúng ta Tiêu Nhiên, hai người chính là trời đất tạo nên một đôi a. Giang Ngọc Thành sau khi nghe xong, cười nhạt một tiếng. Lời này làm sao nghe có chút làm người buồn nôn đâu, chương 101. Tiểu tử này về mặt tình cảm, rốt cục tranh giành khẩu khí. Chương 110, tiểu tử này về mặt tình cảm, rốt cục tranh giành khẩu khí Ngọc Thành A. Hai người chúng ta niên kỳ tương tự, ta lớn hai người tuổi, gọi người tiếng lao đệ. Sở Quốc Phong một mặt lạnh lợn cười nói, lúc trước hai chúng ta nhà quan hệ như vậy hòa hợp, nào đến hôm nay tình trạng này, ai cũng không muốn nhìn thấy. Nói, Sở Quốc Phong ra hiệu Lý Cầm một chút. Lý Cầm vội vàng đem mang tới quà tặng toàn bộ phóng tới trên bàn trà điểm này nho nhỏ ý tứ, vọng Ngọc Thành lão nhận lấy. Sở Quốc Phong cười giận rỡ nói, nhìn xem trên bàn các loại quà tặng, Giang Ngọc Thành cau mày. Xem ra Sở gia cho tới bây giờ đều là ứng phó song việc a. Giang Ngọc Thành không hút thuốc lá không uống rượu, trừ cần thiết xá giao, hắn cơ bản sẽ không đụng những vật này. Những chuyện này người Sở gia cũng đều biết. Kết quả bọn hắn ngay cả tặng lễ cũng không nguyện ý hao tốn sức lực, lễ này phẩm, nào có một tia thành ý. Giang Ngọc Thành thản nhiên nói, những vật này ngươi lấy về đi, ta không dùng được. Dĩ vãng song phương gặp mặt thời điểm, Giang gia là bị động một phương. Giang gia vì Giang Ninh nhân sinh đại sự, đối với Sở gia đủ kiệu đến nỗi, đối với người Sở gia yêu thích cũng đều rất rõ ràng, mỗi lần tặng lễ đều là nghĩ đến pháp lấy người Sở gia niềm vui. Nhưng mà Sở ra từ đầu tới đuôi quan vùng, chưa bao giờ đem răng ra để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Sở Gia Uy Nguyên không có chăm chú đối đãi răng gia ai nhà, làm ăn, rượu thuốc lá sao có thể không dùng được đâu. Sở quốc Phong còn không biết cái gọi là khuyên lơn, ngươi nếu là không thu, đó chính là xem thường chúng ta. Giang Ngọc Thành sắc mặt càng phát ra khó coi, thật muốn trực tiếp đem người Sở ra đuổi đi ra. Thứ gì a? Nhưng là, dù sao chuyện này liên quan đến nhi tử tình cảm cùng nhân sinh, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không biết Giang Ninh cùng Sở Tiêu Nhiên đến cùng tình huống như thế nào, nếu như tự tiện làm chủ, sợ ảnh hưởng tới Giang Linh. Thế là Hắn cho Nô Quỳnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Tiểu Ninh ăn cơm tối a. Ngươi kể là mẹ này làm sao cũng không quan tâm một chút." Nô Quỳnh cùng Giang Ngọc Thành cặp vợ chồng nhiều năm như vậy, đã rất có an ý, Nô Quỳnh trong lòng cũng một mực bổ tròn, nhi tử đến cùng lại ý tưởng gì? Nghe trượng phu kiểu nói này, nàng ngầm hiểu a, ta cho Tiểu Ninh gọi điện thoại. Giang Ngọc Thành vợ chồng tương đối khai sáng, mặc dù bọn hắn không thích người sở ra, nhưng nếu như nhi tử một vị muốn cùng sở Tiêu Nhiên hợp lại, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nô Quỳnh rời đi phòng khách, tìm hẻo lánh gọi cho Giang ninh Tiểu Ninh, "Ngươi cùng sở Tiêu Nhiên bây giờ còn có liên hệ sao?" Nô Quỳnh hỏi mẹ Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này chút? Giang Ninh cảm giác có chút kỳ quái là Sở Tiêu Nhiên nói với các ngươi cái gì sao? Sở Tiêu Nhiên phụ mẫu cùng bà ngoại tới cửa, muốn cùng nhà chúng ta đàm luận hợp lại. Nô Quỳnh treo lấy một trái tim nói cho nên, ta hỏi một chút ý của ngươi, có phải hay không còn nữa thích Sở Tiêu Nhiên? Mẹ, ta đã sớm đối với Sở Tiêu Nhiên không có cảm giác. Giang Ninh ngữ khí kiên định nói thật. Đương nhiên. Giang Ninh thiếu liêu thiếu, ta bây giờ nhìn gặp nàng, cùng trông thấy người qua đường không có gì khác biệt, nàng tốt hay xấu, nàng bất cứ chuyện gì, cùng ta không có chút quan hệ nào, cho nên ta tại sao phải cùng nàng lại? Lô Quỷ Ngự Viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, thở phào một cái nói tốt tiểu linh, mẹ biết. Cúc điện thoại, Lô Quỷ đi vào phòng khách, thấp giọng tại Giang Ngọc Thành bên thai nói vài câu. Giang Ngọc Thành mặt lộ vẻ đại hỷ, nhìn nó nói, tiểu tử này về mặt tình cảm, rốt cục tranh khẩu khí. Lập tức, Giang Ngọc Thành khẽ eo thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ, nhìn về phía người sở ra nhà chúng ta tiểu Ninh chính sự tại trên sự nghiệp thăng kỳ, gần nhất không muốn nói nhị nữ tư tình, cho nên chuyện này, ta nhìn tạm thời cũng không cần nói chuyện. Lời này để người sở ra rất là phiền muộn. Trước kia đều là các ngươi rang gia ra đổ tới, không phải liền là hôn lễ náo bẻ rồi sao? Không đến mức hiện tại trang đại gia đi." Lý Cầm mở miệng nói, "Ngọc Thành, ngươi không có khả năng không cho mặt mũi như vậy đi. Chúng ta hôm nay rất có thành ý." Nói, "Còn chỉ chỉ trên bàn quà tặng, riêng này chút quà tặng liền mấy ngàn khối đâu, chúng ta làm ăn cho người ta tặng lễ, cũng chưa dùng qua nhiều tiền như vậy." Bất tranh cái. Sở Quốc Phong tượng trưng khuyên một câu. Giang Ngọc Thành hừ cười một tiếng, "Ngươi chính là mua mấy vạn khối mấy trăm ngàn quà tặng, ta Giang Ngọc Thành cũng chướng mắt. Mời các ngươi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Nếu Nhi Tử Tiểu Ninh đã tỏ thái độ, hắn đương nhiên sẽ không lại chiều Sở Giang Ngọc thành. đừng nóng giận." Sở Quốc Phong đội vàng giảng hòa nói ngươi nhìn a, chúng ta hôm nay là mang theo 10 phần thành ý tới mở miệng một tiếng thành ý, thành ý của các ngươi ở chỗ nào? Một bên Ngô quỳnh cũng ép không được phát hỏa, phản kích nói từ đầu đến cuối, các ngươi ngoài miệng chỉ hô hào hợp lại, có trăm chú thừa nhận qua sai lầm của mình sao? Trong hôn lễ, Sở Tiêu Nhiên không để ý Giang Ninh cùng Giang Gia mặt mũi, cho nam nhân khác hát tình ca. Chuyện này đối với Giang Gia cùng Giang Ninh ảnh hưởng rất lớn, thậm chí một lần để cho người ta sau lưng cầm Giang Ninh khi trò cười. Kết quả, bọn hắn hôm nay tới nói hợp, lại chỗ không đề cập tới chuyện này. Phản phất chuyện này liền không có phát sinh qua. Cái này cũng gọi có thành ý. Sai làm gì? Lý Cầm không biết là cố ý trang không rõ hay là thật không rõ, hỏi, chúng ta có sai làm gì? Lô Quỳnh chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười, trong lòng đã không muốn tại cùng Sở ra lý luận tiếp, không nhịn được phất phắt tay, được rồi được rồi, chúng ta ra ra không chào đón các ngươi, mời các ngươi ra ngoài. Nhưng tụi hồ Sở ra còn không hết hi vọng. Một mụ không lên tiếng, lao thái bà rốt cục lên tiếng nghe ta nói vài câu được không? Nàng một mặt sầu hổ nói, ta lão thái thái hơn 70 tuổi, trên thân còn mang theo bệnh, đi vào nhà các ngươi không phải muốn cùng các ngươi cãi nhau, ta là thật tâm tới nói cùng. Nghe chút lời này Giang Ngọc Thành vợ chồng càng là không kiên nhẫn. Ngươi hơn 70 tuổi, trên người ngươi mang theo bệnh, thì thế nào? Cũng bởi vì cái này, chúng ta chịu khuất nhục không coi là đến, liền muốn chiều theo ngươi. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Nhưng mà Lao Thái Thái gặp Giang Ngọc Thành vợ chồng không nói chuyện, cho là mình lời nói có tác dụng, thừa cơ nói ra nói thế nào ta cũng coi như một trường mối đi. Mặc kệ nhà chúng ta trước đó có lỗi gì, ta lão thái thái tại cái này cho các ngươi chịu nhận lui, hi vọng các ngươi có thể tha thứ. Lao thái thái ngoài miệng nói xin lỗi, sắc mặt lại là dị thường nghiêm nghiêm, khí thế hùng hổ giò người, liền tựa như nàng đến xin lỗi. Người khác liền muốn toàn nghe nàng một trận mẹ, ngài làm cái gì vậy a? Ngài thân thể còn có bệnh đâu. Lý Cầm Tiến lên đỡ lấy lao Thái Thái, "Người thả ta ra. Người ta nói chúng ta có lỗi, chúng ta không nhận sai sao được? lao Thái Thái làm bộ liền quỳ trên mặt đất, "Chỉ cần nhà các người đồng ý giang Ninh cùng Tiêu Nhiên hợp lại, ta lão Thái Thái gương mặt này cho các ngươi khi đáy dạy con đều được a." Thấy cảnh này, Giang Ngọc thành vợ chồng trong lòng một trận ác hàn. "Thế này sao lại là xin lỗi? Đây không phải đạo đức bắt cóc tới rồi sao?" Trước kia người sở gia liền cho người ta một loại thật không tốt chung đụng cảm giác. Khi đó bởi vì Giang gia đuổi tới, người sở gia ngậm Bọn hắn cũng không để ý nhưng dưới mắt người sở ra biểu hiện thật đổi mới ra Ngọc thành vợ chồng tham quan chắc không được sẽ có sở tiêu nhiên nữ nhi như vậy cái này bà ngoại cùng đã mụ cũng đều không có sai người ta chương 111 chó cùng rất giàu chương 111 chó cùng rất giàu Lô Quỳnh hôm nay thế nhưng là bị thức lấy ta quản ngươi là trưởng bối hay là cái gì đổ đạp xuống chất vấn nhà các ngươi sở tiêu nhiên đối với tiểu Ninh tổn thương, là vài câu xin lỗi liền có thể vãn hồi sao tại cái này cố làm ra vẻ cho ai nhìn đâuôỳ người quá mất đi Lý Cầm cảậ nói mẹ ta hơn 70 tuổi trên thân còn mang theo bệnh, cho các ngươi quỷ xuống xin lỗi cũng còn không được sao? Ngươi sao có thể nói như vậy nàng? Ta không muốn nàng quỷ, ta cũng không tiếp nhận xin lỗi của các ngươi." Nô quỷ uống giận chỉ cửa ra vào nói mời các ngươi ra ngoài. Thấy tình cảnh này, ngươi sợ ra biết, sự tình đã đàm phán không thành. Nhưng lão thái thái không chịu từ bỏ. Dù sao, chỉ có Vãn Hồi ra ra, mới có thể lần nữa để Giang Ninh hỗ trợ xin mời thôi lão chỉ bệnh. Nếu như không cứu Vãn nổi, nàng cái mạng này, sợ là cũng sống không lâu. Dụ vọng cầu sinh để lão thái thái lạnh, nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở nói ra ta lão thái thái bệnh. Sợ là cũng không sống bao lâu, ta liền muốn trước khi chết, nhìn ta ngoại tôn nữ này lấy chồng sinh con, vượt qua mỹ mãn sinh hoạt, ta chết cũng liền nhắm mắt ta. Nàng đối với Giang Ngọc Thành vợ chồng khẩn cầu nói van cầu các người, xem ở ta lão thái bà trên mặt mũi, đừng có lại âu khí. Nói xong, nàng lớn tiếng ho khan mẹ, ngài là không phải ma bệnh lại phả bảo. Ai, ngài có thể tuyệt đối đừng có việc a. Lý Cầm Vội vàng tiến lên vỗ nhẹ lao thái thái phía sau lưng, giúp nàng thuận khí. Sở Quốc phòng thừa cơ nói Ngọc Thành lão đệ, chúng ta đều là người từng trải, cũng biết tình cảm loại sự tình này, không phải nói không có liền không có. Tiêu Nhiên cùng Giang Ninh nguyên lai tình cảm tốt như vậy, vừa mới qua đi mấy tháng mà tôi, Giang Ninh không có khả năng không treo niệm Tiêu Nhiên. Chúng ta làm phụ huynh, ngàn vạn không có khả năng bởi vì chính mình mà mũi, lầm hai tử tình cảm a. 4. Lời này vừa nói xong, liền nghe cửa biệt thự chuyển đến thanh âm ai nói ta còn treo nhớ tới Sở Tiêu Nhiên. Giang Ninh đã mở cửa đi vào trong viện. Người Sở ra tiếng ồn ào rất lớn, hắn ở ngoài cửa liền nghe đến nhất thanh nhị sở. Mà lại cư xá đi ra tảng độ người cũng đều nghe được, trong lúc rảnh rỗi, liền tại cửa ra vào nghe náo nhiệt tiểu linh, sao ngươi lại tới đây? Lô Quỳnh nói ta không yên lòng các ngươi, liền đến nhìn xem. Giang Linh trước đó cúp điện thoại, lại sợ tấm lòng của cha mẹ mềm, cho đối phương thừa dịp cơ hội, cho nên hắn trái lo phải nghĩ đằng sau, mặc quần áo lái xe chạy tới nhà Giang Linh A. Bà ngoại xem như nhìn thấy ngươi à, Lao thái thái biểu hiện 10 phần thân mật, tiến lên lệnh ngoặt giữ chặt Giang Linh tay, ngươi còn nhớ do bà ngoại không? Bà ngoại trả lại cho ngươi bao quà sủi cảo đâu? Đương nhiên nhớ kỹ ngươi a bà ngoại. Giang Linh thiếu liêu thiếu, lập tức mặt không biểu tình, sủi cảo ăn thật ngon, bất quá không phải ngươi bao. Lần kia là lão thái bà bị thôi lão chỉ tốt bệnh, tâm tình tốt, khao Giang Linh. Nhưng Lao thái thái cũng liền điều sủi cảo nhân bánh mà thôi. Đằng sau toàn bộ hành trình ở một bên hút thuốc là Giang Ninh một người bao sủi cảo. Lão Thái Thái còn ở bên cạnh chỉ trỏ, nói Giang Ninh tay chân cục về, hưởng công một nồi sủi cảo nhân bánh ha ha, đứa nhỏ này, ai bao không đều là bà ngoại sủi cảo tôi, Lao Thái Thái vô vô Giang Ninh bà vai. Nhưng Giang Ninh không để ý tới nàng, trực tiếp xoay người lại đến vụ mẫu bên người, để tay của nàng đập cái không cha mẹ, chuyện của ta để cho các ngươi quan tâm. Giang Ninh một mặt tái náy nói đứa nhỏ này, nói cái gì đó. Nô Quỳnh đau lòng nhìn xem nhi tử, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi đến cùng còn có thích hay không sợ tiêu nhiên. Lời này đã ở trong điện thoại hỏi qua. Hiện tại chính là cô ý muốn để người Sở ra nghe được. Giang Ninh tự nhiên minh bạch, hắn lớn tiếng nói, "Ta đối với Sở Tiêu Nhiên đã sớm không có cảm giác, hai chúng ta không thể nào." Hắn quay người nhìn về phía người Sở ra, lạnh nhạt nói, "Bất kể có phải hay không là Sở Tiêu Nhiên để cho các người tới, cũng làm phiền ngươi trở về cho nàng trả lời, tìm thích hợp gà đi." Lời này vừa ra, người Sở ra triệt để không cách nào. Người ta đều tỏ thái độ, còn có thể làm sao? Nghe rõ ràng sao? Nô Quỳnh cảm giác Nhi Tử rất là không chịu thua kém, nàng cũng một mặt ngạo nghễ nói, "Mau chóng rời đi nhà ta, không phải vậy ta phải báo cho cảnh sát." Người sở gia ăn một cái muối bùi, cũng không thể tránh được. Lý cầm Khí hô hô tiến lên ôm lấy quà tặng, đối với Sở Quốc phòng nói đi thôi lao sở, người ta hiện tại ngạnh khí. Đều náo đến tình trạng này, Sở Quốc Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể vị lao thái thái cùng Lý cầm cùng đi ra cửa. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, người sở ra bị giật lại mình. Ngoài cửa chiếm rất nhiều người, tựa hồ cũng đang nhìn náo nhiệt. Bản thân Giang ra cùng Sở ra hôn sự, tại trong khu cư xá còn nhắc lên anh động. Vốn cho rằng mấy tháng đi qua, sự tình kết thúc, không nghĩ tới, còn có đến tiếp sau. Mặc dù cư xá ở đều là cũng đều là trung thượng tầng người giàu có, Nhưng bây giờ là trà dư tử hậu, có dạng này dưa ăn năn một lần, cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Thấy tình cảnh này, Lao thái thái đột nhiên trong nao sáng lên, lập tức liền ngồi sập xuống đất khóc lớn lên ai nha, bọn hắn tâm quá độc ác, đây là muốn giết chết ta bộ xương già này a. Nàng nói rất thương tâm, gào khóc nói ta phải bị phuội, thôi chí tưởng Lao tiên sinh có thể giúp ta chữa cho tốt, nhưng răng ra không để cho làm già đi tiên sinh giúp ta chữa bệnh a. Ta vậy phải làm sao bây giờ a? Nghe chút lời này, người chung quanh trong nháy mắt nghị luận lên. Chung quanh càng tụ càng nhiều người, có thanh niên còn lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép lên video. Lão thái thái mốn chính là hiệu quả này. Nàng khóc một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, đấm ngực rậm chân nói cũng bởi vì ta ngoại tôn nữ cùng bọn hắn nhà nó bẻ, liền không để cho thôi lão chữa bệnh cho ta, người rang gia tâm điệu cũng quá ác bạc. Trong môn Giang ngọc thành vợ chồng nghe lời này, phổi đều muốn tức nổ tung, làm bộ muốn đi ra cửa lý luận. Giang Linh lại một thanh cản bọn họ lại, sắc mặt bình tĩnh nói, "Cha, mẹ, các ngươi đừng nóng giận, chuyện này ta đến xử lý. Chuyện này phụ mẫu không biết nội tình, hiện tại lại đang nổi nóng, ra ngoài lý luận ngược lại sẽ thất thố. Cái này nếu như bị quay xuống truyền đi, rang gia sẽ bị người lên án." Người sợ ra đây là đang cho giang gia cái bẫy. Giang Linh hiện tại tâm tình ngược lại rất bình thản, đối phó loại sự tình này, thành thạo yêu luyện. Hắn đi ra cửa đi, nhìn xem trên mặt đất đẫm ngực dầm chân lão bà tử, lạnh nhạt nói, ai nói nhà chúng ta không để cho tôi lão trị bệnh cho ngươi? Chính là ngươi. Lý cầm Chỉ vào Giang Linh nói, lần trước thôi lão cho mẹ ta chứa khỏi bệnh, lần này lại đi xin người thôi lão, người ta liền cũng tới, đều biết các người giang ra cùng thôi lão quan hệ tốt, còn không phải bởi vì ngươi cùng tiêu nhiên chết tay, trả thù nhà chúng ta. Giang Linh cười nhạt một tiếng, nói mà không có bằng chứng, ta nhưng là muốn cáo ngươi phỉ báng. Ngươi cáo, ngươi đi cáo." Lao Thái thái chỉ vào Giang Ninh nói, "Ngươi chính là muốn Lao bà tử ta mệnh, ngươi còn lý luận. Các hàng xóm láng giềng tất cả xem một chút a, Giang ra quá khi dễ người a." Lý cầm cũng đi theo náo loạn lên. Người chung quanh không rõ tình huống, nhao nhao thấp dọng nghị luận lên tình huống như thế nào, Giang ra bởi vì trong hôn lệ sự tình, đang trả thù Sở ra sao? Nếu như là loại phương thức này trả thù, không khỏi quá ác độc. Người Sở ra thật đáng thương a." Bốn. Đối mặt chung quanh nghị luận, Giang Ninh xem thường, đối với người Sở gia nói ngươi cũng đã biết các ngươi không chỉ có là tại phỉ ta, cũng là tại phỉ báng tôi lão. Tôi lão đức cao vọng trọng, hơn nửa đời người cứu người vô số, ta có tài đức gì, mấy câu cũng làm người ta không cho người xem bệnh. Người coi thôi lão là cái gì?" Giang Ninh chất hỏi. "Lão thái thái nói cái kia lần trước thôi lão cho ta nhìn bệnh, lần này vì cái gì không tới?" Nói rất hay. Giang Ninh cất cao giọng nói nguyên bản thôi lão tạo đã về hưu ở nhà, bảo dưỡng tuổi thọ, hải thành rất nhiều phú hào tới cửa cầu y y, hắn đều đóng cửa không thấy, lần trước có thể cho người xem bệnh, là ta dùng Giang ra tổ thượng mặt mũi cầu thôi lão giàn núi. Mà bây giờ, hai nhà chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta dựa vào cái gì còn muốn bán tổ thượng mặt mũi?" Cầu thôi lão lại đến giúp ngươi chữa bệnh. Chương 112. Người sợ ra trước mặt mọi người bị đánh mặt. Chương 112. Người sợ ra trước mặt mọi người bị đánh mặt. Một câu nói kia, đem lão thái thái nói đến á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, thôi lão lúc đó đã không còn cho người ta xem bệnh. Là Sở Tiêu Nhiên để Giang Ninh đi cầu thôi Láo, mới lên cửa cho mình trị liệu. Nhưng mà, trước mặt nhiều người như vậy, cứ như vậy bị Giang Ninh đánh mặt, người sợ ra làm sao cam tâm? Lý Cầm Cường từ đoạt lý nói Giang Ninh, coi như ngươi lần này không đi giúp chúng ta xin mời thôi lão, chúng ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản thôi lão cho chúng ta xem bệnh a. Đúng vậy à. Ngươi ngăn cản thôi lão xem bệnh cho ta, không phải liền là tại muốn ta lão bà tử mệnh tôi. Lao thái thái lại bắt đầu ngồi dưới đất đập đùi khóc lên lời của ta mới vừa rồi nói đến không đủ rõ ràng sao? Thôi lão Tào đã về hưu, không cho các ngươi xem bệnh là tự do của hắn. Giang Ninh nói ngươi nói bệnh, chính là ngươi từ đó cản trở. Lý Cầm Nữu lấy không thà nói. Giang Ninh hành cười một tiếng, ta hổ không nói bệnh, hỏi một chút thôi lão liền biết. Nói, liền móc ra điện thoại ai biết ngươi muốn đánh cho ai. Lý Cẩm Hung hăng cản phái nói làm cái nắm cùng ngươi diễn kịch, mọi người chúng ta lại phân không rõ. Thôi lao mấy ngày trước đã trở về nước." Giang Ninh nói, "Ta gọi điện thoại gọi người đem Thôi lão mời đi theo, ở trước mặt mọi người đem chuyện này công khai một chút, liền liên qua tới ngay. Người người sở ra không phải muốn gây ra xã hội dư luận sao? Vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa, để mọi người nhìn xem đến cùng là ai ác độc." Nói, Giang Ninh liền muốn gọi điện thoại tới. Lần này người sở ra thế nhưng là Hoàng Hồn Thôi lão trở về nước, làm sao không nghe nói a? "Giang Ninh, ngươi chờ một chút." Sở Quốc Phong đội vàng tiến lên đến ngăn cản Giang Ninh. Tôi lao lớn tuổi như vậy, giày vào hắn cũng không tốt. Giọng điệu này rõ ràng là phục nhuễn. Tất cả mọi người không đốc, giờ khác này cũng đều thấy rõ cắt, người ta Giang Ninh muốn gọi thôi láo lai, like, bọn hắn liền sợ. Ngay từ đầu ta còn đáng thương nhà bọn hắn, hiện tại xem ra, thật không phải thứ gì a. Ban đầu là nhà bọn hắn nữ nhi vượt quá giới hạn nam nhân khác, hiện tại lại quay đầu lại cầu hợp lại, Giang ra không đồng ý, bọn hắn còn trở tay vu hãm người ta, tại sao có thể có ác tâm như vậy người à. Ta hắn sao thật mở con mắt. 4. Nghe quanh nghị luận, người sở ra mặt mũi triệt để nhịn không được rồi. Lão thái thái cũng không đảo, đầu xoay đi sang người bên. Chính lẽ người trùng quanh quay chụp. Lý Cầm cũng là dụ cục lấy đầu, một bàn tay bụm mặt. Sở Quốc Phong vội vàng nói, "Hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, ngươi nhìn việc này gây." Giang Ninh lại không để ý tới người sở ra các loại ngôn tử, hắn lập tức bấm điện thoại. Lần này, nhưng làm người sở ra giã sợ, nếu quả thật đem thôi láo gọi tới, thôi lão nhất định sẽ báo nổi. Có thôi lão gia nhập, xã hội dư luận nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, đến lúc đó sở ra không muốn nổi danh cũng không được Giang Ninh, ngươi làm gì?" "Đang nói hay, ngươi tại sao lại gọi điện thoại tới a?" Sở Quốc Phong lo lắng hô. Một giây sau, Giang Linh lại là đối lấy điện thoại nói ra, "A, Sở Tiêu Nhiên." Nguyên lai, like, Giang Ninh là gọi cho Sở Tiêu Nhiên, hơn nữa còn mở ra miễn đề. Hán đương nhiên cũng không muốn một như vậy phiền phức tối lão, vừa rồi chỉ là cố ý hù dọa người sở ra điều này cũng làm cho người sở ra thở dài một hơi. Sở Tiêu Nhiên nhận được Giang Ninh điện thoại, không gì sánh được hứng phấn, không đợi Giang Ninh nói xong, nàng vội vàng không kịp chờ đợi nói ra, "Giang Ninh, ngươi vậy mà chủ động gọi điện thoại cho ta. Ngươi có phải hay không đồng ý hợp lại? Ta liền biết trong lòng ngươi vẫn luôn có ta." Giang Linh nhíu những mày, ngữ khí lãnh đạm nói chớ tự mình tình được không? Một câu Để Sở Tiêu Nhiên trong nháy mắt tỉnh ngồi, Trung quanh nghe được đối thoại người, cũng đều là che miệng cười trộm đứng lên. Ban đầu ở trong hôn lễ, ngươi đối với người ta Giang Linh, là như vậy chẳng thèm nói tới. Hiện tại thế nào? Đuổi tới đi cầu hợp lại. Thật tiện a. Ngươi sở ra càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nếu như không phải ra mặt đủ dày, hiện tại nhất định nghĩ biện pháp tìm kẽ đất chui vào. Giang Linh thanh âm lạnh lùng chất vấn, "Sở Tiêu Nhiên, ta đã nói qua, ta và ngươi không có quan hệ, ngươi lại làm cho cha mẹ cùng bà ngoại tới nhà của ta náo, ngươi ăn cái gì tâm?" Sở Tiêu Nhiên sững sờ, "Cha mẹ ta cùng bà ngoại đi nhà ngươi?" Đừng nói ngươi không biết. Giang ninh cao mày Giang Linh, xin ngươi tin tưởng ta, chuyện này ta thật không biết. Sở Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói, bọn hắn tại sao như vậy à? Sở Cúc Phong cũng cảm thấy thật không tốt ý tứ, đi tới nói ra, Tiêu Nhiên, ta và mẹ của ngươi còn có bà ngoại, là muốn giúp ngươi tới cửa tới nói cùng, không nghĩ tới náo thành dạng này, ta không phải nói cho các ngươi biết đừng đụng tay chuyện của ta sao? Sở Tiêu Nhiên kém chút sụp đổ, tại đầu bên kia điện thoại quát, các ngươi đừng cho ta thêm phiền được hay không a? Tiêu Nhiên Sở quốc phòng cũng không biết nên nói như thế nào. Tóm lại, bọn hắn hôm nay chính là sự tình không có hoàn thành, còn một thân phiền phước. Dưới mắt trung quanh khắp nơi đều là người xem náo nhiệt, còn có người ngay tại đập video, quay đầu nhất định sẽ có người phát đến trên mạng. Dù sao, lúc trước Sở Tiêu Nhiên trong hôn lễ thân tình thổ lộ Lâm phòng, liền từng tại trên mạng nhắc lên một mảnh sóng gió. Hiện tại có đến tiếp sau, đám dân mạng cũng nhất định hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là cái này đến tiếp sau, đối với Sở ra tới nói, quả thực là thai nạn Tiêu Nhiên, ngươi sự tình chúng ta mặc kệ, chúng ta cái này về nhà. Sở Quốc Phong cũng biết tiếp tục náo loạn sẽ chỉ càng mất mặt. Hắn đỡ dậy lao thái thái, sám xịt hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Trong điện thoại, Sở Tiêu Nhiên trong giọng nói mang theo năn nỉ nói ra, Giang Ninh, xin ngươi tin tưởng ta, chuyện này ta thật không biết, ta làm sao lại để cho ta phụ mâu đi trong nhà ngươi nào đâu. Giang Ninh cũng không quan tâm chuyện này đến cùng phải hay không sở Tiêu Nhiên sai sử, hắn gọi điện thoại cho Sở Tiêu Nhiên, chỉ là muốn nói rõ thái độ Sở Tiêu Nhiên, ta hy vọng về sau coi trọng ngươi người nhà, đừng có lại tới nhà của ta làm cái gì yêu tiêu thân, không phải vậy, liền sẽ không giống lần này đơn giản như vậy. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại đầu kia, Sở Tiêu Nhiên lại là bất đắc dĩ lại là phẫn nộ. Nàng chán ghét người trong nhà tự tiện làm chủ. Cái này ngược lại để nàng cùng Giang Ninh hợp lại trị lộ, càng thêm gian nan. Mà lúc này, điện thoại di động của hắn nhảy ra một cái nhắc nhở. Không thể không nói, hiện tại Mở bờ a đẩy đưa 10 phần tinh chuẩn, Sở Tiêu Nhiên điện thoại đùa âm bên trên, đẩy đưa một đầu video ngắn, chính là đêm nay Lão Thái Thái cùng Lý Cầm tại Giang ra biệt thự trước cửa khóc giống video. Nhìn xem khu bình luận dân mạng như ong vỡ tổ chửi rùa, Sở Tiêu Nhiên triệt để hỏng mất đụng. Nàng một tay lấy điện thoại quẳng xuống đất, trở lại phòng ngủ một trận tức hồn hển địa đại khóc. Cùng lúc đó, Lâm gia, Lâm Thịnh Bân nằm tại phòng ngủ trên giường, cũng soát đến những video này. Hắn lập tức kinh ngồi xuống, đẩy cửa đi ra phòng ngủ, đi vào lâm trước của phòng ngọn núi nhỏ, ngủ a. Lâm Phong bị mấy ngày nay sự tỉnh, dậy vo đến dị thường một bội, con mắt cũng khóc sưng lên, vô tâm đáp lời, liền trong phòng trang trầm mặc. Lâm Thịnh Bân tựa hồ cũng biết nhi tử không ngủ, ở ngoài cửa mở miệng hỏi, ngươi cùng Sở Tiêu Nhiên giận dỗi? Lâm Phong giật mình, vô ý thức hỏi, cha làm sao ngươi biết? Lâm Thịnh Bân nặng nghề thở dài, Sở Tiêu Nhiên người nhà, tới cửa đi dàn gia ra cầu hợp lại. Chương 113. Bạch ra gợi cảm nhị tiểu thư. Chương 113. Bạch ra gợi cảm nhị tiểu thư. Lâm Phong rốt cuộc được, giống như điên lao ra cửa, chuyện khi nào? Nhìn xem Lâm Phong hai mắt sưng đỏ, Lâm Thịnh Bân Tửa hồ cũng minh bạch hết thảy, nói ra trên mạng có người phát video, người sở ra tới cửa cầu hợp lại, người Giang ra không đồng ý, các nàng còn tại Giang ra trước cửa cố tình gây sự. Lâm Phong nhìn lướt qua điện thoại, yếu ớt tâm trong nháy mắt gặp vô số điểm bảo kích. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, mới vừa cùng ta chia tay, liền đi tìm Giang Ninh hợp lại, Sở Tiêu Nhiên, ngươi thật sự là tại ta vết thương sát mũi à. Lâm Thịnh Bân lắc đầu bất đắc dĩ, lật ra phía dưới bình luận, càng là khó coi Sở Tiêu Nhiên không phải yêu Bạch Nguyệt Quang yêu chết đi sống lại sao? Làm gì lại muốn cùng Giang Ninh hợp lại a? Chậc chậc không nghĩ tới việc này còn có đến tiếp sau, giống tầy phim giống như, lẻ mắt. Ha, ha, ha. Sở Tiêu Nhiên chính là tiện, cái kia Lâm Phong càng là khơi hại, nghe nói Lâm Phong ở nước ngoài có không ít tai nạn xấu hổ, bị Sở Tiêu Nhiên phát hiện. Cho nên Sở Tiêu Nhiên hiện tại không để ý tới hắn. 4. Nhìn xem đầy bình phong chửi rủ, Lâm Phong lửa giận trong lòng bốc lên. Lâm Thịnh Bân nhìn xem nhi tử dạng này, trong lòng cũng mười phần khó chịu, nói ra, "Sở Tiêu Nhiên vừa cùng ngươi chia tay, liền đi tìm Giang Ninh hợp lại, cái này nói tại các ngươi kết giao thời điểm, hai người sau lưng cũng đã bắt đầu liên hệ." Lời này một câu đánh thức người trong động. Lâm răng quyền, tức giận đến toàn thân phát run nói không sai, Giang Ninh mặt ngoài không ra tiếng." Sau lưng nhất định tại khuyến khích Sở Tiêu Nhiên. Lâm Phong nói, không phải vậy Sở Tiêu Nhiên cũng sẽ không cùng ta chia tay. Hắn càng nghĩ càng giận, quay người khí thế hung hăng liền muốn đi ra ngoài, người đi làm cái gì? Lâm Thịnh Vân hỏi ta đi tìm Giang Ninh tính sổ sách. Lâm Phong ác hung hăng nói, ta không đem hắn đánh cho đầy đất mấy vớt, ta đều không họ Lâm. Nhiều ngày khó đụ, cha tấn, để Lâm Phong nội tâm đã không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ người sở ra tới cửa cầu phục hôn, là đệ chết lạc đà cuối cùng một cây Hắn hiện tại đã mất lý trí, chỉ muốn đánh nằm Ninh một trận, trước ra vừa ra trong lòng cơn giận này, ngươi trở lại cho ta. Lâm Thịnh Vân bạo giống một tiếng đánh nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Sẽ chỉ lộ ra người vô năng, Chỉ ít có thể xuất khí." Lâm Phong đột ngột nói. Lâm Thịnh Bân tiến lên ngăn lại Lâm Phong, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nổi giận nói, "Ngươi đến cùng có náo hay không? Ngươi đi tìm Giang Linh đánh nhau, chính là mình hướng trong hố nhảy." Lâm Phong cắn răng thở phì phò nói, "Vậy ta làm sao bây giờ? Ta cứ như vậy trợn mắt nhìn Sở Tiêu Nhiên cùng hắn đi, nhìn xem đám kia rừng bút tại trên mạng ngã ta." Lâm Thịnh Bân răng, nói ra, "Hiện tại xem ra, ngươi cùng Giang dạng, kém không chỉ một điểm điểm." Tiếp theo hắn thở dài nói, "Ngươi trước bất đặng Càng la lúc này, càng phải tỉnh táo. Lâm Phong lập tức si hơi, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, bất tranh khí nước mắt liền chạy xuống khóc có làm được cái gì? Lâm Thịnh Vân xem xét Lâm Phong vô dụng bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ đến, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cái gì đều không cần làm, bỏ ra chút thời gian chuyên môn đi tìm Giang Ninh cùng Giang ra nhiều điểm. Ta làm sao tìm được a? Lâm Phong một mặt mê mang nếu như cái này còn muốn ta dạy cho ngươi, ngươi liền không xứng làm con của ta. Lâm Thịnh Vân cũng nổi giận. Bình thường nhìn xem thật thông minh linh lợi, làm sao thời khắc mấu chốt cứ như vậy không dụng? Lâm Phong gặp lão ba nổi giận, cũng ý thức được mình đích thật quá vô dụng. Hắn hít sâu một hơi, nảy ra ý hay trà, ta sẽ nghĩ biện pháp một lát sau, nội tâm của hắn bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe âm độc ánh sáng, ngươi yên tâm, ta nhất định phải đem mặt mũi lật về đến, ta sẽ không để cho Sở Tiêu Nhiên cùng Giang Linh thuận lợi hợp lại, ta càng sẽ không cho Giang Linh đắc ý cơ hội. Lâm Thịnh Bân gặp Lâm Phong rốt cục khôi phục lý trí, cũng là yên tâm nhẹ gật đầu, có gì cần trợ giúp liền cùng cha nói. Tốt bảy, ngày thứ hai, Lâm Phong đổi một bộ quần áo sớm đi ra ngoài. Hắn mang theo mũ lưỡi trai, khẩu trang, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Lái xe tới đến Giang thị tập đoàn trước cửa, Lâm Phong nằm ngửa trong xe, Xuên đầu qua cửa sổ xe, gắt gao nhìn chằm chằm Giang thị tập đoàn cỡ lớn. Không sai, hắn hôn qua suy nghĩ một đêm, liền nghĩ ra cái theo dõi kế hoạch. Hắn cảm thấy, là người đều có nhược điểm, chỉ cần hắn chịu cố gắng, chắc chắn bắt được Giang Ninh nhược điểm đến lúc đó, hắn sẽ đem Giang Ninh bối vô hạn phong đại, để Giang Ninh tình cảm cùng sự nghiệp song song lọt vào trọng kích. Nhưng mà đợi ước chừng hơn một giờ, Lâm Phong trong xe im lìm đến miệng đắng lư khô, mệt mỏi muốn ngủ. Lúc này, Giang Ninh từ tập đoàn cao ốc đi ra, lái xe ra cửa. Lâm phong lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng dậy đánh lựa, từ phía sau đi theo. Giang Ninh hôm nay hẹn Bạch thị tập đoàn người. Gặp mặt đàm luận nguyên vật liệu sự tình lần trước truyền hình khởi động đại hội đã xác định phương châm liên quan tới nhân viên kỹ thuật cùng tiền vốn thiết bị các loại vấn đề cũng không lớn chủ yếu nhất chính là nguyên vật liệu khối này một mực bị bạch ra luôn đoạn Bạch thị tập đoàn là hại thành y dược đầu rồng xí nghiệp tài sản ở toàn thành phố Nam vị trí đầu là gần với thẩm thị tập đoàn tập là lớn lần này là thôi lão ra mặt giật dây bạch ra mới cho Giang ninh gặp mặt hiệp đảm cơ hội Giang ninh đối với lần này hiệp đảm rất có lòng tin hắn cho mình hai tuần thời gian trong vòng 2 tuần nhất định phải cầm xuống nguyên vật liệu vấn đề Một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh Giang Ninh đi vào Bạch Thị Dược Nghiệp Đại Hạ trước cửa. Lâm Phong sau đó chạy đến, nhìn thấy Giang Ninh tiến vào Bạch Thị Đại Hạ, trong lòng của hắn nghi hoặc, Giang Ninh không phải đang làm hậu cần à? Đến Bạch Thị Dược Nghiệp làm cái gì? Bạch Thị Tập đoàn Lâm Phong mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng biết là hải thành đỉnh tiêm dược nghiệp tập đoàn đồng thời, Bạch Thị Tập đoàn nhị tiểu thư Bạch Tuyết Kiều, thế nhưng là nàng người quen biết cũ. Bạch Tuyết Kiều là hắn cùng một cấp bạn học thời đại học. Mà lại, Bạch Tuyết Kiều lúc đó hay là học sinh hội nội vụ bộ, bộ trưởng. Lâm Phong là chủ tịch hội học sinh, là cấp trên của nàng. Nhưng Bạch Tuyết Kiều là người cao ngạo, Tựa hồ cũng một mực không có đem Lâm Phong làm cấp trên. Người nàng dáng dấp rất xinh đẹp, nhất là dáng người mười phần nóng bỏng, thân trên miêu tỉ sinh động, hạ thân mông tròn chân dài, dáng người tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, trong trường học cũng là nhân vật phong vân. Thậm chí có truyền ngôn, nam sinh phòng ngủ ban súng tán, đều đối với hình của nàng, gợi cảm mỹ lực, có thể thấy được luôn đúng. Nhưng Bạch Tuyết kiều ưa thích truy tinh, rất ưa thích Vương Dịch Bắc, tiêu trạng các loại đang hot tiểu sinh, ngổ chính là gả cho những minh tinh này, đối với trong đại học những nam sinh kia, căn bản không để vào mắt. Cho nên, hội học sinh cơ hồ tất cả nữ hài đều là Lâm hâm mộ duy trì có Bạch Tuyết Kiều không phải. Bất quá hai người tại hội học sinh lúc, quan hệ một mực vẫn còn tương đối hòa hợp. Cho nên Lâm Phong dự định hỏi một chút Bạch Tuyết Kiều, Bạch ra cùng ra ra, gần nhất có phải hay không có cái gì hợp tác vắng lai. Like. Hắn tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được Bạch Tuyết Kiều phương thức liên lạc. Lâm Phong hít sâu một hơi, trong não suy nghĩ nở nhiều cái mộng màn. Thì như bạn học cũ đã lâu không gặp a. Gần nhất thế nào a loại hình lời nói. Còn cố ý ho khan vài tiếng, bày ra cú họng, trên mặt cũng treo ấm áp mỉm cười. Sau đó, hắn đẩy cối lòng mong đợi vẫn Bạch Tuyết Kiều điện thoại u cục. Nhưng điện thoại mới vang lên hai tiếng. Bạch Tuyết Kiều liền trực tiếp từ chối không tiếp. Chương 114. Bạch ra kiếp nạn. Chương 114. Bạch ra kiếp nạn. Lâm Phong sững sờ, ta là đắc tội qua nàng sao? Làm sao điện thoại trực tiếp liền cho ta treo? Hắn 10 phần phiền muộn, sớm biết khi còn đi học mà liền nhiều cùng Bạch Tuyết Kiều giao lưu trao đổi. Trên thực tế, Bạch Tuyết Kiều cũng không phải là cùng hắn có thủ. Giờ phút này nàng đang cùng Giang Ninh đảm luận nghiệp vụ, liền tiện tay cúp Lâm Phong điện thoại mà thôi, kết hôn trên điển lễ, lao bà chạy tư vị không dễ chịu đi. Bạch Tuyết Kiều lên trắng bóng chân bắt chéo, một mặt cao ngạo nhìn xem tổng, hôm nay ta là tới cùng ngươi đảm luận nghiệp vụ liên quan tới ta tư nhân sự tình, nếu như ngươi có hứng thú, hôm nào chúng ta quán cà phê trò chuyện." Giang Linh một mặt nghiêm trang nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Bạch gia phái ra cùng hắn đảm luận nhiệm vụ, là Bạch Tuyết Tiểu. Bạch gia có ba đứa hài tử, trưởng tử Bạch Kính Trạch bị làm người nối nghiệp, tiếp nhận Bạch gia đại quyền. Bạch Tuyết Tiểu là lão nhị, còn có một người muội muội ở nước ngoài đến trường. Cho nên, Bạch Tuyết Tiểu tại tập đoàn Trạng Thái rất tự do, là gia tộc đem nàng an bài ở công ty, từ từ học tập, dần dần trưởng thành. Tương lai phụ trợ cũng tốt ca ca của hắn Bạch Kính Trạch. Nhưng là, Bạch Tuyết Điểu căn bản chí không ở chỗ này. Nàng si mê ngành giải trí, chị cần Hải Thành có minh tinh buổi hòa nhạc, nàng tất nhiên sẽ trì diện. Nếu như không phải lão ba bảo hôm nay rảnh rã có người đến đàm luận nghiệp vụ, nàng đoán chừng đi sớm tìm ngành giải trí bằng hưu chơi đùa đi ngươi muốn hẹn ta quán cà phê trò chuyện. Ngươi nghĩ thì hay lắm a. Bạch Tuyết kiểu trắng răng linh một chút, túi đầu đi trên máy vi tính xem xét minh tinh Bắc vãi. Giang Linh đau cả đầu. Cái này Bạch Tuyết kiểu là đến chăm chú nói chuyện sao? Bạch tổng, ta vừa rồi có ý tứ là, chúng ta hôm nay chủ yếu đàm luận công sự, nếu như ngươi đối với ta chuyện riêng cảm thấy hứng thú, hôm nào có thể đơn độc góc một chỗ Giang Linh nói đây còn không phải là muốn hẹn ta sao? Bạch Tuyết Kiều ngạo kiều nhìn xem Giang Linh, giải thích nhiều như vậy làm gì? Giang Ninh, nữ nhân này cũng quá tự tin đi. Không qua sông Thả đang đi học lúc ấy cũng đã được nghe nói Bạch Tuyết Kiều sự tích. Nàng 10 phần tự luyến, lại 10 phần cao ngạo, cơ hội trong trường học không có một cái nào nam hải tử có thể vào mắt của nàng. Nàng cũng hẳn là tốt nghiệp 2 năm, tính cách này ngược lại là một chút không thay đổi. Bất quá, nên nói không nói, Bạch Tuyết Kiều cao ngạo, hoàn toàn chính xác có cao ngạo vô liếng. Nàng vóc người nóng bỏng, mặc làm việc cổ trang, đều lũng không nổi nàng ngạo nhân dáng người, cổ áo bên dưới thật sâu đường sự nghiệp nhìn một cái không sót gì làm cho người huyết mạch căng phồng, mà lại nàng tướng mạo luôn vui vẻ, làn da thủy nộn trắng nón, hai chân vàng dài, đối với nam nhân có lực sát thương chí mạng. Khi còn đi học còn có người chuyên ngôn, Bạch Tuyết Kiều bụng dưới cùng phía sau lưng đều có hình xăm, mà lại là mười phần mê người loại kia. Về sau bạn trai của nàng có thể mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến cái này, Giang Ninh lung lay đầu, tự rêu cười một tiếng. Nói là đến đảm luận nhiệm vụ, tư tưởng đều bị Bạch Tuyết Kiều cho mang đi chệ khục khục. Giang Linh sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói ra, tổng, thôi lão hẳn là sớm cùng các nhà chào hỏi đi. Ta lần này đến" là muốn cùng các ngươi nói chuyện trung thảo dược nhập hàng sự tình. Cha ta đã nói với ta." Bạch Tuyết Kiều hững hờ ném qua một cái cuốn lụa, "Phía trên này là nhập hàng giá, phải vào hàng dựa theo cái này đến liền có thể." Giang Ninh nhíu như mày, "Thế này sao lại là nhập hàng giá? Rõ ràng chính là trên thị trường bán dược liệu giá cả. Nếu như ta muốn lấy cái giá tiền này mua dược liệu, còn làm gì tới tìm ngươi?" Hắn nhẫn mại tính tình nói ra, "Bạch tiểu Thương, cái giá tiền này hơi có chút cao, ta hy vọng tại trên cơ sở này có thể cho ta một chút chiết khấu." "Chiết khấu?" Bạch Tuyết Kiều đóng lại máy tính, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh, "Vì sao phải cho người chiết khấu?" Giang Linh nhíu nhíu mày, ta sẽ đại lượng tiến mua thuốc tài, chẳng lẽ một chút chiết khấu cũng không có a? Đại lượng mua dược liệu thương ra nhiều, ai quy định liền phải cho chiết khấu. Bạch Tuyết tiểu ánh mắt sắc bén nhìn xem Giang Ninh, còn có, ngươi cao mày là có ý gì? Ta để cho ngươi không vui có đúng không? Không có không vui. Vậy ngươi vì cái gì như mày? Ta theo thói quen, từ bỏ thói quen này, ta không thích. Giang Ninh. nếu như không phải là vì cầm xuống nguyên vật liệu con đường này, hắn thật muốn lật bàn dợi đi. Giang Linh hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình của mình. Xem ra Bạch gia phái ra Bạch Tuyết Kiều đến đảm lượng nhiệm vụ là căn bản không có đem ràng rà coi ra gì à. Bất quá, Giang Ninh lần này tới cũng là làm đủ chuẩn bị. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước, Bạch Thị tập đoàn đi ra một lần trọng đại sự cố. Bởi vì Hải Thành liên tục hạ một đoạn thời gian mưa, có chút dược liệu nhà cung cấp đảm bảo không đúng chỗ, dược liệu tại trong kho hàng phát nấm mốc. Rất nhiều thương gia cũng là có lương tâm, đem mốc meo dược liệu trực tiếp ném đi. Nhưng trong đó một nhà lợi ích quan tâm, vụ trọng cho Bạch ra thương khố bộ người phụ trách lấp chỗ tốt, chất kiểm vừa đóng đối với đám kia dược liệu mở một con mắt nhắm một con. Nhưng hoàn toàn đám kia dược liệu xẻ ra chuyện Sản xuất ra dược dịch lưu thông đến trên thị trường, chẳng những không có giúp bệnh nhân chữa bệnh, ngược lại tăng thêm bệnh tình. Rất nhiều bệnh nhân bị dẫn phát một loạt bệnh biến chứng, thân thể yếu bệnh nhân, trực tiếp tiến vào ủy cũ Bạch Thị Dược Nghiệp bởi vì lần này sự cố, cổ phiếu giảm lớn, tổn thất hơn trăm triệu. Bạch Thị hàng hiệu cũng cơ hồ bị hủy đi, nguyên khí đại thương. Sở dĩ Giang Ninh đối với chuyện này nhớ kỹ rõ ràng như vậy, là bởi vì cái kia dược liệu nhà cung cấp là Lâm Phong nhà một cái thân thích ở kiếp trước Bạch ra bởi vì chuyện này, đem Lâm Phong vị kia thân thích cáo, 120 triệu. Cái kia thân thích căn bản đụng không ra tiền, tìm tới Lâm Phong, thông qua Bạch Tuyết kiều tầng quan hệ này cùng bạch ra tới nói hợp, cuối cùng hiệp thương bồi thường 60 triệu, nhưng này thân thích Trác Vả Lung Tung cũng chỉ làm ra 40 triệu, cuối cùng vẫn là Lâm Phong để Sở Tiêu Nhiên từ trang ra rời 20 triệu ra ngoài, cho mượn Lâm Phong vị tiệc thân thích đương nhiên, cuối cùng khoản tiền kia Lâm Phong cũng không trả trở về. Mỗi lần Giang Linh nhắc lên trả tiền lại sự tình, Sở Tiêu Nhiên đều nổi trận lôi đình, cuối cùng không giải quyết được gì bệ tổng, thật không có chỗ thương lượng rồi sao? Giang Linh thu hồi suy nghĩ hỏi. Bạch Tuyết kêu ngay tại đối với cái gương nhỏ bôi môi, nửa ngày qua đi trả lời một câu, nhìn ta tâm tình đi. Giang Linh dở khóc dở cười. Bạch gia để Bạch Tuyết Kiều tới công ty đi làm, làm sao cũng đùa giỡn giống như? Vậy sao ngươi dạ mới có thể tâm tình tốt đâu? Bạch Tuyết Kiều cũng không nghĩ tới vấn đề này, nàng buông xuống son môi nhìn xem Giang Ninh, ta được không? Đẹp mắt. Giang Ninh nói thẳng. Bạch Tuyết Kiều hoàn toàn chính xác xem như cực phẩm đi, lời này của ngươi ta nghe vui vẻ, cho ngươi giảm 10. Bạch Tuyết Kiều nói xong, lại đối tấm gương chiếu đứng lên mặt tổng, ta cần thấp hơn chiếc khấu. Giang Ninh nói ngươi muốn giảm giá bao nhiêu? Giảm 40. Thôi lão sớm dặn dò, cho ra giá cả giảm 40% là đại thương gia nhập hàng giá Giang Ninh, ngươi được voi đòi tiền đi. Bạch Tuyết Kiều nói: "Ngươi lại muốn hẹn ta, lại muốn từ ta chỗ này cầm giảm 40%? Quá tham lam không biết chừng mực." Giang Linh câu mày nói: "Ta không nói đứa ngươi, ngươi khẳng định là nghĩ như vậy." Bạch Tuyết Tiểu nói: "Ngươi vừa vào cửa liền trực câu câu nhìn ta chằm chằm, ánh mắt của ngươi đều sớm đem ngươi bán rẻ." Giang Ninh, "Như thế đàm luận là đàm luận không nổi nữa, cái này tiểu tiên nữ quá tùy hứng." Giang Linh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên: "Quá lớn, Bạch Tuyết Tiểu, hợp tác là xây dựng ở công bằng trên cơ sở, ngươi phải biết, ta không phải đi cầu ngươi." Bạch Tuyết Kiều bị Giang Linh ngữ khí nói khẽ giật mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Linh người giống ta. Chương 115. Hán tức giận bộ dạng vẫn rất đẹp trai. Chương 115. Hán tức giận bộ dạng vẫn rất đẹp trai. Giang Ninh Triệt để im lặng đây là người nào a? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta không phải đang cầu xin ngươi, cho nên chớ ở trước mặt ta cao cao tại thượng. Giang Ninh cũng ôm không nổi tính khí. Bạch Tuyết Kiều một mặt phẫn nộ cùng ủy khuất, ta để cho ngươi cầu ta sao? Cầu nam nhân của ta bỏ lớn, mỗi ngày đều có khác biệt tiệm cầu tới liếm ta, ta lộ ra lấy ngươi sao? Nghe chút tiệm cầu hai chữ, Giang Ninh liền đặc biệt phản cảm xin đừng đem ta cùng tiệm cầu nói nhập là một. Giang Ninh cả giận nói, Ta cho ngươi biết Bạch Tuyết tiểu, nếu như hôm nay ta từ nơi này đi ra ngoài, là ngươi Bạch ra tổn thất. Bạch Tuyết tiểu sử suốt. từ nhỏ đến lớn, có vẻ như còn không người dám như thế nói chuyện cùng nàng. Nàng xung quanh đều là nịnh khuôn mặt tươi cười, cùng thiểm cầu các loại rượu ngon dấu ngọt. Mà ngươi Giang Ninh cũng dám cùng ta khiêu chiến. Ngươi uy hiếp ta đúng không? Bạch Tuyết tiểu nghiến chặt hàm răng đối với, ta chính là đang uy hiếp ngươi, thế nào? Giang Ninh trực tiếp đứng rắn, trên khuôn mặt nghiêm túc mang theo tràn đầy cảm giác áp bách, nếu như ta không vui, các ngươi Bạch gia sẽ tổn thất hơn trăm triệu, hàng hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, lùi lại 10 năm. Giang Linh lạnh lùng nhìn xem Bạch Tuyết Kiều, cho nên, không muốn những chuyện này phát sinh, ngươi liền lấy ra thành ý cùng ta đàm luận. Vốn là muốn hảo hảo cùng nàng nói, kết quả nàng không phải làm yêu. Giang Ninh cũng không có kiên nhẫn lại cùng nàng nói nhảm đối mặt cường thế Giang Ninh, Bạch Tuyết Kiều đột nhiên nhịp tim kịch liệt. Nàng cảm giác mình nhất định là bị tức họng người lăn ra ngoài. "Lan." Bạch Tuyết Kiều hét lớn ta thế, nhưng là cho người cơ hội. "Là chính ngươi không cần." Giang Linh cười nhạt một tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài, sau đó Bạch gia xảy ra chuyện gì, chính mình ôm lấy đi. Nói xong, Giang Linh thật cũng không quay đầu lại đi. Bạch Tuyết Kiều khí muốn nổ điên. Điên cuồng bằng văn kiện trên bàn, hỗn đản, người là hỗn đản. Nói là đến đảm luận nhiệm vụ, kết quả uy hiếp ta, Giang Ninh, người đi chết đi. Đúng Một trong văn bản tài liệu hung hăng ném ra đi. Nang nổi giận trong bụng không chỗ phát thiết lúc này điện thoại lại đột nhiên vang lên, hay là Lâm Phong đánh tới. Bạch Tuyết Kiều hít sâu một hơi, tao mày nhận, a. Nhận được Bạch Tuyết Kiều điện thoại, Lâm Phong lập tức không gì sánh được vui vẻ, ngữ khí định nọt nói, Tuyết Kiều, làm sao mới nghe à? Có việc. Bạch Tuyết Kiều hỏi cũng không có việc lớn gì, đây không phải gần nhất có chút thời gian, muốn tìm bạn học cũ ngươi tâm sự thôi. Lâm Phong lấy lòng nói. Trước kia Lâm Phong là chủ tịch hội học sinh, mỗi ngày đều bưng giá đỡ, liền xem như như thế, Bạch Tuyết Kiều cũng không coi hắn là gì to tác. Dưới mắt hắn bộ dáng này, càng thêm để Bạch Tuyết Kiều xem thường muốn trò chuyện đúng không? Vừa vặn ta có thời gian, đến công ty của ta trò chuyện đi. Bạch Tuyết Kiều nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, Lâm Phong thái độ, để nàng cảm nhận được tiềm cầu khí tức đã ngươi đưa tới cửa, lão nương liền lấy ngươi coi nơi chút giận ai nha, vậy nhưng quá tốt rồi. Lâm Phong mỉm rỡ, không nghĩ tới Bạch Tuyết Kiều sẽ trực tiếp hẹn hắn đến công ty gặp mặt trong vòng nửa canh giờ đến. Bạch Tuyết Kiều cảm nhận được Lâm Phong ngọt, được một tức lại muốn một thứ yêu cầu nói, nửa giờ không đến. Ta liền không ở công ty, sao có thể cần dùng đến nửa giờ đâu? 10 phút đồng hồ, ta 10 phút đồng hồ ta đến." Lâm Phong vui vẻ nói. Cúp điện thoại, Bạch Tuyết Tiểu một mặt xem thường Lâm Phong, Hai năm không thấy, ngươi làm sao như thế sẽ liếm lấy?" "Không ra 10 phút đồng hồ, Lâm Phong thật xuất hiện tại Bạch Tuyết Tiểu cửa phòng làm việc ai nha, Tuyết Tiểu, ngươi so trước kia xinh đẹp hơn." Lâm Phong gặp mặt liền cười ca ngợi đứng lên. Bất quá Bạch Tuyết Tiểu lịnh loạt lời nói nghe được nhiều lắm, "Đã miễn dịch cho ta ly cà phê." Bạch Tuyết Kiều chỉ chỉ máy cà phê, tiếp theo bắt chéo hai chân ngồi trên ghế làm việc, tức chết ta rồi. Ai chọc chúng ta Bạch Đại Mỹ nữ tức giận a? Lâm Phong một bên sông cà phê, một bên định ngoợt mà cười cười ngươi cái kia tình địch, Giang Linh. Bạch Tuyết Kiều nói, nàng biết Giang Ninh cùng Lâm Phong ân oán, trường học trên diễn đàn vẫn luôn làm đến sôi sùng sục lên. Lâm Phong nghe chút, lập tức cảm thấy tới cơ hội, chạy chậm đến đem cà phê đưa tới Bạch Tuyết Kiều trước mặt, còn quan tâm thổi thổi ngươi thổi cái gì. Bạch Tuyết Kiều trừng trong mắt hỏi Lâm Phong. Lâm Phong sững sờ, ta sợ nóng đến ngươi a. Bạch Tuyết Kiều chắc cứ, ngươi không biết người trong miệng có rất nhiều vi khuẩn sao. Lần này đem Lâm Phong làm bỏ tay rồi đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu. Nàng Bạch Tuyết Kiều 2 năm không thấy, tính tình làm sao vụt, vụt gặp chúng đâu đổi một chén. Bạch Tuyết Kiều trực tiếp đem cả phê rót vào thùng rác hào hào. Lâm Phong muốn cầu cạnh Bạch Tuyết Kiều, tự nhiên không dám thất lễ, cắn răng lại đi xông cà phê. Rất nhanh, một chén cà phê lại bỏ vào Bạch Tuyết Tiểu trước mặt. Nguyên bản làm bạn học cũ gặp mặt, Bạch Tuyết Tiểu không nên đối với Lâm Phong dạng này. Nhưng Bạch Tuyết Kiều hết lần này tới lần khác có một loại bản sự, nàng có thể bén nhạy người được đối phương liếm ý, chỉ cần bị nàng người được, nàng thì sẽ làm chậm chậm thêm. Cái này có lẽ chính là tiểu tiên nữ bản năng. Sở Tiêu Nhiên có lẽ cũng có kỹ năng này, cho nên trước đó bị Linh từng điểm từng điểm liếm lên tới. Bạch Tuyết Kiều nhìn xem cà phê trước mặt, Nếu mày đối với Lâm Phong nói, ngươi cái chén làm sao không có cọ rửa một chút, không biết vi khuẩn sẽ đính vào trên ly sao? Lại đi sùng một chén. Lâm Phong khi đến miệng đều giật giật lấy, nhưng vẫn là cố nén lộ ra khuôn mặt tươi cười, bạn học cũ, gặp mặt cứ như vậy nói đùa không thôi ta. Ai đùa giỡn với ngươi? Bạch Tuyết Kiều chừng Lâm Phong một chút, không muốn sùng đúng không? Ta tự mình tới. Nói xong liền muốn đứng dậy đường, ta đến ta đến. Lâm Phong vội vàng cầm lấy cái chén. Bạch Tuyết Kiều ngồi trở lại trên ghế, nhìn xem Lâm Phong mang mang hoạt hoạt, tâm tình lập tức vui sướng rất nhiều. Này mới đúng mà. Nam nhân nên ở trước mặt ta rất cung kính. Nàng nghiến chặt hàm răng, thầm nghĩ liền ngay cả đã từng là biển viễn đại giáo Thảo Lâm Phong, hiện tại cũng phải liêm ta. Chết Giang Ninh, ngươi lại dám uy hiếp ta?" Nàng mặc dù tâm tình tốt một chút, nhưng trong đầu Giang Ninh tấm kia lạnh khắc mặt, luôn luôn vung đi không được cà phê đến đi. Lâm Phong đem cà phê đặt ở Bạch Tuyết Tiểu trước mặt, "Tuyết Tiểu, lúc này hài lòng." Bạch Tuyết Tiểu không có đáp lại, nhàn nhạt thuôn một ngụm. Lâm Phong thấy đối phương cảm xúc ổn định, vội hỏi, "Đúng rồi Tuyết Kiều, vừa rồi nói đến Giang Ninh, hắn làm sao chọc tức giận? Hắn uy hiếp Tuyết Kiều tức giận nói cái gì? "Giang Ninh dám Lâm Phong lập tức bắt lấy cơ hội, mang to, hắn Giang Ninh tính là thứ gì ha? Bạch Tuyết kiểu lại là những mày không nói lời nào. Lâm Phong các loại liếm để nàng tìm không thấy bất kỳ khoái cảm. Nàng đã bị rất nhiều tiệm cầu liếm lấy chết lặng. Cho là đây hết thảy đều là lạ lạ, không hiếm lạ. Ngược lại là Giang Ninh vừa rồi bộc phát, để nàng từ đầu đến cuối thật lâu quên không được. Nàng đều hoài nghi mình phải chăng có thụ ngược huấn hướng, vậy mà cảm thấy Giang Ninh vừa rồi quay đầu lúc rời đi, còn có chút tiểu xoái. Chương 116. Cùng sợ Tiêu Nhiên sau khi chia tay, hắn giống biến thành người khác. Chương 116, cùng Sở Tiêu Nhiên sau khi chia tay, hắn giống biến thành người khác tuyết tiểu, ngươi cùng Giang Ninh vừa rồi đều trò chuyện cái gì?" Lâm Phong hỏi, "Hắn làm sao còn ý hiệp ngươi đã đến?" Bạch Tuyết tiểu như nhíu mày, thuận miệng nói, "Giang Ninh muốn từ trong nhà của ta nhập hàng, ta không có cho hắn đầy đủ chiếc khấu, hắn liền uy hiếp ta, về sau Bạch ra sẽ ra chuyện chính mình ôm lấy." "Ta dựa vào, Giang Ninh dám nói loại lời này?" Lâm Phong cố ý biểu lộ khoa trương nói Bạch ra muốn giết chết hắn, còn không phải nghiền chết con kiến một dạng dễ dàng. Bạch Tuyết Tiếu không có tiếp trà, tự mình uống lên cà phê đến. Dù sao, Bạch Tuyết Tiếu chỉ là tự duyên, lại không nốc Hắn cùng Giang Linh chỉ là đàm phán nói không thoải mái, Bạch Gia chẳng lẽ lại phải lớn động can qua đi đối Phó Giang gia? Người coi Bạch Gia mỗi ngày không có chuyện làm. Nhưng mà Lâm Phong trong lòng càng nghĩ càng thấy đến đó là cái cơ hội. Cơ hội trời ban. Chỉ cần buộc lên Bạch Gia cùng Giang gia mâu thuẫn, Giang gia tại Hải Thành đem nửa bước khó đi quyết liệu, Giang Linh làm sao còn cùng ngươi đàm luận tiến dược liệu chuyện? Theo ta được biết, hắn vẫn luôn đang làm hậu cần a. Lâm Phong thăm dò tính hỏi ai biết. Cũng là cha ta để cho ta cùng hắn nói. Bạch Tuyết Kiều nói, lại mở ra máy tính soát mình tinh truyện xấu nàng người đối diện bên trong sự tình căn bản không quan tâm, mỗi ngày nhìn mình tinh bát em mới là nàng chính sự. Lâm Phong cũng cảm thấy hỏi tiếp tựa hồn là hỏi không ra cái gì, tuy tiện ngắm màn ảnh máy vi tính một chút, phát hiện Bạch Tuyết Kiều đang xem Vũ Lâm kinh hồn tổ tiết mục tuyên truyền quảng cáo Tuyết Hiểu, ngươi cảm thấy tiết mục này thế nào? Lâm Phong tiến tới hỏi rất toa, ta, ta rất chờ mong. Bạch Tuyết Kiều nói, ta rất ưa thích cái kia kim thánh huấn đạo diễn, hắn tại Hàn Quốc đạo diễn lớn bao nhiêu phiến, niên còn giống như không đến 40, bảo dưỡng giống tiểu họa tử giống như. Lâm Phong mỉm cười, có muốn hay không gặp hắn? Muốn a. Bạch Tuyết Kiều nhìn về phía Lâm Phong, ngươi có đường luận. Lâm Phong lớn ngực nói: ai, tổ tiết mục cũng vậy, truyền truyền báo trước bên trong đều không đem diễn viên đội hình thả chính tệ, khiến cho ta thật là không có mặt mũi a. Truyền truyền báo trước bên trong chỉ là đem Nam Hàn Kim Thánh Vân đạo diễn, tiền dùng, cùng hai tên càng đại lão hí cốt làm mấy người, mà khác làm nhân xâm diễn người, còn không có công bố lời này của người có ý tứ gì?" Bạch Tuyết Kiều nhìn về phía Lâm Phong thiết mục này, "Giả tham gia diễn." Lâm Phong một mặt đắc ý nói: "Lập tức ta liền muốn tiến tổ, tiến hành quay chụp trước một loạt chuẩn bị." "A?" Bạch Tuyết Kiều kinh ngạc nhìn Lâm Phong, đi tham gia diễn Vũ Lâm kinh hồn?" "Đúng a." Lâm Phong nói, "Không tới nửa tháng." mới báo trước phía trên, liền sẽ có ta. Mặc dù Lâm Phong lần trước đắc tội HK, HK cự tuyệt giúp hắn cùng Tiền Dung bận dữ, nhưng Tử Vi cũng không có đem hắc liệu buộc đi ra. Bởi vì, Tiền Dung cùng Tử Vi tiến hành một lần điện thoại mật đàm. Vì có thể thuận lợi tham gia diễn tiết mục, Tiền Dung hướng Tử Vi nạ bài, nàng dưới mắt chỉ có nhiều như vậy tiền, nhưng Vũ Lâm Tiết Mục sẽ thanh toán nàng một số lớn trả thù lao, tiết mục kết thúc, nàng sẽ dựa theo lợi tức thanh toán cho Tử Vi còn lại 20 triệu. Từ Vĩ cũng biết bước xuống dưới không có ý nghĩa, hắn liền xem như đem video ra ánh sáng, để Tiền Dung cùng Lâm Phong triệt để suy sụp, nhưng cũng lấy không được phía sau tiền. Cho nên, hắn liền cùng Tiễn Dung ước định, lợi tức có thể tại tiết mục sau khi kết thúc thú lấy, nhưng là, muốn tăng gấp đôi 40 triệu đều là lao ra hổ, ngươi cùng ta kéo, không quan hệ, ta thêm lợi tức. Tiết mục sau khi kết thúc, nếu như các ngươi không giao tiền, vậy xin lỗi, video ta tất nhiên sẽ ra ánh sáng đối với Tử Vi tới nói, cũng chính là muộn ra ánh sáng như vậy một đoạn thời gian. Nhưng hắn có cơ hội cầm tới ngoài định mức 40 triệu. Dù sao hắn cũng lỗ. Tiễn Dung rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đáp ứng. Song Vương tọa đàm, hết thảy như cũ. Tiễn bình thường là tiết mục phó đạo diễn, Lâm Phong cũng bình thường tham gia diễn tiết mục. Tiễn Dung cũng nghĩ qua, tiết mục qua đi, Lâm Phong cũng sẽ có rất lớn nhiệt độ, để hắn ký cái văn tự bán mình, trực tiếp trả cái kia 40 triệu xong việc, nàng cũng sẽ không thua thiệt đương nhiên, những này tính toán Lâm Phong không biết. Hắn chỉ biết là, hắn có thể tiếp tục tham gia diễn tiên mục. Bạch Tuyết Kiều nhíu mày mỉm cười nhìn Lâm Phong, "Được các bạn họ cũ, đều lên tiên mục. Bằng năng lực của ta, còn không phải một bữa ăn sáng thôi." Lâm Phong nói khoác nói, "Ngươi không phải muốn gặp Kim Thánh Vân đạo diễn a?" Tổ Tiết Mục khai mạc, "Ngươi liền bằng ta thân phận bằng hữu đi, ta cho ngươi bắt cầu biết hắn." "Quá tốt rồi." Bạch tuyết Kiều hết sức cao hứng. Bất quá lập tức vừa trầm hạ mà đến, nhưng các nơi nơi quay chụp điểm là tại Nam Á rừng mưa nhiệt đới, nơi đó hoàn cảnh khắc liệt, điều kiện rất kém cỏi, nghe nói còn có rất nhiều độc trùng thủy mãng, ta đến đó xét ban không có nguy hiểm đi. Tổ tiết mục nhiều người như vậy, khẳng định sẽ cam đoan mọi người an toàn, ngươi yên tâm." Lâm Phong nói. Bạch Tuyết Kiều hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vậy, nàng đối với Lâm Phong thái độ cũng hơi ôn hòa một chút. Lâm Phong thừa cơ nói ra, Tuyết Tiểu, Giang Linh sự tình ngươi định xử lý như thế nào?" "Cái gì xử lý như thế nào? Hắn uy ngươi, ngươi liền nhịn như thế?" Lâm Phong nói. Bạch Tuyết Kiều có nhiều ý vị nhìn Lâm Phong một chút. Nàng biết Giang Ninh là Lâm Phong đối thủ một mất một còn, Lâm Phong đây là muốn mượn dao giết người. Bất quá, Lâm Phong biểu hiện hôm nay làm nàng rất hài lòng, đồng thời Lâm Phong còn biểu thị có thể giới thiệu nàng nhận biết Kim Thánh Huân đạo diễn. Rút một chút Lâm Phong cũng không quan trọng. Hú hồn, cái kia Giang Ninh quá cần dỡ, bất diệt một chút uy phong của hắn, trong lòng mình cũng khó chịu Giang Ninh ta sẽ không như thế bươn tha hắn. Bạch Tuyết Kiều nhàn nhạt quẳng xuống một câu đối với, tuyệt không thể để hắn tốt hơn. Lâm Phong thêm dầu thêm mỡ nói bậy. Giờ phút này, Giang Ninh cũng trở về đến Giang thị tập đoàn. Giang Ngọc Thành vội vàng tới tìm hiểu tình huống Tiểu Ninh, nói thế nào? Không thể nào tốt Giang Ninh giơ lắc đầu, Bạch gia nhìn thôi lão mặt mũi, cho chúng ta đàm phán cơ hội, nhưng không thành tâm, phái cái gì cũng đều không hiểu điều qua đại tiểu thư cùng ta đàm luận, đơn giản hồi nháo. Xem ra Bạch gia căn bản không nghĩ tới cùng chúng ta đàm luận. Giang Ngọc thành cau mày nói, như vậy đi, ta lại đi tìm Bạch lão nói một chút, để hắn ra mặt lại cho Bạch gia chút áp lực. Cha, tuyệt đối đừng." Giang Linh nói, Bạch gia đã cho thôi lão mặt mũi, phái người cùng chúng ta nói chuyện, đàm luận không thành, là chúng ta cùng Bạch gia vấn đề, lại đi tìm tôi lão, tôi lão cũng không có cách nào, ngược lại sẽ cảm thấy chúng ta không có năng lực. Giang Ngọc Thành tưởng tượng, cũng đích thật là chuyện như vậy. Lúc nào nhi tử như thế có thành phụ. So với ta nghĩ còn chu đáo ai, nguyên vật liệu đàm luận không thành, hạng mục liền khó khai triển. Giang Ngọc Thành thở dài nói cũng không phải đàm luận không thành. Giang Linh tiếu liếu tiếu, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Có ý tứ gì? Giang Ngọc Thành không hiểu nhìn xem Giang Ninh. Giang Linh nói, hôm nay ta chôn một viên lôi tại Bạch gia, Bạch gia nếu như không phải một tổ đầu đần, không bao lâu, liền sẽ tìm người tự mình đến tìm ta đảm luận, đến lúc đó chúng ta liền biến bị động làm chủ động. Giang Ngọc Thành một trận kinh ngạc. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu con trai. Từ khi cùng sở tiêu nhiên sau khi chia tay, chính mình cái này nhi tử giống biến thành người khác giống như.